Trước giết mét tại huyết tu trong mắt, một thường thời thể vượt tại cốt thậm tu trong mắt, một mét trong mắt tình. cách, cho cảnh cũng cái cách, chỉ cần có chí cảnh cách, càng 189, nàng, ngàn khoảng ngắn khoảng giây gian ngang ngàn khoảng phi mùi liền minh hoán luyện văn là mà Mà là mấy chấp dù qua. sĩ sĩ sự、tình. bất quá hiện tại vắt ngang tại diệp linh vận cùng vạn tháp ở giữa này một ngàn gạo khoảng cách lại có vẻ rất dài như vậy dài giam giặc đến tựa hồ mãi mãi cũng không có khả năng đến điểm cuối diệp linh vận thân thể nhẹ nhàng run dậy cái chắn cũng ra mồ hôi lạnh có thể đi đến nơi này nàng hoàn toàn là nương tựa theo ý chí của mình tại góc t ố n g hiện tại mỗi bước về phía trước một bước kia không ngừng tăng cường linh hồn uy áp cũng có thể sẽ trở thành đệ chết lạc đà cuối cùng một cái dâm dạng làm nàng không thể thừa nhận khoảng cách điểm cuối cùng chỉ có một năm mét ta thật không muốn từ bỏ đi nhìn xem gần trong gang tấp vạn h ồ n tháp diệp linh vận ở trong lòng im ắng kêu gào nàng đã tốn sức thiên tân vạn khổ đi tới nơi này làm sao nguyện ý cứ thế từ bỏ đem tất cả ý chí đều đặt ở cùng kia linh hồn uy áp đối kháng cố gắng dâm đạp tiến tiến lên diệp linh vận cũng không có phát hiện bị nàng mang trên ngón tay viên kia thanh đồng c h i ế nhẫn giờ phút này bắt đầu tản mát ra điểm, điểm tiên hoa không ngừng rót vào linh h cái loại cảm giác này tựa như là tại một mảnh khô giáo trên sa mạc đột nhiên rơi ra một trận mịt mở mưa phùn khiến diệp linh v ậ n không khỏi tinh thần vì đó d u n g một cái một ngàn m tám trăm m năm trăm m trong t lúc bất chi bất giác diệp linh v ậ n cùng điểm cuối cùng ở giữa khoảng cách đang không ngừng đến gần tất cả tại tinh toa bên trong thông qua giả lập màn sáng quan sát một màn này đám đạo sư cũng không khỏi được nín thở bọn hắn có một loại dự cảm chính mình tựa hồ muốn chứng kiến một cái chân chính kỳ tích phát sinh ba trăm m hai trăm m còn có không đến một trăm m cố lên cố lên a tân hỏa học cung đạo sư nhìn xem màn sáng bên trong cái tiêu đạo khoảng cách lẫn nhau hồn dựng càng ngày càng gần thân ảnh đã trải qua nâng lên cổ họng giống như là đi qua mấy phút lại giống là quá khứ một thế kỷ thời gian lâu như vậy lúc màn sáng bên trong đạo thân ảnh kia rốt cục dừng lại sau khi sinh tinh toa trong phòng lái vậy mà buộc phát ra một trận tiếng thắng p h ụ nàng thật làm được xưa nay chưa từng có toàn bộ nhân tộc tinh không thời đại nàng là người đầu tiên cũng là một cái duy nhất làm được điểm này vẹn vẹn chỉ là minh văn cảnh sơ kỳ tu vi liền có thể n g ạ n kháng trụ sinh tử cảnh cường giả áp, trên trời đơn giản chính là quái vật mỗi cái đạo sư trên mặt đều hiện đầy thần sắc bất khả tư nghị Bọn bọn hắn cảm thấy hiện hắn này, thấy mắt cảm trước một mặt ra ở đại ơ n ả nhân h thần xác thực như thế cái này hoàn thành thí luyện học sinh đến từ tân hỏa học cùng gọi diệp linh vận hiện tại chuyện này đã gây nên manh động Thân một bất tử thiên thần tuyên cáo nói, người đi xuống trước、đi. Bất tử thiên thần bình tĩnh kính bình điện người cung nơi nói. Người xuống đó, đối đi đi. dưới, cáo quỷ ở vậy â n Vâng. mà thật sự có người hoàn thành cái kia thí luyện cái này sao có thể làm sao có thể chứ đợi cho kia thuộc hạ rời đi về sau bất tử thiên thần một lần nữa ngồi trở lại vương tọa bên trên tự lẩm bẩm nàng nếu là hoàn thành thí luyện kia tạp tán danh lạch chẳng phải nguy hiểm bất tử thiên thần sắc mặt trở nên khó coi kia trước đó định ra tham gia vạn hồn tháp chuyển thừa ba mươi sáu tên người đơn bên trong thẻ cấm vốn là xếp tại vị cuối cùng hiện tại thật sự có thiên tài yêu nghiệt hoàn thành kia chưa hề có người thông qua thí luyện thu hoạch được vạn hồn tháp truyền thừa danh lệch cứ như vậy tạp linh danh lệch chẳng phải là khẳng định sẽ bị đỉnh rơi phản phất để ấn chứng suy đoán của hắn không đầy một lát một phong giả lập biểu kiện liền bị gửi đi đến bất tử thiên thần cái này mà biểu kiện nội dung cũng mười phần đơn giản bởi vì có thiên tài hoàn thành long tháp tinh thí luyện cho nên trải qua nhân tộc cao tầng quyết định hủy bỏ tạp tán vạn hồn tháp truyền thừa danh l ệ phụ thân không xong không xong truyền thừa của ta danh l ệ bị thủ tiêu rời mất tạp tán hoảng hoảng chương chạ hắn tự nhiên cũng nhận được ta đã biết bất tử thiên thần ngồi tại vương tọa bên trên nhìn xem thẻ mà không thay đổi nói thế nhưng là phụ thân kia truyền thừa thế nhưng là ba trăm năm mới mở ra một lần a nếu là bỏ lỡ lần này ta căn bản không có khả năng đợi đến lần tiếp theo truyền thừa mở ra tập tán tuyệt vọng nói hắn hiện tại đã đem đột phá thần minh cảnh tất cả hy vọng đều đặt ở lần này vạn hồn tháp truyền thừa bên trên nếu như lần này tên của hắn bị thủ tiêu lần tiếp theo vạn hồn tháp truyền thừa ngay tại ba trăm năm sau ngươi yên tâm ta nói qua lần này truyền thừa danh lệch khẳng định có ngươi một cái bất tử thiên thần hờ hưng nói thế nhưng là tạp tán còn muốn nói cái gì nhưng là bị bất tử thiên thần phất tay đánh gãy tốt n g ư ơ i đi xuống trước đi tạp linh mặc dù không cam tâm nhưng cũng không dám ngỗ nghịch bất tử thiên thần ý tứ chỉ có thể không cam lòng lui xuống chống trải trong thần điện chỉ còn lại có bất tử thiên thần một người tạp tán rời đi về sau bất tử thiên thần đầu tiên liên hệ lao sư của mình một vị nhân tộc thánh giả muốn n h ư ờ n g lao sư của mình ra mặt thay tạp tán vãn hồi cái này danh lệch bất quá cái này nhân tộc thánh giả lại nói cho bất tử thiên thần chuyện này là nhân tộc mấy vị vương tổ cảnh cự đầu làm quyết định hắn không có bất kỳ biện pháp nào không nên eta không nên eta tại nhiều mặt nếm thử không có kết quả về sau bất tử thiên thần trong mắt lóe lên một vòng vẻ đến cuồng hồi lâu yên lặng về sau bất tử thiên thần bình tĩnh trở lại hãn tự a hồ đã tác hạ quyết định gì đó đối lại điện nơi hẻo lánh bên trong hư không hờ hững phân phó nói ảnh tử phái người đi long t h á t tinh giết nàng sự tình làm cho sạch sẽ một tí không nên bị bất luận kẻ nào phát giác tuân mệnh chủ thượng bảo điện nơi hẻo lánh hư không lặng yên bóp méo một chút lập tức liền lại lần nữa bình tĩnh lại Trước 190, đi nữ đế, quan sát tinh không. đã liền muốn cùng con ta tranh đoạt cái này danh lệch vậy liền đi chết đi bất tử thiên thần lạnh lùng nói trong hai con ngươi đều là điên cuồng vẽ tàn nhẫn tính cách của hắn vốn là bất thường hiện tại có người vậy mà muốn đi làm ra vẻ trong tay đem cái này hắn thật vất v ả tranh thủ được vạn hồn tháp truyền thừa danh lạch bị cướp đi đây chính là tại cùng hắn bất tử thiên thần chống lại gọi là linh vận danh tự bất tử thiên thần cũng nghe qua thế nhưng là thì tính sao thiên tài tại không có trưởng thành chẳng qua là cái thiên tài thôi đã dám xâm phạm ích lợi của ta vậy liền đi chết chỉ cần làm sạch xét điểm ai sẽ biết chuyện này cùng chính mình có quan hệ diệm linh vận đồng học chúc mừng ngươi trở thành nhân tộc ta sử sách bên trên cái thứ nhất hoàn thành cái này long tháp tinh vạn hồn tháp khảo hỏi người tân hòa học cung đạo sư từ đ ấ y lòng t à n t h ắ n nói lúc này diệp linh vận t ạ i hoàn thành vạn hồn tháp khảo hạch về sau đã bị sau đó chạy tới tân hòa học cung t i n h t o a t i ế p đi rời đi long tháp t i n h khu vực hạch tâm đối người đạo sư này ca ngợi diệp linh vận chỉ là hư nhược mà cười cười cũng không nói lời nào tại vừa mới linh hồn thí luyện bên trong nàng đã hao hết một điểm cuối cùng khí lực diệp linh đ ồ n g học ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi cái này vạn hồn tháp truyền thừa đoán chừng còn có hơn mười ngày thời gian mới có thể mở ra đến lúc đó ngươi liền có thể tiến vào vạn hồn tháp tiếp thu truyền thừa khảo nghiệm tên kia tân hòa học cung đạo sư gặp diệp linh vận bộ d á n g yêu đ ớt biết nàng hiện tại đã tinh bị lợi tẫn cho nên rất quan tâm không có nhiều lời tại cáo chi diệp linh vận vạn hồn tháp truyền thừa mở ra thời gian về sau liền dự định bay người rời đi à đúng rồi trước khi rời đi tên đạo sư kia tựa hồ nhớ ra cái gì đó lại nghiêng đầu lại đối diệp linh v ậ n nói đã cái này vạn hồn tháp truyền thừa lập tức liền muốn bắt đầu ta nhìn ngươi cũng không cần lại trở về học cùng dứt khoát ngay tại cái này long tháp tinh bên ngoài nghỉ ngơi thật tốt chờ đợi đi cũng mất đến lúc đó lại đến về bôn ba đúng ngươi có chính mình tinh ta sao nếu không có nói ta về tân hỏa học cung xin cho ngươi điều tới một cái này mười ngày thời gian ngươi có thể đợi tại tinh toa bên trong nghỉ ngơi ta có diệp linh vận gật gật đầu nhẹ nói ân vậy là tốt rồi đợi chút nữa chúng ta liền muốn đường về về tân hỏa cùng ngươi những ngày này ngay tại cái này nghỉ ngơi chờ đợi đi tên này đạo sư gật gật đầu sau đó liền rời đi nửa ngày về sau hơn một trăm chiếc tinh toa toàn bộ trở về địa điểm xuất phát hướng các tu luyện đại học bay đi mà diệp linh vận thì theo trong không gian giới chỉ lấy ra linh mục hào đợi tại linh mục hào bên trong chờ đợi vạn hồn tháp chuyển thừa bắt đầu ở trong quá trình này diệp linh vẫn còn dành thời gian cho dược vật thông một lần lời nói nói cho nghiệp cứu chính mình thông qua khảo hạch cần qua một thời gian ngắn mới có thể trở về đi tin tức lúc này tại long tháp tinh ngoại không gian bên trong một chiếc toàn thân á m hát sắt tinh toa đang lẳng lặng lơ lửng tại trong hư không tại cái này tinh toa đ ỉ n h chót một cái đường kính dài đến gần năm mươi mét thứ xâm h ọ n g pháo lẳng lặng chỉ hướng phía trước mà kinh khủng tinh toa bên trong trong phòng lái một tên nhìn qua b ố n phát thân hình người trung niên gầy gò chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt giả lập quan mộ đôi mắt bên trong toát ra một tia bệnh trạng c ù n nhiệt Tại、trước ạ i t mắt hắn giả lập quan mộ bình thường toàn thân hình g i ọ t nước màu trắng bạc tinh toa đang lẳng lặng lơ lửng tại trong hư không thình lình chính là diệp linh vận linh mục hảo Thiếu thiếu, không nghĩ tới, một ngày kia, ta cũng có thể có giết chết dạng này một vị nhân tộc tuyệt thế thiên tại thời chết, trung một thanh chút một tên miết bàn cảnh tu sĩ, đồng thời cũng là tại bất tử thiên thần thụ tới chấp hành giết chết không nghĩ nhân như nhiên Hắn cảnh phái chấp hành Linh kia, điểm, liền Người liếm môi cái, lại giới, Diệp run ngày cũng dạng này cùng náng cùng cũng đáng. này bàn đồng cũng sĩ, xem âm dày. là là có có có được vị ý hủy đi chiếc này tinh toa tiêu hủy đi hết t hệ khả năng bị người truy xét đến bất tử thiên thần trên người manh mối cùng tung tích hắn t ỏ a hạ chiếc này tinh toa tại tiềm ẩn cùng công kích hai phương diện trải qua đặc thù cải tiến tinh toa bên trên diện tinh pháo chỉ cần tích xúc năng lượng hoàn tất có thể trong nháy mắt xóa bỏ bất luận cái gì thần minh cảnh trở xuống tồn tại mà chắc tuyệt tiềm ẩn năng lực lại bảo đảm d i ệ t tinh pháo tại công kích trước căn bản sẽ không bị mục tiêu phát giác được t i ể u ra hỏa chuẩn bị kỹ càng cùng ta cùng lên đường sao nhìn xem giả lập màn sáng bên trên đã bị hoàn toàn hưng phấn mà nụ cười tàn nhẫn tại trên tay hắ cầm hai cái chốt mở một cái là d i ệ t tinh pháo phát xạ chốt mở mà đổi thành một cái là chiếc này tinh toa tự hủy trang bị chốt mở chỉ cần đẻ xuống tại không đến một giây thời điểm toàn bộ tinh toa bao quát hắn cũng sẽ ở cái vũ trụ này biến mất sạch sẽ chết đi đang chờ đợi tất cả tu luyện đại học tinh toa toàn bộ đường về rời đi chỉ còn lại lẻ loi c h ơ c h ọ i linh mục hào về sau tên này trung niên nam tử không do dự nữa quả quyết nhấn xuống d i ệ t tinh pháo phát xạ lái đi tại hắn đẻ xuống phát xạ chốt mở về sau một đoàn kinh khủng năng lượng màu lam tại diện tinh pháo họng pháo bên trong điên quần hội tụ tại tám giây về sau cái này đoàn năng lượng màu lam Liền hóa tại h h à n một đ o xuyên thủng hư không hư n khủng sáng, h trùm lấy tốc đạo ộ như tia chớp, trực tiếp bắn về phía Diệp Linh Vận cho Linh mục Hảo. Ông! chớp, phía cho Hảo. tiêu trực tiếp t Diệp Mục về i đ ạ này m à u ưu lam trùm sáng xuất hiện sắt na linh mục h ả o bên trong cảnh giới hệ thống liền bắt đầu điên cuồng tiêu to đồng thời toàn bộ linh mục h ả o tại hệ thống trí năng không chế giới ngay đầu tiên liền làm ra né tránh động tác nhưng là cái tia đạo trùm sáng màu xanh l a m tốc độ thật sự là quá nhanh tại linh mục h ả o phát giác được đồng thời liền đã bay đến trước mặt nó ở trong nháy mắt này diệm linh vận căn bản không biết xảy ra chuyện gì tại tâm mắt của nàng bên trong một đạo mỏ u lam trùm sáng phá vỡ vô ngần tinh không trong nháy mắt liền đem linh mục hào kia đủ để chống cự phổ thông sinh tử cảnh cường giả công kích xác ngoài thiếu đốt ra một cái đ ộ n lớn kia chùm sáng màu xanh lam khoảng cách nàng chỉ còn lại cuối cùng vài mét khoảng cách ta phải chết sao nhìn trước mắt m à u u lam chùm sáng cảm thụ được kia phô thiên cái địa khí tức tử vong diệp linh vận trong đầu c h ố n g giống thế nhưng là ngay tại nàng s ắ p bị đạo này m à u u lam chùm sáng hoàn toàn n u ố t hết thời điểm bị nàng mang tại trên ngón tay ngọc thanh đồng chiếc nhẫn đột nhiên cách ra chói mắt tiên hoa mang theo mông lung tiên quang cùng hỗn độn khí người cao thon quần áo triệu múa trên mặt mang theo một t r ư ơ n g mặt nạ quỷ thanh tịnh như nước trong hai con n g ư ờ i có một sợi sát cơ đang nổi lên quan sát vạn cổ tinh không c h ư ơ một trăm chín mươi mốt nữ l ế kinh thế tần mục quyết định nữ tử á o trắng hư ảnh lạng lặng đứng tại diệp linh vận sau lưng bị hỗn độn quang mang bao phủ dáng người rong ròng cao vắng lặng bất động chỉ có kia thân tuyết trắng v á y dài gốc áo tại nhẹ nhàng phất phới phi tiên quang vũ từ thanh đồng chiếc nhẫn bên trong n g h ĩ lên vờn quanh tại nàng quanh người làm nàng nhìn qua giống như là một tôn bất hủ ngọc thạch pho tượng đẹp đẽ phi thường. Mặt nạ quỷ, lẳng lặng bao trùm tại khuôn mặt của nàng bên trên giống như cười mà không phải cười giống như khóc không phải thôi mỉm cười bên trong mang theo thương cảm tươi đẹp bên trong mang theo yêu thương thời khác nguy cấp nữ đế hư ảnh vậy mà hiến thân tại nữ đế nhìn chăm chú cái tia đạo m à u ư u lam hủy diệt trùng sáng lẳng lặng lơ lửng tại khoảng cách diệp linh vận t r ư ớ c người mấy mét chỗ vậy mà cũng không còn cách nào tiến lên mảy may sau đó liền hóa thành điểm điểm q u a n vũ ẩm vang tiêu tán không có bất kỳ cái gì uy lực xuất phát đi ra lạng yên không một tiếng động xa xa ám hắt sắc tinh t a bên trong tên tia trung niên nam tử nhìn trước mắt một màn này kỳ đồng tại vật nuốt nước bọn, hai mắt bên trong đều là hai nhiên cùng thất thần sát. t ngụm nước bọn, bên nhiên cùng hắn đều gì? chi cái Lúc hai hãi định Đây đầu, là là là dự định tại tận mắt nhìn thấy Diệp Linh Vận nhìn Linh Diệp đạo ể thay đổi về sau, liền lập tức khởi động tình toa tự trình. t khởi hủy chương、trình. Nhưng là hiện sau, đổi động liền về lập là i đ ạ này đột nhiên xuất hiện bạch lý nữ tử hư ảnh lại làm rối loạn hắn hết thể kế hoạch tại đạo này đột nhiên xuất hiện nữ tử áo trắng hư ảnh trước mặt người trung niên này nắm tử cảm giác mình tựa như là một con kiến đồng dạng nhỏ yếu g ê thởm đi chết đi chết trong lúc bối rối Hán cho đến g lúc ạ i này người trung niên này nam tử tựa hồ mới ý thức tới đạo này đột nhiên hiện hiện nữ tử áo trắng quá quỵ dị cùng yêu tả nhiệm vụ đã không cách nào hoàn thành hắn lộ ra một cái tuyệt vọng tiểu dung sau đó quả quyết nhấn xuống khắc một cái tay bên trong tinh toa tự hủy chốt mở nhưng mà hết thể đều đã chậm diệp linh sau lưng nữ đế hư ảnh ánh mắt chậm rãi rời chăm chú vào trung niên nam tử ẩn thân tinh hạch bên trong một nháy mắt khí thức của nàng hoàn toàn khác biệt giống như là một tôn nữ đế h à n g thế tỷ thoát trong nhân thế uy áp c ử u thiên thập địa toàn bộ tinh không đều trong nháy mắt lâm vào đứng im trạng thái chính mình lại bị một đoàn nhàn n h ạ t tiên hoa l ồ n g thảo đang đứng tại nữ đế trước người người trung niên nam tử còn chưa tới kịp mở miệng nói cái gì nữ đế ánh mắt liền làm hắn mặc dù an t ĩ n h xuống dưới cả người giống như là đột nhiên xi ngốc ngơ ngác đứng ở nơi đó một n g à mắt tại nữ đế ánh mắt trước mặt người trung niên này n a m tử toàn bộ ký ức tựa hồ tất cả đều bại lộ tại nữ đế trước mặt vẹn vẹn chỉ là trước mắt đi qua nữ đế ánh mắt liền từ hắn trên thân rời tiên mang dần dần lưng n g c người trung niên này làm tử thân ảnh tại cái này sán l ạ n phi tiên quang vũ hóa thành một sợi khói xanh lạng yên không tiếng động chết đi nữ đế động nàng giơ lên một cái trắng l ó ă n như ngọc bàn tay nhìn qua trước mặt vô ngân tinh không dối ra một cái ngón tay ngọc nhẹ nhàng hướng về phía trước điểm một cái vê anh chỉ là một cái thật đơn giản động tác mà thôi toàn bộ vũ trụ đạo tắc tựa hồ cũng s ô i trào vạn cổ tinh không đều tại rung động tại yên y ê n lay động một đạo sáng trói mà trói lọi trùng sáng như là phi tiên tri quang kia vượt qua tinh không vũ trụ đã tới trong cõi u minh nơi nào đó phi tiên quang vũ cuối cùng tiến đến một tòa hùng hùng màu đen hỏa diễm tổng thần điện đang lẳng phi âu phủ ở hoàng vu tinh vực ở giữa tạc tán ngươi không cần lo lắng lần này vạn hồn tháp truyền thừa dan thần điện bên trong bất tử thiên thần ngay tại an ủi con của mình thế nhưng là ở giữa một c ô đột nhiên giáng lâm nguy cơ hoặc đem hắn triệt để báo p h ụ bất tử thiên thần sắc mặt c n g biến đưa tay bắt lấy một đầu vân thủy t ạ c tán liền muốn theo trong thần điện thoát đi ra ngoài nhưng tất cả những thứ này hiển nhiên đều là phí công không có gì sánh kịp huy áp giáng lâm khiến trong thần điện hết thảy đều lâm vào đứng im trạng thái kia về sau một đạo sán lạn phi tiên quang hàn lâm đem cả tòa thần điện liên quan trong thần điện bất tử thiên thần cùng con trai h ạ n tổ ạ n bộ tỉnh hóa thành hư vô hết thẻ đều là trong nháy mắt phát sinh từ trung niên nam tử phát động công kích đến nữ đế hư ảnh xuất hiện liên tiếp chu sát tên này trung niên nam tử cùng sau lưng của hắn chỉ thị bất tử thiên thần đây hết thẻ chỉ dùng không đủ thời gian một hơi thở làm xong đây hết thẻ về sau thanh đồng c h ỉ quan g mang dần dần hắc á m nhạt xuống dưới nữ đế hư ảnh cũng dần dần hư ảo xuống dưới bất quá tại nữ đế hư ảnh biến mất trước đó nàng túi l ầ u xuống nhẹ nhàng nhìn xem đã lâm vào trạng thái hôn mê diệp linh vợt trong mắt thần xác có chút phức tạp ngay tại nữ đế hư ảnh tiêu tán về sau tần mục thân ảnh ngay sau đó xuất hiện tại ph sẽ bị nhàn nhạt tiên hoa lồng c u ố n diệp linh vận nhẹ nhàng khoác lên trong ngực nhìn qua diệp linh vận trên ngón tay ngọc vẫn tản ra điểm điểm tiên mang thanh đồng chiếc nhẫn tần mục trong mắt hiện lên vẻ trầm tư hắn cảm thấy chính mình tựa hồ hẳn là lại đi huyền huyền thế giới một chuyến mà lần này hắn muốn dẫn lấy diệp linh cùng đi Trước trước Tôn cổ vạn nhân giàn thượng,、thế、nào Không quang thế hào không trói lọi buộc bao đạo đỏ sẹt hiện Tần mục lắc đầu, lập tức, hắn trầm ngâm một lát, Ta một đầu, hắn ngâm Linh Nhi nói Mục có lắp lập đối ra. số vâng i rời khỏi một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, người ệ c chấn muốn một đoạn trong khoảng này, thay thủ ta đ ở y thủ hộ cái à y tình n h k ô thời đại nhân đại linh o ạ tộc q u ầ Vâng. n l i nhi mặc dù nghi hoặc tần mục muốn đi đâu nhưng vẫn là nhu thuận nhẹ gật đầu tại nhắc nhở linh hoàng nhi thay hắn chiếu vào cái này tinh không thời đại nhân loại tộc quần về sau t ầ n mục liền dẫn diệp linh vận lần thứ hai quay trở về huyền huyện thế giới bên trong hôm nay tới đây hắn cũng không kinh động bất luận kẻ nào chỉ là mang theo diệp linh vận đi tới hoang cổ cấm địa lại lần nữa mở ra dưới vực sâu cửa đá đi vào thanh đồng tiên điện bên trong thanh đồng tiên điện bên trong nữ đế tiên khu vẫn như c ũ vắng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia giống như trên cái này tần mục lúc rời đi so sánh không có bất kỳ cái gì phân biệt bất quá lần này lúc tần mục ôm diệp linh vận đi vào nữ đế trước người lúc hết thệ cũng khác nhau vô luận là diệp linh vận trên ngón tay mang theo thanh đồng chiếc nhẫn vẫn là diệp linh vận tự thân đều được điểm điểm tiên hoa bao phủ cùng ngồi xếp bằng nữ đế tiên khu ở giữa tự a h ồ tạo thành một loại nào đó kỳ lạ cộng minh rung động thanh đồng c h i ế nhẫn rung động tự động theo diệp linh vận trên tay chóc g i bay đến nữ đế tiên khu trước mặt bọc tại nàng trên ngón tay ngọc sau đó tại tần mục bình Diệp i l nữ h đế thất tình giống như là đi qua một nháy mắt lại giống là quá khứ ngàn vạn năm xa xưa như vậy tần mục nhìn thẳng nữ đồng thành tịnh như nước thời gian nhưng thở dài một tiếng không nghĩ tới đúng là như thế ta nên sớm cái kia nghĩ tới nữ đế đứng vậy đi đến tần mục trước mặt trong mắt thần sắc rất phức tạp có thả nhưng có kích động còn có một vòng khó nói lên lời yêu thương không vì thành tiên chỉ vì tại hồng trần chờ ngươi trở về linh hoạt kỳ ảo trong suốt thanh âm tại tần mục bên thai q u a y quẩn hắn vươn tay đặt ở nữ đế trên mặt mặt nạ quỷ bên trên sau đó chậm rãi đưa nó lấy xuống cái này s ử thượng nhất rực rỡ tuyệt diễm đại đế xưa nay nhất nhất tuyệt dung nhan rốt cục hiện ra ở tần mục trước mặt dung nhan của nàng đủ để khiến thiên hạ bất luận cái gì tuyệt lệ cũng vì đó ảm đạm p a i mờ nhưng là nhìn xem nữ đế khuôn mặt tần mục đấy mắt hiện lên một sợi vẻ phức tạp nữ đế khuôn mặt c u n g diệp linh v ậ n thực sự quá mức gần hai người tựa như là sinh tìm vội hoặc là nói ngoại trừ cực nhỏ chỗ rất nhỏ hai người dung nhan gần như giống nhau như lúc nữ đế dội ra ngón tay nhẹ nhàng điểm tại tần mục lòng bàn tay một điểm kim sắc q u a n mang thuận ngón tay của nàng chuyển đến tần mục thể nội kia là linh hồn nàng chỗ sâu từng đoạn khắc cốt mình tâm ký ức kia là một cái tiểu nữ hải t r ả i lấy bím tóc sừng dê nhìn qua bất quá ba bốn tuổi trên người y phục đều đánh lấy nhỏ bù công rách tung t o á thậm chí liền g à y nhỏ bên trên đều có rán ngón chân đ ộ n tiểu nữ hải trên mặt bẩn thỉu chỉ có một đôi mắt to như như bào thạch linh hoạt kỳ ảo trong suốt làm cho người thương tiếc bầu trời của nàng là màu xám không có cha mẹ một mực tại trong nhân thế lang thang nhận hết khi nhục dạng này thời gian không biết qua bao lâu một vị thanh niên xuất hiện hắn đem tiểu nữ hải ôm lấy xem nàng như làm thân nhân của mình vì đùa nàng vui vẻ người thanh niên này vì nàng tại quán ven đường mua một t r ư ơ n g mặt nạ quỷ cùng sử dụng một khối mảnh đồng t a u vì nàng chế tạo một cái thanh đồng c h ấ t nhẫn hai kiện lễ vật cứ việc rất thô giáp nhưng tiểu nữ hải vẫn như cũ xem như bà bối tại tiểu nữ hải sinh mệnh mấy ngày này là nàng vượt qua vui vẻ nhất thời gian là nàng bầu trời màu xám bên trong duy nhất một vòng sáng sắc chỉ là về sau tên thanh niên kia lại rời đi từ tiểu nữ hài sinh mệnh hoàn toàn biến mất biến mất không có để lại một k i a vết tích tiểu nữ hài rất khóc thậm chí chạy mất rách d ư ớ i g i à y nhỏ nhưng cuối cùng vẫn không có tìm được tên thanh niên kia tung tích về sau nàng trở nên trầm mặc trong lòng cũng có không đổi chấp nghiệm đó chính là tìm tới tên thanh niên kia nàng một mực tại trong hồng trần độ kiếp nghiệm cũng không thể thành đế chấp n i ệ m là thành đế trên đường lớn nhất trở ngại cho dù là tuyệt đại thiên tiêu vạn thế anh hảo như không thể gặp tiên nhưng nàng lại khác trong nội tâm nàng chấp n i ệ m bất diệt c ũ nhưng g k ô n hành thiên phẳng g gọi giới có cái chỉ là là tu một giới thể, phú, h cuối cùng lại nịch mà, lên, vị, kim, địch. là ạ i thiên nịch m lên, thiên thành thượng tựu vô đế cho i vị, h dù thành đế cho dù đã vô địch tại thiên hạ trong nội tâm nàng chấp nghiệm vẫn chưa từng giải khai bởi vì nàng mặc dù tìm được năm đó người thanh niên kia bằng dáng nhưng hắn lúc này đã không tại vùng vũ trụ này bên trong sao tốt duyên một chữ này coi là thật t u y ệ t không thể tả tần mục không nói gì nữ đế trong trí nhớ người thanh niên kia chính là tần mục khi đó hắn chân thân ngồi xếp bằng thượng thương cấm khu bên trong chỉ là một đường thân hồn tại lam thiên thế giới bên trong luân hồi và thế người thanh niên kia chính là tần mục một một thế hóa thân chỉ là về sau tại tiếp nhận vạn thế luân hồi cảm nỗi lúc những cái kia phân tạp ký ức đã sớm bị hắn chém tới cho nên liền liền tần mục chính mình cũng không biết hắn vậy mà cùng ấu niên nữ đế tại trong hồng trần từng có dạng này một đoạn d u y ê n phận hay là nhẫn quả về sau tần mục rời đi về sau nữ đế chứng đạo nàng chắc hẳn đã truy xét đến sự t ì n h cùng tần mục có quan hệ nhưng ngày lúc tần mục đã t r u i xét đến sự tỉnh cùng tần mục có quan hệ nhưng ngày lúc tần mục đã truy xét đến sự tỉnh vệ tinh không thời đại biết được chân tướng nhưng khi ta đi thượng thường cấm khu tìm ngươi thời điểm ngươi đã rời đi nữ đế thở dài một tiếng khiến tần mục không hiểu có chút đau về sau ta muốn đuổi theo tìm ngươi g i ấ u chân nhưng lại thực lực không đủ không cách nào đào thoát thế giới này gông cùng x i ề n xích thế là ta cố gắng tu luyện trải qua mấy văn năm thuế biến đệ tứ thực lực mặc dù mạnh lên nhưng có thể làm được cũng chỉ bất quá là đem đạo quả của ta đưa qua mà thôi nữ đế c h â n nói chuyện còn lại cho dù nữ đế không nói tần mục cũng đều đã biết được ban đầu ở địa cầu đụng phải diệp linh vẫn lúc cùng hắn từng tại làm thiên thế giới nhân quả lúc đụng phải nữ đế lúc gần như giống nhau như lúc cũng trách bất đắc dĩ tần mục tâm tính tại lần thứ nhất gặp diệp linh vẫn lúc liền có một loại t r o n g c õ i u minh chú định cảm giác nguyên lai、like, s ớ m tại vạn thế trước trong luân hồi bọn hắn nhân quả cũng đã dây dưa đến cùng một chỗ tần mục có thể chém mất những cái kia phân tạp ký ức nhưng lại chém mất không s o n g kia t r o n g c õ i u minh nhân quả Ngay xưa, trên địa cầu cái kia phấn、Điêu、Ngọc Nương, chính là nữ đế đạo quả biến hành, nàng cùng tần xưa, địa kia Trác Tiểu Điêu đế đạo cầu cái Cô quả là đối mặt dạng này một vị si truy tìm hắn mấy vạn năm tuế nguyệt nữ tử bất kỳ cái gì lời an ủi tiếng nói đều lộ ra như vậy tái n h ậ n bất lực chỉ cần tìm được ngươi bởi vì bởi vì liền không khổ nữ đế đem gương mặt xinh đẹp d á n tại tần mục lòng bàn tay vớt nhẹ nhẹ hướng hồ ta dung hợp trí nhớ của nàng mấy vạn năm chờ đ ợ i dù là chỉ đổi tới này hơn mười năm tĩnh mịch tuế nguyệt tại bởi vì bởi vì lấy đến cũng là đằng giá nữ đế trong mắt lóe lên một vòng tạp lấy thỏa mãn cùng lấy hết ánh mắt tại cùng diệp linh vận dung hợp quy nhắc về sau nàng tự nhiên dung hợp diệp linh vận kia bộ phận ký ức trí nh cả hai không phân k h á c biệt các ngươi hiện tại mặc dù ngắn ngủi d u n g hợp nhưng cũng đã là hai người đi t â n mục nhìn qua nữ đế hai mắt bên trong hiện lên một đạo v ẻ cân nhắc tựa hồ xem thấu cái gì nữ đế đem tự thân đạo quả đánh vào tinh không thời đại hóa thành diệp linh vận nhưng nghiêm chỉnh mà nói đạo này quả chỉ đem lấy nữ đế là ấn nhưng lại chưa từng mang theo nữ đế ký ức tại về sau tuế y nguyệt n bên trong diệp linh vận càng có được trí nhớ của mình cho nên diệp linh vận tồn tại càng giống là nữ đế chia ra đi một thế thân cả hai mặc dù có thể hoàn mỹ vô khuyết rung hợp lại cùng nhau cùng hưởng tất cả ký ức nhưng nghiêm chỉnh mà nói cả hai đã coi như là hai người không sai nữ đế khẽ gật đầu đối với tần mục có thể nhìn ra điểm này cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn chúng ta bây giờ mặc dù đã dung hợp tất cả ký ức nhưng về sau vẫn hội tách ra nàng đã có thuộc về nhân sinh của mình quy tích không còn hoàn toàn thuộc về ta tin tức này thật sự là quá đột nhiên làm ta có chút trở tay không kịp tần mục bất đắc dĩ cười cười đến hắn tầng thứ này đã có rất ít sự tình gì có thể vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn nhưng diệp linh vận cái này chính mình nuôi dưỡng hơn mười năm nữ nhi lại là nữ đế đạo quả biến thành đây quả thật là có chút vượt quá tần mục năm trước kỳ thật nếu là nữ đế đạo quả còn tại lam thiên thế giới bên trong có lẽ tần mục đã sớm ý thức được nhưng nữ đế đem tự thân đạo quả chuyển tới cùng làm thiên giới cách xa nhau ngàn tỷ lớp không gian tinh không thời đại giữa hai bên liên hệ bị cái này xa xôi thời không khoảng cách gần như hoàn toàn ma diện lại thêm tần mục lúc ấy cũng không suy tư đến tầng này cho nên liền trực tiếp sơ sót đi qua lúc đầu tần mục là tính toán đợi đến diệp linh vận lại trưởng thành một chút thực lực càng mạnh về sau liền hướng nàng ngà bài mang nàng rời đi tinh không lúc tiến về rất nhiều huyền h u y ệ n thế giới bên trong lịch luyện nhưng bây giờ chuyện này phát sinh lại khiến quá trình này trực tiếp trước thời hạn bất quá chuyện này đối với diệp linh vận tới nói cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt tại dung hợp nữ đế ký ức về sau nàng tu hành c h i đ ổ gần mình là một đường đường bằng thẳng một mực bắt t r ư ớ c người khác đạo và pháp có lẽ cả đ ờ i vô vọng leo lên trí cao tri cảnh nhưng diệp linh vận cùng nữ đế hai người vốn là một thể lại nói thế nào bắt t r ư ớ c ngươi đi trước đem hai bộ phận này ký ức hoàn toàn dung hợp đi ta hộ pháp cho ngươi tần mục sờ lên nữ đế mái tóc rất tự nhiên nói diệp linh vận tiếp xúc đều là tinh không thời đại đạo tắt cùng càng lộ tuy nói lẫn nhau đều là vương cấp đại đạo đến cuối cùng đều sẽ dung nạp quý nhất nhưng cho dù là nữ đế nữ đế cũng nạp t không nói cái gì chỉ là hơi có vẻ không thôi bông ra tần mục bàn tay hai con ngươi hơi đoàn lẳng lặng xếp bằng ở kia trải vớt lĩnh ngộ lên hai bộ phận ký ức dung hợp sau đạo và pháp tới cảm thụ được tần mục lẳng lặng đứng ở nơi đó vì chính mình hộ pháp nữ đế bên môi câu lên một nét khó có thể phát hiện thỏa mãn tiểu dung cái này vài vạn năm tu luyện nàng chưa hề cảm nhận được có bất kỳ một khắc giống như bây giờ ấm áp cùng an bình qua tờ f m khu khu kết quả này không biết có bao nhiêu bảng hữu có thể đoán được kỳ thật sớm tại lúc mới bắt đầu nhất tiểu mộng liền đã âm thầm điệp qua đầu tiên tên sách liền ám hiệu một lần sau đó chương thứ nhất diệp linh vận ra sân lúc dáng vẻ cùng ngoan nhân đại đế tại h u y ề n h u y ễ n thế giới khi còn bé ra sân lúc dáng vẻ vừa tối bày ra một lần nhân vật chính lần thứ nhất đối mặt diệp linh vận lúc biểu hiện lần thứ ba ám chỉ còn gần nhất những ngày chương cơ bản đều là chỉ rõ cho nên hy vọng mọi người sẽ không cảm thấy đột ngột c ư một trăm chín mươi bốn hai cái nữ nhi nữ đế cái này bế quan cảm nộ kéo dài thời gian không ngắn hai thế giới đạo và pháp cảm nộ cùng dung hợp cho dù là tuyệt diễm như nữ đế tiến hành cũng mười phần khó khăn trên thực tế cho dù là khác biệt huyền huyễn thế giới ở giữa đạo và pháp cũng có khả năng hoàn toàn khác biệt lúc trước tần mục giáng lâm cái này làm thiên giới về sau cũng là dùng k i a đại mậu vạn cổ chi pháp luân hồi muôn đời lúc này mới đem cái này làm thiên giới hết thầy đạo pháp toàn bộ trưởng khống số lượng thời gian đoàn đóng về sau nữ đế rốt cục mở ra hai con người trận trận tiên quang từ nàng tiên đài sáng lên một đạo thân thể mềm mại từ hư hảo đến chân thực chậm rãi xuất hiện tại nữ đế bên cạnh chính là diệp linh vận nhìn xem song song ngồi cùng một chỗ tựa như tỉ m ộ i hai nữ tần mục sờ lên cái cằm nếp miệng lên một vòng ý cười lao cha diệp linh vận t ạ i mơ màng tỉnh lại về sau liền ngay đầu tiên kích động nhào vào tần mục trong ngực nữ đế thì lộ ra tương đối rộ rè đứng dậy yên lặng đứng tại tần mục bên người chỉ là nhìn về phía tần mục ánh mắt cùng diệp linh vận bình thường nhìn về phía tần mục ánh mắt không khác nhau chút nào đều tràn đầy nho mộ ỉ lại còn có chút điểm ái mộ chi ý. không nghĩ tới ngươi vậy mà lợi hại như vậy diệp linh vẫn ngửa đầu nhìn xem tần mục hai con mắt bên trong tất cả đều là tiểu tinh tinh nàng mặc dù cùng nữ đế dung hợp ký ức nhưng tính cách vẫn là lấy nàng bản thân làm chủ số lượng này thời gian quá trình dung hợp bên trong diệp linh vẫn linh hồn kỳ thật một mực là ở vào thanh tỉnh trạng thái lúc bắt đầu tại được lại hết thể ngọn nguồn về sau nàng đích xác là cảm thấy chấn kinh luôn cuống nhưng theo thời gian chậm rãi trôi qua nàng cũng chầm chậm, chậm, chậm trở nên dưới thói quần tới tại diệp linh xem ra tại tính mạng của nàng bên trong tần mục không thể nghi ngờ là người trọng yếu nhất hiện tại tần mục vẫn tại bên người nàng nàng nàng cũng chưa từng mất đi cái gì. còn có cái gì đáng oán hận mà khi biết cha của mình vậy mà lợi hại như vậy về sau diệp linh v ậ n đối tần mục sùng bái chi t ì n h trở nên càng tập đỉnh người cô nàng này diệp linh v ậ n t h ầ n sắc rất tự nhiên cũng không có cái gì thất lạc c ũ n g không tiếp thu ý tứ tần mục ở trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra trước đó hắn còn một mực lo lắng diệp linh v ậ n trong lúc nhất thời không tiếp thu được kết quả này nhưng hiện tại xem ra nữ đế tại cùng nàng linh hồn dung hợp quá trình bên trong đã đem vấn đề này giải quyết t ỷ t ỷ có muốn hay không ta đem lão cha ôm ấp phần cho ngươi một nửa a diệp linh vẫn nghiêng đầu sang chỗ khác đối nữ đế nháy mắt mấy cái hoặc bắt nói Tỉ tỉ. tần ỷ tỷ. t mục mắt nhìn đi theo trong lồng ngực của mình diệp linh vận lại nhìn xem nữ đế ánh mắt lộ ra hỏi thăm t h ầ n sắc chúng ta tại linh hồn d u n g hợp quá trình bên trong lẫn nhau ước định cẩn thận lấy tỷ m ộ i tương xứng ta là tỷ tỷ linh vận là muội muội nữ đế nhẹ giọng t h ả đạo chỉ là thanh nhâm mang theo trở lấy tính cách của nàng cùng diệp linh vận hoạt bát khác biệt càng thiên hướng về văn t ĩ n h một chút thì ra là thế tần mục trên mặt lộ ra vẻ thoải mái nữ đế cùng linh vận hai người lấy tỷ mọi tương xứng cũng không có gì vấn đề bất quá cứ như vậy chẳng phải là nói chính mình có hai cái nữ nhi nghĩ tới chỗ này tần mục sắc mặt lập tức trở nên có chút cổ quái nữ đế nhìn thấy tần mục trên mặt cổ quái t h ầ n sắc tựa hồ cũng biết hắn đang suy nghĩ gì một vòng đỏ bừng chi sắc không khỏi bỏ lên trên nàng như ngọc khuôn mặt a lao cha ta kia vạn hồn tháp truyền thừa còn không có tiếp thu đâu ngươi bồi ta d i ệ p linh v ậ n gặp bầu không khí có chút xấu hổ nhãn châu xoay động vội vàng nói khu khu truyền thừa kia ngươi bây giờ lại trở về tiếp thu truyền thừa cũng được mà lại hiện tại ngươi xác định còn cần kia vạn hồn tháp truyền thừa sao tần mục nhịn không được nói cô nàng này hiện tại cũng đã dung hợp nữ đế ký ức còn muốn kia truyền thừa có làm được cái gì? kia lão cha ngươi dù sao cũng phải theo giúp ta về tinh không thời đại một chuyến a lần này rời đi muốn trở về cũng không biết là lúc nào diệp linh vận thần sắc trở nên có chút xa suốt tại d u n g hợp nữ đế ký ức về sau nàng biết chính mình sớm muộn muốn rời khỏi tinh không thế giới bất quá nơi đó dù sao cũng là diệp linh vận sinh sống gần hai mươi năm địa phương đột nhiên rời đi nàng khó tránh khỏi có chút không bỏ không có vấn đề bất quá ngươi cũng không cần lo lắng coi như ở chỗ này lúc nào ngươi muốn nơi đó lao cha cũng có thể tùy thời cùng ngươi đi qua tân mục trấn an nói hắn biết đối diệp linh vận tới nói hết thể chỉ là tạm thời không thích chúng tôi chờ đến nàng quen thuộc tại h u y ề n h u y ễ n thế giới bên trong sinh hoạt kia tinh không thời đại hết thệ tự nhiên là lộ ra không có trọng yếu như vậy huống hồ, hồ lấy thực lực của hắn vài phút liền có thể mang diệp linh vận trở lại tinh không thời đại mười phần đơn giản ân kia láo cha chúng ta bây giờ liền trở về đi ta muốn lại trở về nhìn xem diệp linh vận gật gật đầu sau đó đôi đứng tại một bên nữ đế nói t ỷ t ỷ ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi các ngươi đi thôi ta ở chỗ này c h ờ các ngươi nữ đế lắc đầu nhẹ nói trước lúc này nàng đã cô độc chờ đợi lâu như vậy bây giờ bất quá là ngắn ngủi phân biệt mà thôi căn bản không tính là cái gì chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về tần mục dôi ra khoan hậu hữu lực bàn tay đem nữ đế thon dài ngọc thủ nắm trong tay an ủi tinh không thời đại mênh mông không trong vũ trụ sao trời tần mục chính lôi kéo diệp linh vận tay mang theo nàng trong t i n h không d ạ o bước trở về trong mấy ngày này theo địa cầu đến nhân tộc cương vực lại đến trong vũ trụ các ngọc ngách tần mục đều mang diệp linh vận đi d ạ o mấy lần vô luận là các loại tráng lệ mỹ lệ vũ trụ kỳ quan vẫn là khác biệt quá nhiều vũ trụ và tộc tần mục đều mang diệp linh vận toàn bộ kiến thức một lần cùng lúc đó tần mục còn triệu kiến chính mình tại tinh không thời đại đã từng nhận lấy một nhóm kia đệ tử, như là còn có bắc huyền vương b ọ n người thông báo cho bọn hắn chính mình muốn rời đi t i n t ứ c hiện nay nhân đạo thái bình năm đó bị tần mục bồi dưỡng đám kia đệ tử hiện tại cũng đã trưởng thành cho nên đối với toàn bộ nhân tộc căn nguy tần mục kỳ thật cũng không phải là quá lo lắng về phần linh hoàng nhi tần mục dự định n h ư ờ n g nàng tại cái này tinh không thời đại tại chờ lâu một đoạn thời gian chờ đến nàng đem cái này tinh không thời đại đạo tắc đều lĩnh ngộ thấu triệt lại đến đưa nàng tiếp về làm thiên giới đi hai thế giới đạo khác nhau pháp c à n ngộ không những đối với nữ đế có chỗ í c lợi cho dù đối hoàng nhi loại này lấy tiên kim thân thể chứng đạo thánh linh tới nói cũng có rất lớn trợ giút Trước đưa 195, qua lạ, không không mà lại m ộ tại c h dung hợp nữ đế ký ức về sau đối với lam tiên liên giới diệp linh vận kỳ thật trong lòng cũng có rất cao tán đồng cảm giác lao cha ngươi nói ngươi lúc trước đụng phải ta thời điểm tại sao muốn để ta làm nữ nhi à coi ta là thành mội mội của ngươi không tốt sao diệp linh v ậ n m i ế t miệng giả bộ như không vừa lòng đối tần mục nói mượn mội, mội đây không phải là h ồ nháo sao ngươi mới như vậy điểm ta làm sao có thể đem ngươi trở thành mượn mội, mội tần mục sụ m ặ t nói diệp linh v ậ n nhãn c h â u cốt linh lợi nhất chuyển đi theo tần mục bên thai hơi thở đạo nhưng là tỷ tỷ nhìn qua rất muốn gọi ngươi ca ca mà không phải bảo ngươi lão cha nha tần mục quay đầu dội ra một ngón tay tại diệp linh v ậ n chân bóng trên trán hung hăng điểm một cái dứt con nói hai người các ngươi trong mắt ta đều là tiểu gia hỏa không có gì khác nhau điểm ấy tần mục ngược lại là không có nói sai vô luận là nữ đế vẫn là diệp linh vận tại tận mắt bên trong xác thực đều là tiểu gia hỏa diệp linh vận bị đau đong đưa c á i chán không vừa lòng nhìn tần mục một chút t h ở p h ì phò nói ra thật là vốn đang dự định nói cho lão cha ngươi một cái bí mật hiện tại xem ra không có gì cần thiết hử bí mật tần mục nhìn không được cười lên ngươi có thể có cái gì bí mật không phải bí mật của ta là tỷ tỷ ta cùng nàng tại linh hồn dung hợp thời điểm nhìn thấy diệp linh vận phản bác chỉ là xinh đẹp trên mặt lại đột nhân dân lên một vòng đỏ hứng nữ đế bí mật tần mục h ầ nghi nhìn diệp linh một chút nhưng cuối cùng vẫn quyết định không đi hỏi thăm tần mục cảm thấy nếu như nữ đế ngày sau muốn nói cho hắn bí mật này hắn tự nhiên sẽ biết nhưng nếu như nàng dự định đem bí mật này chôn sâu đáy lòng chính mình cũng không có biết đến cần thiết bồi tiếp diệp linh vận đơn độc tại trong vũ trụ vượt qua một đoạn t u ế nguyệt về sau tần mục lại đem linh nhi gọi mang theo nàng cùng diệp linh vận lại cùng nhau vui chơi thỏa thích một phen cuối cùng các loại chuyện tần mục cũng dự định mang theo diệp linh vận trở về huyền, huyền thế giới tôn thượng ta sẽ nhớ ngươi linh nhi nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem tần mục mười phần không thôi nói đợi ngươi đem thế giới này đạo tắc đều lĩnh nộ hoàn tất liền bóp nát ta đưa cho ngươi cái kia tín vật đến lúc đó ta thử sẽ đến đón ngươi tần mục nhẹ nhàng nói đối với linh hoàng nhi trong lòng của hắn nhưng thật ra là có chút hay náy mới vừa vặn đem nàng nhận được tinh không thời đại không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn c h i a lịa tôn thượng không cần cảm thấy hay náy có thể may mắn đi vào thế giới này là hoàng nhi may mắn linh vây tựa hồ nhìn ra tần mục áy náy c h i tình vừa cười vừa nói lời của nàng đều là phát ra từ thật lòng có thể đi vào tinh không thời đại kiến thức đến đạo khác nhau pháp quy thì đối nàng chỗ tốt là không thể lường được nga đúng cái này trong nhân tộc có một người tên là đại h o a n g thiên thần hắn nếu là tại trong vòng mười năm tấn thăng đến thế giới này thánh nhân c h i cảnh ngươi liền t i ệ n hắn một phần hắn có thể thành t i ể u vương tổ cảnh tạo hóa tần mục tựa hồ nhớ ra cái gì đó đối linh hoàng nhi nhắc nhở nói lúc ấy trên địa cầu cho h o a n g nộ hứa hẹn tần mục tự nhiên còn nhớ rõ mà lại h o a n g nộ cũng giúp hắn đã làm nhiều lần sự t ì n h cũng coi là tận hết sức tần mục đương nhiên sẽ không quên hắn chỗ tốt vâng hoàng nhi biết linh hoàng nhi nhu thuận gật đầu nói â vậy thì tốt chúng ta liền rời đi trước tần mục cuối cùng nhìn thoáng qua xung quanh sáng chói tinh không liền đưa tay mở ra trước mắt không gian mang theo diệp linh vận đi vào lúc tần mục mang theo diệp linh vận trở về làm thiên giới về sau nữ đế vẫn tại nguyên châu đang chờ bọn hắn linh vận trong khoảng thời gian này trước hết để cho nàng mang ngươi ở cái thế giới này dạo chơi quen thuộc thế giới này cũng làm tốt tu luyện chuẩn bị lao cha muốn trước chuẩn bị một vài thứ tần mục đưa tay sờ lên diệp linh vận cùng nữ đế hai người mái tóc rất tự nhiên nói diệp linh vận nhu thuận nhẹ gật đầu sau đó liền bị nữ đế dẫn rời đi thanh đồng thiên điện bắt đầu ở cái này làm thiên giới vũ trụ mênh mông bên đợi cho nữ đế cùng diệp linh vận đều rời đi về sau tần mục thân hình trận lóe trong nháy mắt liền xuất hiện tại vũ trụ chỗ s â u nhất từng sợi trí cao vô thượng tôn quý khí tức từ tần mục trên thân t à n mạn ra hắn ngẩng đầu nhìn lại tựa hồ xuyên thấu qua kia không hư không thấy được cái này làm thiên giới vạn đạo căn cơ sở tại đã đi vào thế giới như vậy lao ra có thể đưa cho ngươi cũng chỉ có thể là một phương sáng trói hoàng kim đại thế vạn tộc khôi phục đế lộ tranh chấp dạng này cuối cùng mới có thể thành tựu chân chính c ủ đế vị tần mục, mục linh tinh mang hắn cái gọi là chuẩn bị một vài thứ chính là cưỡng ép cải biến cái này làm thiên giới vạn đạo căn、cơ. nghịch thiên tạo nên ra một cái hoàng kim đại thế đây cũng là hắn chuẩn bị đưa cho diệp linh vận một kiện lễ vật bây giờ chính là hoang cổ niên đại nhân tộc làm nhân vật chính ngàn vạn cổ tộc k i ê n lặng kỳ thật ngàn vạn cổ tộc k i ê n lặng ngoại trừ bởi vì tần mục dẫn đạo nhân tộc liên tiếp bồi dưỡng được số tôn đế giả chấn áp đương thời nguyên nhân bên ngoài chủ yếu hơn là bởi vì giữa thiên địa quy tắc đại biến biến được đối cổ tộc bất lợi mà đối nhân tộc có lợi giữa thiên địa không lĩnh hằng bất biến nhân vật chính cổ tộc về sau liền đến t i ê n nhân tộc nhưng là hoàng kim đại thế lại khác cái gọi là hoàng kim đại thế chính là vũ trụ quy tắc đối vạn tộc tu luyện đều có lợi. Vô luận là nhân tộc vẫn là ngàn cho nên tần mục v muốn lấy sức một mình đi vào cưỡng ép tạo nên ra một sáng chói hoàng kim thế khiến vạn tộc khôi phục tranh bá đế lộ đem nó biến thành rèn luyện diệp linh vận khối này trần kim hừng hực hòa diễm chương một trăm chín mươi sáu lịch thiên mà đi tạo nên hoàng kim thịnh thế mỗi một cái hoàng kim đại thế đều sẽ cách xa nhau mấy chục vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm mới có thể xuất hiện một lần nhưng là hiện tại tần mục lại muốn nghịch vạn đạo mà đi cưỡng ép tạo nên một cái hoàng kim rất thế xuất hiện khai sáng xưa nay chưa từng có chi kỳ tích tần mục nghịch thiên mà đi đột phá vô số phong tỏa trực tiếp giết tiến hỗn độn thiên cung chỗ sâu kính muốn lấy sức một mình nghịch chuyển toàn bộ thiên địa luân hồi đỉnh số vê anh kinh khủng khí tức ngột ngạn từ tần mục thành lập thân vũ trụ biên hoàng hiện hiện cấp tốc chuyển khắp toàn bộ vũ trụ cho dù cách xa nhau xa xôi vô t ậ n cũng có thể bị tất cả sinh linh cảm thấy cái loại cảm rất này trên ự a như là có t ă m v lôi hải h tần hiện, hiện như là diệt thế mục đ quét ngang mà đi do hết sức pha thiên muốn thay đổi vạn đạo căn cơ tái tạo hoàng kim tình thế toàn bộ đại vũ trụ pháp tắc đều tại rung động muốn ngăn cản tần mục cử động vô số thần lôi tiên mang đạo tác thần liên nhao nhao hướng hắn phóng đi mênh mông vô tận tựa hồ đại biểu cho toàn bộ vũ trụ ý chí cùng phẫn nộ loại kia kinh khủng hủy diệt ba động cho dù thời kỳ toàn thịnh cổ hoàng cùng thiên tôn giáng lâm cũng không chịu nổi nếu là cổ đại trí tôn sợ rằng sẽ bị tươi sống diệt s á c nhưng căn bản không cách nào tới gần tần mục thân thể hắn giống như là một tôn cái thế vô song đế vương đế khu vĩnh hằng vạn pháp bất sông tăng đế tinh bên trên tất cả sinh mệnh cấm khu bên trong ngủ say cổ đại trí tôn đều bị kinh động từng đạo kinh thế ánh mắt sẽ rách đại vũ trụ nhao nhao nhìn về phía kia thiên cung chốt sâu tựa hồ muốn biết được đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng là kia cựu thiên tri thượng thần mang thật sự là rất sáng trói hỗn độn thần lôi che đậy thế gian cho dù là mạnh như cổ đại trí tôn cũng căn bản không cách nào biết được thương thiên bên trên phát sinh hết thảy xảy ra chuyện gì chẳng lẽ thành tiên lộ muốn sớm mở ra sao thái sơ cổ quán bên trong một khối lưu chuyển lên cựu sắc quan hoa thần nguyên tại trong hư không chịu nổi thu nạp nhật nguyện tinh thần tri tinh khí uy Có con có một vị khôi ngô trung nam tử ngồi xếp bằng, ngửa mặt trung tử trời, trong vị khôi nhìn hai con ngươi có hiện ngô niên ngồi ngươi bằng, ngửa lên bầu xếp đây ộ c cảnh mở ra, nhật nguyệt diệt kinh khủng cảnh tượng hiện hiện. diệt đ là một vị thái c ổ hoàng tự ngủ say bên trong bị kinh động tịnh lại thiên địa mệnh số đang thay đổi bất luận như thế nào trong vũ trụ sẽ có đại biến đổi phát sinh thông suốt giống như có thể chiếu chiêu chư thiên luân hồi hải tròng thân mang thanh kim tiên giáp luân hồi chi chủ thôi diện thật lâu mới hở hứng tiếng nói nói cũng không phải là tiên lộ mở ra nhưng vẫn là một hồi biến cố lớn toàn bộ vũ trụ đạo tắc đang thay đổi thiên địa lại phải biến đổi tiên lục bên trong một giọng g i á nua truyền đến k mới, mới dần dần không không này, này đương nhiên không có bất kỳ cái gì một vị cổ đại trí tôn biết được cái này cùng nàng b i biến cũng không phải là đại vũ trụ tự thân ý chí mà là từ tần mục chỗ thúc đẩy kết quả thiên cung chỗ sâu nhất và đạo tại văn minh không bị lôi hại hành kích tiên mang h ư n g thực xưa nay các loại đáng sợ nhất lôi k i ế p từng cái hiện hiện hướng về tần mục đồng loạt đánh rớt lại muốn ngăn cản hắn hành vi người tiên nhưng mà tại cái này đủ để d i ệ t thế kinh khủng lôi k i ế p trước mặt tần mục nhưng từ từ sắc mặt tiến lên phong khinh vân đạm lại không chút nào đem những này lôi k i ế p để ở trong mắt hắn nhìn về phía k i a hỗn độn c h ỗ sâu mênh mông vạn đạo thiên đạo ẩn ký chìm nổi không ngừng tần mục cất bước hướng về phía trước long hành hổ bộ kiên định ý chí không thể không ngăn cản ta mệnh là thiên mệnh thiên mệnh không thể trái tần mục đưa tay trụt vào thiên đạo ẩn ký muốn đem nó một cái nắm trong tay ngự khí hờ hững như là trời xanh sắc lệ, không thể làm trái. đi vào cái này làm thiên giới về sau thông qua kia vô tận v ạ n cổ muôn đời luân hồi hắn đã sớm đem cái này làm thiên giới hết thể đạo pháp toàn bộ trường khống hiện tại phương này đạo tắc lại như thế nào có thể vi phạm chơi hắn Bình! vạn đạo hóa thành từng đầu trật tự thần liên phong tỏa tại tần mục tiến lên trên đường ngăn cản hắn cướp đoạt thiên đạo ấn ký nhưng tất cả đều là vô ích tần mục hành không m à qua k h á c một tay nằm đánh ra kia vạn đạo xiềng xích bị bàn tay của hắn đạo qua toàn bộ hầm vang vỡ vụn cổ hoàng chứng đạo là đem tự thân đạo hạnh ký thác với thiên ấn ký bên trong cùng vạn đạo tổ hợp mà tần mục bây giờ lại muốn đem vạn đạo đạp ở dưới chân. đem thiên đạo ân ký n ắ m ở trong tay bình khí tức kinh khủng như như đại dương mênh mông t ứ n g ư ợ c c u ầ n c u ộ n trong nhân thế khiến chúng sinh sợ hãi diệp linh nhìn xem tia thần dạy đặc tiên không phía trên cả kinh nói đã xảy ra chuyện gì ta cũng không phải rất hiểu rõ nữ đế nhẹ nhàng lắc đầu lông mày cũng nhẹ nhàng sao lên bất quá cảm giác tựa hồ cùng giữa thiên địa đạo tắc có quan hệ mảnh này thiên địa tựa hồ muốn nên đón một hồi rất thay đổi cựu thiên tri thượng tần mục giờ phút này đã sừng sững đỉnh cao nhất tay hắn nắm thiên ân ký liền liền vạn đạo đều bị hắn dẫm tại dưới chân trấn cổ nhấp nháy nay lấy ta chi lực tạo nên hoàng kim tình thế tần mục nhìn qua bị hắn nắm ở trong tay thiên đạo ấ n ký hai mắt bên trong thần mang lấp lóe vô biên thần lực bị hắn đưa vào t h i ê n tâm ấ n ký bên trong liền liền dưới chân hắn vạn đạo đều tại một lần nữa tổ hợp sắp xếp phát sinh cải biến toàn bộ vũ trụ đều đang lặng lẽ tùy theo phát sinh biến hóa đây là một loại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến toàn bộ trong vũ trụ thiên địa linh khí trở nên càng thêm nồng đậm và đạo đạo tắc cũng biến thành càng thêm rõ ràng càng dễ bị tu sĩ cảm ngộ tu luyện ở trong quá trình này đến có không ít kẹt tại cái nào đó cảnh giới không biết bao lâu tu sĩ đột nhiên thương triệu cái vũ trụ một mảnh vui vẻ phồn đình cảnh tượng hoàng kim tình thế g á n g l ô n g t r ư ớ c 197, thái cổ vạn tộc khôi phục chuyện gì xảy ra vì cái gì ta cảm giác vũ trụ phát sinh biến hóa cái này vạn đạo vết tích chưa từng như này rõ ràng hiện ra ở trước mắt ta qua một tôn nhân tộc trạm đạo vương giả kinh hô hai mắt bên trong tràn đầy không dám tin t h ầ n sắc cái loại cảm giác này tựa như là nguyên bản thế giới đều bao phủ tại một mảnh mê vân nhưng là hiện tại thần k i a mê vân tan hết hắn có thể càng thêm rõ ràng đi xem đến bên trong thế giới này một ngọn cây cọc giữa thiên điệu tích chứa linh khí cũng đang chậm rãi tăng trưởng loại cảm giác này lại là cái hoàng kim đại thế lại tới sao một vị nhân tộc lão giả kinh hô tự h ồ nghĩ tới điều gì hoàng kim đại thế nhân tộc lão giả lời nói khiến không ít người đều thần sắc chấn động thế nhưng là hoàng kim đại thế không phải mấy trăm ngàn năm mới có thể xuất hiện một lần sau làm sao lần này nhanh như vậy lại lại lần nữa giáng lâm rồi có người khó hiểu nói ai biết được bất quá đây hết thảy đều cùng trong cổ sử hoàng kim đại thế tương xứng a nhân tộc lão giả thở dài hoàng kim đại thế a cái này chẳng phải là nói n h â n tộc ta sẽ lại có một tôn đế giả xuất thế uy trấn hoàn vũ sao đúng vậy a nguyện có nhân tộc người xuất thế bảo hộ vũ trụ vạn năm an bình mọi người rất phân chấn đều tại ước mơ lấy nhân tộc sẽ có đại đế sau khi chứng đạo rầm rộ nhưng mà thiên tiêu nhân tộc lão giả thần sắc cũng rất lạnh ha ha hoàng kim đại thế a các ngươi nhưng biết cái gì là hoàng kim đại thế chư tộc khôi phục vạn cổ thiên tiêu tranh thành đế lộ không chỉ đối nhân tộc ta tới nói đây là một cái hoàng kim đại thế đối những cái kia thái cổ chư tộc tới nói cũng giống như thế hoàng kim đại thế giáng lâm thời đại hoang cổ thay đổi phụ đổi mấy trăm ngàn năm thái cổ dị tộc liền muốn hỏi thế a cái này t h ị n h thế nhất định dùng huyết hoa tô điểm chỉ mong cuối cùng là nhân tộc ta thiên kiêu chứng đạo bằng không mà nói hậu quả khó mà lường được à nhân tộc già lão lời nói khiến cho mọi người đều chờ mặc m bọn hắn căn bản không có nghĩ tới chỗ này đúng vậy à đối nhân tộc tới nói đây là một cái hoàng kim t h ị n h thế nhưng là đối thái cổ vạn tộc tới nói sao lại không phải như thế đâu cái này hoàng kim đại t h ế đến chú định sẽ có một nhóm thái cổ chư tộc khôi phục xuất thế không chỉ như thế còn sẽ có một nhóm thái cổ hoàng con cháu hội theo phủ đuổi bên trong tình lại tranh đoạt cực đạo chi vị như cuối cùng chứng đạo chính là một tôn thái cổ hoàng cái này giữa thiên địa nhân vật chính c h i vị làm sao có thể sẽ còn là nhân tộc đến lúc đó ngàn vạn cổ tộc đem nao h nhao khôi phục chỉ sợ nhân tộc như heo c h ó thái cổ thời đại lại muốn một lần nữa giáng lâm chỉ mong n h â n tộc ta thiên kiêu có thể chứng đạo một vị tu sĩ nhân tộc im lặng nói nói nghe thì dễ a một vị nhân tộc rất có thể thở dài thời đại hoang cổ quá ngắn ngủi n h â n tộc ta căn bản không có xuất hiện mấy tôn đại đế luận nội t ì n h n h â n tộc so thái cổ vạn tộc k é m xa từng đám cổ hoàng con cháu xuất thế tia thiên kiêu trên đế lộ còn sẽ có dân tộc ta thiên kiêu một chỗ cắm rủi sao ta nguyện dùng còn sót u lại sinh mệnh tính nhân tộc ta tương lai một vị nhân tộc hóa thạch sống xuất hiện hắn râu tóc bạc trắng run run dày dày đây là một tôn nhân tộc lão đại thánh bây giờ sinh mệnh đã nhanh muốn đi đến cuối cùng hắn ngồi xếp bằng bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh của mình hy vọng có thể bỏi toàn đến nhân tộc con đường phía trước bằng bạc khí tức t r ă n g lập cái này lão đại thánh thân tản ra điểm điểm phi tiên một lát thiêu đốt sinh mệnh đã làm hắn đi tới hóa đạo b i ê n giới ta thấy được cái này lão đại thánh mở đầu nhìn thương cung hắn đang kinh ngạc thốt lên hoàng kim đại thế thiên tiêu đấm máu hoàng tử vất l ạ vạn tộc hát tám chỉ thành cựu một người huy hoàng. Điên cùng cùng ảm đạm nhiên đại, nhiên Bika cùng cùng cùng cùng hoàn cùng nhau ảm lão ê bên n diễn, đáng tiếc, cái này thịnh thế bên trong, chú định tiếc, cái đ thế chú không có vị trí của ta hận không hận thể vãn sinh h vãn cùng ngàn năm, có của c vị trí ta để ta một thế Lao chứng cái cổ huy hoàng kiến này đại thánh tại hô to tại cung tiếu nhưng khỏe mắt lại nhịn không được có nước mắt lưu lại hắn t ự hồ đã thấy tương lai bộ kia sáng trói bức tranh nhưng một cỗ trong còi u minh lực lượng lại tại hạn chế hắn làm hắn không cách nào đem nó thôi diễn nhìn thấy hình tượng nói cho hắn biết người Cuối cùng tại Tàng đ mỗi cái sinh mệnh cấm khu bên trong đều có lời nói tương tự đang vang lên từng vị bị phủ bụi thần nguyên bên trong cổ hoàng tử đệ bị bên trong cấm khu trí tôn tỉnh lại xuất hiện ở trong nhân thế không chỉ như vậy Liên liên những cái kia đùi những phụ trong h phát giác được hoàng thế chỉ nhỏ chìm, phần thái chư nhao nhao phong á giác giáng i tại kim đại tại giải cổ tộc, được có một số nhỏ cổ tộc còn tại chỉm, phần lớn thái cổ chư tộc, vạn về lớn một đều nhao nhao giải phong mà lâm sau, số a dấn thân v à tại cái à y đại thế t bên n r o Trong lúc nhất thời vạn tộc thiên tiêu khôi phục tranh bá trong vũ trụ nghiễm nhiên lại là một cái hoàng kim thịnh thế giáng lâm có khôi phục thái cổ hoàng từng nói hoàng kim đại thế giáng lâm thái cổ vạn tộc khôi phục thuộc về nhân tộc thời đại hoàng cổ sẽ đi qua ngàn vạn cổ tộc sẽ một lần nữa trở thành vùng vũ trụ này chúa tệ quân lâm thế gian tần mục tại mênh mông trong vũ trụ giã bước cạn thụ được chính trở nên dần dần sôi trào lên vũ trụ khỏe m i ệ những g lộ ra vẻ à i l tiêu này thái cổ t chư ô i tộc chẳng qua là món lễ vật này bên trên một chút tô điểm thôi những cái kia khôi phục cổ hoàng tử cùng cổ hoàng nữ cũng chú định chỉ có thể trở thành diệp linh vật vật làm nền chứng kiến chỉ thuộc về một mình nàng huy hoàng h a ư ơ i 198, ba kiện lễ vật chuyển p h á p thô thiên hoàng kim đại thế giáng lâm vạn tộc nhao nhao khôi phục tung h à n h vũ trụ bên trong tranh bá đế lộ thái cổ vạn tộc ánh mắt đều đặt ở cạn trên đế lộ tranh bá các tộc thiên tài phía trên ai sẽ trở thành tiếp theo tôn uy c h ấ n c ử u thiên tập h địa quét ngang cổ kim thái cổ hoàng mới là những n à y khôi phục thái cổ chư tộc chuyện quan tâm nhất những n à y khôi phục trong cổ tộc người đều tin tưởng vững chắc chỉ cần có một vị cổ tộc thiên tiêu tại cái này một hoàng kim đại thế chứng đạo trở thành thái cổ hoàng như vậy mảnh này thiên địa sẽ một lần nữa trở lại thái cổ thời đại lúc g á n g vẻ cái này vũ trụ minh ngông c ũ lúc này tại thượng thương cấm khu trung ương đại điện bên trong tần mục nhìn xem diệp linh vận ngay tại đối nàng làm sao cùng nhắc nhở n g ư ơ i ở cái thế giới này đối mặt đ ị c h nhân muốn so tinh không thời đại cường đại quá nhiều bây giờ ta dẫn đạo cái này một hoàng kim thịnh thế giáng lâm những cái k i a cổ hoàng con cháu nhóm cũng khẳng định hội n h a u n h a u xuất thế bọn hắn chính là ngươi tại thành đế trên đường lớn nhất trở ngại ta không sợ diệp linh v ậ n thần sắc rất kiên định tỷ tỷ năm đó có thể làm được sự tình ta cũng nhất định có thể làm được vậy thì tốt lao cha liền yên lặng chờ ngươi chứng đạo thành đế ngày đó tần mục cười ha ha hắn đối diệp linh vẫn cũng là lòng tin mười phần trải qua chính mình bồi dưỡng lại dung hợp nữ đế ký ức lấy nàng hiện tại trạng thái so với cái tia cái gọi là cổ hoàng con cháu nhóm chỉ mạnh không mạnh trước khi đi ta liền cho ngươi thêm ba kiện lễ vật tiếp xuống ngươi tại cái này hoàng kim đại thế bên trong như thế nào xông sáo ta cũng sẽ không lại nhúng tay hết thảy cũng chỉ có thể nhìn ngươi chính mình tần mục dứt lời vung tay lên một cái hai loại bị mịt mở tiên huy bao quanh vật phẩm liền lơ lửng tại diệp linh v ậ n trước mặt kiện vật phẩm thứ nhất là một đoàn màu vàng sáng khí lưu lẳng lặng quấn quanh ở cùng một chỗ mỗi một kia mỗi một sợi tựa hồ cũng ẩn chứa nặng hơn thiên quân bàng bạc áp lực kiện vật phẩm thứ hai là ba cái không cần loại tài liệu nào chế thành phù hợp thành mỗi một mai phủ các loại đều tản ra nhàn nhạt khí tức thần bí. cái này kiện thứ nhất lễ vật là vạn vật mẫu khí ngươi có thể dùng nó rèn luyện ra cái gì ngươi thích đạo binh ngoại hình tác dụng của nó liền cùng tình không thời đại nguyên giống nhau bất quá cho dù là c ự c phẩm nhất nguyên mạch cũng kém hơn cái này vạn vật mẫu khí vạn nhất tân mục cười giải thích nói sau đó con n g ó n búng ra cái này vạn vật mẫu khí liền tiềm nhập diệp linh vận thể nội cái này kiện thứ hai lễ vật là ba cái thần h à n h phủ trong đó bị ta đánh một tia thiên địa hối h ạ lực lượng cho dù là cổ đại trí tôn cũng vô pháp chạm đến là ngươi gặp được không cách nào chống cự nguy hiểm lúc cái này thần h à n h phủ sẽ tự động cảm ứng vỡ vụn cũng giút ngươi thoát hiểm diệp linh vận đem cái này ba cái thần hành p h ụ cầm tại công việc bên trong mặc dù sờ ở trong tay có một loại xa xa xúc cảm nhưng lại khiến diệp linh vận trong lòng m ư ờ i phần ấm áp lao cha thứ ba kiện lễ vật là cái gì diệp vận nháy mắt m ấ y cái nhìn xem tần mục thần sắc có chút hiếu kỳ vạn vật mẫu khí thần hành p h ụ đây chỉ có hai kiện như vậy thứ ba kiện lễ vật sẽ là cái gì ta muốn đưa ngươi thứ ba kiện lễ vật là một môn vô thượng kinh văn môn này pháp là căn cứ t ỉ t ỉ ngươi tu hành thôn thiên mà công chỗ sửa đổi cụ thể kinh văn ta đều ghi chép tại kinh văn bên trong ngươi chỉ cần tinh tế nghiên cứu liền có thể hiểu rõ thôn ầ n nói, một bên đứng n mục một vừa vào đi diệp i dậy l vận trước mặt, r i ra n thiên điểm mi vào nàng trăm ma công là ngoan nhân đời thứ nhất tu hành công pháp bởi vì nó có thể thôn vệ trư vương bản nguyên đền bù tự thân không đủ lúc này mới có thôn thiên ma công chi danh đồng thời cũng chính bởi vì tu luyện cái này thôn thiên ma công nữ đế mới có thể bị mang theo ngoan nhân đại đế chi danh Cho dù chứng đạo thành đế sau này đối với nhân tộc có công nhưng bởi vì chứng đạo trước thôn phệ vương thể chất cùng khốc nhắc cố thành nhân nhưng thôn phệ thể hành đạo đạo loại dù này vương người lên, đế đối đủ trư liệt tươi sau với bởi vi, vì bị bị ý mà a diệt chiến công. m bây giờ tần mục truyền cho diệp linh vận là trải qua hắn cải tiến sau thôn tiên ma công s á c thực nói hiện tại đã có thể đi rơi kia ma công hai chữ mà được xưng thôn t i ê n công môn này thôn t i ê n công cùng thôn tiên ma công giống nhau đồng dạng có thể thôn vệ trư vương bản nguyên nhưng cùng thôn t i ê n ma công so sánh thôn t i ê n công càng thêm ôn hòa mặc dù thôn vệ trư vương bản nguyên nhưng lại cũng sẽ không đối bị thôn vệ thiên tài tạo càng nhiều ảnh hưởng đem các loại thể chất toàn bộ thôn vệ luyện hóa về sau như thường có thể nhảy lên trở thành trên đợi vô song thể chất tần mục quyết định đem cái này thôn thiên công truyền cho diệp linh vận tự nhiên là có lý do của mình bây giờ hắn thành công tạo nên ra cái này một hoàng kim thịnh thế vạn tộc thiên tiêu tầng tầng lớp lớp các loại vương thể thần thể cũng như sau cơn mưa xuân nhao n h a u xuất hiện có xuân đi công nơi tay diệp linh vận liền có thể tại ngắn nhất lúc hát vang tiến mạnh không ngừng đột phá diệp linh vận thực lực bây giờ so sánh với những cái kia giải phong sau cổ hoàng con cháu nhóm tới nói vẫn là quá thấp có thôn t i ê n ma công tại nàng liền có thể nhanh chóng đuổi kịp đi lúc tần mục đem hoàn trình thôn t i ê n công truyền cho diệ bắt đầu bắt đầu tìm hiểu đến toàn bộ quá trình kéo dài gần một tháng thời gian cuối cùng diệp linh vận đem thôn thiên công truyền thừa hoàn tất ung dung tây tinh tới lúc diệp linh vận sau khi tỉnh lại kinh ngạc phát hiện nữ đế chẳng biết lúc nào cũng đã đi tới bên cạnh nàng ta không có cái gì tốt đưa cho ngươi liền đem nó mượn trước ngươi đi nữ đế vừa nói một bên lấy xuống mặt nạ quỷ đưa nó bỏ vào diệp linh vận bên trong là tỷ tỷ đây không phải ngươi diệp linh vận nhìn xem trong tay mặt nạ quỷ rất sung sốt nàng cùng nữ đế dung hợp qua ký ức tự nhiên biết cái này mặt nạ quỷ là nữ đế yêu mến nhất đồ vật ta đã nói rồi là tạm thời cho ngươi mượn chờ ngươi lúc trở về còn muốn đưa nó trả lại cho ta nữ đế cười nói tỉ tỉ yên tâm ta nhất định sẽ không để cho ngươi cùng lao cha thất vọng diệp vẫn đeo lên mặt nạ quỷ nữ khí kiên định nói c h ư n một trăm chín mươi chín trinh chiến tinh không đế lộ cuối cùng diệp linh vận mang theo tần mục cho nàng ba kiện lễ vật cùng nữ đế cho nàng mặt nạ quỷ rời đi thượng thường cấm khu dấn thân vào tiến vào cái này sáng chói hoàng kim đại thế bên trong đây là một cái này sáng chói hoàng kim đại thế bên trong muốn tại bực này hoàng kim đại thế bên trong chứng được cực đạo chính quả khó như lên trời diệp linh vận rời đi về sau t â n mục liền triệt để phong bế thượng thương cấm khu chỉ là ánh mắt vẫn như c ũ dừng lại tại diệp linh vận trên thân hắn mặc dù nhìn chăm chú lên nàng tại cái này rất thế bên trong tranh đấu chém giết nhưng lại không còn sẽ ra tay can thiệp cái gì cái này nhốn máu đế lộ nhất định từ nàng chính mình đến sông sáo rời đi thượng thương cấm khu về sau diệp linh vận đầu tiên là tại đông hoang sông sáo sau lại ngôi sao nhỏ tuổi k h ắ nơi trải qua mấy chục năm tu hành cùng mải g ũ a về sau nàng mới tiến vào người tại tinh không cổ lộ bắt đầu đạp vào chân chính đế lộ Cái này tại h trận này đế lộ tranh đấu bên trong tối dẫn người chúc mục đích chính là nhân tộc thiên tài cùng cổ tộc thiên kiêu ở giữa cạnh tranh có thể nói cả hai cạnh tranh kết quả cuối cùng ý nghĩa rất sâu xa nếu là dân tộc thiên kiêu chứng đạo như vậy toàn bộ nhân tộc đều sẽ tùy theo được lợi vẫn như cũng là vùng vũ trụ này bên trong nhân vật chính chiếm cứ các sinh mệnh cổ tinh nhưng nếu là cổ tộc thiên kiêu chứng đạo chỉ sợ thái cổ vạn tộc sẽ tùy theo chân chính khôi phục tới lúc đó nhân tộc bá chủ địa vị sẽ bị g i a o động thậm chí có khả năng trở lại hắc cám thời đại thái cổ mấy chục năm tranh bá đã có không ít thiên tài tại trên tinh không cổ lộ sông sáo ra chính mình thành hình danh nhưng đ ố i toàn bộ nhân tộc tới nói tình thế cũng không lạc quan nhân tộc bên trong mặc dù thiên tài không ít nhưng là cùng thái cổ chư tộc so sánh vẫn là thế đơn l ư ợ bạc so ra kém cỏi cổ tộc thiên tiêu thật sự là nhiều lắm t u y tiện giải phong mà ra cổ hoàng con cháu chính là ngăn tại tất cả nhân tộc thiên tiêu trước mặt một tòa khó mà vượt qua đại sơn những n à y cổ hoàng con cháu nhóm trong thân thể chạy xuôi thái cổ hoàng huyết mạch sinh ra tới liền cực kỳ bất phảm viễn siêu các loại thần thể vương thể người sở hữu lại thêm bọn hắn tu luyện cổ kinh đều là từ bọn hắn bậc cha chú khai sáng cổ ủ a c hoàng kinh cùng những n à y cổ hoàng con cháu nhóm nói phù hợp nhất có thể làm bọn hắn phát huy ra h uy lực lớn hơn cho nên tại toàn bộ vũ trụ tinh không đế lộ tranh phong bên trên vẫn luôn là thái cổ chư tộc dẫn dắt phong tao hoành ép nhân tộc thiên kiêu một đầu khiến rất nhiều nhân tộc sinh linh không thờ nổi trên đế lộ thỉnh thoảng truyền đến nhân tộc thiên kiêu bị hoàng tử hoàng nữ bại hoàng i ế t chết tinh tức gi bao trùm tại tất cả nhân tộc trong lòng chỉ là nhân tộc năm đó chẳng qua là ta thái cổ tộc lương thực cũng xứng chiếm cứ thiên địa nhân vật chính chi vị đến nay thế chứng đạo người là ta thái cổ chư tộc huyết mạch nhân tộc vận khí tốt chấm dứt sau ta theo tộc huyết mạch chứng đạo thái cổ chư tộc đem trở về một lần nữa chấp trưởng vùng vũ trụ này có thái cổ hoàng tộc cười lạnh âm thanh truyền toàn bộ tinh không cổ lộ chính là tại loại này đối nhân tộc cực kỳ bất lợi tình hướng giới thực lực dần dần trưởng thành diệp linh vận bước lên tinh không cổ lộ cái này trong hơn mười năm diệp linh vẫn làm việc rất đ i ệ u thấp ngoại trừ sông sáo lịch luyện rất ít bại lộ chính mình tồn tại cho nên so sánh những cái k i a đã sớm tại trên tinh không cổ lộ tiệm sừng đầu n h â n tộc thiên tiêu có rất ít người chú ý tới nàng dưới loại tình huống này nàng một đường yên lặng tiến lên đánh bại các lộ đối thủ lúc vạn tộc sinh linh chân chính chú ý tới nàng lúc trong bất chi bất giác nàng đã bại địch vô số đi tới tinh không cổ lộ chỗ sâu lập tức liền muốn đổi u kịp phía trước nhất đám k i a chân chính mạnh nhất tiên h tiêu dân tộc n ư thánh con đường của ngươi dừng ở đây rồi đế lộ bên trong một khoả tàn phá cổ tinh tràn ngập lực á c bách thanh em đàm thoại truyền đến kia là một cái nhìn qua hơn hai mươi tuổi nam tử ánh mắt lập lọe như là một đôi ngọn đuốc thân mang màu bạc thần bên trong hiện ra sâu kín kim loại s á n g bóng nhường hắn nhìn qua rất kiếp h người hắn khí vũ hiên ngang dáng người khỏe mạnh giống như là một tôn theo viễn cổ thời đại đi tới chiến thần cả người bị một tầng thần hoàn bao phủ tản ra thấu sắc khí đối diện với hắn một vị thiếu nữ áo trắng tuổi trừng tuổi tròn đôi mươi như thác nước thằng kia lập tức dối tung trên vai về sau có một cô vẽ nhưng như tiên linh hoạt kỳ áo khí chết giống như là một vị chân chính tiên tử chỉ là tại khuôn mặt của nàng lại bao trùm lấy một mặt mặt nạc ủy che cả làm cuộc h chiến hôm nay mặc dù tại rất nhiều người xem ra còn chưa đủ lấy đến loại kia cấp bậc nhưng vẫn như cũ hấp dẫn không ít sinh linh ánh mắt mà hết thẻ này đều là bởi vì cái kia thân mang ngân giáp nam tử hắn tên i mặc cổ là thái cổ hoàng hậu đại một vị theo sinh mệnh cấm khu bên trong đi ra cổ tộc thiên tiêu sớm tại thời đại thái cổ hắn liền xuất thế qua chém giết đương thời thiên tiêu mài rỗ bản thân nhưng bởi vì một đời kia không thể chứng đạo cho nên về sau liền bị phong ấn thẳng đến một thế này mới xuất thế đây tuyệt đối là tinh không đế lộ bên trên chân chính mạnh nhất cái đám kia thiên kiêu một trong cuối cùng cổ hoàng vị hữu lực tranh đoạt người cho nên nhất cử nhất động của hắn tự nhiên làm cho người trú m ụ mà cùng hắn giao đấu nhân tộc nữ tử mặc dù những năm gần đây dần dần tại trên tinh không cổ lộ sông s á o có tiếng đầu nhưng ở mọi người nhìn lại khoảng cách mạng cổ loại này cấp bậc tồn tại vẫn là có nhất định tranh lệch đáng thương nhân tộc lại một vị thiên tài phải bỏ mạng Tinh trong, thai thanh vui không bên trong, may mắn thai vui họa may âm chương hai trăm vạn long tiên quyết người giết mặc sơ mặc dù hắn không phải ta cái này một cái thân huynh đệ nhưng thể nội cuối cùng chạy xuôi một tia thái cổ hoàng huyết mạch giết hắn chính là đối địch với ta mặc cổ ngữ khi rét lạnh toàn bộ mái tóc của vũ giống như là một tôn cái thế v ư ơ n g giả giấy phép thiên hạ từng bước một hướng diệp linh v ậ n đi tới người là ai vắng lặng mà đứng diệp linh v ậ n rốt cục mở miệng thanh âm linh hoạt kỳ hảo cũng rất bình tĩnh cái loại cảm giác này tựa như là nàng thật không biết đứng tại trước mắt nàng cái này nam tử là ai cho nên nghiêm túc đặt câu hỏi ngươi rất nhanh liền biết ta là ai mặc cổ thần sắc cứng đờ hai mắt bên trong quang mang trở nên càng thêm âm trầm. tinh không đế lộ bên trên có ai không biết hắn mặc cổ danh tự đối phương vậy mà hỏi thăm hắn là ai tư thế này đơn giản chính là không đem hắn để ở trong lòng tại mặc cổ xem ra đây quả thực là đối chính mình một loại vũ nhục o n đường này là vì chúng ta cổ hoàng hậu đại chuẩn bị nơi này không có các ngươi không quan trọng phạm trần vị trí mặc cổ ngân sắc chiến giáp lần lánh sáng bóng trong suốt trên khuôn mặt thần sắc lãnh khóc vô cùng hắn dội ra song trường trực tiếp khai chiến có một loại uy nghiêm giống như là một tôn cổ hoàng như thế mặc cổ xuất thủ d ứ khoát mà tàn nhẫn mười ngón tay của hắn o n g ánh tỏa sáng bắn ra vạn đạo sáng trói kiếm mang những này kiếm mang mười phần đặc biệt mỗi một đạo đều phảng phất là một cái nhỏ l o n g nhất xà diên du động có sinh mệnh của mình những này giống như từng đầu tiểu long kiếm mang t h é t dài lấy hướng diệp linh vận bay tới kinh khủng vô biên tại cổ tinh bên ngoài chiến đông đảo sinh linh khi nhìn đến mạc cổ xuất thủ về sau nhao n h a u biến sắc đây là thái cổ thời đại kinh khủng kiếm quyết một vạn long tiên quyết không nghĩ tới mạc cổ nhưng đi lên liền vận dụng khủng bố như vậy tiên quyết mạnh như vậy truyền thừa cũng chỉ có giống như mạc cổ dạng này nội tình vô biên cổ hoàng con cháu nhóm mới có thể có được cái này nhân tộc nữ tử cũng là đáng thương mạc cổ đi lên liền vận dụng cái này v rõ ràng đã là động tất phải giết l ự c màu phun đạo đạo tiếng kinh hô truyền đến rất nhiều quan chiến sinh linh đều rất khiếp sợ cổ hoàng tử xuất thủ quả nhiên không tầm thường vạn long tiên quyết diệp linh vẫn nhìn qua mấy vạn trôi giống như một mặt đen nghịt ma tường vắt ngang tại trong hư không kiếm mang nhẹ g i ọ n g tự nói mặc dù khuôn mặt bị mặt nạ quỷ chỗ che lấp nhưng mọi người tự hầu nghe đến nàng đang bật cười đối mặt mạc cổ kinh khủng như vậy công kích nàng lại còn có tâm tư bật cười chẳng lẽ là đã triệt để từ bỏ rồi với ngoại chúng sinh linh hai mặt nhìn nhau đối cái này nhân tộc nữ thành ý nghĩ biểu thị không thể nào hiểu được bất quá một giây sau về sau bọn hắn tự a hồ liền đều biết cái này nhân tộc nữ t ử áo trắng tại sao lại bật cười nhẹ r ơ i lên một cái ngọc thủ trục tiêu điểm vị trí ấ n xuống một cái trong chốc lát vạn đạo tự a hồ cũng tại cộng minh có vô số đạo tiếng kiếm gieo hiện hiện trong hư không một đạo lại một đạo phi tiên kiếm mang hiện hiện sáng trói mà trói lọi trong tháng chốc đám người tự a hồ thấy được một gốc cổ thụ phá đất mà lên phiến lá lay động thôi động kiếm khí vô số chém hết nhật nguyện tinh thần đây là thảo tự kiếm quyết bây giờ bị diệp linh vẫn phát huy ra nhưng là cùng trước kia thi triển lúc hoàn toàn khác biệt bây giờ diệm linh vẫn đối thảo tự kiếm quyết lĩnh ngộ đã viễn siêu lúc trước thực lực của、nàng. hiện tại cũng đã đạt đến thánh cảnh hiện tại lại thi triển thảo tự kiếm quyết đã có chân chính i ự u diệp kiếm thảo thi triển thảo tự kiếm quyết lúc một tia u vi lực vạn long tiên quyết thảo tự kiếm quyết cái nào yếu cái nào mạnh trong hư không quyết đấu đã cấp ra đáp án trải qua diệp linh vận triệu hồi ra phi tiên kiếm mang khoảng chừng mười vạn đạo mười vạn đạo phi tiên kiếm mang tựa như là mười vạn trôi tiên kiếm vỡ vụn hư không mang theo một cỗ cắt đứt vạn vật sắc bén kiếm ý chém về phía kia vạn cái tiểu long đơn giản không chịu nổi một kích bị nhao nhao xuyên thủng sau đó những n à y phi tiên kiếm mang thế đi không giảm hướng phía m ặ c cổ lập tao mà tới m ặ c cổ rất kinh vội vàng thôi động trên người ngân sắc tiên giáp vô số mai phủ văn tử giữa bên trong bay ra b a y chung quanh tại m ặ c cổ quanh người tạo thành một đạo kiên cố nhất phòng tuyến đinh đinh đinh sắc bén kiếm khí cắt đứt vũ trụ hướng phía m ặ c cổ loạn đạp xuống tới kia vô số mai sáng chói phủ văn phát sáng ngăn cản tiên kiếm công kích không ngừng đem những n à y phi tiên kiếm mang ma diện nhưng là phi tiên kiếm mang thật sự là nhiều lắm tựa như là thác nước đồng dạng kinh người bị vạn kiếm mang bao phủ tựa như là c u â n phong mưa đen bên trong một diệp c ô thuyền tùy thời đều có nguy cơ bị lợi út trong lúc nhất thời trên trận chỉ có rất nhiều phi tiên kiếm mang phi hành má qua tranh minh thanh â m cùng mạc cổ tiếng giống giận dữ đang v a n vọng mà tại trong tinh vực những cái k i a quan chiến sinh linh lúc này đều trận tròn mắt bọn hắn vốn cho rằng tại mạc cổ tế ra vạn long tiên quyết về sau cái này nhân tộc nữ thánh khẳng định hội không hề có lực hoàn thủ liền bị đánh bại nhưng người nào biết kết quả vậy mà lại là như thế làm cho người không t ư ờ n g được cái này nữ tự áo trắng đưa tay ở giữa vậy mà đánh ra so vạn long tiên quyết càng kinh khủng kiếm quyết khiến mạc cổ trong lúc nhất thời không hề có lực hoàn thủ đây là cái gì kiếm quyết làm cho người sợ hãi kinh khủng kiếm quyết căn bản không giống như là trong nhân thế sản phẩm chẳng lẽ là theo tiên vực lưu truyền tới sao liên liên vạn long tiên quyết đều không bịt lại cái này kiếm quyết quả nhiên là kinh khủng vô biên nhìn xem bị ngàn vạn phi tiên kiếm mang điên cuồng tiến công căn bản không thể động đậy mặc cổ diệp linh vận thần sắc cũng không có cái gì g ậ n sóng nàng chưa hề đều không c o i cho rằng đối phương tế ra kia vạn long tiên quyết sẽ là thảo tự kiếm quyết đối thủ lao cha thế nhưng là nói khai sáng cái này thảo tự kiếm quyết thế nhưng l ạ áp đảo đế cảnh phía trên mấy cái tầng cái này tồn tại cái này vạn long tiên quyết làm sao có thể bằng、được. Tiêu tiêu tiêu, tiêu đầy trời phi tiên kia phi i k đầy ế mặc mang, chém mạc khiến rốt hết, cục cổ còn g thiếu từ bước vào tinh không cổ lộ đến nay hắn chưa từng nhận qua bực này khuất đủ. lại bị một cái vô danh nhân tộc nữ thánh áp chế đến không thể n g n g đầu sáng chói thần mang nương theo lấy m ặ c c ổ màn theo thân thể của hắn bên trong xuất phát đi ra làm hắn nhìn qua giống như là một vòng hừng hực nắng gắt chương hai trăm linh một nhất n i ệ m hoa khai quân lâm thiên hạ ngươi rất mạnh đủ để cùng n dân tộc, song song. Sáng, sáng tộc bên trong mạnh nhất mấy người đặt song song đây là tại thừa nhận cái này dân tộc nữ thành thực được sao phải biết dân tộc ở trong mạnh nhất những người kia bên trong cũng có từ thần nguyên bên trong giải phong mà ra vàng cấp bậc tồn tại đủ để cùng mặc cổ các loại cổ hoàng con cháu đặt song song Cái này trong ư chưa hướng ớ c tộc có các cổ đó nói nghe nhân thể thái h từng từng nghe nói nhân tộc nữ tử, nữ vậy mà à cùng cổ Chẳng thiên tôn hậu đại đại. hậu lúc ẽ nói, nàng cũng Trong đại đại là l đế hậu đại hay sao? Trong lúc nhất thời diệp linh v ậ n thân phận mọi người suy đoán nhau nhau bất quá vẹn vẹn như thế vẫn chưa đủ vẫn như cũ không thể nào là ta mặc cổ đối thủ mặc cổ hai mắt bên trong bộ phát thần mang kia trước đó bị thảo tự kiếm quyết đánh xuyên tan biến tại trong hư không vạn cái tiểu long vậy mà lại tái hiện hiện hiện chỉ bất quá lần này vạn long tiên quyết lại cùng vừa mới có rất lớn khác biệt bây giờ hiện hiện năm con rồng nhỏ toàn bộ miệng ngậm một thanh tiên kiếm sáng trói kiếm khí càng thêm rộng lớn long ngâm trấn thiên so vừa cường đại mấy lần không chỉ là cổ hoàng kinh bên trong cấm kỵ thiên trường mà khi thi triển đi ra thôi động cái này vạn long tiên quyết khiến cho có thể thăng hoa v ư ợ ngoại tinh không bên trong có sinh linh hoảng sợ nói cổ hoàng kinh bên trong cấm kỵ thiên trường không giống nhau nhưng lại đều y lực vô biên có tội khô l ạ p hủ lực lượng có thể lấy cấm kỵ hai chữ tương xứng đủ để chứng minh chỗ kinh khủng đón thêm ta một chiêu này thử một chút m ạ c cổ dâm trận tại chỗ hướng về phía trước hai mắt bên trong thần mang sáng chói tại phía sau hắn trong hư không năm con rồng nhỏ miệu đường phố tiên kiếm chạm phá hư không hướng diệp linh vẫn giết tới khí thế kinh người khiến vượt ngoại quan chiến đông đảo sinh linh cũng không khỏi sợ hãi một chiêu này thật sự là quá kinh khủng này kiếm nhất ra cái này tình không đế lộ bên trên có bao nhiêu người có thể cập p h ò n g mang chỉ sợ cùng mặc cổ cùng cảnh giới tồn tại cũng phải cái k i a hận mà kết thúc c h a n h c h a n h c h a n h ngàn vạn đạo tiếng kiếm leo nương theo lấy long ngâm thanh em vang lên khi thế loại này tựa như trời đất sụp đổ phí công mà thôi diệp linh vận mở miệng thanh em bình tĩnh như trước mà linh hoạt kỳ hảo khiến quan chiến đông đảo sinh linh trong lòng không khỏi chấn động tại mặc cổ mạnh như thế một cách giới nàng chẳng lẽ còn có cái gì cái thế pháp môn không có thi triển hay sao hào quang l ó e lên một tôn linh lung bảo tháp xuất hiện tại diệp linh vận đỉnh đầu đây là một tôn tầng cao bảo tháp lấy vạn vật mẫu khí đúc thành trận trận vĩnh hằng bất biến khí tức bảo tháp c h u y ể n động rủ xuống đạo đạo huyền hoàng khí đem diệp linh vận hộ ở phía dưới phương pháp bất sông đinh đinh đinh vạn đạo long kiếm khí dích tới đập nện tại linh lung bảo tháp rủ xuống huyền hoàng khí bên trên vậy mà giống như là đập nện tại một tòa bắc đầu thái sơn căn bản là không có cách đối thân ở huyền hoàng khí trung ương diệp linh tạo thành mảy may, may uy hiếp tại kia rủ xuống vạn đạo huyền hoàng khí t r n g ương đạo tháp bên trên còn có đạo tác hoa văn hiển hiện tự chủ ma diệt cái gì? Mặc này vô số thần thú hư ảnh đón lấy vạn đạo long hành kiềm khí lại lần nữa triển khai rất va chạm trong lúc nhất thời giống ngâm hổ gầm thanh nham bên thai không rước vô lượng thần quang nổ bắn ra vạch phá vĩnh hằng cái này t ô n tháp lấy vạn vật mẫu khí đ ú c thành bây giờ vậy mà đã có một tia hư hảo huy nghiêm v ừ a ngoại quan chiến sinh linh tất cả đều hít một hơi lãnh khí bị diệp linh vân trên đỉnh đầu bảo tháp rung động vạn vật mẫu khí a đây chính là so cực đạo tiên kim còn muốn chân quý tiên liệu là biết bao thái cổ hoàng cùng cổ đại tiên tôn đều tha thiết ước mơ nhưng lại cầu còn không được thần liệu bây giờ lại t r ư ở n g không tại một vị nhân tộc nữ tử trong tay cũng bị tế luyện thành một tôn lực phòng ngự kinh người bảo tháp làm cho người nóng mắt vô cùng không gì hơn cái này tiễn ngươi lên đường diệp linh vẫn rốt c u c động nàng mũi chân điểm nhẹ đứng ở trong hư không Từng đầy trời tiên hoa nở rộ diệp linh vẫn đứng ở trong đó một đ ó á tiên hoa bên trên áo phất phới giống như là một vị chân chính tiên tử đây là một bộ đẹp đến mức tận cùng bức tranh đầy trời tiên hoa nở rộ vô số tia khí tượng trưng cho sự may mắn thần hà đầy trời nhưng phàm là thấy cảnh này người bên trong toàn bộ dâng lên thật sâu hàn ý tại cái này tuyệt mỹ một màn bên trong tất cả sinh linh đều cảm nhận được một cỗ bàng bạc đến cực điểm tựa hồ có thể phá hủy hết thể khí tức hủy diệt diệp linh vận tố thủ nhẹ dơ lên giống như là vạn hoa thần linh chỉ hướng như lâm đại địch mặc cổ nhẹ giọng nói đi thanh phong quét cái này đ ầ y trời tiên hoa đột nhiên nở rộ hóa thành vô số cánh hoa v ề xuống lấy thiên địa hối hả hướng cổ mạc đi nhanh mà đi kinh khủng hơn chính là cái này đ ầ y trời cánh hoa vậy mà tại trên đường nhao nhao hóa thành diệp linh vận thân hình giống như là bị nản hóa sinh ra nghìn vạn đạo phân thân khí tức hủy diệt tại giữa thiên địa tràn ngập liền liền hư không đều trong v i mặc cổ đối mặt cái này bay tới đẩy trời h ó n g ánh cánh hoa như lâm đại địch cái này năm ngàn cánh hoa mỗi một đó đều ẩn chứa sát ý vô biên thậm chí làm hắn có một loại thân thể muốn bị băng liệt mở ảo giác ông cánh hoa bay là tạ cuối cùng đem mặc cổ thân thể hoàn toàn bao trùm hình tượng này rất đẹp nhưng lại có một loại làm cho người vô cùng sợ cảm giác cuối cùng đ ầ y trời tiên hoa t ắ n đi giữa thiên địa quay về yên tĩnh mặc cổ thân thể khôi ngô lẳng lặng đứng sừng sững ở c h ỗ đó không nhúc ních chỉ là màu tươi lại như dòng suối nhỏ theo hắn bên ngoài thân chạy xuống tại lòng bàn chân hắn chảy xôi sau một hồi lâu hắn n u i m ộ nhưng mở miệng hỏi một chiêu này kêu cái gì nhất n i ệ m hoa khai quân lâm thiên hạ. chương hai trăm linh hai đoạn thiên k i ê u đế lộ nhất n i ệ m hoa khai quân lâm thiên hạ đây là một vị nào đại đế hoặc là cổ hoàng vô song phát môn vừa ngoại chúng sinh linh xì xào bàn tán vừa mới trong nháy mắt đó cái này nhân tộc nữ thanh chiến lực thật sự là quá kinh người tuyệt đối đây là lĩnh vực cấm kỵ chỉ có vận dụng cổ hoàng kinh hoặc là đại đế trải qua cấm kỵ thiên tài có thể làm được như vậy phát môn nên là một vị nữ đế tạo thành nhưng là chẳng biết tại sao chưa từng nghe nói tới từ xưa tới nay nữ tính cổ hoàng đại đế chỉ có như vậy mấy tôn vì sao không có nghe thấy đâu chúng sinh mê hoặc m ự c n à y vô thượng huyền diệu phát m ô n bọn hắn lại chưa từng từng nghe nói thật sự là q u ỷ dị cổ tinh bên trên diệp linh vẫn nghe được những n à y sinh linh nghị luận thần sắc rất bình tĩnh cũng không cảm thấy s ú n g suốt nhất nghiệm hoa khai quân lâm thiên hạ mặc dù là ngoan nhân đại đế sáng tạo nhưng là phía sau đến thành tựu i đế vị phía sau mới khai sáng vô thượng kinh văn ngoan nhân đại đế sau khi chứng đạo thế gian này đã mất bất kể đối thủ nào có thể làm nàng vận dụng bất luận cái gì phát m ô n nàng ngăn địch lúc chỉ cần đẩy ngang là đủ lại thêm bên trên ngoan nhân đại đế cả đời cao ngạo trong lòng duy niệm tần mục một người chưa từng trên thế gian lưu lại bất luận cái gì hậu đại nàng khai sáng cổ kinh. cũng tất cả chúng gian, không vì chúng sinh tất tại thế biết. đều đùi phụ vì Vì vậy, mặc ô n n à cổ thật sâu thở ra một hơi càng tráng thân thể một trận lay động tia ngân sắc bên trong giờ phút này đã từng mảnh vỡ vụn hoành bày dựng thẳng cùng chữa thương miệng trải rộng tại trên thân thể của hắn máu tươi không cầm được c h ả y xuôi để cho người ta hoài nghi hắn tại một giây sau có phải hay không hội cứ như vậy đổ xuống ta vì thái cổ hoàng hậu nhân không cam tâm như vậy thất bại cũng không thể như vậy thất bại mặc cổ há miệng hít một hơi thật sâu t hư không trong nháy mắt phai nhạt xuống vô tận tinh khí theo bốn phương tám hướng tụ đến bị hắn hút thức trong miệng hóa thành từng đạo trật tự thần liên tại hắn huyết nhục ở giữa ghé qua chữa trị lấy thương thế của hắn cái này cũng là một loại cổ hoàng cấp bí thuật thu nạp thiên địa tinh khí có thể tại thời gian ngắn nhất phục bản thân không việc gì duy ta vô địch mặc cổ thần sắc lanh khốc căn bản không quan tâm vừa rồi thất bại mang bọc lấy bất hủ sắc ý huy động thần quyền điên cuồng hướng diệp linh vận đánh tới hắn là thái cổ hoàng nhi tử thể nội chạy xuôi cổ hoàng h ế t dịch không cho phép hắn nhận thua cũng không cho phép hắn thất bại. Thân tuyết đời trời, thư không nổ tung, tại kêu mánh liệt thân không mánh nổ kêu đời l ự các cùng cảnh mặc cổ cùng chuyển cùng chỗ. tượng bên trong, Linh vận lại lần nữa chuyển đến, hóng đầy trời một Diệp lại kỳ dị Vô số n h á n h hoa loại ạ i Diệp Linh lập thân ở giữa, lần lập nữa nở thân ngọc thủ vô nhẹ, ở rộ, thủ h vô n Trong nhấp h kích mặc cổ. lúc tay l dơ chân, có một loại không hiểu đạo vận đang chạy, tắt ự a như là vũ trong trước mắt hai người liền giao phong mấy trăm lần Diệp Linh vận bạch tung bạch tí b a y giống như là một tôn chân chính tử. mỗi một tôn tiên tử, chân chính k í c h đều xuất mang một cỗ xuất trần t cỗ i ê n v ậ n nhìn qua xuất thủ nhẹ nhàng, n mặc dù thủ h qua xuất ư n g mỗi m ộ t kích đều ẩ ngoại chứa vô s o n sắc cơ, khiến Mạc Cổ khiến h à n văng nơi, g huyết khắp quan chiến chúng sinh theo linh cảm đến c h ấ n kinh thậm chí là kinh hãi một trận chiến m ạ c cổ mặc dù một cái này cái này tiến ra đón chiến ý vô song nhưng hắn đối mặt nhân tộc nữ tử tựa như là một tôn chân chính nữ đế quân lâm thế gian cái thế vô địch vô luận mặc cổ đánh ra cái gì công kích đều không thể dung chuyển mảy may m ạ c cổ tức giận x o n g quyền liên tục chấn động điên cuồng đánh về phía trên bầu trời cái kia v ó n g anh giống như là ngọc thạch bàn tay nhưng bàn tay kia giống như là dùng cực đạo t i ê n kim đúc thành đồng dạng không nhìn hắn bất luận cái gì công kích chấn áp thô bạo xuống tới đem hắn ép tiến vào lòng đất m ạ c cổ tràn ngập sự không c a m l ò n g đối phương chỉ dùng một cái tay mà thôi vậy mà liền đem hắn ép tới lòng đất làm hắn không ngẩng đầu được lên hắn là ai thái cổ hoàng hậu đại vốn nên hoành hành thiên hạ cùng thế hệ vô địch mới đúng và anh mặc cổ cố gắng dây g i a nhưng toàn thân xương cốt phát ra không chịu nổi n ặ n g hà thân ý ý cụ cho dù hắn sử xuất mọi loại đạo pháp vẫn như cũ không cách nào đào thoát cái k i a kết thúc khe nói âm thanh truyền đến diệp linh dường như tại tự nói lại như là đang thông trì mặc cổ nàng bước ra một bước tựa hồ siêu việt tiên địa hối hả trước mắt liền tới đến mặc cổ trước mặt giết diệp linh v ậ n nhẹ ngọc thủ nhẹ dơ lên đối m ặ c c ổ ngực vỗ tới trường ra phong lôi vận động đoá đoá tiên hoan nở rộ phi tiên quang sang trói trói lọi trói mắt một trường này mang bọc lấy vô song ý chí, chụp về phía mặc c ậ ngực uy lực to lớn tựa hồ quán xuyên vĩnh hằng trong nhân thế n ê n mặc cổ bị diệp linh vận một trường vỗ bên trong, trong miệm máu tươi c ù n thổ bay ngược ra ngoài một t r ư ờ n g này đã làm hắn thụ trọng thương tiên đài thậm chí có vết dạn xuất hiện nhưng mà đây hết t h ể cũng không có kết thúc tại m ạ c cổ bay ngược rời đi trên đường diệp linh vận hiến thân đ u ổ i kịp một đôi ngọc t r ư ờ n g liên tiếp quay động hoành kích m ạ c cổ chấn động cựu trọng tiên vỡ vụn thanh âm chuyển đến m ạ c cổ khỏe mạnh thân thể giờ phút này lại giống như là một cái vải rách búp bê quanh thân không biết có bao nhiêu căn cốt cách toàn bộ vỡ vụn liền liền tiên đài đều tại cái này kịch liệt đà kích bên trong hoàn toàn tan vỡ cuối cùng tại cực độ không cam lòng tuyệt tiếng kêu bên trong hắn bị diệp linh vận một trường trực tiếp đánh nổ hóa thành đầy trời mưa、máu. máu tươi nhuộm đỏ triệu phiến thiên địa tại cái này một mảnh yêu diễm màu đỏ bên trong diệp linh v ậ n dạo bước đi ra quần áo của nàng vẫn như cũ trắng non như tuyết không có nhiễm mảy may vết máu sợi tóc màu đen theo gió khinh vũ căn bản không giống như là vừa mới trải qua một hồi sinh t ử đại chiến g á n g vẻ nàng d ư ơ n g mắt nhìn thật sâu vượt ngoại quan chiến chúng sinh linh một chút sau đó liền nhẹ lướt đi chỉ để lại một đám kích động toàn thân rung động các sinh linh mặc cổ bị một vị nhân tộc nữ thánh giết chết hơn nữa còn là từ đầu tới đôi nghiện ép toàn bộ quá trình bên trong mặc cổ căn bản không có t i ế n nói sức h o à n thủ vượt ngoại quan chiến đông đạo sinh linh đều sẽ dẫn p h á tại cái này một hoàng kim đại thế xuất thế hoàng tử hoàng nữ cấp bậc nhân vật nói ít cũng phải có hai chữ số nhiều mà cực đạo đế vị chỉ có một cái muốn tranh cực đạo vị liền chú định sẽ có loại này cấp bậc thiên h tiêu trong quá trình này vẫn lạc cho dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý nhưng mặc cổ cái chết vẫn như cũng giống như là một cơn báo táp to lớn quét sạch toàn bộ tinh không đế lộ bởi vì mặc cổ là chư tộc thiên tài tranh bá đế lộ đến nay vị thứ nhất vẫn là hoàng tử cấp bậc tồn tại mà lại hắn vậy mà không phải chết tại mấy vị kia sớm đã nghe tiếng cùng cấp bậc thiên h tiêu thủ hạng mà là bị một vị về sau nhân tộc nữ thánh cường thế nghiên ép cũng cuối cùng chém giết mặc cổ cùng vị kia nhân tộc nữ thành quá trình chiến đấu tại toàn bộ tinh không đế lộ bên trên liên q u ầ n truyền bá tất cả nhìn qua trận chiến kia thi m ạ c cổ không thể bảo là không mạnh cho dù là một đoạn hình ảnh vẫn như cũ có thể nhìn ra không có gì sánh kịp c ư ờ n g đại nhưng là cái này trước đó chưa hề xuất hiện cùng m ạ c cổ đối chiến nhân tộc nữ tử nàng c ư ờ n g đại càng áp đảo m ạ c cổ phía trên đó là một loại làm người tuyệt vọng c ư ờ n g đại cho dù là thân là cổ hoàng tử m ạ c cổ từ đầu tới nôi cũng chỉ có thể ở vào một mực bị nghiền ép trạng thái loại này c ư ờ n g hãn đến đã vượt ra khỏi người bình thường đối thiên kêu i hai chữ lý giải cùng nhận biết thậm chí liền một chút thái cổ vương tộc đều không thể không thừa nhận cái này đột nhiên giết ra nhân tộc nữ thánh nó cường hãn thậm chí càng vượt qua năm đó cổ hoàng lúc còn tr cho dù là cổ hoàng thiên tôn lúc tuổi còn trẻ không cách nào đ ị ợ h nổi thái cổ chư tộc đối cái này nhân tộc nữ t ử cường đại kinh nghi bất định mà nhân tộc thì là hoan uy nhạy cẫng từ vạn tộc tranh bá tinh không đế lộ đến nay nhân tộc liền một mực bị thái cổ chư tộc châu áp chế nhiều như vậy cổ hoàng con cháu đơn giản khiến nhân tộc thiên kiêu nhóm không thờ đ ổ i nhưng là hiện tại cái này một tình trạng rốt cục phát sinh biến hóa những n à y danh sưng vô địch cổ hoàng con cháu nhóm lại bị một vị nhân tộc nữ thánh cường thế đánh chết cái này chẳng những phá vỡ cổ hoàng không thể không địch thần thoại cũng tương tự vì đó nó rất nhiều nhân tộc thiên kiêu đánh lên một cái cường tâm châm xóa đi trong b không còn é ngại cái gọi là thái cổ chư tộc thời gian lạng yên trôi qua cho dù nhân tộc nữ thánh kích sát cổ hoàng tử tin tức chấn động c h ố i đất nhưng trên tinh không cổ lộ tranh bá cùng sát phạt chưa hề đều không có đình chỉ qua chỉ là hiện tại còn lại thái cổ chư tộc cổ hoàng con cháu nhóm đã đem mục tiêu theo lẫn nhau trên thân chuyển di lạng yên bỏ vào diệp linh vận trên thân mặc cổ bỏ mình làm bọn hắn đoán giận dị thường cho rằng mặc cổ cái chết ngồi bọn hắn thái cổ hoàng hậu đại uy nghiêm cho nên có vài vị cổ hoàng con cháu lên tiếng nếu là tại trên tinh không cổ lộ gặp được cái này nhân tộc nữ thánh tất nhiên muốn đem ch tại đánh chết m ạ c cổ về sau diệp linh v ậ n bên trong cũng không quá sóng lớn ư lan tựa hồ cũng không cảm thấy mình làm một kiện cỡ nào hành động sự tỉnh dung hợp nữ đế ký ức lại thêm tại giữa trần thế mài r i a cái này mấy chục năm đã sớm làm nàng có được không có chút rung động nào t â m cảnh chỉ là một cái cổ hoàng tử chết đối nàng mà nói xác thực không tính là cái gì diệp linh、Vận、vẫn ậ n v như c ũ dựa theo kế hoạch của mình tiến lên không trưng dương cũng không che giấu cứ như vậy một bước một cái g i ấ u chân tại tinh không đế lộ bên trên bun ba không có chút nào thèm quan tâm ngoại giới tìm kiếm bởi vì kích sát mặc c ầ nguyên nhân lúc này diệp linh vẫn đã sớm trở thành vạn linh tiêu điểm cho nên cũng không lâu lắm hành tung của nàng liền bị người có tiết lộ ra ngoài bị những cái kia cổ hoàng con cháu nhóm biết được mấy vị kia tuyên bố muốn giết cái này nhân tộc nữ thánh cổ hoàng con cháu nhóm càng là nhao nhao lên đường hướng diệp linh vận đánh tới có nhân tộc thiên kiêu cảnh báo muốn nhường diệp linh vận tạm thời tránh né không nên cùng những này có chuẩn bị mà đến cổ hoàng con cháu nhóm giao phong nhưng diệp linh v ậ n chỉ là cảm ơn qua vị kia nhân tộc thiên kiêu hào ý cũng không tránh né mà là tiếp tục lên đường sau đó không lâu nàng liền liên tiếp đụng phải mấy vị cổ hoàng con cháu đối phương đều rất cường thế đi lên liền xuất thủ cùng diệp linh vận đại chiến mà nàng cũng chưa từng tránh lui thản nhiên lên chiến liên tiếp mấy trận đại chiến xuống tới toàn bộ tinh không đế lộ đều yên tĩnh tổng cộng có hai vị cổ hoàng tử một vị cổ hoàng nữ liên tiếp xuất thủ muốn ngăn chặn nhân tộc nữ thánh thành đế con đường nhưng kết quả lại kinh ngạc toàn bộ vũ trụ ba vị này cổ hoàng con cháu tất cả đều vất lạc toàn bộ bị nhân tộc nữ thánh một người giết chết đây là một t h i khiến thái cổ chư tộc cảm thấy hoang đường tin tức nhưng nó quả thật phát sinh hoành ép cùng thời đại cường giả cổ hoàng con cháu nhóm tại vị này bạch i tuyệt thế nhân tộc nữ thánh trước mặt căn bản không chịu nổi một kích toàn bộ tồi khô lạc hủ bị đánh bại vì nhân tộc nữ từ chiến tích bên trên lại tăng thêm lên một trang nổi bật cái này chiến tích khiến một bộ phận thái cổ chư tộc cảm thấy sợ hãi liên tiếp chém giết cổ hoàng con cháu vực này nịch thiên chiến tích người sáng lập cuối cùng có rất bộ phận đều chứng được cực đạo đế vị chẳng lẽ cái này nhân tộc nữ thánh thật muốn chứng đạo thành đế hay sao tại liên tiếp giết chết ba vị cổ hoàng con cháu về sau diệp linh vận tinh không đế lộ bên trên lập tức yên tĩnh trở lại nàng yên lặng tiến lên cũng rốt cuộc không có bất kỳ cái gì sinh linh lại đụng tới gây sự với nàng thật giống như toàn bộ đều mai danh nhận tích đồng dạng một người giết tới đế lộ im ắng không người dám cấp phơ mang nhìn xem cái này nhân tộc nữ thánh yên lặng tiến lên chẳng biết tại sao trong vũ trụ v à tộc tựa hồ khi nhìn đến một tôn vô thượng nữ đế ngay tại cuộc、khởi. Chương thời chi ế chiến. chi Thành đế trên đế đ ư n đồng xương, g h ê n đến nay, trứng thành đế cùng hoàng hành trình bên trên, liền đứng nhuộm vô tận màu tươi, thành lấy tầng tầng Hoàng tình cổ bạch cốt. Hoàng kim thế, vạn tộc tiêu tranh phong, kích cực đạo đế đạo đến định tranh kia lấy tại trở tươi, lắt vạn kim tiên tiêu cuối người, phong, sung thế, cảnh, nhưng là đến cuối cùng, chú màu một vô vạn chỉ đỉnh có có thể đã dần dần s ắ p bị vạn tộc các thiên tài đi đến điểm kết thúc ở trong quá trình này vô số cái gọi là thiên kiêu đều bị đào thải có thể đi đến cuối cùng toàn bộ đều là chân chính vạn cổ thiên kiêu mỗi người sau lưng đều lát thành lấy một cái từ thi h ả i cùng huyết hải đúc thành đế lộ nhưng là hiện tại nhóm này mạnh nhất vạn cổ thiên kiêu ở giữa còn muốn tiến hành cuối cùng tranh đấu có thể tại trận này tàn khốc tranh đấu bên trong đi đến sau cùng mới có sung kích vô thượng cực đạo cảnh tư cách lúc đầu đế lộ chi tranh tiến hành đến cuối cùng không thể nghi ngờ là tàn khốc nhất cũng là kịch liệt nhất nhưng là tại cái này hoàng kim đại thế bên trong lại xuất hiện ngoại lệ thái cổ chư tộc mấy vị mạnh nhất cổ hoàng con cháu ở giữa tựa hồ đặt thành ăn ý nào đó cũng không có nói trước bắt đầu g i ế t mà là đều tránh đi đối phương tiếp tục tiến lên dù là đến cuối cùng nguyên thủy đế quan trước đó giữa bọn hắn vẫn không có bộc u phát đại chiến loại tình cảnh này rất quỷ dị làm cho người không thể nào hiểu được nhưng là lúc vị kia bạch h i tuyệt thế nhân tộc nữ tử cuối cùng cũng tới đến nguyên thủy đế vương lúc trước tất cả mọi người rốt cuộc minh bạch những n à y cổ hoàng con cháu ở giữa vì sao không có nói trước bộc phát đại chiến nguyên thủy đế quan u y nga hùng vĩ cao lớn từng thành Tựa tiến hồ hội lập tiến vào dân tư tư tộc nữ tử kết quả này không biết ngươi có thể từng muốn tới đâu một vị sinh ra mái tóc dài màu vàng nóng cổ hoàng tử mở miệng nhìn xem diệp linh vận ánh mắt bên trong có một tia nhàn nhạt, nhạt vẻ mặt nghiêm trọng mấy vị cổ hoàng con cháu muốn liên hợp lại cộng đồng đối vị nhân tộc thiên tài một màn này kỳ thật sớm tại trước đó bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới nhưng trước mắt cái này nhân tộc nữ tử trước đó là cắt dưa chém đồ ăn liên tục chấn sát bốn vị cổ hoàng con cháu nhóm c nếu như bọn hắn an chiêu trước đó loại kia phương thức tranh bá đế lộ đến cuối cùng khẳng định tránh không được bị cái này nhân tộc nữ thánh từng cái đánh bại hạ tràng đã vẫn lạc mặt của bọn bốn người chính là bọn hắn vết xe đổ cho nên vì thắng lợi cuối cùng bọn hắn thậm chí không tiếc vào thời điểm chín mùi liên hợp lại muốn trước d i ệ t trừ cái này nhân tộc nữ thánh cổ tộc tiểu nhi như thế hèn hạ hành vi có thể nào để các ngươi đạt được đế q u a n trước một vị đế tử hiện thân hắn là hàng vũ cổ đế hậu đại đồng thời cũng là trong nhân tộc ngoại trừ diệp linh vận bên ngoài một cái duy nhất đi đến nơi này nhân tộc thiên tiêu bây giờ hắn gặp mấy vị cổ hoàng con cháu vậy mà liên hợp lại cộng đồng đối phó diệp linh vận một người không khỏi sinh lòng phẫn nộ bất chấp nguy hiểm nhảy ra muốn cùng diệp linh vận cùng nhau kể vai chiến đấu nhưng mà đối mặt cái này đế tử hào ý diệ sinh miễn à cái gì cổ đại trí tôn hậu nhân bất quá là mấy cái đã bị sợ mất mật phế vật mà thôi một mình ta liền có thể đối phó diệp linh vận mở miệng thanh em rất bình tĩnh cũng có chút lạnh lẽo mấy vị kia cổ hoàng con cháu trên mặt đều ra vẻ bực tức bất quá diệp linh vận cũng không muốn lại cùng bọn hắn nói gì nhiều n à n g rỗi da trắng m u ố t như ngọc bàn tay từ yên t ĩ n h đến c ự n động phiêu giật tuyệt trần ẩn có khí thôn sơn hạ ý tiên mang s a n g chói diệp linh vận vậy mà xuất thủ trước ngọc trưởng huy động thành í c h toàn bộ cổ hoàng con cháu đây là một hồi tuyệt thế đại chiến tại nguyên thủy đế quan chức triển h a i chú định sẽ trói sáng thập phương trong vũ trụ sao trời vô số sinh linh đều chú ý tới một trận chiến này trong đó nhân tộc sinh linh và h ắ n g i ậ n cổ tộc sinh linh hở h ữ n g ta ngàn vạn cổ tộc vậy mà tìm không ra một cái có thể đối kháng cái này nhân tộc nữ thánh thiên tại sao một tôn thái cổ hoàng mở miệng sắc mặt của hắn có chút khó coi thanh âm cũng g ẩn hàm n ộ i ý mấy vị thái cổ hoàng con cháu vốn nên cùng thế hệ vô địch mới đúng bây giờ lại muốn liên thủ lại tổng chiến một vị nhân tộc nữ tử như thế nào đơn giản ném đi thái cổ vạn tộc mặt m u i không vẽ vang trút lại như thế nào kẻ cười cuối cùng mới thật sự là bên thắng lịch sử chưa hề đều là từ kẻ bại t r ậ t viết một vị khác thái cổ hoàng mở miệng lời nói làm cho người nghĩ lại khiến không ít thái cổ chư tộc sinh linh đều không gật đầu tán đồng quan điểm của hắn hoàn toàn chính xác c ư ờ i đến cuối cùng mới thật sự là bên thắng vạn cổ đến nay nhiều ít hoàng kim đ ạ i thế mọi người chưa hề đều chỉ nhớ kỹ cuối cùng chứng đạo người danh tự cái khác thiên tài dù là lại rực rỡ t u y ệ t diễm lại có ai người biết được cái này nhân tộc nữ tử cũng là như thế dù là nàng phía trước biểu hiện lại người tiên chỉ cần vào hôm nay chi chiến thất bại vất lạc ó quan hệ nàng nghe đồn sớm muộn cũng sẽ vùi lấp tại thời gian cắt đụi bên trong biến mất không thấy gì nữa mọi người c h ỗ nhớ sẽ chỉ là cuối cùng chứng đạo người danh tự về phần cái này nhân tộc nữ tử chẳng qua là một cánh hoa vừa hiện khách qua đường thôi chương hai trăm linh năm chiến cổ hoàng tử nữ nhân tộc nữ t h á n h á o trăng xuất trần tại nguyên thủy đế q u a n trước nên chiến rất nhiều hoàng tử hoàng nữ đây là làm cho người rung động không lợi một màn nàng bạch di phân h ậ t tố thủ nhẹ dơ lên đánh ra đạo đạo phi tiên quang hàng ngự cường địch loại kia cường thế cùng siêu nhiên khiến cùng là nhân tộc hàng vũ đế tử cũng thay đổi sắc mặt bọn hắn tự vẫn lỏng đặt mình vào hoàn cảnh người khác đem chính mình đặt ở cái này nhân tộc nữ thánh vị trí bên trên chỉ sợ tuyệt đối làm không được như thế nhẹ nhàng tho nhàng kia dù sao cũng là mấy vị cùng hắn đồng cấp hoàng tử hoàng nữ vẹn vẹn một người trong đó liền cần hắn toàn lực c ứng đối thúng chi giống như bây giờ bị mấy người vây công đâu tự nhiên như vậy cũng có thể nhìn ra nhân tộc nữ thánh chỗ cường đại đây là một hồi tuyệt thế đại chiến diệp linh vận cho dù chiến lược vô song nhưng đối mặt dù sao cũng là mấy vị cổ hoàng tử nữ vây công dù là là nàng cũng gặp phải áp lực thực lớn cho nên vừa lên đến nàng liền buộc phát toàn bộ chiến lược không lưu t ì n h chút nào ông diệp linh vận ngọc trưởng nhẹ dơ lên quét ngang hướng một vị hướng nàng rết tới cổ hoàng tử đạo đạo phi tiên quang s á n g trói từng đoá từng đoá tiên hoa tại trong hư không bạo thả quang thả i trói lọi trong không khí đến ẩn ẩn chuyển đến vạn đạo cùng gieo vang tiếng oanh minh nhất n i ệ m hoa khai quân lâm thiên hạ môn này vô thượng kinh văn lại vừa thi triển lập tức thể hiện ra nó vô song chiến lược tên i kia sông ngang mà đến cổ hoàng tử bị diệp linh vận một trưởng này đánh trúng lập tức lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về cái này cổ hoàng tử thân thể nổ ra bồng bềnh huyết vân trong miệm máu tươi cũng là cồn vún vẹn vẹn chỉ là một kích mà thôi liền làm hắn khó mà ngăn cản, bị trọng thương. hoàn mỹ vô khuyết cấm kỵ đế thuật thi triển trình độ viên mãn làm cho người kinh hãi v ư ơ n g ngoại rất nhiều thái cổ cổ tộc nhìn xem nguyên thủy đế quan lúc trước buộc phát đoá trói lọi tiên hoa toàn bộ sắc mặt nghiêm trọng bực này uy lực đã chạm tới một tia đế cảnh lĩnh vực chỉ có thi triển cổ kinh kinh văn cấm kỵ thiên trường mới có thể như thế nhưng là từ cực đạo cường giả khai sáng cấm kỵ chi thuật bình thường chỉ có cùng huyết mạch tương thông người mới có thể thi triển mà lại uy lực xa xa không giống như vậy cường đại trải qua cái này nhân tộc nữ từ thi triển ra cấm kỵ đế thuật tựa như là một vị đã chứng đạo nữ đế khai sáng ra cấm kỵ thiên trường sau đó trở lại chứng đạo trước tự mình thi triển đồng dạng giết mặt khác mấy vị cổ hoàng tử nữ gặp đồng bạn chốc lát bị đánh bại từng cái sắc mặt khó coi cũng không dám lại có chỗ giữ lại toàn bộ xuất ra thủ đoạn cuối cùng một vị hoàng nữ nhẹ nhàng lập thân tinh không bên trong quanh thân vây quanh sán lạ thần mang giống như là một mảnh rít gào sóng biển trong hư không hóa sinh ra các loại thần binh hư ảnh cổ tháp bảo đ ỉ n h phi kiếm trung thần những n à y thần binh hư ảnh cuối cùng toàn bộ hóa thành sáng chói thần phụ là cấn tại nàng trên thân làm nàng chiến lược tăng gấp bội trong tháng chốc cái này hoàng nữ tựa hồ mặc vào một thân thần giáp sáng chói thập phương nàng thân mở lấp lóe qua trong giây lát đã đến diệp linh vận trước mặt đưa tay một chiều một thanh sáng như tuyết đao liền bị nàng nắm trong tay hướng phía diệp linh vận lực bổ x u ố n g đăng một tiếng thanh minh diệp linh vận vẹn vẹn chỉ là vươn một cái ngón tay ngọc liền chống đỡ trôi này đao khiến cái này hoàng nữ sắc mặt b ộ i biến đi hoàng nữ t h é t dài vô tận thần năng hội tụ qua trong giây lát nàng người khoác ngũ sắc thần giáp bên trong tựa hồ sống lại phù văn l ư ợ n lờ các loại thần binh hư ảnh lại xuất hiện tại nàng bên cạnh chìm nổi hóa thành đạo đạo kinh khủng lư quang công hướng diệp linh vận trong n h á mắt toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng ảo cái này cũng là một loại cổ hoàng thiên trương bí thuật cấm kỵ từ cái này hoàng nữ phụ thân khai sáng bây giờ bị nạn g thi triển đi ra chấn động đại vũ đối mặt cái này hoàng nữ tuyệt sát diệp linh vận tố thủ trung điệp liên tiếp đánh ra hai cái ngọc thủ bên trên cần ra lấy một cỗ đặc thù lực lượng mặc dù không có bất luận cái gì kinh thiên dị tượng hiện ra nhưng ở tràn ngập tại trong hư không lúc gần lúc hiện khí tức nhưng lại làm kẻ khác không khỏi sinh lòng cảnh giác đinh đinh đinh ngàn vạn thần binh hư ảnh đến phá diệt vô xong liền hư không đều trong v i nhưng là khi chúng nó giết tới diệp linh vận bên cạnh lúc chuyện q u dị phát sinh những n à y sáng trói trói t r ó i thần binh trong nháy mắt phảng phất đều đã mất đi sinh cơ cùng sức sống thần binh mục nát tiên mang ảm đạm cái này ngàn vạn thần binh công kích trong nháy mắt bị cắt giảm đến thấp nhất trình độ đập nện tại diệp linh vận đỉnh đầu linh lung tháp rủ xuống đạo đạo huyền hoàng khí bên trên căn bản khó mà đối tạo thành một tơ một hào tổn thương đây cũng là cái gì pháp vì sao hoàng nữ công kích đột nhiên mất hiệu lực chẳng lẽ trong đó xen lẫn sức mạnh của tháng năm sao nguyên thủy đế quan bên ngoài rất nhiều cổ tộc sinh linh hai mặt nhìn nhau khó có thể lý giải được đến cùng xảy ra chuyện gì làm sao có thể cái này hoàng nữ cũng là đầy mặt kinh dị cùng v ẻ không dám tin nàng tương bằng vào cái này một cấm kỵ chi thuật tại tinh không đế lộ bên trên đánh bại mấy vị cường địch những địch nhân kia tại đối mặt nàng một chiêu này lúc căn bản khó có sức chống cự tôi khô lạp hủ bị đánh bại nhưng là hiện tại cái này mọi việc đều thuận lợi của hoàng cấm kỵ chi thuật đều mất hiệu lực bị đối phương ý ra lực lượng thần bí hóa thành vô hình loại kết quả này khiến cái này hoàng nữ không thể nào hiểu được cái gọi là không có khả năng bất quá là ngươi chính mình cho rằng thôi diệp linh vẫn lấn người hướng về phía trước đôi cái này hoàng nữ lại lần nữa đánh ra cùng vừa mới đồng dạng công kích công kích kia giản d nhưng lại tựa hồ có đem thế gian hết thẻ kỳ thuật hóa thành p h ạ m tục nhận sợ lực lượng vô luận cái này hoàng nữ đánh ra h uy lực kinh khủng bực nào công kích đều sẽ bị l ạ g yên hóa thận tan biến tại vô hình vạn hóa thanh quyết trên đời vô song đáng sợ đến cực hạn có thể đem thiên hạ bí pháp hóa thận có được đem hết thẻ kỳ thuật hóa thành p h ạ m tục lực lượng môn này đồng dạng từ nữ đế khai sáng vô thượng kinh văn bây giờ lại bị diệp linh v ậ n phát huy ra lại lập k ỳ công chương hai trăm linh sáu hoàng binh diệm thế hoàng nữ bối rối liều mạng ngăn cản nhưng vô luận nàng đánh ra bất luận cái gì công kích tại diệp linh vận kiêm ộ t đôi dưới mặt mọc trứng đều bị tù ti căn bản khó mà ngăn cản cuối cùng diệp linh vận thủ trưởng ấn tại tên này hoàng nữ sung mãn lồng l ự c làm nàng thân thể chấn động mãnh liệt nhận lấy trọng thương để mặc lại tại diệp linh vận hành kích cổ hoàng nữ đồng thời mặt khác hai tôn cổ hoàng tử cũng nhao nhao tế ra mạnh nhất bí thuật cấm kỵ dết tới tôn gia c u ầ n bạo sắc ơ trực tiếp khóa chặt nàng thân thể diệp linh vận trở lại thoáng nhìn bung tha trước người hoàng nữ nàng bước chân nhẹ nhàng thân ảnh tựa như ảo ngộng tự thân như là một đạo vĩnh hằng tiền quang trong nháy mắt tuấn di đến ở ngoài nàng giảm tránh thoát cái này hai vị cổ hoàng tử ấp t h công kích đây là một loại có thể so với hành t ử quyết bí thuật cho dù là hai vị cổ hoàng tử tân tân khổ khổ dồn tất cả lực lượng tất sát nhất kích cũng có thể nhẹ nhõm t r á n h thoát đưa các ngươi lên đường diệp linh nói g o nhìn tóc đen lộn sổ bay nàng nhẹ r ơ lên một đôi ngọc trường tân h hướng hai vị cổ hoàng tử tại theo ngọc thủ diệp linh vận tựa như thần quang hai cái thần thai sáng trói đột nhiên hiện hiện cái này hai cái thần thai lưu chuyển lên sáng bóng trong suốt trong đó có trí cường khí tức lưu chuyển tựa hồ lấy hai tôn thánh linh hóa tiên quyết diệp linh vẫn k h á nhả cái này hai cái thần thai bị nàng đánh ra hướng hai vị kia như lâm đại địch cổ hoàng tử bay đi trong chốc lát, có hai đạo bạch lý tung bay hư ảnh từ thần thai hiện lên trong đầu chính là diệp linh vận hình tượng cái này hai thân ảnh cùng thần thai hợp nhất mang bọc lấy chém hết hết thảy vô song khi thế hưng ớ kia hai tôn cổ hoàng tử ngang nhiên đánh tới thần mang v a n g khắp nơi đột nhiên buộc phát sáng chói tiên hoa che đậy hết thảy làm cho người người không cách nào biết rốt cuộc trên chiến trường đến cùng xảy ra chuyện gì lúc kia mánh liệt ba động rốt cục chìm xuống về sau trên chiến trường hết thảy mới lại lần nữa h i ể n lộ tại mọi người trước mắt nhìn thấy vậy cuối cùng kết quả về sau nguyên thủy đế quan bên ngoài vô số sinh linh r u n động ngày nào bạch ý nữ thánh y nhanh phân phật đứng yên ở nguy mà cùng nàng giao đấu hai vị cổ hoàng tử thời khắc này bộ dáng lại thê thảm vô cùng thân thể vỡ vụn máu tơi ư chảy ngang cùng lúc trước hoàng nữ đã bị thương rất nặng thế mấy tôn cổ hoàng tử nữ liên thủ đối địch nhân tộc nữ thánh nhưng cuối cùng lại bị đối phương toàn bộ đánh thành trọng thương trên đời thật có mạnh như thế tuyệt tiên tiêu hạ một vị cổ hoàng tử ngựa mặt lên t r ờ i thở dài khoe miệng tràn ra một tiêu máu tươi thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng tri sắc theo giáng sinh đến nay hắn liền bị hắn phụ thân dự đứng có ta vô địch tín nhiệm tin tưởng vững chắc trên đời này không có khả năng có bất kỳ người cùng thế hệ có thể đánh bại hắn cái này tín nhiệm tại quá khứ vô số vạn năm bên trong chưa hề đều chưa từng giao đọc qua nhưng là hiện tại cái này cổ hoàng tử niềm tin vô địch lại bị hung hăng đập vỡ mấy tôn cùng hắn cùng cấp bậc hoàng tử hoàng nữ liên thủ đối phó cái này nhân tộc nữ t h á n h một người đều không phải là đối thủ của nàng chẳng lẽ nói một thế này chứng đạo cơ duyên chú định cùng chính mình không quan hệ sao còn có cơ hội chỉ cần giết nàng chúng ta tự sẽ đúc lại vô địch đạo tâm lúc trước vị k i a bị diệp linh vận đánh bay hoàng nữ l a n h đ ạ m nói nàng tựa hồ đã quyết định cái gì người nói không sai chỉ cần giết nàng cuối cùng thành đạo thời cơ vẫn như cũng là chúng ta đại vũ cổ h o à n trụ đứng bên trong mấy cái sinh mệnh cổ tinh phía trên đạo đạo kinh tiên động địa tiên quang vạch phá vũ trụ hư không hướng nguyên thủy đế quan lao vùng vực tới mỗi một đạo tiên quang đều mang thái cổ hoàng uy nghiêm cùng khí thức quần quẫn mê phương ẩn phục chúng sinh mấy vị này c ổ hoàng tử nữ vậy mà chuẩn bị vận dụng bọn h ắ n bậc c h a chú cực đạo hoàng minh rất h è n h ạ lại muốn vận dụng cực đạo vũ khí đối địch vô sỉ thực sự quá mức vô sỉ đầu tiên là vây công phía trước hiện tại lại vận dụng cực đạo hoàng minh thái cổ t r ủ n g tộc càng là vô sỉ đế quan bên ngoài nhân tộc sinh linh lòng đầy căm phẫn c trừ ầ m lên mấy vị cổ hoàng tử nữ vây công không thành hiện tại lại vận dụng cực đạo hoàng minh như thế hành vi đã không có một điểm danh giới cuối cùng có thể nói ha ha chỉ có người thắng có thể chúa tể hết thảy kẻ thất bại không đáng một đồng có thái cổ hoàng c ư khẽ phong khinh vân đạo một trận chiến này tại vận dụng cực đạo hoàng binh về sau hắn thấy thắng bại đã phân cực đạo hoàng binh là thái cổ hoàng thực lực cùng uy nghiêm kéo dài mặc dù từ bản chứng đạo người thôi động nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra hoàng binh uy lực một phần trăm nhưng chỉ, chỉ là cái này ba phần trăm uy lực cũng không phải bất luận cái gì chưa từng chứng đạo sinh linh có thể ngăn cản thuộc về thái cổ hoàng một tia lực lượng bất kỳ cái gì chưa chứng đạo sinh linh tại đối mặt loại lực lượng n à y lúc đều như là sâu kiến không chịu n ổ i một coi như nhân tộc sinh linh hiện tại đi mời nhân tộc đại đế lưu lại cực đạo kim binh cũng không kịp cực đạo hoàng binh quyết đấu chương hai trăm linh bảy phi tiên chiến đồ hoàng binh thách đạo một đạo sắc lưu quang vạch phá hư không giáng lâm tại vị tia cổ hoàng nữ đình đầu đây là một ngụm tiên kiếm lấy phong nhi xích kim đúc thành quấn quanh hố nội khí trên thân kiếm hình như có một cái tiên hoàng dương cánh bay lượn thần bí mà cường đại cực đạo thần uy cái thế long ngâm tuyết thiên một thanh thiên qua h i ệ những lên ở một vị cổ o cái kia treo ở trôi này thiên qua bên trên huyết dịch là ngày xưa rèn đúc c trôi này thiên qua thái cổ hoàng bên trên vũ trụ thể hiện đồng thời cũng chứng kiến trôi này thiên qua huy hoàng lịch sử cùng lúc đó vài luồng cực đạo hoàng binh uy nghiêm bộc phát lại có ba tôn cổ hoàng binh xuất hiện tại còn lại mấy vị cổ hoàng tử đỉnh đầu chìm nổi giờ phút này khoảng chừng năm tôn cực đạo hoàng minh xuất hiện tại nguyên thủy đế quan trước k i a tràn ngập trên không trung cổ hoàng huy áp khiến tất cả sinh linh đều có một loại muốn quỷ xuống xúc động năm tôn cổ hoàng minh đồng thời giáng lâm nhân tộc nữ thánh đến tột cùng nên như thế nào ngăn cản quan chiến đông đảo nhân tộc sinh linh đều có chút tuyệt vọng cái này căn bản là tình thế chắc chắn phải chết hoàn toàn không cách nào đào thoát đáng hận a cái này rõ ràng chính là những ngày cổ tộc c âm m ê u bọn hắn đã sớm nghĩ đến một màn này có nhân tộc thánh giả mở miệng dây thanh hận ý cực đạo vũ khí bình thường đều ở ngủ say trạ thái muốn muộn tỉnh lại trong đó ngủ say khí linh nhất định phải trải qua c h ọ n vẹn lập trình mới có thể bây giờ mấy vị này cổ hoàng tử nữ một kêu gọi nam tôn cổ hoàng binh sau đó liền đến rõ ràng chính là tại khai chiến trước đó bọn hắn liền làm xong vận dụng cổ hoàng binh chuẩn bị sớm đem nó tỉnh lại bằng không cái này n a m tôn cổ hoàng binh làm sao có thể g á n g lâm nhanh chóng như vậy nhân tộc nữ tử lần này nhìn ngươi còn thế nào xử lý vị tiêu đỉnh đầu phong nhi xích kim kiếm cổ hoàng nữ cười lạnh thanh âm bên trong có mãnh liệt hận ý nàng biết dù là chính mình hôm nay bằng vào cổ hoàng binh đem cái này nhân tộc nữ thánh chú sát nhưng nàng hy vọng chứng đạo đã rất ấu h ế bởi vì lúc trước nàng đã bị diệp linh vận kích phá đạo tâm không có loại kia tin tưởng vững chắc chính mình đương thời vô địch tín nhiệm nếu không có loại này tin tưởng vững chắc tự thân vô địch tín nhiệm m u ố n chứng được hoàng đạo chính quả khó như lên trời từ xưa đến nay còn chưa nghe nói có một tôn chứng đạo thái cổ hoàng khi còn sống đã từng tao n ộ qua thất bại dù là thái cổ vị cuối cùng cực đạo cương giả đấu chiến thánh hoàng tại chưa từng chứng đạo trước mặc dù đã từng cùng đối thủ tranh hùng lúc ở vào ngắn n g i thế yếu nhưng lại chưa từng thất bại qua Bây giờ, mấy người bọn họ tại diệp linh vận trước mặt cơ bản đều là đại bại muốn đúc lại kia vô địch tín nhiệm phi thường gian nan cơ hồ đã không thể nào cho dù đối mặt năm tôn cổ hoàng binh vây kín diệp linh vận vẫn như c ũ trầm tĩnh vô cùng nàng đưa tay một c h i ề u đem lơ lửng lên đỉnh đầu linh lung tháp thu hồi lại bây giờ tôn này linh lung tháp trải qua diệp linh vận thơ ở giữa ôn dưỡng cùng rèn luyện mặc dù đã có một tia cực đạo đế binh khí tức nhưng cuối cùng thiếu khuyết cuối cùng trung cực nhảy lên tầy lễ không cách nào cùng hoàng binh quyết đấu nàng dội ra ngọc trưởng trong tay nắm vớt một cái thần phù kia là tần mục ngày xưa bàn cho n đồng thời cũng là diệp linh v ậ n hiện tại vẫn như cũ không có sợ hãi lực lượng chỗ ba cái thần h à n h phủ tại diệp linh vận t ạ i thế gian sông s á o quá trình bên trong đã dùng hết hai cái cái thứ nhất là tại thăm dò một chỗ di tích tuyệt cảnh lúc gặp viễn siêu vượt xa cảnh giới có khả năng đối mặt hai nạn lúc sử dụng cái thứ hai là tại đối mặt một cái thực lực viễn siêu nàng đối thủ lúc sử dụng bây giờ ba cái thần h à n h phủ chỉ còn lại cuối cùng này một cái nhưng vẫn như cũ có thể trợ giúp diệp linh v ậ n thoát ly hiện tại hiểm cảnh dân tộc nữ tử để mạng lại đi mấy vị này cổ hoàng tử nữ căn bản không muốn nhiều lời d u động cổ hoàng binh liền hướng diệp linh vận tiến đánh đi qua trên thực tế liên thủ đ ạ i bại cuối cùng còn không phải không tá trợ tại bậc cha chú cổ hoàng minh ngăn địch cái này cũng làm bọn hắn cảm thấy trên mặt không ánh sáng muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu Ha! một tiếng long âm trôi này thiên qua vậy mà hóa thành một cái dài hơn vạn trượng thanh long thẳng sông trời xanh sau đó lại hướng diệp linh vận lao xuống tới nông đậm cực đạo hoàng uy tại đầu này bàng đại thanh long thân tỏa ra mãnh liệt loại lực lượng kia căn bản cũng không phải là chưa từng chứng đạo sinh linh có thể ngăn cản hoàn toàn không phải một cái cấp bậc không chỉ cái này trôi này t i ê n qua còn lại mấy vị cổ hoàng tử nữ thúc giục cực đạo hoàng minh cũng nao nhao mang theo lôi đỉnh diện thế chi uy hướng diệp linh vận lao đến cổ hoàng binh sao đợi ta chứng đạo về sau lại tìm n g ư ơ i nhóm thanh toán diệp linh v ậ n nhìn thật sâu một chút cái này nằm tôn cổ hoàng binh sau đó liền dự định bóp nát thần h à n h p h ụ tạm thời từ nơi này rời đi bất quá ngay tại nàng muốn bóp nát thần h à n h p h ụ s á t n a một bộ mông lung phi tiên quang quyển đột nhiên theo phía sau nàng hiện hiện n à y tấm phi tiên quang quyển tản ra mông lung tiên quang trực tiếp đem k i a n ă m tôn tuyệt thế h u n g binh của hoàng binh đứng yên tại nơi đó cái gì đó là cái gì cái này diệp linh vẫn đối diện cổ hoàng từ nữ nhóm nhìn xem sau lưng nàng phi tiên quyển, tựa như là như là thấy quỷ tại diệp linh vận sau lưng phi tiên quan q u y ể n chiến t h i một bộ chiến bày chiến đồ r a k i a là một m ả n h mênh mông tàn khai ố c cổ chiến trường, đại trường, đ ị phía p chạy h trên mà ê u một á i trèo, thơi ngang khắp ngang đồng, n bộ n nhất là, tại này tấm này chiến đồ m à y đạo thân ảnh tản ảnh ra hoàng đạo khí tức, hư hư thực thực cực đạo hoàng thân ảnh, chiến đạo đạo trong Mà nã xuống trong vũng máu. Mà tại chiến trường trung giả tại tức, cực máu. chương i t hai trăm linh tám bạch y tuyệt thế đây là như thế nào một bức tràn cảnh danh xưng vạn cổ vô địch thiên tôn cổ hoàng đều muốn đảm đạm đấm máu chỉ có cái kêu đạo bạch y tuyệt thế thân ảnh đứng ở trong chiến trường quan sát vạn cổ thương sinh không chỉ là cái này nằm tôn cổ hoàng tử nữ liền liền nguyên thủy đế quan bên ngoài chiến đông đạo cổ tộc sinh linh đều ngây dại toàn thân tự chủ đứng thẳng bên trong dân lên sợ hai vơ ngẩn này tấm phi tiên chiến đồ đến tột cùng vì sao hiện hiện kia chiến đồ phía đồ trong ê n khuynh thành nữ tử, cùng cái này nhân tộc nữ thanh đến tột cùng có quan tuyệt thế tử, tộc tột t hệ cái có gì. r lúc nhất thời những n à y cổ tộc sinh linh nhìn về phía diệp linh v ậ n ánh mắt cũng thay đổi trong đó có kinh dị có kính sợ cũng có nồng đậm bất an nay tấm chiến đồ thật sự là quá mức phi phạm làm cho lòng người bên trong không khỏi liên tưởng nó tại sao lại tại vị này nhân tộc nữ thánh sau l ư n g h i ệ n hiện cái này nhân tộc nữ tử không phải là thần thoại thời đại một vị nào đó thiên tôn chuyển thế thân a có thái cổ cổ tộc mở miệng khiến tất cả sinh linh cũng không khỏi chấn động hoàn toàn chính xác cái này n h â n tộc nữ tử từ, từ bắt đầu đế lộ đến nay biểu hiện thật sự là rất siêu phàm hoàn toàn nghiền ép cái gọi là cổ hoàng tử nữ nhất lưu căn bản chưa từng gặp được đối thủ vạn cổ tương truyền thần thoại thời đại có thiên tôn cổ đế nghiên cứu trường sinh phát m ô n có thể tại thể nội ngưng tụ luân hồi ấn cũng có thể tại giữa trần thế không ngừng luân hồi chứng được các loại vĩnh sinh c h i đạo chẳng lẽ nói cái này n h â n tộc nữ tử cũng là như thế kiếp trước của nàng chẳng lẽ là một vị thiên tôn hoặc là cổ đế hay sao、à. đám người suy đoán liên tục nhưng là tại nguyên thủy đế quang trước k i a u năm vị hoàng tử hoàng nữ tại đối mặt cái này quấn phi tiên chiến đồ lúc lại cảm nhận được bảng đại áp lực một cỗ trí cường vô cùng giống như có thể gãy tiên thần sắc cơ từ cái này phi tiên chiến đồ dâng lên hiện làm bọn hắn không khỏi kinh hồn tán g đảm đạo đạo phi tiên quang từ cái này chiến đồ phía trên hiện lên huy sái tại năm tôn cổ hoàng binh bên trên đưa chúng nó toàn bộ ổn định ở trong hư không không cách nào động đậy bên trong mặc cho cái này mấy vị cổ hoàng binh tựa như là bị một vị năm bên trên tồn tại chân áp vắng lặng bất động tỉ, tỉ. diệp linh vận trở lại Nhìn h qua đây là cổ hoàng binh bên trong khí linh tại tự chủ khôi phục cũng không phải là từ cái này bao quát hoàng tử hoàng nữ châu điều khiển xâm phạm thái cổ hoàng uy nghiêm người giết mênh mông mà lạnh lùng thân nhiệm từ cái này trôi kiếm phong nhi xích kim sáng tạo bên trong hiện lên quần quận bắt hoang trong chốc lát nó tựa hồ hóa thân thành một ngụm hát động điên cuồng hút vào trong vũ trụ thần lực hội tụ ở trong thân kiếm sáng trói ánh sáng xuất phát trôi này tiên kiếm vậy mà thoát khỏi kia chiến đồ bên trên tiên mang k h ô n g chế hóa thành một đầu dương cánh bay lượn tiên hoàng đoàn cứ ấy tạ i thế s o n g d ự c triển khai đống nhiên hướng diệp linh vận đứng thẳng phương hướng sai đi qua đây là cổ hoàng binh khí linh tại phát giác được ngoại giới khiêu khích lực lượng về sau tự chủ khôi phục bảo vệ cổ hoàng u y nghiêm cái khắc bốn tôn hoàng binh bên trong khí linh cũng lần lượt khôi phục cực đạo hoàng một cách này bởi vì là hoàng binh tự chủ khôi phục cũng chủ đạo cho nên uy lực của nó viễn siêu cái này mấy vị hoàng tử hoàng nữ chỗi chuẩn độc thì đã có mấy phần thái cổ hoàng t ử mình xuất thủ uy lực ha ha quan tâm n à n g là thần thánh phương nào đã như vậy từ rất dám khiến thái cổ hoàng đều trở thành vật làm nền liền muốn có trả giá thật lớn rất lộ nguyên thủy đế quan bên ngoài cổ tộc sinh linh cười lạnh nói trong mắt bọn họ thái cổ hoàng đều là quét ngang vạn cổ vô địch thủ vô thượng tồn tại là vô địch cách gọi khác nhưng là tại cái này cuốn phi tiên chiến đồ bên trong dĩ nhiên khiến vô địch thái cổ hoàng đều bị vật làm nền trách không được cổ hoàng binh hội tự chủ khôi phục công phạt. bọn chúng ngày xưa chủ nhân lọt vào như thế vũ n h ụ bọn chúng như thế nào cam tâm nhưng mà ngay tại bao quát kia mấy vị hoàng tử hoàng nữ ở bên trong tất cả cổ tộc sinh linh đều mặt trải qua vui mừng cảm thấy cái này cái này cái này nhân tộc nữ thánh cũng không còn cách nào đào thoát thời điểm kia cuốn phi tiên chiến đồ đột nhiên du lên cần ra một cỗ chấn áp cựu thiên thập địa khí tức khủng bố kia chiến đồ bên trong nữ t ử áo trắng quanh thân tản mát ra hừng hực tiên quang nàng tựa hồ xuống tới tay áo đồng b ề ngọc n thủ nhẹ g i lên theo kia chiến đồ phía trên một trường đánh ra huỳnh kích năm tôn cổ hoàng minh anh đây là cực đạo giữa lực lượng quyết đấu hừ Che cả đậy tất cả mọi n g ư ờ i c o n mắt, thậm chí có một ít cổ tộc chí có cổ sinh là i n h kia mắt bị háo q u năm phản chiếu b tôn h h Thời h à n ngủ. k cực đạo hoàng minh giờ phút này lại đều đã không thấy bóng dáng đắng người thông qua kia phân phó mảnh vỡ thời gian đây là phá vỡ bọn hắn lý giải một màn năm tôn cổ hoàng binh tự chủ khôi phục đồng loạt công p h i t nhưng lại bị cái này phi tiên đồ quyển nữ tử áo trắng một trưởng vô gia hoành kích năm tôn cổ hoàng binh vậy mà đưa chúng nó toàn bộ đánh bay tứ tung ra ngoài rơi xuống vũ trụ biên cương vậy mà đưa chúng nó đưa chúng nó toàn h bộ đánh bay tứ tung ra ngoài rơi xuống vũ trụ công phạt biên cương Thôi tôn toàn thân tột phục hoàng bình toàn bộ đánh chân liền lui. cái cổ cùng về sau, Nếu là nàng chân thân ở đây, đến đem đây, bộ ở khiêu i a k ủ n nào. n g g bố cỡ、nào? Đám ư ờ không kết tưởng tượng, dám bởi vì phi tiên chiến đồ bên trên chỗ hiện ra một màn rất có thể có thể là thật kia chiến đồ run dày đã n g xuất mấy sợi thanh huy rất ngu hòa nhưng lại khiến kia năm vị cổ hoàng tử nữ lông tơ dựng ngược trong lòng dân g lên vô tận sợ hãi bọn hắn muốn thoát đi nhưng lại bị chiến đồ khóa chặt căn bản không thể động đậy chỉ là trong chốc lát thế cục liền đảo ngược đi qua hiện tại bọn hắn ngược lại trở thành thịt cá trên thất gỗ mặc người chém giết Thanh một vị ô hình, hướng 5 vị cổ hoàng tử nữ cung một một、so、hống thanh em bên trong tràn ngập không cam lòng chi ý tính mạng của hắn còn rất dài thuộc về hắn huy hoàng còn chưa từng chân chính bắt đầu hắn không muốn như vậy kết thúc t r á n g trường nhưng là k i a năm tôn cổ hoàng minh đã toàn bộ bị chiến đ ồ bên trong nữ tự áo trắng một trường vỗ bay căn bản không kịp trở về thời khắc thế này lại có ai có thể cứu bọn hắn s n g thanh huy theo vị thứ nhất cổ hoàng tử trên thân thể l â y đậu qua nét mặt của hắn trong nháy mắt ngưng kết tại nơi đó một giây sau thân thể của hắn liền biến mất hóa thành một đoá yêu diễm đoá hoa màu đỏ ngỏm tại trong hư không n ở rộ、Và、anh ngay tại thanh huy sắp đảo qua vị thứ hai cổ hoàng tử lúc một cố bảng đại u y áp đột nhiên gián lâm một đạo hư ảo hình ảnh đột ngột tại nguyên thủy đế quan trước hiện hiện thân thể bị vô biên hỗn đ ộ t bao phủ ngăn tại kia số sợi thanh huy trước mặt hắn xoể bàn tay ra ló ra phía trước bị hỗn đ ộ t khí lượn lờ bàn tay tùy tiện liền đem cái này thanh huy nắm ở trong tay khiến cho hóa thành vô hình đến đây dừng tay rời đi tôi h đạo nhân ảnh này chậm rãi ngầm đầu ánh mắt bắn về phía diệp linh vận ánh mắt cùng ngữ khí đều rất lạnh hắn rất cường thế giống như là một tôn vô thượng chúa tể hoàn toàn là một bộ mệnh lệnh ngữ khí đi lên liền muốn định chiến là cổ đại trí tôn g á n g lâm đế quan bên ngoài có sinh linh kinh hô theo đạo này bị hỗn độn chỉ có sinh mệnh cấm khu bên trong đi ra cổ đại trí tôn mới có được cũng không phải là cổ đại trí tôn chân thân giáng lâm chỉ là một đạo hình chiếu mà thôi một tôn cổ tộc đại thánh tiếng nói nói, cổ đại trí tôn chân thân ngàn vạn thuế nguyệt đều phong cấm tại thần nguyên bên trong không phải tiên lộ mở ra hoặc là cần xuất thế phát động hắc ám náo động căn bản sẽ không xuất thần nguyên bên trong rời đi bởi vì này lại hao tổn bọn hắn số lượng không nhiều thọ nguyên cho dù là bọn hắn hậu đại mệnh cũng sẽ không làm những n à y lạnh lùng vô tình đạo tâm rắn như thép cổ đại trí tôn xuất động chân thân trên thực tế giáng lâm ở đây chỉ là một đạo trí tôn hình chiếu mà thôi bất quá mặc dù chỉ là hình chiếu nhưng vẫn có trí tôn bản thân chiến lược chỉ là không thể lâu dài nhưng vẫn như c ũ không thể không k i n h thường đến đây dừng tay ngươi là tại g i a lệnh cho ta sao diệp linh vẫn bình tĩnh mở miệng tiếp lệnh l ù n g n g ự a khí tựa hồ hoàn toàn không biết đứng tại trước mặt mình là ai một màn này khiến bên ngoài rất nhiều sinh linh đều hít sâu một hơi thậm chí có không ít cổ tộc sinh linh đều mặt lộ vẻ cười trên nôi đau của người khác chi s á c từ xưa đến nay người nào dám cùng một vị trí tôn nói như thế không có gì ngoài đồng liệt cực đạo cảnh vô thượng tồn tại bên ngoài bất kỳ cái gì sinh linh dám như thế cùng cổ đại trí tôn đối thoại đều là một loại tội không thể tha thứ được nhưng mà ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là cái này trí tôn cũng không tức giận mà là nhìn thật sâu một chút nữ tử áo trắng sau lưng phi tiên chế i n đ ổ tựa hồ là đang kiên g kỵ cái gì ta nhường ngươi rời đi là tại cho ngươi người sau lưng mặt mũi cùng là cấm khu c h i chủ không đắp lẫn nhau lên c à n qua cái này cổ đại trí tôn lời nói khiến đế quan bên ngoài rất nhiều sinh linh thân thể chấn động cùng là cấm khu c h i chủ bọn hắn nhìn về phía diệp linh vận ánh mắt lập tức trở nên khác biệt cái này bạch d nữ thánh sau lưng chẳng lẽ c ũ n g đứng đấy một vị cấm khu trí tôn hay sao a cho ta người sau lưng mặt mũi khẩu khí thật lớn diệp linh vẫn c h ầ m rãi lắc đầu ngư khí lạnh dần ngươi cũng xứng diệp linh vẫn biết cái này cổ đại trí tôn nhất định nội nhận là sau lưng mình người là nữ đế n h ư hắn biết cha mình tồn tại chỉ sợ căn bản sẽ không hiện t h â n thượng thương c h i c h ủ bốn chữ này đối tất cả sinh mệnh cấm khu bên trong cổ đại trí tôn tới nói đều là một cái cấm kỵ là một loại không lợi uy nguyên thủy đế quan bên trong chỗ tất cả sinh linh đều yên tĩnh bọn hắn thật sự là không biết cái này nhân tộc nữ thánh đến tột cùng có gì lực lượng cũng dám tại đối mặt cổ đại trí tôn lúc cường thế như vậy ta nói qua n h ờ ngươi rời đi là tại cho ngươi người sau lưng mặt mũi khư khư cố chấp đường đến chỗ chết cái này cổ đại trí tôn rốt cục bị diệp linh vận chọc giận hắn không tại kiềm kỵ cái gì d ỗ i ra một tay nắm cường thế hướng diệp linh vận đứng thẳng phương hướng hồ tới chương hai trăm mười tần mục xuất thủ trong n g á y mắt gia thiên ở xa táng đế tinh phía trên thượng thương c ấ m khu tần mục đứng tại trung ương to lớn trước đại điện chắp hai tay sau lưng ánh mắt sáng lời tựa hồ xuyên thấu mênh mông vũ trụ thấy được nguyên thủy đế quan chức từng màn tràn cảnh mà tại bên cạnh hắn nữ đế bạch đi khuyên thành lạng lạng đứng thẳng nhìn về phía tần mục trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ cùng chuyển trở thành hậu nhân đá mài đao không nghĩ tới vậy mà như thế không chịu nổi tần mục lại lộ ra vẻ tức giận dội ra một ngón tay xa xa về nguyên thủy đế quan phương hướng nhấn tới còn lại liền giao cho ta tới đi nữ đế gặp tần mục như muốn khởi hành rời đi ôn nu h nói nàng biết tần mục là muốn đi cái nào đó sinh mệnh t ầ n khu diệt đi cái này dám to gan tại nguyên thủy đế quan trước hiện thân cổ đại trí tôn chân thân tình trạng của ngươi bây giờ không có vấn đề sao tần mục gân cần hỏi han nữ đế trước đó dù sao phân hóa ra diệp linh vận bây giờ không cùng diệp linh vận hợp nhất chiến lược không biết là có hay không lại nhận ảnh hưởng từ chúng ta dung hợp ký ức về sau đã không có cái gì ảnh hưởng tới lao cha yên tâm nữ đế đột nhiên lộ ra một cái hoạt bát tiểu dung bộ kia thần thái lại có mấy phần cùng diệp linh vận cô nàng kia gần vậy được rồi cái này cổ đại trí tôn liền giao cho ngươi coi như là ma luyện đối thủ của ngươi ta sẽ ở đằng sau vì ngươi áp trợ tần mục vớt ve nữ đế tóc đen nhẹ lời nói nguyên thủy đế quăng trước cái này cổ đại trí tôn nhô ra bàn tay trong bàn tay tụ quấn hôn đột khí cường thế hướng diệp linh vận t r ụ c tới kia nồng đậm u y áp khiến toàn bộ trong tinh vực sinh linh cũng vì đ ó nín hơi đây là cổ đại trí tôn một k í c h chưa từng lưu thủ uy lực viễn siêu vừa mới năm tôn cổ hoàng binh chú tay diệp linh vận sau lưng bay tiên đồ còn tại đã xuất từng sợi tiên quang nhưng ở cái này cổ đại trí tôn bàn tay trước mặt lại tất cả đều bị đánh tan giống như là băng tuyết đồng dạng tăng an dã đây là làm người tuyệt vọng một k í c h cho dù là trước đó nhiều lần hiện thần uy phi tiên chế i n độ giờ phút này cũng không có tác dụng khiến bạch thi nữ thánh trực tiếp bại lộ tại cổ đại trí tôn một k í c h này trước mặt nhưng mà dưới loại tình huống này khiến tất cả sinh linh đều hết sức kỳ quái chính là cái này nhân tộc nữ tử cảm xúc rất cổ quái mặc dù mặt nạ quỷ che đậy dung nhan của nàng nhưng tất cả mọi người tựa hồ cũng có thể cảm nhận được nàng rất bình tĩnh giống như đối cổ đại trí tôn một kích này căn bản không quan tâm là đã tuyệt vọng sao có cổ tộc sinh linh tự nói trên mặt lộ ra một tia khoái ý t h ầ n sắc vốn muốn cho ngươi người sau lưng một phần mặt mũi là ngươi tự tìm đường chết không nên trách ta cổ đại trí tôn hờ hưng mở miệng bàn tay đẩy ngang mà đi muốn trực tiếp chu sát nữ tử áo trắng nhưng mà không đợi cái này cổ đại trí tôn công kích tới đến lá trước mặt đột nhiên xả diễn biến toàn bộ tinh không đột nhiên ảm đạm trong thăng chốc lúc này hắn đã không để ý tới tìm tòi nghiên cứu đạo này công kích đến tột cùng là do ai đánh ra chụp về phía diệp linh vận bàn tay vội vàng thu hồi lại đem tất cả lực lượng đều đặt ở trống cự đạo này đột nhiên xuất hiện công kích Từng cổ á sáng i tiên quang trói công kích đại trí tôn ngửa h địch, ư lâm liền liền đại n u quan đều y thủy thay ê bên n ngoài sinh linh cũng thần kinh. tôn n tất mặt, tâm trí đế đổi đại cả sắc cổ mặt lên trời thét dài trong chốc lát toàn bộ tinh không thần lực đều bị hắn hút sạch xem như chống cự một kích này vô liếng hai tay của hắn trùng điệp trước người chân tụ ra một mặt kim vẫn tản ra tư tư vĩnh hằng bất biến khí tức khiến toàn bộ tinh không đều phai nhặt xuống đây không có khả năng đế quan bên ngoài có sinh linh đột nhiên kinh hô hai mắt trận tròn vo một màn trước mắt đơn giản lật đổ hắn nhận biết tại cái kiêu đạo tử vong dòng lũ trước mặt dù là cái này c ổ đại trí tôn đem hết toàn lực ngăn cản nhưng cuối cùng cũng căn bản ngăn cản không nổi kiêu mặt bị hắn ngưng tụ ra tiên kim thuẫn giống như là giấy hồ đồng dạng yêu ớt chỉ là trong chốc lát liền tăng h ăn dã sau đó cái này cổ đại trí tôn thậm chí chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào thân thể liền bị đạo này tử vong dòng lũ trực tiếp hóa thành hư vô nguyên thủy đế quan trước vạn linh rung động y mắng một màn này đơn giản có thể xưng thần thoại có vô thượng tồn tại tại cách xa nhau xa xôi vô tận địa phương xa nhấn một ngón tay liền giết chết một vị cổ đại trí tôn đây quả thực làm cho người không thể tin được cũng không cách nào tiếp thu đây mới thực là trong nháy mắt che trời vừa ra tay liền liền cổ đại trí tôn đều muốn tuyệt vọng thế gian thật sự có bực này vô thượng tồn tại sao xuất thủ nên chính là cái này nhân tộc nữ tử người sau lưng chết đi cũng không phải cổ đại trí tôn mà là cổ đại trí tôn một đạo hóa thân thôi không tính là cái gì có cổ tộc thái cổ vương mở miệng ánh mắt lấp lóe tựa hồ là đang kiên định lòng tin của mình chỉ là bất luận như thế nào hiện tại tất cả mọi người nhìn về phía cái này nhân tộc nữ tự ánh mắt tất cả đều thay đổi tràn đầy k í n h sợ cùng sợ hãi cho tới bây giờ bọn hắn mới biết được nàng tại đối mặt kia giáng lâm cổ đại trí tôn lúc mãnh liệt như thế cũng khi cuồng mà là thật có ứng đối lực lượng chương hai trăm mười một nữ đế giáng lâm đây không có khả năng một vị cổ hoàng tử tự lẩm bẩm sắc mặt trắng bệnh khắp khuôn mặt là thần sắc kinh hoàng cho dù là vừa mới bị kia quấn phi tiên chiến đồ khóa chặt lúc hắn cũng không có giống như bây giờ thất kinh qua mà tạo thành đây hết thể nguyên nhân hoàn toàn là bởi vì vừa mới giáng lâm tôn này cổ đại trí tôn chính là hắn phụ thân tại cái này cổ hoàng tử trong lòng chính mình phụ thân cho tới bây giờ đều là một tôn cái thế vô địch tồn tại là trong lòng hắn tín ngưỡng nhưng là hiện tại ở trong mắt hắn vô địch hoàng phụ lại bị một đạo đột nhiên xuất hiện chỉ điểm bạo mặc dù chỉ là một đạo phân thân mà thôi vẫn như cũng làm hắn khó mà tiếp thu bất quá rất nhanh hắn ngay tại không có tâm tư suy nghĩ cái này vấn đề bởi vì k i a nhân tộc nữ thánh áo bào phân phận giờ phút này đã gần sát đi lên cường thế hoành kích bốn người bọn họ bây giờ nhìn ai còn có thể tới cứu các n g ư ờ i nhân tộc nữ thánh thanh âm thanh nhưng lại khiến ở đây bốn vị cổ hoàng tử nữ tất lo lắng kính sợ bọn hắn năm người liên thủ đều không phải là như thế tộc nữ thanh đối thủ hiện tại mời ra cổ hoàng bình cũng bị đoạt tuyệt một vị cổ hoàng tử cũng đã bỏ mình còn lại bốn người bọn họ đến tột cùng nên như thế nào cùng cái này nhân tộc nữ thanh chống đỡ chỉ là hai ba cái hiệp giao thủ mà thôi một vị cổ hoàng tử liền bị diệp linh vận một t r ư ờ n g vỗ bay đáng sợ t r ư ờ n g lực trực tiếp khiến cái này cổ hoàng tử toàn thân xương cốt đứt gãy nổ tung đoá đoá yêu huyết hoa diệp linh vận chiến ý vô s o n g xuất thủ lăng lệ phi thường mà cái này bốn tôn cổ hoàng tử nữ hiện tại sớm đã không có lúc trước chiến ý cứ kéo dài tình h u ố n như thế càng là không được lại lại là một lát giao thủ bị diệp i l nguyên h hội, vận nắm trực tiếp nắm lấy cơ hội, quả quyết cơ lấy quả i người ế chết t một trong n g đó.、Nguyên、thủy đế quan bên ngoài rất nhiều cổ tộc các đại n ă n g nhìn xem những n à y thái cổ chư tộc mạnh nhất thiên k i ê u tại trước mặt mình từng cái vớt lạc mặc dù sắc mặt xanh xám nhưng lại căn bản không dám lên trước ngăn cản vừa mới một vị cổ đại trí tôn ví dụ liền sống sờ sờ bảy ở nơi này liền liền cổ đại trí tôn đều không có cách nào ngăn cản bị cái này nhân tộc nữ t ử sau lưng kinh khủng tồn tại chỉ điểm một chút bạo loại tình huống này bọn hắn làm sao còn dám tiến lên ngăn cản chỉ sợ không cần tôn này kinh khủng tồn tại xuất thủ chính là cái tiêu phi tiên chiến đổ đều đủ để làm bọn hắn rét run nguyên thủy đế quan chức chiến đấu còn đang tiếp tục diệp linh vận bạch đi phần phật hoành không m à đi mấy cái này c ổ hoàng tử nữ đã hoàn toàn không có nửa phần sức chống cự bị nàng liên tiếp giết chết thiên địa hoàn toàn yên tĩnh nhìn xem theo đầy trời tiên hoa nhân tộc nữ thánh tất cả cổ tộc sinh linh đều cảm nhận được một cỗ thật sâu hẳn ý năm tôn hiệu xưng cùng thế hệ vô địch c ổ hoàng tử nữ liên tiếp đ â m máu vẹn vẹn chỉ là làm nổi bật lên cái này nhân tộc nữ thánh vô địch huy hoàng hiện tại đầu này tinh không đế lộ bên trên đến cùng còn có ai có thể ngăn xem ra ta không nên tại cái này hoàng kim đại thế này xuất thế hàng vũ đại đế, đế tử cười khổ một tiếng vị nữ tử này cường đại không khỏi khiến những này cổ tộc cảm thấy tuyệt vọng cũng tương tự làm hắn cảm thấy tuyệt vọng nhưng mà mọi người ở đây vì diệp linh vận phong cách vô địch c h ấ n kinh thời điểm xa xôi bắt đầu táng đế tinh bên trên lại đột nhiên b ộ c phát ra cực đạo đế uy quần quân quân t h ậ phương p quét sạch toàn bộ vũ trụ cho dù là tại nguyên thủy đế quan t r ư ớ c sinh linh cũng cảm nhận được k i a cố làm bọn hắn kinh run sợ khí tức chuyện gì xảy ra một vị nhân tộc thánh giả ngoái nhìn nhìn về phía táng đế tinh phương hướng thần sắc kinh nghi bất định chẳng lẽ lại có hắc á m náo động bạo phát sao một vị khắc nhân tộc đại thánh nhắm hai mắt tinh tế cảm ứng một lúc lâu sau đột nhiên mở ra hai con đây á hác cám y mắt mệnh cấm cấm tựa trong vô thượng tồn tại, phát động trí tôn、chiến. Tăng đế tinh bên trên, tiên đều động, động, động đế đ khu khu là là là lăng vẻ vô chấn cũng Có chiến không phải như sinh náo bên bên bên trong、đây、là hoàn toàn hoang lương t r i địa đại mộ không lất không có sinh linh khí thức chỉ có kêu từng tòa nguy nga mộ địa đứng vững giữa thiên địa phát ra trận trận xưa cũ mênh mông chi khí đây là một chỗ thần bí sinh mệnh cấm khu có cổ đại trí tôn ở đây nằm xuống bị cho rằng là cổ đại tiên nhân đã từng nơi tán thân ở trong chứa đủ loại n g ư ờ nào giờ phút này tại cái này tiên lăng cấm khu bên trong một vị nữ tự á o trắng hay trên ạ dạo i cái bia giữa bước chỗ này đứng vững bia lăng ở giữa lẳng lặng như vào chỗ không người. vào ở t thực tế vừa mới tình cảnh xa không giống hiện tại như vậy bình tĩnh cái này nữ tử áo trắng giáng lâm cường thế xuất thủ trực tiếp cùng tiên lăng bên trong cấm khu một vị cổ đại trí tôn triển khai đại chiến kia là một tôn sinh mệnh tại điều thọ nguyên không nhiều cổ đại trí tôn chiến đấu rất kịch liệt cũng rất ngắn vị kia cổ đại trí tôn cưỡng ép cực điểm thăng hoa về sau vẹn vẹn chỉ là mấy cái thời gian hô hấp liền bị buộc hóa đạo mà kết thúc chỉ là rất chiến hậu cái này nữ tử áo trắng vẫn tại cái này tiên lăng cấm khu bên trong hành tẩu chưa từng rời đi dân tộc nữ đế vị kia xuất thủ trí tôn đã bị ngươi giết chết các ngươi ân đoán thanh toán xong hiện tại vì sao còn không rời đi rộng lớn mà thanh nhâm v i nghiêm h n tại tiên lăng cấm khu chỗ sâu v ă n g lên đây là tiên lăng cấm khu c h i chủ tại mở miệng ân đoán thanh toán xong sao ta nhìn chưa hẳn nữ đế vắng lặng mà đứng bạch ý phân phật k i a n ă m kiện cổ hoàng b i n h sự t ì n h lại thế nào nói húng hồ ngày xưa số cái này hắc cám náo động đều không thể thiếu phần của ngươi hiện tại là thời điểm cái kia thanh toán đây là cực kỳ bá đạo tuyên ngôn nữ đế chém giết một vị cổ đại trí tôn còn chưa đủ lại còn muốn liền thanh toán cái này c ủ đại trí tôn chỗ sinh mệnh cấm khu t r ư ơ n g hai trăm mười hai thần thoại thời đại trường sinh tiên h tôn chiêu khí phồn thịnh t u ế người ta năm đó ta đã từng cùng ngươi tin tưởng vững chắc tự thân vô địch có thể chấn áp c ử u thiên thập địa vô luận thế gian bất cứ chuyện gì cũng khó khăn không nga ta nhưng kết quả là lại như thế nào vẫn là phải hướng t u ế nguyện thỏa hiệp tung ngươi cái thế vô địch nếu là cưỡng bức địch thiên mà đi cuối cùng vẫn là chạy không thoát một chữ chết tiên lăng chỗ sâu cổ đại trí tôn dường như tại c ả m khái nhưng trong ngôn ngữ nhưng lại bao hàm tâm ý giống như là đang chấn nhiếp nhắc nhở nữ đế cái này rộng lớn tiên lăng vậy mà chỉ còn lại hai người các ngươi trí tôn thật đúng là thê lương a nữ đế trong hai con ngươi thần quang lấp lóe nhìn về phía núi non cấm khu chỗ sâu tuyên cổ tuyến nguyệt có mấy vị đạo hưu không có sống qua cái này thời gian dài rằng rặc cuối cùng đ u ổ i về với bụi đất về với đất núi non chỗ sâu cổ đại trí tôn thanh â m hờ hững cũng không có cái gì s ó n g lan đã như vậy vậy ngươi liền ra đi cùng ta đấu qua một hồi t i ệ n ngươi lên đường nữ đế bình tĩnh nói tại nữ đế thanh â m rơi xuống về sau núi non chỗ sâu yên lặng thật lâu vị kia cổ đại trí tôn cuối cùng mở miệng nhân tộc nữ đế ta kính ngươi cùng là cấm khu tri chủ không muốn cùng ngươi lên căn quà lại khăng khăng như thế sao nhiều lời vô ích thiện ngươi lên đường nữ đế ngọc thủ nhẹ dơ lên t ù y ý c h ụ t về phía tiên lăng chỗ sâu vô số bia lăng bị phá hủy đế bi của quận quét sạch từ phương đảng m ê n n g ô n g giống như, như đại dương huyết khí từ tiên lăng chỗ sâu bạo phát đi ra hóa thành từng đầu huyết long thẳng địch đầu sinh một cái ngoại hình giống như kỳ lân thần thú lôi kéo một c ô thanh đồng cổ c h i ế n xa theo tiên lăng chỗ sâu chậm rãi lái ra tại chiếc này trên chiến xa cổ k h a n h chân ngồi một vị sợi tóc tuyết trắng khuôn mặt gầy gò láo giả tại hắn giữa gối đặt ngang một ngụm tiên kiếm tiên mang nhẹ nhàng lan tỏa hắn chính là cái này lục cấm khu cấm khu chi chủ Vị thứ nhất chủ cái này, tiền truyền chủ này ấ cái c mà khu kia thượng sinh thiên sinh thiên chứng thần thoại thời vô tôn. tôn, tồn tại một trường sinh thiên tôn. Trường sinh thiên tôn, chứng đạo tại đạo đại, l m ộ trường cái、so、hoang cổ thái cổ còn chư cùng cực thái sáng phải xa xưa hơn thời đại, thiên thời tại điểm so hoang hơn xa tôn đương thời chư đế tồn t xưa đế sinh thiên tôn cho dù là tại thần thoại thời đại cũng là toàn bộ giữa thiên điệu tiếng tắm l ừ n g l â y cự đầu một trong liền liền đã từng thiên đình c h i chủ đế tôn ở trước mặt hắn đều là hậu bối nữ đế ta nhưng khác biệt tại mạc hoàng hắn thọ nguyên không có mấy khí huyết vô tẫn ngươi k h n g k h n g muốn cùng ta khai chiến sao ngồi xếp bằng tại thanh đồng trên chiến xa trường sinh thiên tôn mở miệng tựa hồ là đang tiến hành sau cùng cảnh cáo ta tại vũ trụ biên h o a n g chờ ngươi nữ đế cũng không nhiều lời phóng người lên một cái từ vô tận p h ù văn sen lẫn tạo thành sáng chói đại đạo hiện lên ở nàng dưới chân nàng bước ra một bước đã vượt ngang toàn bộ đại vũ trụ khoảng cách đi tới vũ trụ biên h o a n g a quả thật là kẻ đến sau không sợ a trường sinh thiên tôn lạnh lùng cười một tiếng một cái đồng dạng từ vô tận p h ù văn sen lẫn con đường ánh sáng hiện lên ở hắn phía dưới tên kia giống như kỳ lân thần thú một tiếng hít dài sau đó liền lôi kéo thanh đồng chiến xa chạy đến con đường ánh sáng bên trên đồng dạng đi tới vũ trụ biên hoàng trường sinh thiên tôn mặc dù cực lực phòng ngừa cùng nữ đế chiến đấu nhưng nữ đế nhiều lần khiêu chiến hắn hiện tại đã không cách nào lui bước ngày xưa kia vô địch đạo không cho phép hắn làm như vậy hôm nay giết ngươi nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì ngươi vì sống s ó t không từ thủ đoạn lừa dết về sau chứng đạo người phát động hắc cám náo động đủ loại hành vi thế gian này đã chứa không nổi ngươi nữ đế khai nói lại như là xác lệnh âm thanh truyền vũ trụ mênh n ô n g dường như đối tiên lang chi chủ tuyên bố trên con đường thành tiên lắng nghe ta chính mình thuyết ta cả đời này chỉ vì thành tiên vì thế dù là nỗ lực lại nhiều cũng là đáng giá ngồi xếp bằng tại thanh đồng trên chiến xa trường sinh t i ê n tôn hờ hưng nói thế gian chúng sinh đều là sâu kiến đạo hưu đã đứng ở vị trí này chẳng lẽ còn nhìn không tấu sao bỏ qua hắn có hạn sinh mệnh dùng cái này thành tựu i chúng ta vô hạn vĩnh hạng sinh mệnh đây là bọn hắn những này sâu kiến may mắn trường sinh t i ê n tôn thanh âm đàm thoại rất lạnh làm cho người nghe qua sau không khỏi bên trong phát l ạ n h cái này chính là cổ trí tôn sớm đã vứt bỏ hết thẻ nhân tính xem chúng sinh tính mệnh như đèn cậy như sâu kiến vì thành tựu tự thân không tiếc hy sinh hết thầy minh oan bất linh nếu như thế vậy liền lên đường đi nữ đế hư l ạ n h một tiếng không tại nhiều tiếng nói trực tiếp dội ra ngọc trường dẫn ra vạn đạo hướng trường sinh thiên tôn vô tới vạn đạo anh minh ngàn vạn đoá tiên hoa nở rộ từ nữ đế tự mình thi triển ra nhất niệm hoa khai quân lâm thiên hạ s o chưa chứng đạo diệp linh vận thi triển ra còn muốn cường đại mấy lần cho dù là chuẩn đế cựu trọng thiên cường giả bị cái này tiên hoa bên trong cũng muốn ảm đạm đấm máu nữ đế ngang nhiên xuất thủ trường sinh thiên tôn rốt cục rốt cuộc khó mà giữ vững bình tĩnh hãn từ thanh đồng trên chiến xa cổ đứng lên cầm trong tay trường sinh kiếm nên kích nữ đế trường sinh thiên tôn huy động trong tay trường sinh kiếm Tại、trong ạ i t h ư không xẹt qua một đạo trói lọi quy tích vô tận kiếm mang theo trường sinh kiếm bên trong bắn nhanh mà ra kiếm khí như rồng đón lấy nữ đế đánh tới ngàn vạn đoa tiên hoa cho dù là sáng trói tinh hà tại cái này trường sinh kiếm tán phát kiếm mang xuống đều muốn ảm đạm thất sắc không cách nào sánh bay từng mảnh óng ánh tiên hoa cùng sắc bén trường sinh kiếm mang đụng vào nhau kia là nữ đế cùng trường sinh t i ê n tôn ở giữa nói va chạm tựa như là rơi ra một hồi trói lọi phi tiên q u a n mưa kinh diễm toàn bộ vũ trụ kia bàn bạc đế đạo ba động chuyến khắp vũ trụ bị tất cả sinh linh cảm giác được đây là đế chiến ba động tại kia vô địch c đều sắc m ặ trận ngưng t ọ Bọn bọn bọn n hắn biết, tại loại tầng thứ này trong quyết đấu, căn bản không có vị trí của bọn hắn, vẹn vẹn không hắn năng n g biết, chỉ phải khả h tại loại kia tiếp quyết tứ trí một là là uy, đấu, đều có của có vị dư Trường Cực đại o c chi h chiến t r ậ này đại chiến n đến tột cùng là ở đâu hai vị trí tôn ở giữa triển khai một vị đến từ tiên lăng một vị xuất từ h o a n g cổ cấm khu từ cái này h o a n g cổ cấm khu đi ra dường như nhân tộc này g xưa đã từng chứng đạo nữ đế、tiêu、tiên lăng tri chủ lại là thần thoại thời đại cựu thiên tôn một trong sống đến bây giờ đã cuối cùng trăm vạn năm lâu thật sự là có thể xưng thần thoại tiêu nhân tộc nữ đế mặc dù kinh diễm nhưng ở trường sinh thiên tôn trước mặt dù sao chỉ là kẻ đến sau chỉ sợ sẽ không là trường sinh thiên tôn đối thủ đi khó mà nói ngày xưa có thể đứng hàng cực đạo chi vị cũng đã đã chứng minh bọn hắn vô địch đạo ai cũng sẽ không thua người khác tương phản trường sinh thiên tôn đã vượt qua trăm vạn năm tuế nguyệt khẳng định khí huyết suy bại không cách nào cùng kẻ đến sau sánh vai ta cảm thấy hắn không phải là nhân tộc nữ đế đối thủ đi trong vũ trụ vạn tộc sinh linh nghị luận ở mỹ đây là một hồi cấm khu trí tôn chiến tiên lăng tri chủ cùng hoàng quốc ổ cấm khu tri chủ ở giữa chiến a nó ảnh hưởng sâu xa đủ để ghi vào sử sách vũ trụ biên cương toàn bộ trong tinh vực đều hiện đầy phi tiên kiếm mang cùng óng ánh tiên hoa cánh hoa bọn chúng không ngừng đụng vào nhau tựa như thế gian rực rỡ nhất khói lửa đây là khiến bạn linh c h ú mục cực đạo q u y ế t đấu chỉ có thể căn cứ kia một tia cực đạo ba động tại xa xôi trăm ngàn vạn rằng bên ngoài phỏng đoán một trận chiến này tiến trình căn bản không người dám can đảm gần s á t đứng ngoài quan sát bởi vì dù chỉ là hai người giao thủ sinh ra một tia dư ba đều không phải là bất luận cái gì không phải cực đạo sinh linh đủ khả năng tiếp nhận trường sinh t i ê n tôn không hổ là thần thoại thời đại liền chứng được cực đạo vị cổ tiên tôn một trong vậy mà đem nữ đế một trường này đó lấy lại lông tóc không tồ ánh mắt của hắn lại cũng không nhẹ nhõm hắn biết một trường này chỉ là hoàng chủ theo r a thăm dò mà thôi cũng không chân chính vận dụng toàn lực hoàng chủ một trận chiến này thật muốn điểm sinh t ừ sao chúng ta mục tiêu nên là giống nhau mở ra tiên vực cầu được vĩnh hằng đó mới là chúng ta mục đích bây giờ ở đây chém g i ế t có ý nghĩa gì trường sinh thiên tôn lập thân thanh đồng trên chiến xa cổ thần sát lạnh hắn sở dĩ như thế động nói nữ đế tự nhiên không phải là bởi vì sợ mà là cảm thấy bởi vì chiến đấu như vậy mà cực điểm thăng hoa căn bản không đáng thân là cổ đại trí tôn mỗi một điểm thọ nguyên đều đầy đủ chân quý bọn hắn bảo tất cả chiến lực mục đích đúng là vì ngày sau thời gian chính sắp đến t i ê n lộ mở rộng này đánh vào tiên vực thành t ự u tự thân vĩnh sinh hiện tại vì một hồi chú định cái gì đều tân pháp đạt được chiến đấu mà cực điểm thăng hoa hao tổn kia quý giá thọ nguyên cho dù trường sinh thiên tôn khí huyết tại cổ đại trí tôn bên trong còn tính là dư giả nhưng cũng không muốn như thế đi làm bởi vì cái kia có thể xưng không có chút ý nghĩa nào nhưng mà nữ đế tựa hồ tâm ý đã quyết cũng không cùng trường sinh thiên tôn nhiều lời chút mẹ nó mà là ngọc trường trùng điệp đột nhiên mạnh một cái vô số trói lọi điểm sáng liền từ nàng trong bàn tay bị huy sái ra ngoài bay về phía trường sinh thiên tôn những này lộn r ộ n bay điểm sáng trong tinh không nhao nhao hóa hình hóa thành các loại thần m i n h thần thú còn có thần ma cường giả thân ảnh mỗi một cái hóa chi vật bên trong ẩn chứa nữ đế tế ra một sợi trí cao đạo tác là nàng vô địch đạo thể hiện sát phạt khí vô biên v u n g tinh thần thành m i n h nữ đế tài tình vô song đây là nàng khai sáng ra lại một loại kỳ ảo có thể thực kích cổ đại trí tôn đã ngươi dồn ép không tha thì nên trách không được ta trường sinh thiên tôn sắc mặt lạnh lùng hắn đã biết được nữ đế tâm ý đã quyết cũng không còn nhiều lời、Mời、anh cường thế vô biên khí tức từ trường sinh thiên tôn thể nội bay lên đế uy g i i khắp quần quận trong vũ trụ giờ k h ắ c này trường sinh thiên tôn lại lần nữa đang lâm cực đạo cảnh giới trở lại nhân sinh đình p h o n g trở thành một vị chân chính thiên tôn lực lượng vô người a làm cho người hoài niệm trường sinh thiên tôn cảm khái nói hắn lúc này đã không còn là lúc trước bộ kia l á o giả khai ra kia bóng ánh tuyết trắng sợi tóc một lần nữa trở nên đen nhánh khuôn mặt cũng một lần nữa trở nên t ộ i trẻ thân thể cũng trở nên khôi ngô lúc này hắn đã biến thành một bộ uy nghiêm vô sòng trung niên nam tử chúa tể nhân thế chìm nổi hoang chủ cùng ta quyết đấu là người sai lầm lớn nhất ngươi cho rằng ta là loại kia khí huyết suy bại trí tôn sao bản tôn tái nhập cực đạo cảnh giới hỏi thế gian ai là đ trường sinh thiên tôn q u á t lạnh trong tay trường sinh kiếm đột nhiên huy động ra ngoài lần này toàn bộ vũ trụ biên cương đều bị t i ê u minh mông phi tiên kiếm mang b a o t r ù m tái nhập cực đạo cảnh giới trường sinh thiên tôn rốt cuộc nhìn không g i a nửa phần cường thế hắn lúc này khí huyết như rồng uy nghiêm cai thế nghiêm nhưng là một vị chính vào thịnh niên thiên tôn cổ đế vô tận thần thú thần binh còn có cường giả hư ảnh cùng vô cùng vô tận phi tiên kiếm mang và chạm đến cùng một chỗ kịch liệt chém giết cuối cùng song song song hóa thành hư vô một kích này kết thúc hai người vậy mà cân sức n g n g tải ai cũng chưa từng rơi vào hạ phòng trọng lập cực đạo cảnh giới trường sinh thiên tôn thực lực coi là thật mạnh mẽ phi thường bất quá cho dù một kích này cân sức ngang t à i nhưng trường sinh thiên tôn sắc mặt có chút ngưng trọng hắn tại cực điểm thăng hoa về sau chỗ đánh ra cái thế một kích mới vừa cùng cái này hoàn g chủ cân sức ngang t à i nhưng cái này hoàn g chủ nhưng lại chưa nhìn ra có chút cực điểm thăng hoa vết tích như thế trạng thái giới nàng liền có thể cùng chính mình tranh p h o n g chẳng lẽ nói nàng thật chưa từng tự chém một đau hay sao tự chém một đau giả cả đời vô vọng thành tiên nữ đế dường như nhìn ra trường sinh thiên tôn ý nghĩ trong lòng thanh em dọn đường cái này cũng là một loại công kích chỉ tại chu sắt trường sinh thiên tôn đạo tâm ngày xưa thượng thương c h i chủ cũng đã nói lời giống vậy nhưng này lại như thế nào ta tin tưởng vững chắc chính mình lựa chọn đường là chính xác trường sinh thiên tôn bất vi sở động ngữ khí bình tĩnh như trước đến hắn loại cảnh giới này một khỏa đạo tâm s ớ m đã vững như hàn thiết dù là trải qua vạn cổ tuyến n g u y ệ t cũng không thể giao động mảy may, may thúng chi là nữ đế một đôi lời chu tâm n g ự a điệu đâu bất quá ngươi ngược lại là nhắc nhở ta cái này trăm vạn nam đến vì trường sinh ta làm qua các loại nếm thử tình trạng của ngươi bây giờ rất kỳ lạ đợi ta đánh bại ngươi về sau lại tinh tế n h i ê n cứu một phen trường sinh thiên tôn nhìn chằm chằm nữ đế hờ hững lẩm bẩm chương hai trăm mười bốn bại thiên tôn nữ đế chi uy trường sinh thiên tôn lại lần nữa huy động trường sinh kiếm toàn bộ tinh không linh khí đều bị trong tay hắn trường sinh kiếm thu nạp tản mắt ra cực độ sáng chói nát hào quang sau đó trường sinh kiếm bên trên lại lần nữa buộc phát ra chói lọi phi tiên q u a n vũ hành o kích nữ đế một kiếm phá nát vĩnh hằng đánh xuyên luân hồi thật sự là quá mức lóa mắt từng tràng từng tràng tinh hà đều tại vẫn diện tại cái này trường sinh kiếm đánh ra kiếm mang trước hóa thành cho bụi minh o a n bất linh nữ đế nhẹ nhàng lắc đầu bước liên tục nhẹ nhàng thân thể tựa hồ đột nhiên trở nên mộng ảo mơ hồ trong đó một cái dòng sông thời gian tựa hồ tại nàng dưới chân hiện hiện ngưng kết vĩnh hằng trong chốc lát nàng tựa hồ hóa thành một vệ ánh sáng vệ trường sinh thiên tôn lao đi tốc độ kia nhanh chóng nó đến đã dừng chân vĩnh hằng lĩnh vực thời gian kia sắc bén vô song phi tiên kiếm mang căn bản theo không kịp cước bộ của nàng nàng tại phi tiên quang trong mưa ghé qua dễ như t r ở bàn tay liền tránh khỏi tất cả công kích như thử tất tốc có thể so với rất thành hành tự bí hoang chủ thực lực của ngươi quả nhiên phi phạm trường sinh thiên tôn mạc lời bình nói hắn chứng đạo từ thần thoại thời đại lại là một trong cựu bí giả tự bí người khai sáng tự nhiên có bài cùng kẻ đến sau lực lượng luân hồi trên đường vì ngươi tiến đưa sắt na v i n h hằng nữ đế thân thể mềm mại tại trường sinh thiên tôn trước mặt hiện hiện nàng dỗi ra một cái ngọc trường hướng trường sinh thiên tôn vô tới ngọc trường óng ánh như là đẹp đẽ nhất ngọc thạch một trường này bên trong tựa hồ ẩn chứa toàn bộ vũ trụ vĩ lực hành o ép hướng trường sinh thiên tôn nghiền xuống trường sinh thiên tôn đồng dạng dỗi ra một tay nắm lạnh lùng mở mắt tương đối bàn tay hai người đập nện cùng một chỗ vạn dặm không gian hại nhưng vỡ vụn tia kinh khủng kim sóng khiến vô số t nữ đế nhẹ lại lần nữa huy trưởng đánh tới chỉ là lần này trong lòng bàn tay lại hội tụ vô tận thần năng tựa hồ dung nạp chư thiên vạn pháp vì một lò kinh khủng vô biên trường sinh tiên tôn màu r a thay đổi tại một kích này bên trong hắn gửi được một cỗ hóa tận vạn đạo khí tức khủng bố hắn không dám còn lấy tay không tương đối mà là lấy trường sinh kiếm ngăn địch đâm về nữ đế bàn tay trường sinh kiếm nuôi kiếm để tại nữ đế ngọc t r ư ờ n g vậy mà giống như là để tại thế gian này nhất không thể phá vỡ thần tinh bên trên khó mà tiến lên điểm đài càng kinh khủng chính là kia quấn quanh ở trường sinh kiếm bên trên tiên linh khí đang đến gần nữ đế bàn tay đồng thời tựa như là mục nát. t cộ quái lực lượng trường sinh thiên tôn sắc mặt nghiêm trọng cái kia vô song lực phòng ngự tại một trường này mang theo lực lượng trước mặt tựa hồ mất hiệu lực bị toàn diện hóa thận lúc này mới làm hắn nhận lấy thương tích phương pháp này tên là vạn hóa tiên quyết nữ đế chỉ trưởng căn bản không cho trường sinh thiên tôn cơ hội thợ dốc thân thể lại lần nữa hóa thân một đạo vĩnh hằng tiềm quang đi vào trường sinh thiên tôn trước mặt một đôi ngọc trưởng liên tiếp đánh đứng ra hoàng h k chủ người rất mạnh nhưng mơ tưởng coi là dựa vào dạng này liền vẫn có thể đánh bại ta trường sinh thiên tôn lao đi khỏe miệng máu tươi hắn bỗng nhiên há miệng hút vào vô tận tinh thần linh khí liền bị hắn hút vào trong miệng hóa thành tinh t h ầ n nhất năng lượng từng đạo trật tự thần liên tại hắn máu thịt bên trong ghé qua không nớt chữa trị trong cơ thể hắn thương thế quá trình này rất ngắn chỉ là sát na thời gian trường sinh thiên tôn trước đó bị thương thế cũng đây là một môn làm cho người hâm mộ lớn bí cũng là trường sinh thiên tôn làm cho người vô cùng e rè địa phương một cái đánh không chết đối thủ tuyệt đối sẽ khiến tất cả cùng hắn đối địch người đều cảm thấy vô cùng đau đầu thân thể bất tử sao chưa hẳn nhưng mà đối mặt trường sinh thiên tôn khủng bố như thế năng lực hồi phục nữ đế nhưng không có một điểm vẻ mặt nghiêm trọng nàng lại lần nữa công tới rất nhiều kỳ ảo đều hiện cường thế công phạt trường sinh thiên tôn đây là một hồi cực điểm sáng trói cực đạo q u y ế t đấu vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát hai người liền đối với đạt không biết bao nhiêu lần toàn bộ vũ trụ đều muốn bị đánh cho tàn phế may mắn hai người quyết chiến tri địa là hoàng vũ v trụ biên cương nếu là tại trong vũ trụ không biết có bao nhiêu sinh mệnh cổ tinh phải gặp đến vận rủi đế nói tranh phong trong chốc lát liền sẽ điểm sinh tử đối mặt nữ đế vô tận bảo thuật tồn cũng có chút hơn thế gian hết thể đều là cân bằng giả tự bí công hiệu mặc dù kinh khủng nhưng lại cần lấy đốt dây cung tự thân sinh mệnh lực làm đại giá đến thi triển trường sinh thiên tôn mặc dù còn thừa thọ nguyên sung túc nhưng nữ đế công kích thật sự là rất l a n g lệ hắn không ngừng vận chuyển giả tự bí để ngăn cản cứ thế mãi hắn đã có chút a n không tiêu giống lại là một vòng giao phong về sau trường sinh thiên tôn huy động trường sinh kiếm chém ra một kích vắt ngang tại nữ đế trước mặt mà hắn tự thân thì đột nhiên hướng trong vũ trụ bay đi một cái đại thủ nhô g a chụp vào một khỏa sinh mệnh cổ tinh muốn thôn vệ sinh linh huyết thực nhờ vào đó khôi phục tự thân sinh mệnh lực si tâm v ọ n g tưởng nữ đế q u á t lệnh đánh lui trường sinh tiến mang đ u ổ i kịp trường sinh tiên tôn một trưởng vô gia đem hắn ngăn cản đáng hận a nếu ta còn tại nhân sinh đ ỉ n h p h o n g như thế nào không địch lại ngươi trường sinh tiên tôn điên cuồng gào thét thanh â m bên trong tràn đầy không cam lòng chi ý hắn dù sao đã giả không còn năm đó rầm rộ hắn hôm nay đã tiêu hao quá nhiều thảo nguyên trước mắt cực điểm thăng hoa hình thái cũng đã không cách nào lại lại tiếp tục bao lâu nếu là cưỡng ép tiếp tục kéo dài chỉ sợ hóa đạo nguy hiểm đang ở trước mắt chương hai trăm m ư ơ i năm xin hỏi tiết lộ ở phương nào cho dù ngươi tại đỉnh phong thịnh niên lại như thế nào một chiêu dạng giết ngươi nữ đế thanh â m vắng lặng bạch thi tuyệt thế chỉ trường lật qua lật lại ở giữa từng t r à n g từng t r à n g tinh hà h í kịch vạn đạo vì nàng vang lên giờ khắc nệ nàng giống như bình hóa thân thành toàn bộ trong vũ trụ duy nhất lực áp trường sinh thiên tôn đời này không tiên ta không c ấ m lòng trường sinh thiên tôn cầm thét hợp lực phản kháng tại thời khắc này hắn cũng là rất nhiều diệu pháp tuần ra dẫn tới rất nói văn minh muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu tàng đế tinh bên trên mấy lớn sinh mệnh cầm khu bên trong rất nhiều cổ đại trí tôn tất cả đều thờ lạnh n h ạ t một một trận chiến này trường sinh thiên tôn phải thua hờ hững mà hùng vĩ thanh âm từ thần cảnh bên trong vang lên chấn động đại hoang làm cho người thổn thức nhất đại thiên tôn tại giữa trần thế phân chiến trăm vạn năm cuối cùng lại muốn thân tử đạo tiêu đời này không thấy được tiên thái sơ cổ quán g bên trong cũng có chi tôn khẽ nói âm thanh truyền cựu trọng t i ê n cùng này so sánh ta càng quan tâm là kia hoang chủ, tại sao lại có như thế chiến lược bao nhiêu vạn năm trôi qua nàng còn sống nên giống như chúng ta tự chém một đao mới đúng bất tử sơn bên trong hai đạo ánh mắt xuyên thấu đại vũ trụ gác gao chăm chú vào nữ đế c h i n thân tựa hộ là muốn tìm tòi nghiên cứu ra nàng trên người huyền bí trường sinh thiên tôn sắc bại vong ngoại trừ khiến những n à y cấm khu c á t trí tôn có một tia cảm khái thồn tất chỗ cũng không thể dẫn phát bọn hắn cái khác cảm xúc mấy chục vạn năm thậm chí trên trăm vạn năm tuyến nguyệt đã sớm san bằng dòng suy nghĩ của bọn hắn nhìn trộm tiên đạo chứng được trường sinh bất tử mới là bọn hắn ương ngạnh sống sót mục đích cho nên cùng trường sinh thiên tôn bại vong so sánh bọn hắn quan tâm hơn càng quan tâm là nữ đế vì sao có thể tại chưa từng tự chém một đao trạng thái sống sót đồng thời vẫn như cũ có được như vậy vô song chiến lược vâng như cũ có được như vậy vô song chiến lược rơi x sau sau. hắn g hiện tại sinh mệnh lực đã đốt đến cực hạn cũng không còn cách nào tự chủ thoát ly cực đạo lĩnh vực nói cách khác đại hắn theo cực đạo lĩnh vực lui ra ngoài thời điểm chính là hắn đợi này kết thúc thời điểm trường sinh thiên tôn sương gò má chỗ tản ra ngông rồng con chạch hắn tiên đài tre kín vết dạ đồng thời đang không ngừng hướng bốn phía khuyết t á n người nhìn thấy mà giật mình kia là sức mạnh của tháng năm cho dù hắn khai sáng giả tự bí cũng căn bản không cách nào khiến cái này tiên đài bên trên vết dạn phục hồi như c ũ mảy may cách trở cái này tiên đài vết dạn lan tràn duy nhất phương thức chính là phát động hắc ám náo động hấp thu vạn linh sinh mệnh c h i tinh khí để mà trì hoãn tiên đài vỡ vụn tốc độ nhưng là hiện tại h ắ n tiên đài bên trên v ế t d ạ n k h u y ế tốc tán t độ đã không cách nào ngăn cản cho dù là hấp thu toàn vũ trụ sinh, linh sinh mệnh tinh khí cũng vô dụng nữ đế yên tĩnh mà đứng bạch t i khuyên thành chuyện cho tới bây giờ nàng đã không cần xuất thủ bây giờ trường sinh thiên tôn kỳ thật đã là một người chết tiên tiên tiên trường sinh thiên tôn hết dài hỗ động nói chuyện toàn bộ trong vũ trụ đều có thanh â m của hắn đang vang vọng ngữ tính v ặ n cổ chờ đợi vô tận tuyến n g u y ệ t kết quả là hết thẻ đều thành không đều biến thành hoa trong gương trăng trong nước loại đả k í c h này căn bản không phải người bình thường có thể thừa nhận được cuộc đời của hắn từ thần thoại thời đại lên tràn trọc kinh lịch thái cổ hoang cổ vẫn như cũ ngoan cường sống đến nay vì cái gì chính là ngày sau đánh vào tiên lộ này đó nhưng là hiện tại hắn chú định đã không thấy được chờ đợi tiên lộ lắng nghe ta chính mình tăng ca không nghĩ tới hôm nay vậy mà thành sự thật ha ha, ha. hắn mặc dù đang cười nhưng thanh âm bên trong lại có vẻ bị thương n g ô n g lung phi tiên quang vũ tại trường sinh tiên tôn bên người hiện lên kia là hóa đạo chi quang thân thể của hắn cũng đã một lần nữa biến thành một bộ lão giả đối tượng tại kia sán lạn tiên hoa bao phủ xuống hắn phảng phất thật muốn thành tiên tại thời khắc này toàn bộ vũ trụ mắc trường sinh tiên tôn bi thương thở dài khiến tất cả tu sĩ đều lòng có cảm giác tu luyện một đường vốn là nghịch tiên mà đi cho dù là trèo nhận cực đạo cảnh giới sinh linh cũng bất quá là so với bọn hắn nhiều đi ra mấy bước thôi chỉ cần không thấy tiên không được vĩnh sinh vạn cổ về sau hết thể đều muốn thành không không thấy tiên ta không t â m l ò n g cho dù là chết cũng phải chết tại trên đường thành t i ê n trường sinh thiên tôn nhìn qua hỗn độn thiên c u n g chỗ sâu bình tĩnh lẩm bẩm trong tay hắn trước kia làm bạn hắn đi qua trăm vạn năm thuế nguyệt trường sinh kiếm tự a hồ đã nhận ra chính mình chủ nhân muốn không còn sống lâu trên đời thân kiếm r u n g dậy phát ra một tiếng thanh minh vậy mà theo trường sinh thiên tôn trong tay thoát ly mà ra thân kiếm nở rộ ánh sáng vô lượng màu một kiếm bủ về phía lăn lộn trùng thiên c u n g chỗ sâu tự hồ làm u ố n ta chính mình chủ nhân mở ra thành tiết lộ ha, ha ha nếu như thế liền để cho ta cùng ngươi tranh tài đoạn đường cuối cùng này tại cực điểm sáng chói trong hạ màn đi trường sinh thiên tôn ngửa mặt lên trời c ư ờ i to nhún người nhảy lên rất bọc lấy vô tận phi tiên q u a n mưa cùng trường sinh kiếm cùng một chỗ chém rết tiến vào kê m ê n h mông thiên c u n g chỗ sâu trong tháng chốc một đạo thành tiên môn hộ tựa hồ được mở ra vô tận tiên linh khí hệ lên cầm trong tay trường sinh kiếm trường sinh thiên tôn liền liên c u ẩ n gào g thét như vậy lấy rết đi vào trường sinh thiên tôn thật chẳng l ẽ chặt đánh xuyên tiết lộ đã á đạo thành tiên sao vạn linh ngưỡng vọng kia hỗn đột lôi đỉnh tứ ngược tiên cùng chỗ sâu bên trong tràn đầy kính sợ không phải thời gian chính xác cũng không phải địa điểm chính xác cho dù là đỉnh phong cổ hoàng thiên tôn đến cũng vô dụng Đúng、chi ú n g c h một cái sắp chết c ổ đại trí tôn đâu chỉ là dựa vào một sợi bất d i ệ t chấp nghiệm tại c h ư ợ n g chúng tôi có cấm khu trí tôn lạnh tiếng nói nói tiên mang s a n g chói chiếu dọi đại vũ trụ tại kia m ạ n thiên chói lọi phi tiên quang trong mưa trường sinh thiên tôn từng bước một giết người thành tiên lộ bên trong biến mất tại vạn lình trong mắt cho bên trong đến cuối cùng chỉ có một sợi bất d i ệ t tiên âm theo kia không ngừng oanh minh vạn đạo từ cái này trên đường thành tiên chuyển tới nhân gian giới kia là trường sinh thiên tôn t h ấ p hút cũng là hắn lưu tại cái này m ê n mông trong nhân thế câu nói sau cùng xin hỏi tiết lộ ở phương nào chương hai trăm mười sáu nguyên thủy đế q u a n trước vạn cổ thiên kiêu thiên kể h u từ hôm nay thế gian lại không tiên lăng cấm khu nữ đế lập thân táng đế tinh bên trên một trưởng vô gia liền đem tồn tại trăm vạn năm tuế nguyện tiên lăng khu san thành bình điệm tại trường sinh thiên tôn sau khi nga xuống cái này tiên lăng bên trong đã lại không bất luận cái gì c ổ đại trí tôn trò chơi vì vậy nữ đế xuất thủ cũng không người dám ngăn cản một cái sinh mệnh cấm khu trên thế gian bị xóa tên nữ đế lời nói chấn động cựu thiên thập địa sinh mệnh cấm khu à đây chính là khiến thiên hạ sinh linh nghe đến đã biến s ắ c cho dù là chứng đạo người cũng không muốn nhiều hơn c h ạ m đến địa phương mà bây giờ hoang cổ cấm khu chi chủ cường thế xuất thủ vậy mà xóa đi một cấm khu trường sinh thiên tôn chết rồi làm cho người cảm thấy bị thương nhưng một trận chiến này kết thúc về sau mọi người chỗ nhớ kỹ càng nhiều vẫn là bạch tý hoang chủ cái k i a có thể xưng vô địch phong thái ngươi làm rất tốt nhìn đứng ở trước mặt mình nữ đế tần mục tan thắng nói trên thực tế hiện tại nữ đế khoảng cách sống đến đời thứ n ă m thân mới vẹn vẹn đi qua mấy vạn năm thời gian hồng trần tiên t r i đạo còn chưa triệt để chạm đến thực lực cũng chưa đến tại lam thiên giới lúc đỉnh phong nhất cho nên hiện tại nữ đế có thể cường thế chấn sát trường sinh thiên tôn đã rất khiến tần mục cảm thấy an ủi còn muốn đa tạ lão cha nữ đế n h u n miệng cười diệp linh vận trên thế gian sông sáo những năm này tần mục một mực tại dạy bảo nàng các loại đạo pháp cùng càng lộ làm nàng thực lực đột nhiên tăng mạnh vẹn vẹn chỉ là trăm năm thế gian thực lực so sánh với trước liền có biến hóa long trời l ở đất tiếp xuống liền muốn nhìn linh vận đầu này đế lộ nàng chạy tới cuối cùng đoan trừng thành đế kỳ hạn g cũng không xa tần mục đứng chắc tay ánh mắt tựa hồ xuyên thấu vũ trụ mênh ô n g thấy được nguyên thủy ấm đóng trước còn có người một chiến nguyên thủy đế còn trước diệp vẫn đứng tại năm tôn cổ hoàng tử nữ thi thể trước mặt bình tĩnh nói đế quan trong ngoài hoàn toàn yên tĩnh không có bất kỳ cái gì thanh âm chuyển ra liên liên năm vị cổ hoàng tử nữ liên thủ đều chiến bại cả diện mục bại còn thê thảm như thế loại tình huống này ai còn dám tiến lên cùng cái này nhân tộc nữ tử tranh phong tại đầu này tinh không đế lộ bên trên nàng đã vô địch cùng ngươi đặt song song đương thời là nhân tộc may mắn nhưng là cái bất hạnh của ta hạng vũ đại đế đế tử thắt than nhẹ thanh â m bên trong hơi có đ ắ n g chát hạng vũ đại đế lúc tuổi già đem hắn trong phong ấn thần nguyên bên trong cũng bảo hắn biết đợi nhân tộc n g u y n an thời điểm mới có thể theo thần nguyên bên trong tỉnh lại trợ nhân tộc chiến thắng n g u y n an thế là tại cái này thái cổ vạn tộc khôi phục hoàng kim đại thế h ạ n tỉnh lại vì chính là chiến thắng rất nhiều c đối với hắn loại này chân chính có hy vọng chứng đạo thiên kiêu mà nói đoạn tuyệt thành đế đường với hắn mà nói là một loại nhất cổ thống khổ cùng tra tấn hạng vũ đại đế đế tử lời nói đã dẫn phát đông đảo thiên kiêu cộng minh hoàn toàn chính xác có dạng này một vị nịch thiên yêu n hiện tại tại đương thời ai còn sẽ có hy vọng chứng đạo đây là thuộc về diệp linh vận một người huy hoàng nhưng là vạn tộc thiên kiêu ả m đạm cùng bất đắc dĩ một lần nữa phong cấm nhập thần nguyên đi cái này một hoàng kim đại thế không thuộc về ta ta sẽ tại hậu thế lại lần nữa xuất hiện lại đạp thành đế lộ từng vị vạn tộc thiên kiêu ả m đạm rời đi bọn hắn biết được đương thời đã vô vọng chạm đến cực đạo lĩnh vực cho nên ngao n h a o lựa chọn một lần nữa bị thần nguyên phong cấm đợi cho ngủ say đến thích hợp thời gian tiết điểm một lần nữa bụi thần nguyên bên trong đi ra tránh đi một thế này tại vạn cổ sau chứng đạo chẳng lẽ nói đến nay thế chứng đạo người thật sẽ là nhân tộc thuộc về ta thá vẫn như cũ không cách nào giáng lâm sao một vị cổ tộc đại thánh thắt than nhẹ thanh â m bên trong tràn ngập không cam lòng chi ý hoàng kim đại thế giáng lâm thái cổ vạn tộc vui vẻ xuất thế không nghĩ tới cuối cùng vẫn muốn chờ tới một cái ảm đạm tự phong hạ tràng loại kết cục này làm bọn hắn có chút không cách nào tiếp thu không ít cổ tộc rất có thể nhìn về phía đế quan chức nhân tộc nữ thánh trong ánh mắt đều ẩn hàm sắc cơ bọn họ cũng đều biết chỉ cần giết chết người này tộc nữ tử liền hết thệ cũng còn có chuyện cơ hội nhưng là chân trình dám đi làm người lại một cái đều không có vừa mới năm vị cổ con cháu liên thủ về sau càng là xuất động năm tôn cổ hoàng minh cuối cùng cổ đại trí tôn thậm chí đều tự mình g á n g lâm liền cái này đều chưa từng thường tới cái này nhân tộc nữ thánh mảy may dưới loại tình huống này coi như mời ra cổ tộc chuẩn đế cảnh tồn tại thì có ích lợi gì chỉ sợ không đợi công kích đến cái này nhân tộc nữ thánh tự thân liền trước vẫn lạc đế q u a n trước diệp linh vận theo kia năm vị cổ hoàng tử nữ trước thi thể đi qua đi vào nguyên thủy đế q u a n trước ở trước mặt nàng một phương rộng lớn mà hùng vi thiên bia lạng lặng đứng s ư ớ n g s ư ớ n g giống như lấp kín ma vực vắt ngang tại tinh không đế lộ bên trên có g á m nhạt tăng thương xưa cũ khí tức từ này thiên bia b ê n trong lan c h ẳ n ra cái này thiên địa tên là vạn cổ thiên k i ê u địa đứng sừng sức ở vạn tộc tinh không đế lộ cuối cùng đã không biết có mấy trăm vạn năm từ xưa đến nay nhưng chỉ tại tinh không đế lộ bên trên đi đến điểm cuối cùng tại đương thời độc tôn bại tận thiên hạ địch thủ thiên tiêu cũng sẽ ở phương này vạn cổ thiên k i ê u bia bên trên lưu lại tên của mình đây là một loại vinh dự biểu tượng càng là thực lực chứng kiến phàm là tại cái này trên tấm bia lưu danh thiên tiêu tám chín phần mười đến cuối cùng đều chứng được cực đạo vị từ cổ trí kim gần như tất cả thiên tôn c ủ hoàng còn có nhân tộc cổ đế danh tự tại phương này vạn cổ thiên tiêu bia bên trên đều có thể tìm tới đế lộ tranh hùng Lưu danh vạn chương ổ t i tiêu ê n địa, đây là x hai trăm mười bảy thiên địa lưu danh vượt qua vạn cổ quyết đấu thiên địa vắng lặng mà đứng tục hôn nội khí trên đó có không ít danh tự đều lưu chuyển lên tranh tránh quang trạch tản ra cực đạo uy nghiêm kia là ngày xưa chứng đạo cực đạo cường giả lưu lại danh tự bọn hắn sau khi chứng đạo ngày xưa tại trong vũ trụ lưu lại hết thẻ vết tích đều sẽ nhận nghìn vạn đạo thì chi lực gia trì sinh ra đủ loại biến hóa kỳ dị trải qua trăm cổ mà không vui dù chỉ là một cái tên mà thôi đều có thể tại kinh lịch vạn cổ tuế n g u y ệ t tẩy lễ về sau vẫn như cũ tồn trong nhân thế mà có một bộ phận danh tự mười phần hắc cám nhạc thậm chí đã mất đi quan trạch đây đều là ngày xưa mặc dù thành công tại vạn cổ thiên bia bên trên lưu danh nhưng cuối cùng nhưng lại chưa chứng được cực đạo vị thiên tiêu vương tinh không đế lộ đi đến cuối cùng người cũng không nhất định đều sẽ chứng đạo cuối cùng leo lên cực đạo cảnh hóa long rất tiếc vẫn như c ũ là ngăn cản tại tất cả đứng tại đầy đế cảnh đỉnh phong tồn tại trước mặt một đạo khó mà vượt qua lại trời vượt qua đi liền có thể chứng được cực đạo cảnh huy hoàng văn năm quân lâm trong vũ trụ chấp trưởng đại thế ch càng không đi qua cũng chỉ có thể táng thân kết thúc bị thuế nguyệt trô mai táng bụi về với bụi đất về với đất diệp linh vận tinh mâu c h ấ p động nàng dỗi ra một cái ngón tay ngọc tại trong hư không huy động tại phương này vạn cổ thiên kiêu bia bên trên lưu lại chính mình danh tự lúc diệp linh vận đem tên của mình ấ n khắc tại cái này vạn cổ thiên kiêu bia phía trên lúc phương này bia cổ tựa hồ cũng bắt đầu rung động liền liền cả tòa nguyên thủy đế quan tựa hồ cũng có cảm giác tản ra sán lạn con chạch chuyển khắp vũ trụ vũ trụ mênh mông bên trong rất nhiều sinh mệnh cổ tinh bên trên sinh linh nóng nhìn nguyên thủy đế quan phương diện nhìn thấy kia phóng lên tận trời chói lọi cột sáng liền toàn bộ biết được cái này một hoàng kim đại thế đế lộ tranh phong đã hạ màn kết thúc ngàn vạn thiên tiêu máu và xương cuối cùng chỉ thành tựu một người vô địch huy hoàng diệp linh vận l ặ n g lặng đứng tại vạn cổ thiên tiêu b i a t r ư ớ c nhìn trước mắt phương này tản ra chói lọi quang trạch biết trước n h n trước m ắ h ư ơ n g n à tản ra chói lọi q t a n g trạch b i ế sau nàng đã tại giữa trần thế trằn t r ọ t trinh chiến mấy trăm năm từ nhỏ bé trong c u ộ thời một đường chém giết lịch luyện bại các lộ thiên tiêu cuối cùng đứng tại cái này tình không đế lộ điểm cuối cùng lại vô địch thủ. ta những tên này đều thuộc về ngày xưa chứng đạo thành công cực đạo cường giả lưu lại ẩn chứa bọn hắn nói cùng vô địch tín nhiệm tại diệp linh lưu danh thiên bia về sau tựa hồ cũng có cảm ứng bắt đầu rung động đây là một loại khảo nghiệm càng là một loại khác loại đọc sức trong vũ trụ mỗi một cái qua đời có thể chứng đạo người chỉ có một người Bọn hắn đây ề u muốn nhau luật là là lai lẫn ngày vạn vô tại, đạo đạo tồn phương không, cùng chứng người, tương chứng người, bản. cổ tịch mịch vô địch tồn tại, chỉ có cách cổ hoặc sức, thể thời đỏ đ xưa là nhà vô địch tịch mịch tại đế lộ lưu danh chính là bọn hắn đọ sức cùng ước định lẫn nhau một loại thủ đoạn tất cả danh tự cùng ký hiệu đều đang phát sáng đang nhấp nháy mỗi một cái danh tự hoặc là ký hiệu bên trong đều chạy xuôi đạo khác nhau thì khí tức nhưng có một chút lại là giống nhau đó chính là tại trong bọn họ đều ẩn chứa một loại tin tưởng vững chắc tự thân vô địch tín nhiệm diệp linh bình tĩnh nhìn đây hết thảy tên của nàng cũng đang phát sáng có không hiệu đạo vẫn đang chảy kia là nàng đạo thể hiện giờ phút này tên của nàng bên trong lưu lại vạn đạo vết tích đang cùng cái khác danh tự hoặc là ký hiệu bên trong đạo ngân quỹ tích kịch liệt tranh phong lấy nguyên thủy đế quan bên ngoài rất nhiều sinh linh tất cả đều m ắ t không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m vạn cổ thiên kiêu địa bọn hắn cũng đều muốn biết tại cái này sáng trói hoàng kim đại thế bên trong kinh diễm thiên hạ lực gáp vạn t ộ c thiên kiêu nhân tộc nữ tử tại cái này vạn cổ thiên kiêu địa bên trên đến tột cùng có thể xếp tại loại địa phương nào một lát lấp lánh về sau có một bộ phận danh tự ký hiệu yên lặng phai n h ặ xuống những tên này cùng ký hiệu thuộc về những cái kia mặc dù tại tinh không đế lộ bên trên đi đến cuối cùng, nhưng lại chưa từng chứng đạo người. vạn cổ tế u nguyệt lưu truyền đã khiến những tên này gần như ma diện về phần còn lại những cái kia vẫn tại tản ra c h ó i lọi quang trạch danh tự cơ bản đều thuộc về đã từng chứng đạo thành công đế cùng hoàng diệp linh vận danh tự tại cái này đông đảo đế cùng hoàng sở lưu lại tính danh hoặc là ký hiệu bên trong lấp lánh c h ó i lọi không kém chút nào bọn hắn mảy may nhân tộc nữ tử quả nhiên có chứng đạo thành đế chi tư a gặp diệp linh vận danh tự cùng ngày xưa rất nhiều đế hoàng lưu lại danh tự chống lại nhưng lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào nguyên thủy đế quan bên ngoài tộc sinh linh bất đắc di thở dài có thể cùng ngày xưa đế cùng hoàng lưu lại đạo ngân chống đỡ không rơi vào thế hạ phong cái này vốn là đại biểu cho một loại vinh quang cùng tán thành một chút cổ tộc sinh linh đã chuẩn bị rời đi tiếp tục ở lại đã không có ý nghĩa gì nhân tộc nữ thanh chứng đạo c h i đồ đã không cách nào ngăn cản tại kia vạn cổ thiên kiêu bia bên trên lấp lánh rất nhiều tính danh cùng ký hiệu lúc này cũng dần dần phai nhạt xuống những tên này cùng ký hiệu người sở hữu cơ bản đều là ngày xưa đế cùng hoàng có thể đi đến một bước này đều đã là vô địch tồn tại muốn chỉ dựa vào một cái tên liền phân gia thắng bại đã là chuyện không thể nào tại vạn cổ thiên kiêu bia bên trên lưu danh về sau diệm linh vận thân hình trần lóe liền tứ nguyên thủy đế quan trước rời、đi. nàng tại hướng táng đế tinh phương hướng tiến đến thời gian qua đi mấy trăm năm thời gian nàng đã không kịp chờ đợi muốn lần nữa nhìn thấy tần mục cùng nữ đế hai người chương hai trăm mười tám chứng đạo thành đế tại linh vận trở về táng đế tinh trên đường một cố mê ngông n quen thuộc ba động hồng chính gián g lâm sau một khắc đấu chuyển tinh gì, nàng đã quay về thượng thương cấm khu diệp linh v ậ n l ặ n g lặng nhìn bên cạnh hết thảy cho dù đã rời đi mấy trăm năm tuyến nguyệt thượng thương cấm khu cảnh sát vẫn như cũ như cùng nàng ngày xưa rời đi thời điểm không có biến hóa chút nào khi thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia lúc diệ nào vọt vào tần mục trong lòng lao cha ta nhớ ngươi muốn chết nếu để cho ngoại giới sinh linh thấy cảnh này sợ rằng sẽ c h ấ n kinh không nói gì trong mắt bọn hắn thần bí mà cao lãnh nhân tộc nữ tử lúc này vậy mà một bộ như thế tiểu nữ nhi thần thái cùng cái k i a bại tận thiên hạ địch bạch t ý tiên nữ nhân tộc nữ thánh căn bản không giống như là một người bất quá nếu bọn họ biết ngay tại vừa mới cường thế xuất thủ chu sát trường sinh thiên tôn xóa tên i tiên lăng cấm khu nhân tộc nữ đế tại tân mục trước mặt biểu hiện cùng diệp linh vận không kém bao nhiêu sợ rằng sẽ càng thêm r u n động lao cha cũng nhớ ngươi tần mục vớt diệp linh vận nhu thuận tóc đen ôn nhu nói mấy trăm năm nay thời gian bên trong diệp linh vận từ nhỏ bé trong cuộc thời trải qua hết thể khảo nghiệm cùng gặp chắc trở tần mục đều nhìn ở trong mắt nhưng là cùng tại tinh không thời đại khác biệt lần này vô luận diệp linh v ậ n gặp như thế nào nguy hiểm tần mục đều chưa từng hiện thân trợ giúp nàng mà là tùy ý nàng chính mình đi giải quyết tần mục biết chính mình cho dù có thể bảo vệ diệp linh vận nhất thời nhưng lại bảo hộ không được nàng một thế từ từ đang tiết lộ cuối cùng vẫn muốn nàng chính mình đi đi chỉ có chính mình đi ra con đường mới là thuộc về chính mình muốn ngày sau có cao hơn thành cựu nhất định phải kinh lịch càng nhiều gặp chắc trở từ xưa đến nay vậy không bằng là cũng chính bởi vì nguyên nhân này cái này trăm năm thời gian bên trong tần mục hạ quyết tâm không thấy diệp linh vận cũng không cho nàng trở về thượng thương cấm khu gặp chính mình hắn biết chỉ có thoát khỏi cô nàng này đối chính mình ỉ lại nàng mới có thể đi đến cao hơn địa phương nhìn thấy càng mỹ lệ phong cảnh tại tần mục trong ngực n h ẹ n ngào một hồi diệp linh vận ngầm đầu trong mắt còn ẩn chứa một chút lệ quang nàng quay đầu nhìn xem đ ố i nàng mỉm cười nữ đế có chút ngượng ngùng đem trong tay mặt nạ quỷ đưa tới tỉ tỉ cho ngươi nữ đế tiếp nhận diệp linh vận trong tay mặt nạ quỷ đối diệp linh vận tán dương nhẹ gật đầu ngươi đã làm rất h á tiếp xuống việc ngươi cần sự tình liền là chứng đạo xung kích cực đạo cảnh giới chờ ngươi chứng đạo thành đế về sau ta cái này có một môn pháp môn thích hợp các ngươi tỉ mọi hai người cùng nhau tu luyện có thể trợ giúp các ngươi sớm hơn đến hồng trần tiên cảnh giới tần mục chầm dài nói, trầm năm nay thời giai hán ngoại dạy bảo nói bên n g cũng biết tăng lên gấp b ộ i bởi vậy có môn này pháp trợ giúp nữ đế cùng diệp linh hai người chẳng những có thể càng nhanh trở thành hồng trần tiến cảnh thực lực cũng hội đột nhiên tăng mạnh lao cha ta hiện tại không muốn tu luyện ngươi trước theo giúp ta một đoạn thời gian có được hay không ngươi đã rất lâu không có bồi qua ta diệp linh vẫn ngửa đầu nhìn xem tần mục đáng thương thỉnh cầu nói t ố t cái này đoạn thời gian ta liền hảo hảo bồi bồi ngươi nhìn xem diệp linh bộ kia vô cùng đáng thương dáng vẻ tần mục không khỏi có chút mềm lỏng đáp ứng thỉnh cầu của nàng dù sao cô nàng này đã tại tinh không đế lộ bên trên lực á p tất cả thiên tiêu trở thành đệ nhất dù là trong thời gian ngắn không tu luyện, cũng không khả năng sẽ có người có không năng người khả sẽ thế ể vượt t qua nàng. h là trong vòng một năm sau đó thời gian bên trong tần mục một mực đ u ổ i bạn diệp linh vận cùng nữ đế hai người tại trong vũ trụ d i ã bước trong lúc này hắn còn mang theo hai nữ quay trở về tinh không thời đại một bên làm thiên giới bên trong mấy trăm năm tinh không thời đại ngược lại là không có đi qua bao lâu bất quá đối với diệp linh vận tới nói nơi này hết thể đã giống như là quá khứ mây khói lấy nàng tu vi hiện tại tại phiến tinh không này xuống đã khó tìm địch thủ dù cho là vương tổ cảnh tồn tại cũng không phải đối thủ của nàng linh hoàng nhi những năm này vẫn luôn tại tinh không thời đại yên lặng cảm nộ tu luyện đồng thời cũng tại phụng tần mục mệnh lệnh yên lặng thủ hộ lấy nhân tộc khoảng cách trở thành một tôn tiên kim thánh linh thời gian cũng càng ngày càng gần theo tinh không thời đại sau khi quay về d i ệ p linh vận liền bắt đầu tiến hành tu luyện chuẩn bị sung kích sau cùng cực đạo c h i cảnh nà nội g n tình hùng hậu vậy cuối cùng hóa long đại kiếp đối với nàng mà nói tính không được cái gì quá lớn khiêu chiến đợi cho tu vi của nàng kéo lên đến chuẩn đế cựu trọng tiên thành cựu đại đế chính quả chẳng qua là chuyện thuận lý thành trương năm mươi năm về sau vừa mới bình tĩnh trở lại không bao lâu vũ trụ đột nhiên sôi chào vạn đạo anh minh quý nhất thiên tâm ấn ký h i ể n hiện tại kia m ê n h mông hỗn độn c h ỗ sâu một đạo bạch tý tuyệt thế thân ả n h ở trong đó chìm nổi nhân tộc nữ tử tại đương thời chứng đạo từ cái này quần quận toàn bộ vũ trụ cực đạo khí tức bên trong vạn tộc sinh linh biết được tin tức này tất cả nhân tộc sinh linh toàn bộ nhảy cấm hoan hô chứng đạo người là nhân tộc chuyện này đối với toàn bộ nhân tộc tới nói đều là tin tức vô cùng tốt bởi vì ý vị này toàn bộ nhân tộc cũng sẽ ở tân nhiệm nhân tộc đế giả tre chở cho an ổn vượt qua vạn năm tuyến g u y ệ n mang an vạn cổ tộc một phương bầu không khí mười phần một ngạt cho dù biết được một thế này chứng đạo người rất có thể chính là cái này tại vạn cổ thiên h tiêu bia bên trên lưu danh nhân tộc nữ thánh nhưng khi một màn này chân chính tiến đến lúc những n à y cổ tộc vẫn như cũ có chút khó mà tiếp thu chẳng lẽ nói thuộc về ta cổ tộc thời đại thật đã quá sao một vị cổ tộc đại thánh thở dài mười phần không cam l ò n g lại lần nữa phủ bụi bản thân lâm và ngủ cái khác tại cái này một hoàng kim đại thế khôi phục mà ra cổ tộc sinh linh cũng quá bộ phận đều một lần nữa tiến tổng phong cấm bên trong cái này một hoàng kim đại thế mặc dù sáng trói cường thịnh nhưng thắng lợi cuối cùng lại cũng không thuộc về bọn hắn nhân tộc huy hoàng đem tiếp tục mà ngàn vạn cổ tộc vẫn đem ng chờ đợi lấy lần tiếp theo cơ hội đến chương hai trăm mười chín thiên tâm ấn ký quý vị kinh hoàng nhân tộc diệp linh vận chứng đạo thành đế về sau tần mục cũng không có vội vã nhường nàng cùng nữ đế cùng một chỗ tu hành hắn vì bọn nàng hai người chuẩn bị phát môn mà là nhường nàng trước một mình thể nộ g thiên địa vạn đạo dù sao nàng mới vừa v ậ n chứng được cực đạo chi cảnh thực lực vẫn có rất lớn kéo lên không gian đợi cho tiến một bước đem thực lực bản thân tăng lên về sau sẽ cùng nữ đế dung hợp thu hoạch hội lớn hơn mà lại theo tần mục đăng t r n g lần này hai người dung hợp tu luyện kéo dài thời gian sẽ rất lâu mấy vạn thậm chí mười mấy vạn năm cũng có thể cho nên trước lúc này hắn dự định nhường diệp linh v ậ n lại lần nữa qua một đoạn nhẹ nhõm vui sướng thời gian trong nháy mắt trăm năm thời gian trôi qua cái này trăm năm bên trong diệp linh v ậ n quân lâm bảo trụ bên trong gánh vác một tên nhân tộc đại đế trách nhiệm ứng p h ù hộ toàn bộ nhân tộc bị ngàn vạn nhân tộc truyền lại tụng k í n h ngưỡng phần lớn thời gian nàng đều cùng nữ đế cùng tần mục cùng một chỗ vượt qua hai nữ đều biết ngày sau chỉ sợ sẽ có thời gian rất lâu không cách nào cùng tần mục gặp nhau cho nên đối trong khoảng thời gian này đều phi thường trân quý táng đế tinh thượng t ư ơ n g cấm khu bên trong linh vật n g o n nhân các ngươi chuẩn bị xong trưa cấm khu trung ương đại địa bên trong diệp linh vận cùng nữ đế hai người mặt đối mặt ngồi tần mục đứng tại trung ương trịnh trọng nói lao cha chúng ta chuẩn bị xong diệp linh vận cùng nữ đế hai người tất cả đều nhẹ gật đầu vậy thì tốt các ngươi trước đem cái này p h á p môn học đợi chút nữa ta hội chủ đạo giữa các ngươi dung hợp tần mục chỉ gậy nhẹ hai đạo màu vàng lưu quang liền phân biệt bị bắn nữ đế cùng diệp linh vận trong mi tâm cái này hai đạo kim quan g bên trong tích chứa chính là tần mục vì bọn nàng hai người chuẩn bị tu luyện dung hợp tri pháp sau một lát nữ đế cùng diệp linh vận hai người đều đôi tần mục nhẹ gật đầu ra hiệu mình đã đem môn này phát hoàn toàn học xong tốt, tâm thần ổn định, tân mục bắt hiện hiện, nhẹ một cái thiên tâm ân ký theo diệp linh vận tiên đài bên trong hiện hiện bị tần mục nằm ở trong tay cái này mai thiên tâm ân ký là diệp linh theo một đường chiến mà sinh ra chứng minh từ xưa đến nay tất cả chứng đạo người đều sẽ cùng cái này làm thiên giới thiên tâm ân ký tương hợp lấy chứng minh nó ngự thống vũ trụ trí cao vô thượng địa vị lúc cái kia tên cực đạo cường giả vẫn lạc thiên tâm ấn ký liền sẽ một lần nữa quý vị chờ đợi lấy vị kế tiếp chứng đạo người xuất hiện đây là thiết luật bất quá cái này thiên tâm ấn ký mặc dù tốt nhưng tần mục vì diệp linh vẫn cùng nữ đê chuẩn bị môn này pháp nếu muốn hai người dung hợp diệp linh nhất định phải bóc ra thiên tâm ấn ký nếu không hai người dung hợp liền không cách nào tiến hành tiếp đối cực đạo cường giả tới nói thiên tâm ấn ký bị t ấ c đoạn liền mang ý nghĩa hắn đã theo cực đạo lĩnh vực nga xuống nhưng là lấy tần mục đạo hạnh cho dù đem thiên tâm ấn ký theo diệp linh vẫn thể nội tháo rời ra cũng sẽ không ảnh hưởng đến tu vi của nàng nói cũng sẽ không rơi xuống cảnh giới duy nhất khác biệt chính là thiên tâm ấn ký bị bóc ra về sau và đạo t à n g ra kẻ đến sau cũng có thể chứng đạo đi tần mục vung tay ra t r ư ở n g viên kia thiên tâm ấn ký liền từ hắn lòng bàn tay thoát ly một lần nữa trở về hỗn độn thiên không phía trên đợi cho cái này mai thiên tâm ấn ký theo diệp linh vận thể nội bị bóc ra về sau nàng cùng nữ đế giữa hai người những cái kia thần bí ký hiệu liền bắt đầu tinh quang trạch cuối cùng tại một trận chói lọi sáng chói lấp lóe về sau hai nữ lại lần nữa dung hợp lại cùng nhau lâm vào thâm trầm nhất bế quan lĩnh hội trạng thái lúc này các nàng vô luận là đối thiên địa vạn đạo cầm lộ còn là tu luyện tốc độ đều không phân chia mở trước đó tăng lên nhiều gấp mấy lần chờ đến các ngươi lần này bế quan kết thúc không sai biệt lắm cũng có thể đạt tới hồng trần tiên cảnh giới t â n mục nhẹ dọn g tự nói sau đó liền đi ra đại điện cũng đem đại điện triệt để phong bế hãn biết hai nữ lần này lĩnh hội sẽ kéo dài thời gian rất lâu khả năng mấy v ạ n năm cũng có thể là là mấy trăm ngàn năm trong khoảng thời gian này các nàng chỉ sợ là sẽ không lại xuất thế thượng thương cấm khu rất tiến tĩnh nhưng là sờ cái vũ trụ đã bởi vì tiên ấn ký trở về lâm vào sôi trào bên trong thiên tâm ấn ký vì sao trở về nữ đế xuất hiện biến cố gì sao một vị nhân tộc thái tử cảm thụ được vạn đạo t à n g ra thiên tâm ấn ký một lần nữa quý vị ba động bối rối tự nói trong mắt có một vẹn vẻ vẻ hoảng sợ hiện tại một màn này thật sự là cùng ngày xưa đại đế cổ hoàng vẫn l à tọa hóa lúc tình cảnh quá giống vạn đạo t à n g ra thiên tâm ấn ký quý vị thế nhưng là sao lại có thể như thế đây nữ đế mới vừa vặn chứng đạo thời gian trăm năm thậm chí liền sinh mệnh mình đ ỉ n h phong nhất tuổi tắc còn chưa từng đến làm sao lại vẫn là đâu phải biết một tôn đại đế ít nhất cũng có thể quan sát thế gian vạn năm lâu nếu là có trường sinh thuốc kéo dài tính mạng thậm chí có thể sống ra đời thứ hai trong vũ trụ cũng không có đế chiến bộ u c phát tung tích ca chẳng lẽ nói là nữ đế lúc luyện công xuất hiện sai lầm rất nhiều nhân tộc sinh linh đều rất bối rối lúc đầu nhân tộc nữ đế chứng đạo đại đa số người đều coi là có thể tại nữ đế che chở cho bình an vượt qua một thế này ai ngờ lúc này mới vẹn vẹn đi qua trăm năm thời gian liền phát sinh biến cố lớn như vậy nữ đế đến cùng thế nào trong vũ trụ rất nhiều nhân tộc thánh giả trong tinh không tung hành muốn tìm được nữ đế tung tích bọn hắn không muốn tin tưởng cũng không dám tin tưởng một tôn mới vừa vạn chứng đạo trăm năm thời gian dân tộc nữ đế sẽ như thế lặng yên không tiếng động vẫn lặng rơi hoang cổ thánh thể tồn tại không chỉ là trong vũ trụ rất nhiều nhân tộc sinh linh liền liền nằm tại sinh mệnh cấm khu bên trong cổ đại các trí tôn đều đã bị kinh động đã hợp nhất vạn đạo một lần nữa tàn ra liền liền thiên tâm ấn ký đều quý vị cái này nhân tộc nữ đế là gặp bất chắc sao thái sơ cổ quán g bên trong có trí tôn nói nhỏ thanh âm rất lạnh chứng đạo mới gọi trăm năm thời gian còn chưa từng đến chân chính nhân sinh đình phòng làm sao lại vẫn lạc đâu bất tử sơn bên trong trí tôn tự nói thanh âm hơi nghi hoặc một chút triệu phiến trong vũ trụ cũng không từng cảm nhận được nhân tộc nữ đế hóa đạo lúc kia cố loạn thiên động địa khí tức theo ta thấy cái này nhân tộc nữ đế cũng không v ẫ n lạc luân hồi hải trong luân hồi c h i chủ hai mắt thần quang lập lụe thanh âm oanh minh nói chẳng lẽ nói cái này nhân tộc nữ đế tự chém đạo rồi có một trí tôn khác mở miệng thanh âm bên trong có chút không xác định vị đạo chưa vẫn l ạ cực c đạo cường giả tại tự tân nhất đao về sau xác thực sẽ xuất hiện hiện tại loại này tình trạng mặc dù vạn đạo tản ra thiên tâm ấn ký quý vị nhưng bởi vì cái kia cực đạo cường giả là tự chủ rơi xuống cực đạo cảnh giới cho nên cũng sẽ không vấn lạc chỉ là cảnh giới hội rút lui thôi tình huống hiện tại cực kỳ giống bọn hắn năm đó tự chém một đao lúc tình cảnh bất quá điều này có thể sao một cái vừa mới chứng đạo thời gian trăm năm nữ đồng khí huyết thọ nguyên vẫn như cũ sung túc chọn tự tân nhất đao làm ra loại này lựa chọn phần lớn đều là thọ nguyên không có mấy cổ hoàng thiên tôn chỉ có tại thọ nguyên sắp hết sắp vẫn lạc thời điểm mới có thể lựa chọn tự chém một đao nằm sấp cấm khu bên trong cái này nữ đế cùng hoang cổ cấm khu vị kia hoang chủ tựa hồ có rất kỳ diệu liên hệ nếu là tiến về kia hoang cổ cấm khu nên có thể tìm tới đáp án bất tử sơn bên trong cổ đại trí tôn lạnh lùng mở miệng lại khiến tất cả bên trong cấm khu trí tôn đều ham cùng trầm mặc đi hoang cổ cấm khu tìm vị kia ai biết vị kêu h o à n g chủ có thể hay không nổi điên giống như đối phó trường sinh thiên tôn đồng dạng đối phó bọn hắn nếu là đến cuối cùng rơi vào cái cùng trường sinh thiên tôn kết quả giống nhau vậy bọn hắn cái này trăm vạn năm chờ đợi không đ ề u ổn g phí sao bất quá vô luận như thế nào bọn hắn cũng khó có thể tin tưởng một vị gọi là chứng đạo không lâu nhân tộc nữ đế cứ như vậy đột gần v ỡ lạc cái này căn bản cũng không khả năng chỉ bất quá nguyên nhân cụ thể bọn hắn còn chưa từng tìm kiếm đi ra mà thôi ung dung thuế nguyện trong nháy mắt mà qua đảo mắt đã là năm ngàn năm sau cái này năm ngàn năm ở giữa tân mục một mực toạ chấn tượng thương cấm khu bên t r o n nhìn mặt trời lên mặt t i cho nên tại thế thay đ diệp Ngày ư linh vận chứng đạo thành đế về sau tần mục liền bình định lập lại trật tự đem cái này một hoàng kim đại thế kết thúc nhường hết thể lại trở về đến quỹ đạo bình thường đi lên bây giờ thiên tiêu ra đi đại thế héo tản toàn bộ trong vũ trụ e cũng không tiếp tục như năm ngàn năm trước vạn tộc tiên tiêu tranh giành đế lộ lúc huy hoàng thịnh sương bất quá huy hoàng của ngày xưa sớm đã không tại trong vũ trụ lại là ám lưu hùng dũng n h â n tộc nữ đế bây giờ đến cùng còn ở đó hay không như thế cơ hồ đã trở thành đóng quấn tại tất cả sinh linh trong lòng một cái bí ẩn từ khi gần 5.000 n ă m trước thiên tâm ấn ký không hiểu vì sao quý vị về sau cái này 5.000 n ă m thời điểm thế gian lại không người phát hiện nữ đế tung tích lúc bắt đầu không có người tin tưởng cái này vừa mới chứng đạo không lâu n h â n tộc nữ đế vất lạc nhưng là theo thời gian trôi qua ý nghĩ trong lòng mọi người cũng bắt đầu dao động Nữ năm đế đã năm chưa trong ừ n hiện, nàng có phải thật vậy hay không g xuất thật vất phải hay có lạc? vậy đã vũ trụ ám lưu hưng dũng một chút vốn định lại lần nữa tự phong cổ tộc dưới loại tình huống này nhao nhao ngừng tự phong cử động nếu là nhân tộc nữ đế thật không tại đương thời bọn hắn có lẽ có thể tiếp tục tạo nên thái cổ vạn tộc huy hoàng nên đón bọn hắn thời đại năm ngàn năm nằm sấp cùng chờ đợi đã làm hao mòn rơi những ngày thái cổ chủng tộc tất cả kiên nhẫn bọn hắn làm việc từ bắt đầu tâm cẩn thận trở nên càng ngày càng không kiếm sợ thái cổ chư tộc cùng dân tộc ở giữa xung đột cùng xung đột tại vũ trụ các nơi đều tại bộ phát trong lúc nhất thời toàn bộ trong vũ trụ tràn ngập mùi thuốc súng t â n mục năm ngàn năm khô tọa thượng thương cấm khu mặc dù cũng không hiện thân trong vũ trụ nhưng đối toàn bộ trong vũ trụ phát sinh sự tỉnh trong tầm mắt của hắn t â n mục nhìn về phía táng đế tinh mấy cái sinh mệnh cấm khu phương hướng hắn biết những n à y thái cổ vạn tộc phía sau đều hoặc nhiều hoặc ít có những n à y cấm khu trí tôn thụ ý vì cái gì chính là điều tra diệp linh vận đến cùng có hay không vẫn lạc nhưng nếu là tại thái cổ chư tộc gáp bắt giới diệp linh、vận、vẫn không có hiện thân kia tự nhiên là nói do truyền l ạ thật cái này chứng đạo không lâu nhân tộc nữ đế đã rơi mình diệp linh vận tự nhiên không có vấn lạc nhưng nàng hiện tại đang ở tại cùng nữ đế dung hợp trong trạng thái tu luyện căn bản là không có cách thoát thân thôi được cái này hoàng kim đ ạ i thế nếu là ta tạo nên cho các ngươi kia hết t h ể tự nhiên phải có bắt đầu có cuối ta liền tìm tới một vị có thể thay thế linh vận c h ấ n thủ thế gian này nhân tộc sinh linh thủ hộ một thế này nhìn xem trong vũ trụ các sinh mệnh cổ tinh bên trên nhân tộc nội bộ kinh hoàng bầu không khí ngột ngạt tần mục lẩm bẩm để cho ta nhìn xem ngày xưa bị ta tạo nên ra vô địch chiến huyết bây giờ còn tại thế gian này chạy xuôi sao tần mục nhắm mắt cẩn thận cảm ứ n g đến năm đó tại hắn vừa mới d á n g lâm vùng vũ trụ này về sau vì khiến lúc ấy mậu yếu nhân tộc nhanh trong trưởng thành tần mục từng tế ra trong cơ thể mình một dọn tinh huyết đánh vào một bộ phận thiên tư c h ắ c tuyệt nhân tộc thiên tài tu sĩ thể nội vì trợ giúp bọn hắn nhanh trong trưởng thành dẫn dắt toàn bộ nhân tộc hướng về phía trước cuối cùng trải qua vạn năm thời gian diễn hóa cùng phát triển tại bị tần mục dọn tinh huyết này cải tạo cường tráng tu sĩ nhân tộc bên trong xuất hiện một loại có thể truyền thừa tiếp thể chất cường hãn loại thể chất này người sở hữu trời sinh có được vô song chiến l ự c nhục thể cường độ vô song cùng thế hệ tu sĩ bên trong khó tìm địch thủ liền liền nhục thân cường hãng cổ tộc sinh linh cũng không phải bọn hắn đối thủ bởi vì cái này một thể chất người sở hữu một mạch làm người khi tiến vào thời đại hoàng cổ làm ra không thể xóa nhòa c ô n g hiến cho nên loại này bị tần mục một giọt tinh huyết tạo nên trí thần trí thánh thể trước lại bị tất cả nhân tộc tôn xưng là hoàng cổ thánh thể c hoàng i ế n h cổ thánh thể bá đạo vô song bởi vì bị thân thể nội một g ọ t tinh huyết tạo nên chiến lược tự nhiên siêu tuyệt cho dù không vào cực đạo cảnh cũng có thể cùng thiên tôn hữu cổ hoàng chống lại có thể xưng một loại thể chất vô địch nhưng thế gian vạn sự đều là bình hoang cổ thánh thể cái này thể chất người sở hữu vốn có cùng cực đạo cường giả chống lại lực lượng đồng thời cũng đánh mất chứng đạo khả năng tần mục g i ọ t tinh huyết này mặc dù thành tựu bọn hắn nhưng ở đồng thời cũng hạn chế bọn hắn tại hắn nói áp chế xuống kẻ đến sau muốn phá vỡ khốn cục đi ra con đường của mình gần như không có khả năng cho nên từ xưa đến nay đạn sinh mấy đời đại thành thánh thể không có người nào cuối cùng đột phá tầng kia cảnh giới lấy hoang cổ thánh thể thể chất chứng đạo thành đ ạ h à h đ cái này một giọt tinh huyết trên thế gian quả nhiên còn có hậu đại tồn tại a chưa từng đoạt tuyệt tại tần mục trong quốc gia một đoá hoa lửa tại nơi sâu xa trong vũ trụ sáng lên tản ra hào quang nhỏ yếu đoá hoa kia vị trí chính là hoang cổ thánh thể mà liền người sở hữu vị trí kia là tần mục ngày xưa phân tán đi ra giọt kia tinh huyết bên trong bao hàm lực lượng mặc dù thời gian qua đi mấy trăm ngàn năm thời gian lại trải qua chuyển thừa nhiều đ ờ i vậy do mượn huyết mạch ở giữa kêu gọi tần mục vẫn là rất dễ dàng tìm được thánh thể huyết mạch chỗ kia là tại một cái tọa lạc ở vũ trụ biên hoang vị trí vắng vẻ sinh mệnh cổ tinh trên đó linh kh Hết thể c đây là một cái rất nguyên thủy nhân tộc thôn trang thôn dân không nhiều ước chừng chỉ có trên dưới một trăm linh người duy nhất cùng thường nhân khác biệt chính là nơi này thôn dân vô luận nam nữ thân thể đều rất cường kiện bọn hắn không thông tu hành nhưng lại có thể chỉ dựa vào lực lượng cơ thể sinh lý hồ báo đây cũng là bọn hắn có thể tại viên này mãng hoang tinh cầu bên trên sinh tồn được cam đoan tần mục bên ngoài người đến thân phận tiến vào cái này thôn trang nhỏ nơi này thôn dân đều rất thuần phát mười phần thân mật h o ả n đái tần mục cũng mời hắn ở lại nhìn qua cái này thôn trang nhỏ mười phần đơn sơ ở lại hoàn cảnh cùng thiếu dung thuần phát các thôn dân tần mục sắc mặt hơi xúc động những thôn dân này thể nội đều mang theo một tia hoang cổ thánh thể huyết mạch chi lực chỉ là mười phần m ở nhạt pha loàng đế n gần như đã không có nhưng không hề nghi ngờ bọn hắn tổ tiên khẳng định xuất hiện qua rất thành hoang cổ thánh thể bằng không sẽ không trải qua nhiều đời như vậy truyền thừa vẫn có thánh thể huyết mạch tại trong cơ thể của bọn họ chạy xuôi rất rõ ràng thôn trang này bên trong mọi người đều là bị cố ý di chuyển đến cái này vắng vẻ mà hoàng vu sinh mệnh cổ tinh đi lên chẳng lẽ là vì tránh hoa sao tân mục không biết bất quá tại thôn trang này bên trong hắn lại tìm được kia đó làm hắn sinh ra huyết mạch cảm ứng ngọn lửa kia là một cái vừa mới sinh ra không lâu bên trong hình làn da non m ị n sáng lãng q u a n g t r ạ c h thân thể nho nhỏ bên trong chạy xuôi máu tươi lại hiện ra màu vàng kim nhạt kỳ dị phi thường đứa bé trai này là một đứa cô nhi tại hắn sau khi sinh không lâu phụ mẫu hiện tại một lần ra ngoài đi sát lúc Tao nộ cái này bé con khó lường nghe nói năm đó chúng ta mạch này tổ tiên có một loại mười phần cường đại huyết mạch sau khi ra tỉnh tung hoành vũ trụ vô địch thủ cái này bé con thể nội vậy mà chạy xuôi dòng máu vàng nóng n h à t nhạt huyết dịch độ tinh khiết khẳng định cao hơn nhiều chúng ta xuất hiện hiện tượng phạt tổ nghe nói chúng ta tiên tổ thể nội huyết dịch chính là thuần túy nhất kim sắc đợi hắn sau khi lớn lên nói không chừng có thể theo mảnh này mãn g hoa n g bên trong g i ế t ra ngoài chứng kiến càng đặc sắc thế giới lại đem chúng ta mạch này thành nhiều a lao thôn trưởng run dày nói hắn nho nhỏ ôm trong ngực bé trai tựa như là ôm trên đời này chân quý nhất bảo vật tần mục nhìn xem lão thôn trưởng trong ngực bé trai hơi xúc động hắn biết lao thôn trưởng nói cũng không có sai đứa bé trai này hoàn toàn chính xác xuất hiện hiện tượng p h ả n tổ thể nội thánh huyết độ tinh khiết kinh người mười p h ầ n nông động thậm chí không kém gì ngày xưa mấy vị kia đại thành thánh thể khi còn bé bất quá mỗi tái hiện ngày xưa rất thành thánh thể vô địch huy hoàng nhất định phải trải qua chính xác b ổ i dưỡng tại viên này cẳng cỗi sinh mệnh cổ tinh bên trên cho dù là đứa bé trai này thể nội thánh huyết lại đồng đọng cũng căn bản trưởng thành không nổi thế là tần mục tại ở mấy ngày sau liền hướng nơi này các thôn dân nói do ý đồ đến hắn muốn dẫn đi đứa bé trai này quá trình này rất thuận lợi trong cơ thể của bọn họ vốn là có tần mục một tia huyết mạch chảy xuôi lại thêm tần mục sơ lược thi triển thần thông những thôn dân này càng đem tần mục xâm như là trong truyền thuyết tiên nhân ô trong ngực còn tại trong tã lót bé trai tần mục trong thôn đám người tha thiết trong ánh mắt rời khỏi nơi này nhìn xem trong ngực không chút nào sợ người lạ đối hắn thoảng qua c ư ờ i không ngừng bé trai tần mục khoe miệng hiện ra một vòng t i ể u d u n g ngươi đã không tên không họ vậy bản tôn liền bàn cho ngươi họ tần cuộc đời của ngươi nhất định là cực kỳ huy hoàng muốn tại vô tận chiến đấu bên trong v ư ợ t qua cho nên ngươi liền tên là tần chiến đi dùng ngươi một lờ tờ hờ ân lờ chiến huyết c h ấ n áp thế gian náo động che chở nhân tộc vạn năm cá khôn chương hai trăm hai mươi hai b ó p chết kỳ tài nhất thủ giả thiên tần mục đem cái này người mang hoang cổ thánh thể huyết mạch tiểu nam hải mang đi về sau liền quay trở về thượng t ư ơ n g cấm khu đối nó chỉ điểm b ồ dưỡng trong nháy mắt đã là hai mươi năm thời gian trôi qua ngày xưa cái kia còn tại trong tã lót anh hải bây giờ đã trưởng thành là một cái mày kiếm mắt sáng khi khái hào hùng bừng bừng thiếu niên trong lúc hành tẩu phong lôi t r ợ n t r ợ n nhìn quanh sinh hùng tại tần mục cái này hai mươi năm bồi dưỡng phía dưới tần chiến thể nội hoang cổ thánh thể huyết mạch đã được mời phát đến cực h ạ n không kém gì năm đó đ ờ i thứ nhất hoang cổ thánh thể hắn hôm nay nội tình hùng hậu có thể nói chỉ cần nửa đường không ngoại ý muốn vân lạc ngày sau trở thành đại thành thánh thể uy c h ấ n trong nhân thế cơ hổ là chuyện chắc như đinh đóng cột sư tôn đệ tử hiện tại đã lớn lên muốn đi ra xem một chút tần chiến đi vào tần mục trước mặt cung kính nói đi、thôi. ngươi bây giờ xác thực hẳn là đi bên ngoài sông sáo mở mang kiến thức một chút càng rực rỡ hơn thế giới bất quá thân là hoang cổ thánh thể trách nhiệm ngươi ổn thỏa nhớ kỹ tần mục phất phất tay nói đệ tử đương nhiên sẽ không bên đợi ta trưởng thành nhất định sẽ bảo hộ nhân tộc ta sinh linh tần chiến kiên định nói khi lấy được tần mục cho phép về sau tần chiến cung kính đối tần mục dập đầu mấy cái về sau liền q u a y người rời đi thượng tương khu nhìn xem tần chiến rời đi bóng lưng tần mục bình tĩnh trên mặt lộ ra mỉm cười hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem đến chính mình cái này đệ tử tiến vào vũ trụ sông sáo về sau chỗ nhắc lên phong ba bây giờ tần chiến, mặc dù chỉ có hơn hai mươi tuổi nhưng bởi vì nó huyết mạch nồng đậm cho nên thực lực tương đương kinh khủng đã có bán thánh tu vi mặc dù so ra kém những cái kia sinh linh thánh giả tồn tại nhưng vẫn như cũ đủ để thiếu ngạo cái gọi là t ử tôn hậu đại cổ hoàng tử nữ càng quan trọng hơn là thần chiến mặc dù còn chưa thành thánh nhưng bởi vì hắn hoang cổ thánh thể trí cường thể chất lại có thể vượt qua lại trời biến không thể thành có thể tiến hành t r i n h phạt thánh nhân bởi vậy không bao lâu những cái kia ngao nghe muốn động ngàn vạn cổ tộc liền sẽ phát hiện coi như nhân tộc nữ đế biến mất không thấy gì nữa nhưng sau đó còn sẽ có một tôn đại thành thánh thể còn trong nhân thế trải qua tần chiến rời đi thượng thương cấm khu về sau tại táng đế tinh cùng cái k h á c các đại sinh mệnh cổ tinh bên trên tràn trọc sông s á u mấy chục năm thời gian trong khoảng thời gian này hắn dần dần nhận thức được nhân tộc bây giờ t ì n h cảnh thấy được những cái kia thái cổ thần tộc dân tộc đến tột cùng là như thế nào áp bách cùng l ớ n ép cũng minh b ạ c h tần mục nói tới bảo hộ n h â n tộc đến cùng là cái gì ý tứ Tấn chiến một t h â nghìn năm bên trong những ngày thái cổ chủng tộc đông đảo ức hiếp áp bách dân tộc về sau chậm chạp không thấy nữ đế hiện thân tựa hồ đã nhận định nữ đế đã vẫn là tin tức cho nên làm việc càng thêm muốn xử chỗ chèn ép dân tộc trừ cái đó ra càng là có vừa mới phủ đuổi không lâu thái cổ chư tộc một lần nữa xuất thế muốn một lần nữa quân lâm bảo trụ ở giữa trong lúc nhất thời nhân tộc vị trí tình trạng lại lần nữa trở nên nước sôi lửa bỏng bất quá tại cái này thời gian ngàn năm bên trong cũng không ngừng hiện ra từng đám n h â n tộc thiên tiêu vì n h â n tộc tôn nghiêm cùng địa vị cùng cổ tộc chống lại nhưng là đại bộ phận n h â n tộc thiên tiêu bọn hắn trưởng thành thời gian dù sao quá ngắn mà thái cổ năm tộc nội t ì n h hùng hậu kia là trên trăm vạn năm tích lũy căn bản không phải bọn hắn có thể tùy tiện dung chuyển bất quá tại những n à y n h â n tộc nhân tài mới nổi bên trong có một vị gọi là tần chiến thiếu niên được vinh dự nhân tộc hy vọng đồng thời cũng bị rất nhiều cổ tộc sinh linh hận đầu xương không biết có bao nhiêu cổ tộc thiên tiêu cùng cao thủ đều hao tổn tại cái này gọi là tần chiến dân tộc hậu bối trong tay trong bất chi bất giác hắn đã trưởng thành đến làm cho nhiều cổ tộc sinh linh cảm thấy e ngại tình trạng tu vi cũng từ ngày xưa ban thánh một đường kéo lên đến chuẩn đế cựu trọng tiên một đầu tiểu long đã có thành cựu tần chiến biểu hiện rốt c ụ c kinh động đến sinh mệnh cấm khu bên trong cổ đại trí tôn thần thư bên trong một đạo l ạ n h ánh mắt xuyên thấu đại vũ trụ chăm chú vào tần chiến t r ê n thân cái này cổ đại trí tôn chân thân ngồi xếp bằng cấm khu bên trong cách xa ngoài ngàn vạn dặm đánh ra một trường muốn chu trừ tần chiến con tiểu long này từ xưa đến nay cấm khu trí tôn cùng đương thời chứng đạo người quan hệ trong đó một mực rất vi diệu Pham l vừa vừa bởi vậy tại tần chiến khoảng cách cực đạo lĩnh vực càng ngày càng gần lập tức liền muốn chạm đến cực đạo lĩnh vực trở thành một cái chân chính đại long thời điểm những ngày bên trong cấm khu các trí tôn rốt cục ngồi không yên muốn nuôi tần chiến đạo thủ và anh trí tôn một trưởng v â n động h o à n vũ hắn mặc dù chân thân chưa ra cầm khu nhưng vạn đạo vẫn như cũ vì hắn một t r ư ờ n g này vang lên xa xôi ngoài ngàn vạn dặm làm chiến nơi ở một cái hỗn độn cự t r ư ờ n g từ trên trời g ra xuống ép hướng tần chiến loại kia tùy ý cùng chiêu sáng tựa như là muốn nghiền chết một con kiến căn bản chưa từng đem tần chiến để ở trong mắt bóc chết kỳ tài nhất thủ giả thiên vị kia tại thần cảnh bên trong đánh ra một kích này c ổ đại trí tôn thần sắc đạo m ạ c tại trong sự nhận thức của hắn cái này đại tộc h ợ bối tại hắn một kích này qua đi tất nhiên không cách nào ngăn cản hôi phi ê n diện là hắn kết quả duy nhất chưa từng chứng được đạo vị sinh linh cũng chương ă n bản c í n h hai chủng cấp độ bên trên sinh vật, một là c hai trăm hai mươi ba đại thành thánh thể quân lâm thiên hạ chí tôn một kích kinh động đến trong vũ trụ vạn tộc sinh linh rất nhiều nhân tộc sinh linh toàn bộ nắm chặt song quyền hai mắt bên trong tràn đầy khẩn trương cùng vẻ tuyệt vọng nhưng là hiện tại một vị cổ đại trí tôn lại cường thế xuất thủ muốn giết chết tần chiến ngăn chặn hắn thành đế đường nếu là thánh thể đại thành còn có thể ngăn cản nếu là chưa đại thành tần chiến nguy hiểm a lê tởm a những n à y cổ đại trí tôn thật coi mình có thể vĩnh viễn chúa tể thế gian chìm nổi hay sao cũng dám như thế c ả n rỡ xuất thủ không sợ gặp báo ứng sao chịu đựng a để qua một k á c h này liền có thể từ đây siêu thoát đi ra quân lâm trong nhân thế n h â n tộc sinh linh là khẩn trương cùng trí trí nhưng là rất nhiều cổ tộc sinh ý lại trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng trong nước thoải mái ha ha ha g i ế t đến tốt một vị trí tôn xuất thủ nhìn ngươi còn như thế nào càn rỡ dân tộc thánh thể tính mệnh hỗn thỏa tại hôm nay kết thúc bóc chết kỳ tài nhất thủ giả thiên tiêu nhân tộc còn vọng tưởng xuất hiện thứ hai tôn nhân tộc nữ đế sao quả thực là đang nằm mơ vạn linh ánh mắt toàn bộ tụ tạ i tần chiến trên thân có thể nói hắn có thể hay không từ hôm nay chi tiếp bên trong thoát thân ý nghĩa sâu xa ít nhất ảnh hưởng tới toàn bộ vũ trụ gần vạn năm hướng đi cổ đại trí tôn thật sự cho rằng chính mình cổ kim vô địch có thể chúa tể thiên hạ không thành tần chiến ngưỡng vọng cái k i a c h e trời cự t r ư ờ n g giận quá m à cười quanh thân tản ra nồng đậm hào quang và nóng ở trong cơ thể hắn mơ hồ có thể nhìn thấy dòng máu màu và nóng như l ạ như sóng biển sôi trào m ã n liệt hắn giặc nâng quyền liền hướng lên bầu trời bên trong cái kia hỗn độn bàn tay vanh sắp tới toàn thân buộc phát ra sáng chói hào quang màu và nóng có một loại khí thôn sơn hà hào tỉnh trang trí nắm đấm màu và nóng giống như là giữa thiên địa nhất không thể phá vỡ tiên kim rèn đúc mà thành hung hăng đập nện ở nơi đó trên bàn tay phát ra mãnh liệt oanh minh tiếng va đập hỗn độn tướng ngược kim quang sáng chói tại thái cổ chư tộc sinh linh không dám tin trong ánh mắt cái này nắm đấm màu và nóng vậy mà sinh sinh đem kia hỗn độn bàn tay nện xuyên qua hoang cổ thánh thể đã đại thành có quân lâm thiên hạ nội tỉnh quá tốt rồi chúng ta tại rốt cục lại xuất hiện một tôn chân chính thủ hộ thần. đại thành thánh thể a cho dù là cổ đại trí tôn cũng không muốn nhiều trêu trọc có rất thành toàn thể tận thế ở giữa nhân tộc ta ít nhất còn có thể an bình vạn năm thời gian vũ trụ các nơi nhân tộc các sinh linh nhao n h a u hiệu quả và lợi ích vọt thần chiến có thể ngăn cản được cổ đại trí tôn một cách này đủ để chứng minh hắn hiện tại đã cấm đến đại thành thánh thể cảnh giới có thể cùng cổ đại trí tôn chống đỡ được kim sát huyết khí giống như đại dương tại trong hư không quần quận thần chiến vĩ nạn thân thể đồ ứng với trong vũ trụ hắn trong hai con ngươi kim quang trọi mắt tại đánh xuyên cái này hỗn đội bàn tay về sau vậy mà phóng ra d á n g lâm thần khư bên trên muốn tìm cái này xuất thủ cổ đại trí tôn quyết chiến thối lui đi ngươi thật chẳng lẽ muốn cao t a quyết chiến hay sao thần khư bên trong vị kia xuất thủ cổ đại trí tôn thần sắc đ ạ m mạc đối với tần chiến đánh tới cửa cử động cũng không có cái gì bối rối chi ý đại thành thánh thể mặc dù cường đại nhưng dù sao chưa từng chứng đạo không cách nào cùng thời đỉnh cao thiên tôn cổ hoàng chống lại chỉ có thể cùng cổ đại trí tôn ngang hàng dù là chiến lược mạnh hơn cuối cùng cũng bất quá là có thể dựa vào tự thân hùng hồn khí huyết lôi kéo cổ đại trí tôn cùng nhau lên đường thôi hiện tại tần chiến mới vừa vận chứng được đại thành thánh thể chi vị cái này c ổ đại trí tôn không tin hắn sẽ vì vừa mới một trường kia thật cùng tự chọn chiến đem hai người đều ép lên t u y ệ t lộ bất quá cái này c ổ đại trí tôn hiển nhiên còn đánh giá thấp tần chiến quả đặt trình độ hắn cũng không nói chuyện chỉ là lại lần nữa r u ô i ra vàng long anh nằm đấm một quyền đánh về phía thần khư cấm khu thằng ngãi danh ngươi dám thần khư bên trong cổ đại trí tôn biến sắc hắn không nghĩ tới tần chiến vậy mà thật quyết tuyệt như vậy không để ý chút nào cùng cái gì đi lên liền muốn cùng hắn quyết nhất từ chiến cuối cùng hai người cùng một chỗ đằng không mà lên rời đi t á n đế tinh thần khư bên trong trí tôn sắc mặt khó coi nói nếu là sinh tử chép viết hắn chắc là phải bị làm cho cực điểm thăng hoa đến lúc đó thiêu đốt đến thọ nguyên không có mấy chờ đợi hắn chỉ có hóa đạo nhất đồ bất quá tại hóa đạo trước đó cái này thần khư trí tôn cũng có đồng dạng trọng thương tần chiến mang theo hắn cùng nhau lên đường tống phó h o à n tuyền cùng ta đồng quy vũ tận người cũng xứng tần chiến cười lạnh một tiếng huy động kim sắc thần quyền liền hướng về cái này thần khư trí tôn đầu lâu đã tới t chi hai i ê n băng đ người chiến đấu dị thường kịch liệt khiến tinh hại sôi trào bản phiến tinh vực tại bọn hắn giao thủ kim song giới trải qua âm tư xuống tới trong đó ngàn vạn tinh thần toàn bộ hóa thành cho bụi sáng chói hào quang n hổ và nóng cùng nghìn vạn đạo hôn đ ộ t khí lấy hai người giao chiến địa phương làm trung tâm hướng bốn phía tứ ngực ra quét sạch thiên bảo rung động toàn bộ vũ trụ cái này chính là thần chiến cùng cái này thần cảnh trí tôn ở giữa đạo và pháp giao phong tín nhiệm cùng sinh mệnh quyết đấu đến cuối cùng vị kia thần khư trí tôn cũng bị làm cho không thể không cực điểm thăng hoa thần chiến khí huyết như đại dương mênh mông chiến l ự c cũng không ngất không cực điểm thăng hoa hắn căn bản là không có cách chống cự đây là một hồi tàn khốc chém giết hai người thẳng chém giết đến nhật nguyện vô quang mà du tán trong vũ trụ nhưng mà trận này tàn khốc rất chiến kết quả cuối cùng lại chấn động h à n vũ Tứ n g ư ợ chương hai trăm hai mươi bốn vô thủy thần khư trí tôn bại bị đại thành thánh thể chép giết kết quả của trận chiến này doanh động toàn bộ vũ trụ cái này thần khư trí tôn chẳng những không thể giống như hắn nói như vậy mang theo đại thành thánh thể cùng lên đường vì sao cái khác trí tôn không động thủ mặc cho thần cư trí tôn bị giết chết đâu nếu là có hai ba vị trí tôn liên thủ nhất định có thể đem cái này nhân tộc thánh thể triệt để tránh giết có cổ tộc phát ra không cam lòng thanh âm bọn hắn không rõ vì sao tất cả sinh mệnh cấm khu bên trong trí tôn đều giống như trầm mặc trơ mắt nhìn thần khư trí tôn bị chém giết mà chẳng quan tâm những n à y cổ tộc sinh linh không biết là kỳ thật cái khác sinh mệnh cấm khu bên trong cổ đại trí tôn là chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt xuất thủ thần khư trí tôn cùng bọn hắn quan hệ trong đó thế nhưng là môi hở r ă n g lạnh nhưng là tại đại thành thánh thể tần chiến cùng thần khư trí tôn khai chiến trước đó cái khác tất cả sinh mệnh cấm khu bên trong trí tôn bên hai đều vang lên một đạo thanh em bình tĩnh nếu là muốn chết các ngươi liền cứ việc xuất thủ thanh em rất bình tĩnh tựa như là tại trình bày một cái chuyện đơn giản thực thậm chí không cách nào làm cho người nghe ra chút nào ý nhưng mà chính là như vậy một câu bình tĩnh lời nói lại khiến tất cả cổ đại trí tôn đều như lâm rất địch chiếm cứ cấm khu bên trong không dám có bất kỳ động tác mà dẫn phát lấy hết thẻ đầu nguồn đều là bởi vì nói ra câu nói này người là đã yên lặng gần vạn năm lâu thượng thương chi chủ thượng thương chi chủ là ai đây chính là muốn d i ệ t sinh mệnh cấm khu cho dù bốn tôn thái cổ hoàng liên thủ đều không địch nổi kinh khủng tồn tại bây giờ tần mục mở miệng những n à y sinh mệnh cấm khu bên trong trí tôn ai còn dám động chỉ có thể ngoan chiếm cứ tại r i ê n phần mình cấm khu bên trong không dám động đậy cũng nguyên nhân chính là như thế dù cho đến cuối cùng tần chiến tiêu diện thần khẩn k trí tôn, cũng căn b ả nhân tộc. Nhân tộc đã đã sư tôn g có đội trí ô nhi bóng có thể cảm giác được con đường của ta cũng đã đi đến cuối cùng thượng thương cấm khu bên trong làm chiến đang đứng tại tần mục thân hội cởi khổ nói thánh thể nội tình thành tự ngươi đồng đạo, cũng hạn ngươi, ngươi nếu là có thể lấy thánh thể chi thân chứng đạo, ngày thời bất thể thể chế chi h có c ạ lấy quá, sau là một đến chiến, trường sinh lĩnh vực, vẫn rất có khả năng. Tân nhìn thoáng qua tần rất thở dài. khả vực, có mục qua ngày này hắn đã sớm liệu đến thánh thể đại thành về sau đối với thánh thể huyết mạch người sở hữu tới nói có thể nói đã đem dòng máu này tất cả tiềm lực đều đào móc đến cực hạn rốt cuộc khó mà tiến lên nửa bước mà thánh thể huyết mạch cường đại đồng thời lại ngăn chở bọn hắn tiếp tục chứng đạo con đường từ xưa đến nay còn không có bất kỳ một cái nào thành thánh thể có thể tiến thêm một bước phá vỡ cực đạo cảnh chứng được đại đế chính quả tân chiến có tần mục giáo đạo mặc dù thực lực so sánh với sự thượng cái khác mấy tôn đại thành thánh thể còn phải mạnh hơn nửa phần nhưng vẫn như c ũ không cách nào chứng đạo thành đế đồ nhi tư chất của mình đồ nhi chính mình hiểu rõ thánh thể đại thành đã là ta có thể làm được mức c ự c hạn t ầ n chiến lắc đầu bình tĩnh nói trên mặt mang tiểu dung bất quá đồ nhi không hối hận ta đã đạt thành sứ mạng của mình cho dù không vào cực đạo cảnh cũng có thể bảo hộ toàn bộ nhân tộc với ta mà nói đã đầy đủ nói mục đối đồ nhi tới nói không thể chứng được cực đạo chính quả mặc dù là đồ nhi tu luyện trên đường đi tiếp nối nhưng chỉ cần giao nhi có thể thay ta chứng đạo ta nỗi tiếp nối này cũng coi như là bộ tốt t ầ n chiến nói nụ cười trên mặt có một tia nhàn nhạt hạnh phúc vị đạo trong miệng hắn giao nhi là một vị trung linh mẫn tu nữ tử đồng thời cũng là hắn người yêu hai người tại cái này hoàng kim đại thế bên trong gặp nhau hiểu nhau cũng biến nhau nữ tử kia ta xem qua xác thực có thành tựu nói chi tư không có gì bất ngờ xảy ra tại đương thời chứng đạo người nên là nàng qua hai ngày ngươi liền lĩnh nàng đến chỗ của ta một chuyến đi tần mục đứng chắp tay ngưng số tiếng nói nói đa tạ sư tôn t h à n h toàn tân chiến rất vui vội vàng hướng tần mục thi lễ chính mình sư tôn thực lực tần chiến h là t ấ mục s tựa hồ nhớ ra cái gì đó đối tần chiến dặn dò nghe được tần mục về sau tần chiến khé giật mình lập tức kinh hỷ nói sư tôn ngươi là muốn đích thân bồi dưỡng hắn sao không sai bất quá ta bồi dưỡng hắn sau một khoảng thời gian sợ rằng sẽ đem hắn phong cấm tại thần nguyên bên trong chờ đến hậu thế lại xuất thế lần nữa thời đại này thuộc về các người nhưng không thuộc về hắn ngày sau còn có một cái càng thêm sáng trói hoàng kim đại thế đang đợi còn của các ngươi tần mục bình tĩnh nói trên mặt mang một tia nụ cười n h ạ t nhạt trên thực tế sưu tại tần mục biết được tần chiến k i a người yêu giao nhi tồn tại về sau hắn cũng đã ẩn ẩn có loại cảm giác này tần chiến là hoang cổ thánh thể cái k i a tên là sâm nhi nữ tử thì là t i ê n thiên đạo t h a i bây giờ tần chiến đã thánh thể lại thành cái tia gọi giao nhi nữ tử đoan chừng cũng biết tại đương thời chứng đạo đến lúc đó một cái đại thành thánh thể cùng nhân tộc nữ đế kết hợp hậu đại tiên tiên h thánh thể đạo thai người sở hữu không phải là ngày sau uy c h ấ n nhân tộc sử sách c h ấ n nhiếp hoàn vũ vô thủy đại đế sao chương hai trăm hai mươi lăm tây hoàn mẫu tần mục lễ vật có đại thành thánh thể quân lâm thiên hạ c h ấ n nhiếp trong nhân thế ngàn vạn cổ tộc tự nhiên không còn dám tiếp tục phí mở xuống dưới bất quá bọn hắn cũng không có vì vậy mà từ bỏ cuối cùng hy vọng dù sao đại thành thánh thể không cách nào chứng đạo đây là trên đời đều biết sự t ì n h bây giờ cực đạo chi vị vẫn treo mà chưa định chỉ cần có sinh linh thành công chứng đạo cho dù là đại thành thánh thể quân huy cũng phải bị che giấu đi dù sao tại đương thời chứng đạo đại đế cổ hoàng nhưng khác biệt tại tự chém một đao phủ đ u ổ i trăm vạn năm cấm khu trí tôn cái trước khí huyết minh mông vô biên chiến l ự c cũng thời khắc ở vào trạng thái đỉnh cao nhất cổ đại trí tôn mặc dù cũng có thể tái nhập cực đạo cảnh nhưng này dù sao chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn thôi không thể lâu dài nếu là thật sự có cổ hoàng chứng đạo tại thế cho dù là đại thành thánh thể cũng muốn tránh lui không dám trêu chọc bởi vậy ôm trong ngực những ngày hy vọng vẫn có cổ tộc thiên tài không ngừng xuất thế ý đồ xung kích cuối cùng cực đạo cảnh mặc dù bây giờ xuất thế cổ tộc thiên tiêu nhân số không so được trước đó vừa mới kết thúc cái kêu hoàng Kim nhưng lấy ngàn vạn cổ tộc trăm vạn năm tích lũy hùng hồ nội n tình cho dù là một bộ phận thiên kiêu nội tình xuất thế đều đủ để khiến vừa mới quật khởi không dài thời gian nội tình yếu kém nhân tộc cảm thấy khó mà ứng đối tinh không đế lộ bên trên lại là một phen thảm liệt chém g i ế t bắt đầu mấy trăm năm đế lộ tranh bá đi qua nhiều ít thiên tiêu đều hóa thành bùi bằng lịch sử nhưng mà kết quả sau cùng lại khiến tất cả cổ tộc cảm thấy kinh ngạc kia bại tận thiên hạ đô thủ tại tinh không đế lộ bên trên đi đến cuối cùng nhất có chứng đạo chi tư thiên tiêu vậy mà lại là một tên nhân tộc nữ tử nàng tên vân giao nhi là nhân tộc đại thành thánh thể người yêu giao nhi chứng đạo thời điểm nếu có cấm khu trí tôn dám can đảm ra tay ngăn cản ta tất không dễ tha tần chiến thân hình khôi ngô kim s á c u y ế t khí như biển thanh â m ùng ùng chuyển khắp toàn bộ táng đế tinh các đại sinh mệnh cấm khu bên trong đều rất trầm mặc những này cổ đại các trí tôn đều biết cái này đại thành thánh thể lời nói khẳng định là thật vị kia đã vẫn lạc thần khư trí tôn chính là vết xe đổ đương nhiên bọn hắn sở dĩ như vậy chìm điểm chủ yếu nhất sợ còn không phải tần chiến mà là đứng tại tần chiến phía sau tần mục chỉ cần tần mục còn ở lại chỗ này thế gian một ngày những này cấm khu các trí tôn chú định không dám có chút động tác hôn đội lôi đỉnh che đậy chân trời. tu vi đã đạt đến chuẩn đế cựu trọng thiên vân giao nhi tại cựu tiêu phía trên đầy trời thần lôi bên trong thuận lợi vượt qua chính mình hóa long đại kiếp thành cựu nhân tộc đại đế chi vị vân giao nhi chứng đạo thành đế về sau ngàn vạn cổ tộc rốt cục triệt để tuyệt vọng một cái vừa mới chứng đạo nhân tộc đại đế lại thêm một tôn chính vào tráng nghiên nhân tộc đại thành thánh thể tại thế nhân tộc địa vị ai có thể giao động thế là mang vô cùng không cam lòng tâm tình những n à y phá phong mà ra cổ tộc các sinh linh lại không thể không một lần nữa đem tự thân phong cấm tại thần nguyên bên trong chờ đợi lấy một cái chân chính thích hợp cổ tộc xuất thế thời gian điểm đến tới từ vân giao nhi chứng đạo về sau chân chính hoàn toàn thuộc về toàn bộ n h â n tộc thời đại h o a n g cổ lúc này mới xem như chân chính đến bên trên thay cấm khu tần chiến dắt tay một tên khuynh thành tuyệt lệ nữ tử kính cẩn đứng tại tần mục trước mặt làm rất tốt chưa từng đoạn nhân tộc ta huy danh ngươi trước t r ợ hắn thánh thể đại thành hắn lại giúp ngươi thành tựu i đại đế chi vị như thế vậy xem như một đoạn giai thoại tần mục nhìn xem trước mặt hai người vừa cười vừa nói đứng tại tần mục trước mặt hai người này tự nhiên chính là tần chiến cùng vừa mới chứng đạo vân giao nhi đa tạ tiền bối khích lệ vân giao nhi hơi có vẻ câu lại nói trước lúc này nàng tổng cộng cũng chỉ gặp qua tần mục một đối với cái này vì bính tộc sử sách vô thượng tồn tại vân giao nhi trong lòng là tràn ngập sùng tính cùng k i n h uý cho dù là bây giờ đang lâm cực đạo đỉnh cao nhất đứng tại tần mục trước mặt nàng vẫn như cũ cảm giác mình tựa như là đối mặt mênh mông vương dương một giọt nước là nhỏ bé như vậy cũng không có ý nghĩa hai người các ngươi tân hôn không lâu ngươi lại vừa mới chứng đạo ta cũng không có quá tốt lễ vật liền đem khối này tiên vũ lục kim tặng cho ngươi cầm đi chế tạo mình thích cực đạo đế binh đi tần mục gửi vây vây tay một khối toàn thân màu xanh mặt ngoài trải rộng quấn quấn tử vân vẫn dưỡng cũng bị hắn giao cho vân giao nhi đa tạ tiền bối vân giao nhi đầy cõi lòng cảm kích nhìn xem trong tay tiên vũ lục kim trong mắt đều là vẻ vui mừng trong vũ trụ này có thể dùng để rèn đúc cực đạo đế binh tiên kim bảo liệu thật sự là quá ít cho dù là dấm nát cựu thiên thập địa cũng khó có thể tìm được một khối mà cực đạo vũ khí đối với tất cả chứng được cực đạo cảnh giới trí cường giả tới nói là bọn họ nói thể hiện cùng sinh mệnh kéo dài cho dù vạn năm sau bọn hắn tọa hóa t u ế nguyện bên trong bị bọn hắn rèn tọa h a thuế nguyện bên n g hắn rỗng thế trưởng tồn sùn dưới cho nên bất kỳ chính là có thể có đầy đủ cực đạo tiên kim đến rèn đúc vũ khí của mình vân giao nhi mặc dù đã chứng được cực đạo vị trước lúc này cũng thu được một chút cực đạo tiên kim nhưng là nàng lấy được những cái k i a cực đạo tiên kim nhiều nhất cũng chính là rèn đúc cực đạo đế binh một điểm phế liệu mà thôi còn thiếu rất nhiều rèn đúc một tôn hoàn chỉnh cực đạo binh cần thiết hiện tại t â n mục ban cho nàng một khối có thể dùng để rèn đúc cực đạo đế binh tiên lệ lục kim đối v â n giao nhi tới nói đây tuyệt đối là lễ vật chân quý nhất không sao thiện tay mà thôi mà thôi tần mục nhẹ nhàng khoát tay áo bình thản nói sưu tập cực đạo tiên kim có lẽ đối với đại đế cổ hoàng tới nói đều là việc khó. nhưng đối tần mục mà nói bất quá là việc rất nhỏ hắn chỉ là một đạo thần n i ệ m g á n g lâm luân hồi hải yêu cầu một khối cực đạo thiên kim không bao lâu khối này tiên lại lục kim liền được đưa đến thượng thương cấm khu hắn muốn cái gì chỉ cần đi các lớn sinh mệnh cấm khu bên trong cầm là được rồi những này sinh mệnh cấm khu có lẽ đối với cái khác sinh linh tới nói là dòng đầm hang hổ nhưng đối tần mục mà nói tựa như là hậu hoa viên căn bản không đề phòng tần chiến mang vân giao nhi đến thượng thương cấm khu bãi kiến tần mục về sau liền rời đi rời đi về sau vân giao nhi dùng tần mục ban cho nàng khối kia tiên vũ lục kim đúc thành chính mình cực đạo đế binh tiên vũ lục kim tháp ma nang chính mình bởi vì khai sáng giao trì thánh địa bây giờ lại chứng đạo là đế cho nên cũng được thế nhân tôn xưng là tây hoàng mẫu chương hai trăm hai mươi sáu thiên đạo vô thủy vô cùng từ vân giao nhi chứng đạo thành đế g i á t tay tần chiến hai người c h ấ n áp trong nhân thế về sau nhân tộc rốt cục nên đón một đoạn dài rằng giặc bình an tuế nguyệt tại đại thành thánh thể cùng tây hoàng mẫu quân lâm thiên hạ tuế nguyệt bên trong không có hắc cám náo động cũng không có cổ tộc giám xuất thế vì loạn hai người quang huy huy rượu và cổ chiếu sáng nhân tộc sử sách có thể sinh ở thời đại này nhân loại là hạnh phúc có một tôn nhân tộc đế giả cùng một vị đại thành thánh thể tại tại ấ t t cả nhân sống thêm đời thứ hai không lâu sau đó vân giao nhi liền vì tần chiến sinh hạ một tên bé trai đế tử xuất thế khắp trốn mừng vui tất cả nhân tộc đều rất hư phấn bởi vì cái này đản sinh vàng nhưng khác biệt tại trước đó những cái k i a cổ tri đại đế hậu đại hoặc là cổ hoàng tử n ữ môn những cái k i a đế tử hoàng tử phụ mẫu song phương chỉ có một phương vị trí cứng giả mà bây giờ đản sinh cái này đồng tử phụ thân là uy c h ấ n vạn cổ đại thành thánh thể mẫu thân càng là đăng lâm cực đạo tuyệt thế nhân tộc cổ đế hai người bọn họ người kết hợp hậu đại đơn thuần huyết mạch chi lực khẳng định phải vượt xa lúc trước những cái k i a cổ hoàng đế tử hy vọng đế tử hàng thế về sau có thể kế tây hoàng mẫu về sau chứng đạo lại phụ hộ ta cùng tộc vạn năm thái bình a có nhân tộc giả lão cảm thán phát ra nhất chân thành mong ước cấm thanh t i ề u ra hòa này quả nhiên bất、phàm. thượng thương cấm khu bên trong tần mục trong ngực ôm một cái bé trai cảm t h ắ n nói tại trước người hắn tần chiến cùng vân giao nhi hai người tất cả đều một mặt yêu thương c h i sắc nhìn xem tần mục trong ngực bé trai kia đó là bọn họ hai người hải tử đứa bé trai này mặc dù vừa mới giáng sinh không lâu nhưng lại rất có linh tính hai cái mắt to màu đen cốt linh lợi trực chuyển xuyên tấu h qua làn da thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn thấy trong thân thể của hắn chạy x ô i kia thuần chính k i m sắc hết dịch t i ê u nộn dưới thân thể ẩn tàng lại là làm cho người n ẹ n h ọ n h ì n chân chối lực lượng tiểu gia hòa này vừa mới sinh ra tới liền có được thánh nhân cấp lực lượng sinh ra vì th cái này đủ để khiến rất nhiều bên trên phân chiến cả đời tu sĩ cảm thấy tuyệt vọng bọn hắn cố gắng phấn đấu cả đời đều chưa từng đạt tới cảnh giới kết quả một cái vừa mới giáng sinh anh hải liền dễ như t r ở bàn tay siêu việt bọn hắn sinh ra vì thánh lại h ô n hợp tần chiến nâng thể thể chất cùng vân giao nhi tiên thiên đạo thai thể chất cho tới bây giờ tần mục đã hoàn toàn có thể xác định ngực mình tiểu g i a hòa này cho là ngày sau kia uy vũ cổ kim vô thủy đại đế các người muốn đưa đến ta nơi này bồi dưỡng ta đem nó bồi dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ đem hắn phong cấm tại thần nguyên bên trong đợi đến vạn cổ sau thời cơ thích hợp lại xuất thế lần nữa b nếu như các ngươi thực sự không bỏ được ta cũng sẽ không miễn c ư ỡ n g ta sẽ đem b ạ n đạo đánh tan khiến thiên tâm ấn ký quý vị dạng này sẽ không tổn thương đạo hạnh của ngươi nhưng lại có thể làm ngươi nhóm hải tử tại đương thời chứng đạo tần mục trầm giai nói vẫn là chiếu theo sư tôn ngại ý nghĩ tới đi tần chiến ôm vân giao nhi hai người nhìn về phía tần mục trong ngực anh hải thần sắc mặc dù mười phần không bỏ nhưng cuối cùng vẫn là quyết định nhường tần mục đến quyết định bởi vì bọn hắn biết tần mục làm ra quyết định đối bọn hắn hải tử tới nói khẳng định là tốt nhất đã như vậy các ngươi trước hết bồi hắn đi đợi một thời gian ngắn về sau lại đem hắn đưa tới từ thượng thương cấm khu rời đi về sau thần chiến cùng vân giao nhi hai người mang theo con của mình vượt qua ba năm thời gian yên lặng về sau bọn hắn mặc dù không bỏ nhưng vẫn là mang theo đứa bé này đi tới thượng thương cấm khu đem hắn đưa đến tần mục bên người sư ra ra không bao lâu ngươi liền sẽ đem ta phỏng ấn thật sao thượng thương cấm khu bên trong một cái khí khái hào hùng bừng bừng khí vũ hiên ngang tuổi trẻ nam tử đi theo tần mục bên người có chút im lặng nói cái này tuổi trẻ nam tử nhìn qua không đến hai mươi tuổi dáng vẻ nhưng lại tư thế vai hùng bất người hai mắt bên trong thần quang lập lụe trong lúc hành tàu lần có tần h nghe được trong cơ thể hắn như mênh khí thanh hắn, nhìn ể trong giống dương mông xưng tuấn lãng, cùng được đại được cơ Sắc của mặt rất kia qua mà âm. mà vậy chiến cùng Vân Giao nhi có Nhi Giao Vân mục ấ y phần nhau. giống Tân cũng không trả lời tuổi trẻ nam tử vấn đề này mà là quay đầu hỏi người có biết ta vì sao lại vì ngươi đặt tên gọi là vô thủy sao tuổi trẻ nam tử lắc lắc đầu nói vô thủy mặc dù không biết nhưng là nghe phụ thân nói qua sư gia ra, ra lên cho ta cái tên này tựa hồ có rất lớn tâm ý thiên đạo vô thủy vô trung bắt đầu là hết thể bắt đầu cuối cùng là hết thệ phần c u ố i nếu n g ư ờ i đ ờ i này có thể hiểu thông vô thủy cùng không có cuối cùng chân lý chứng được đại đạo kỳ hạn liền không xa tân mục cảm khai nói chứng được đại đòi là đại đế chi vị sao vô thủy hỏi không phải tân mục chậm rãi lắc đầu tô thủy cùng không có cuối cùng chỉ cần hoàn toàn chứng được trong đó một cái liền có thể áp đảo đế cảnh phía trên tại tiên bên trong xưng ơ vương nếu là cả hai toàn bộ chứng được liền có thể phá vương mà lên trở thành chân chính tiên bên trong đế vương trước chứng nhận bắt đầu lại được không có cuối cùng vô thủy vô trùng hôn nguyên được chứng nhận cái này chính là sư gia gia đối ngươi trở mong sở dĩ muốn đem ngươi phong ấn đến hậu thế lại xuất thế lần nữa cũng là vì ngươi tại một thế này sư gia g i a mặc dù có thể áp chế mẫu thân ngươi đạo làm ngươi thành đạo nhưng này đối ngươi mà nói đem không có bất kỳ cái gì ý nghĩa cùng kiêu h chiến không cách nào giúp ngươi tốt hơn thể nộ vô thủy c h i đạo sư gia g i a sẽ đem ngươi phong ấn đến hậu thế một cái sáng trói hoàng kim đại thế lúc lại xuất thế lần nữa có những cái t i ê u thiên kiêu cùng đối thủ nhóm trợ giúp cùng ma luyện ngươi mới có thể thật sự hiểu vô thủy hai chữ này chân lý chỗ Vô tại h phong ủ y bị tần t mục phong cấm, cấm t tại. Tại đương thời chứng đạo căn bản cũng không có cái gì khiêu chiến có thể nói cũng phụ trợ không ra một vị nhà vô địch chân chính huy hoàng mau mau tỉnh lại tới đi lao cha chờ các ngươi tần mục nhìn về phía thượng thương cấm khu trung ương đại điện ở trong đó diệp linh vận cùng ngoan nhân đang ở tại dung hợp trạng thái tu luyện mỗi một vị có thể chứng được cực đạo vị đại đế hoặc là c ổ hoàng kỳ thật đều đã, đã có được thành tiên cơ sở chỉ cần có đầy đủ thời gian dài rằng giặc bọn hắn cơ bản đều có thể chứng được chân tiên chính quả nhưng là thời gian này thật sự là rất dài rằng giặc mấy trăm vạn năm cũng có thể tại thiên địa đột biến lam thiên thời đại đế cảnh cường giả tồn vạn năm đã là cực hạn lại nơi nào có thời gian lâu như vậy đi thể ngộ thiên địa đại đạo tu thành chất tiên cho nên cái này liền đưa đến một cái sự thật tàn khốc cho dù là tại đông đ ả o đế cùng hoàng bên trong c ũ nghiêm c ỉ có trong đó trong tuyệt d ễ m mới tồn tại, mới có thể ngưng tụ luân hồi chi đạo tại trong、hồng、Trần Thuế Biến, lâu dài sống sót xuống giới, cũng thành tựu Trân hồi Hồng ngưng luân Biến, sống xuống cũng cùng đạo chi dài giới, cuối i có lâu n n Chi h i Vị. g ê trình mà nói hồng trần tiên chỉ là một loại cách gọi khác mà cũng không phải là một loại cảnh giới có thể trở thành hồng trần tiên nó chiến lược thậm chí có khả năng tại thật trong tiên cảnh bí tôn nhưng cái này hồng trần tiên cảnh giới lại không nhất định đến thật tiên cảnh nếu muốn ở lam thiên thời đại thành tiên nhất định phải trước tại nhân gian giới ngưng tụ bất tử vật chất tại trong hồng trần bất hủ liền hồng trần tiên tri vị sau đó lại đánh thông tiên vực chứng được chân tiên chính quả nữ đế cùng diệp linh vận người giờ phút này chính là tại hướng hồng trần tiên trạng thái thuế biến đợi đến hai người bọn họ theo lần tu luyện này bên trong tỉnh lại đoàn trừng cũng liền trở thành hồng trần tiên tần chiến cùng giao nhi hai người đời thứ hai vũ trụ ở giữa bình tĩnh như trước vô cùng không có bất kỳ cái gì náo động phát sinh đại thành thánh thể cùng tây hoàng mẫu uy nghiêm chấn nhiếp thiên hạ bất quá khi thời gian đi vào tần chiến đời thứ hai lúc tuổi già tại hắn thọ nguyên tới gần trước đó lại phát sinh không rõ n ô n g đậm bộ lông màu và nóng từ hắn thể nội điên của ngọc ra mặc dù qua trong dây lát liền bị tần chiến lấy thần lực tận phát cái sạch sẽ nhưng vẫn như cũ chấn kinh thế gian. đại thành thánh thể đến lúc tuổi già quả thật phát sinh không rõ hiện tượng từ xưa đến nay phàm là thánh thể đại thành về sau cũng sẽ ở lúc tuổi già phát sinh không rõ cái này ý chỉ sự việc không rõ ràng mình đổi sang chuyện lạ không nghĩ tới lần này cũng không ngoại lệ a lần này có tây hoàng mẫu tại cùng đại thành thánh thể liên thủ cái tiết chuyện lạ còn dám tới tập sao ta không tin tây hoàng mẫu khoảng cách đời thứ hai thọ niên cũng không xa không tại định phòng nếu có biến cố phát sinh thật khó mà nói t ầ n chiến lúc tuổi già xuất hiện không rõ về sau nhân tộc sinh linh quá lo lắng nhiều tâm lo lắng xưa nay tất cả đại thành thánh thể tại lúc tuổi già đều phát sinh chuyện lạ không có bất kỳ cái gì ngoại lệ hiện tại rốt c ụ c đến phiên một thế này đại thành thánh thể chỉ là cùng lúc trước khác biệt cùng đại thành thánh thể cùng một chỗ còn có một tôn nhân tộc đ ư ờ n g kim n ữ đế cái này cái này kết quả sẽ có khác biệt sao ngươi vừa mới có cảm giác gì vân giao nhi ân cần nhìn xem tần chiến trong đôi mắt đẹp có một tia lo lắng đó là một loại kêu gọi giống như là có người đang triệu hoán ta cũng như thế bất quá bị ta chống lại tần chiến hai mắt bên trong thần quang lập lòe hắn hiện tại mặc dù vẫn như cũ có khí thôn sơn hà cái thế khí phách nhưng sợi tóc cũng đã hoa dâm thể nội khí máu từ lâu không còn giống như tráng niên lúc trần đấy hắn hôm nay thật đã sinh sinh mệnh lúc tuổi già ta từng điều tra lịch đại đại thành thánh thể lúc tuổi già tựa hồ cũng cùng địa phủ có quan hệ bất quá đất này ứng quá mức thần bí mấy chục vạn năm không nhất định ở trong nhân thế hiện hóa một lần ta cũng không có truy tung đến bọn hắn cụ thể vị trí vân giao nhi ngưng trọng nói quản hắn tại kia muốn gây bất lợi cho ta nhất định phải hiện thân vừa v ặ n ta đã có gần vạn năm chưa từng thống khoái giết được đến lúc đó chúng ta đi vợ hai người liền lật t u n g kia địa phủ giết hắn cái lòng trời lợi đất tần chiến thản n h i nói thời gian trôi qua lại là năm trăm năm đi qua cái này năm trăm năm ở giữa c ũ nhưng g k ô không n không lần nữa phát sinh tần chiến trên thân, bất quá hắn sinh mệnh, cùng. Vâng. n g có sắc thực chạy cuối phát h rõ lại tới điểm bất ở quả ở giữa một cố âm trầm mục nát khí thức tại toàn bộ trong vũ trụ ẩm vang nổ tung một đạo thần bí môn hộ xuất hiện tại cánh cửa kia về sau là một mảnh to lớn vô biên nồng đậm t ử khí b ư ớ c lên mãnh liệt cùng nhân thế ở giữa giống như là hoàn toàn khác biệt hai thế giới một đạo toàn thân khoác màu đen giắc trụ cầm trong tay chiến mâu quanh thân tràn ngập kinh khủng tử khí khôi ngô thân ảnh theo kia đạo thần bí môn hộ bên trong xuất hiện cần kinh ngạc toàn bộ vũ trụ đây là một tôn mười phần tồn tại cường đại chiến lược vô xong hắn theo trong đất đi ra hờ hưng nói ra đại thành thánh thể sau khi chết thi thể lúc nhập ta trong địa phủ trông chờ đương thời đế giả chớ có ngăn cản giọng nói của người này rất bình tĩnh tựa như là nói một kiện chuyện đương nhiên chuyện thiên kinh địa nghĩa trong vũ trụ rất nhiều nhân tộc sinh linh nghe được đạo này băng lánh mà thanh em bình tĩnh về sau tất cả đều cảm thấy vô cùng rung động cùng phẫn nộ người kia là ai dám nói như thế chẳng lẽ hắn không biết đương thời đại thành thánh thể cùng tây hoàng mẫu là vợ chồng sao tây hoàng mẫu làm sao có thể đáp ứng hắn yêu cầu mà lại tân chiến trở thành đại thành thánh thể về sau hành ép thế gian hai và năm bảo hộ dân tộc thái bình là toàn bộ nhân tộc cúng bái kính ngưỡng đối tượng bây giờ có người lại muốn đem đi sau khi hắn chết thi thể loại hành vi này đơn giản chính là cùng toàn bộ nhân tộc là địch chương hai trăm hai mươi tám thần bí địa phủ đại thành thánh thể cùng nhân tộc ta tây hoàng mẫu uy nghiêm há lại cho ngươi đến đứng công việc một vị nhân tộc chuẩn đế cựu trọng thiên cường giả g ầ m thét tế ra một tôn của mình đánh tới hướng cái này theo minh mông tử khí trong đất đi ra cường giả đây là tới từ một vị nhân tộc chuẩn đế một k í c h toàn lực tinh h à phá diện đạo tác ấm minh có kinh người thế gian lực lượng nhưng là tại vị này người khoác màu đen giáp trụ thần bí tồn tại trước mặt chuẩn đế tới cũng không đáng chú ý hắn chỉ là dối ra một tay nắm nhẹ nhàng vung lên thậm chí đều chưa từng vận dụng trôi này thiên qua tôn này cổ liền bị hắn đập nát vị tiên nhân tộc chuẩn đế cũng đổ bay ra ngoài nhận lấy trọng thương một màn này khiến trong vũ trụ vạn linh nhưng cái này đột một xuất hiện thần bí tồn tại quả nhiên có tùy tiện lực lượng nhìn vừa mới một kích tia thực lực hoàn toàn không kém v u sinh mệnh cấm khu bên trong cổ đại trí tôn sâu kiến cũng dám hướng thiên nam ỹ cái này thần bí đen giáp nhân đạo mạc tiếng nói đạo sau đó lại lần nữa giơ bàn tay lên tựa như là đập con rồi hấn về phía vị tiên h â n tộc chuẩn đế bay rớt ra ngoài phương hướng xem ra là muốn triệt để l đây là trí tôn một k ích lang lệ vô cùng lãnh khốc mà vô tình ông nhưng mà ngay tại cái này vô cùng cường thế một k ích sắp đánh vào vị kia nhân tộc chuẩn đế trên thân lúc một đạo xanh biết vết tích vạch phá băng lạnh vũ trụ hư không c h ư ớ c mắt giáng lâm tại vị kia nhân tộc đẩy đế trước mặt thay hắn đỡ được một kích này kia là một tôn dùng tiên vũ lục kim r è n đúc thành đế tháp tại trong hư không chìm nổi quấn quanh h ô n đ ộ t khí tây hoàng mẫu đế tháp khi nhìn đến tôn này mặt ngoài tre kín giống như tiên nhân nước mắt vết tích tản ra cực đạo khí tức kim tháp về sau tất cả chú ý đây hết thể tu sĩ trong lòng không khỏi chấn động dân tộc đại đạo Tại yên n l ặ địa phủ à theo sử sách ghi chép kia là một cái mười phân thần bí địa phương nghe nói bắt đầu xây dựng vào thần thoại thời đại sau、so、một chút sinh mệnh cấm khu đều nuốn cổ lão luân hồi cuối cùng địa phủ chính là nơi trở về của tất cả sinh linh kia là một cái khiến đương thời chứng đạo người cũng cảm thấy vô cùng e rè địa phương tương truyền nơi đó là ngày xưa thiên tôn c ù n g cổ hoàng táng thi chi địa có quá kinh khủng nghe nói nơi đó là trên đời thần bí nhất dưỡng thi chi địa cực đạo cường giả hộ thể vận tải bất diệt nếu là táng ở nơi này dài răng giặc tuế nguyệt về sau có lẽ sẽ một lần nữa sinh sinh linh trí thu hoạch được các loại tân sinh có hóa thạch sống người già lão mở miệng tiết lộ cùng địa phủ có liên quan một chút tân mật mặc dù vẹn vẹn chỉ là tiết lộ địa phủ thần bí một góc nhưng cũng đủ để khiến chúng sinh hồn táng đảm thiên tôn cổ hoàng táng thi chi địa đồng thời sau khi chết còn có thể k h á c loại phục sinh sinh sinh linh trí theo thần thoại thời đại đến bây giờ đã có mấy trăm vạn năm như thế dài rằng rặc năm tháng trôi qua trong địa phủ đến cùng mai táng nhiều ít cực đạo c ự n giả g nó nội tình sự hùng hậu đơn giản không thể tưởng tượng c h ắ c không được hiện tại theo kia trong địa phủ tùy tiện đi ra một cường giả đều có thể so sánh cổ đại trí tôn mà lại không sợ chút nào đương thời đại đế với nghiêm đối mặt thần bí như vậy mà cường đại địa phủ tây hoàng mẫu đến tột cũng sẽ làm ra như thế nào hứng đối đâu tất cả tu sĩ đều rất khẩn trương ánh mắt của bọn hắn cũng tất cả đều tụ tập tại tòa kia tiên vũ lục kim đế tháp bên trên bọn hắn m u ố n biết tây hoàng mẫu đến tột c ũ n g sẽ làm ra như thế nào lựa chọn u i tòa kia tiên vũ lục kim đúc thành đế tháp động cực đạo đế v uy của q u ộ n thần tốc kinh người vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát liền vượt qua toàn bộ vũ trụ khoảng cách h o à n h k í c h đến tôn này thần bí đen giáp nhân trước mặt tây hoàng mẫu mặc dù cũng không mở miệng nhưng lại dùng hành động thực tế biểu lộ quyết định của mình cùng lập trường h ừ minh ngoan bất linh đen giáp nhân hừ lạnh một tiếng trong lội tức giận chi ý vất quá đối mặt một vị cực đạo cường giả công kích hắn vẫn là không dám giống như vừa mới như vậy tùy ý hai đạo ô mang hiện lên phía sau chiến môi bị hắn cầm trong tay hắn nắm chặt chiến đột nhiên huy động chỉ hướng tiên vũ lục kim đế tháp vê anh kinh người va chạm bộc phát hỗn độn khí chạy tản mạn ra tôn này đen giáp nhân cho dù cẩn thận đ ư n g đối nhưng ở cái này đế tháp công kích đến vẫn là lui về phía sau mấy bước hắn chiến lược mặc dù so sánh trí tôn nhưng đối mặt dù sao cũng là một tôn đương thời nhân tộc đại đế cho dù tây hoàng mẫu thọ nguyên cũng không mấy nhưng chỉ cần nàng còn sừng sững cực đạo lĩnh vực một này nó chiến lược liền không là bình thường trí tôn có thể so sánh ha ha, ha. ta cần chiến tính mệnh tại cái này nếu làm ơn cứ tới lấy vô tận vô cùng tiếng cười tại toàn bộ vũ trụ ở giữa quanh quẩn một đạo sáng chói kim mang hiện lên một tôn khôi nô g như ma thần thân ảnh xuất hiện ở kia đen giáp nhân trước mặt hắn sợi tóc tung bay mặc dù nhìn qua có chút giàn mua nhưng lại khó nén kia khí thôn sơn h ạ vô địch khí phách tần chiến đ o ạ t động song quyền đánh tới hướng trước mặt đen giáp nhân sợi tóc màu vàng nóng giống như là muốn bốc cháy lên m a n h liệt chiến ý bữa t i ệ t lớn sao có thể bỏ qua một bộ b ả o thể bữa tiệc lớn sao có thể bỏ qua một bộ bạc thể bữa tiệc lớn sao có thể bỏ qua kia giấu ở hỗn độn vân khí sau trong hai con người lại mơ hồ tần chiến thân thể trong mắt hắn là s o cực đạo tiền kim còn muốn chân quý vô thượng tiên liệu Và a n hai h người chiến đấu chấn kinh trong nhân thế vùng vũ trụ này bên trong đã gần hai vạn năm chưa từng buộc phát qua mãnh liệt như vậy chiến đấu nơi xa vân giao nhi thân thể mềm mại hiện hiện nàng nhìn xem trượng phu của mình trong đôi mắt đẹp có một sợi thần s ắ c lo lắng tần chiến thọ nguyên đã còn thừa không có mấy nhưng hắn đã có gần vạn năm chưa từng xuất thủ cho nên mười phần khát vọng một trận chiến này không cho nàng nhúng tay cho nên vân giao nhi chỉ có thể đứng ở đằng xa lẳng nhìn tần chiến cùng tên này hắc g i á nhân ở giữa chiến đấu chương hai trăm hai mươi chín tần mục dự định Kim sắc khí sắc huyết, lõi n cũng đã toàn thể công cái hư lại dài ra o n g g thời i n ngắn n h ấ t tháng phân h ra ra bại. Luệ à o quang màu vàng lóng thần quyền hoành kích tại đen giáp nhân kia băng lánh chiến mâu bên trên phát ra làm cho người đình thai nhức g ó c tiếng oanh minh kia kinh khủng l ự c đạo khiến cái này chiến mâu suýt nữa theo đen giáp nhân trong tay bắn bay ra ngoài cái này chính là đại thành thánh thể cường thế chỗ bọn hắn không cần sử dụng binh khí dựa vào một đôi thần quyền liền có thể ngăn địch cũng không bại bởi dùng cực đạo tiên kim đ ú c thành đế binh đây là một lần thiên băng địa l i ệ t đại quyết chiến trong chốc lát hai người liền trong không giao phong bao nhiêu lần mỗi một lần giao thủ đều sát cơ giản dạo phong hiểm vô cùng mạng lớn tinh hải bị cả hai giao chiến kim sóng chỗ xa bằng hóa thành một mảnh hoàng vụ chi đ ị a tại bên thai không dứt â m vang tiếng oanh minh bên trong v ạ n đạo oanh minh tiên quang xuất phát đen nhánh tử khí cùng tràn ngập sinh cơ bừng bừng kim sắc khí tức va chạm quấn quít lấy nhau kịch liệt đoạn giết cuối cùng hắc giáp nhân này bị bức phải cấp tốc cực điểm thăng hoa. tần chiến thế công thật sự là quá quá mạnh liệt làm hắn khó mà chống đỡ bất quá thi triển cực điểm thăng hoa cũng vô dụng tần chiến càng chiến càng mạnh toàn thân ánh vàng rực rỡ dường như muốn yêu đốt tần mục xuất ra kiêm một giọt máu lực lượng bị tần chiến khai quật đến cực hạn nửa người thậm chí đã tiến sinh cảnh nhảy ra ngoài bước vào cực đạo lĩnh vực thấy cảnh này vạn linh rung động không hiểu đại thành thánh thể đây là muốn tiến hành đánh cược lần cuối l ị c h thiên mà lên tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng cưỡng ép đột phá xung kích đế đạo lĩnh vực sao bất quá khi đã có chứng đạo người tại thế vẫn là đại thành thánh thể thật trong chiến đấu đột phá tấn thăng cực đạo lĩnh vực vậy sẽ đánh vỡ thánh thể không cách nào chứng đạo truyền thuyết đối mặt tần chiến càng thêm công kích mãnh liệt kia hắc giáp nhân bị đánh không ngừng n g i lại liền liền thân thể cũng t ó é lên huyết hoa khoe miệng có máu tươi nhỏ xuống nam đỏ trói mắt cái này giáp nhân không phải đã cực điểm thăng hoa sao vì sao còn bị đại thành thánh thể đánh thành dạng này cái này không khoa học mắt thấy bên trong giáp nhân bị tần chiến đánh không ngừng ngừng lại trong vũ trụ vạn linh mặc dù trong lòng sương tính nhưng lại cảm thấy nghi hoặc cực điểm thăng hoa sau trí tôn làm sao lại không chịu được như thế cho dù đại thành tử thể chiến lực mạnh hơn k sinh năng sinh e mệnh một t vị cấm khu bên trong có trí tôn lệnh tiếng nói chuyện ra giải đáp vạn linh nghi ngờ trong lòng nhóm hỗn độn khí vân tán vị tia hát giáp nhân lại lần nữa bị tần chiến một quyển kèm theo đánh bay ra ngoài rơi xuống vũ trụ biên cương bị tần chiến một mực đệ lên đánh từ r trầm trầm trong o hoạ n lòng của hắn cũng có một đám khí, bất quá nghĩ đến chính mình chuyến này, này nhân liền nhịn Hắn nhìn tân chiến, đen g giáp lại lên. của có mục đích của chuyến này. cái này được. có bước khí, hắt khí một đám mắt màu bất tử t quá xưa đến nay ngươi là ta đã thấy mạnh nhất thánh thể như thế bảo thể chính là ta địa phủ cần có đợi ngươi sau khi chết nhục thể của ngươi nhất định vì ta địa phủ tất cả ai cũng đừng nghĩ ngăn cản dứt lời về sau cái này giáp nhân vậy mà không đánh mà lui kia trái ngược với hoành hành bá đạo ban đầu hắn hiện hiện hắn quay người lại liền tiến vào kia phương thế giới bên trong muốn chạy lựu cái mạng lại đến tần chiến huy động thần quyền liền muốn muốn đi theo cái kia hắc gỉ hạp nhân rết kia trong minh thổ lấy hắn tính mệnh nhưng lại bị tây hoàng mẫu ngăn trở ngươi nếu là đi không chính như ý của hắn sao vân giao nhi lắc đầu nói thế nhưng là tần chiến kiếm lông mày đứng đấy còn cần nói cái gì bên hai đột nhiên vang lên một thanh â m ngăn trở lời của hắn hai người các ngươi đến thượng thương c ấ m khu một chuyến ta có lời muốn đối các ngươi nói nói chuyện tự nhiên là tần mục mà đang nghe tần mục mệnh lệnh về sau tần chiến mặc dù không có căm lỏng nhưng cũng chỉ có thể tùy ý kia hắc giáp nhân đào tẩu sau đó hắn liền cùng vân giao nhi hai người cùng nhau đi tới thượng thương cầm k h Đại khái lần à bởi vì t mục đem vô thủy h p o nữa g thượng thương cùng Giao người thương nguyên ngàn từng ấn cấm thấy mấy tần chiến Vân Nhi cảnh tình nhân, nên năm nơi này. Lần n tại tới hai hãi khu, cho chưa sợ có đã nhìn thấy tần mục tần chiến cùng vân giao nhi đều rất cảm khái mấy ngàn năm không thấy sư tôn còn giống như quá khứ vai hùng vĩ ngạn không từng có mảy may biến hóa mà bọn hắn thọ nguyên đều đã không có mấy sắp đi đến điểm cuối cuộc đời đi trước nhìn xem tiểu tử kia đi đợi chút nữa lại tới tìm ta tần mục phất phất tay nói nhìn xem tần chiến cùng vân giao nhi hai người thân sắc hắn tự nhiên biết bọn hắn đang suy nghĩ gì hai người tới thượng thương cấm khu chỗ sâu cách thần nguyên nhìn thật sâu vô thủy một hồi lâu cuối cùng mới lưu luyến không rời đi vào tần mục trước mặt không cần quá mức b i thương ngày sau các ngươi sớm muộn cũng sẽ có gặp nhau một ngày tần mục khoát tay nói ta lần này để các ngươi đến là muốn nói cho các ngươi sớm đi chuẩn bị sẵn sàng xử lý tốt trong nhân thế sự tình qua đoạn thời gian chờ đến hai người các ngươi thọ nguyên gần thời điểm ta liền sẽ đánh xuyên qua tiên vực t h ô n g lộ đem các ngươi đưa đến tiên vực đi nơi đó bất tử vật chất muốn so nhân gian quả dày có nhiều lắm các ngươi chỉ cần hấp thu hoạch được gần như vĩnh sinh thọ nguyên dạng này các ngươi liền có thể đợi đến vô thủy đứa bé kia đánh vào tiên vực này đó các ngươi vợ chồng hai người đoàn viên chương hai trăm ba m ư tự tìm đường chết tần mục từ ban đầu mang đi tần chiến về sau cùng hắn đã có gần hai vạn nam sư đồ diễn vận đương nhiên sẽ không cứ như vậy nhìn xem hắn chết giả ở tuế nguyện bên trong có lẽ đối với những cái tia thiên tôn cổ hoàng tới nói tiên vực là một cái khó mà với tới thần bí t r i địa nhưng là đối tần mục mà nói chỉ cần hắn nghĩ tùy thời đều có thể đánh xuyên qua nhân quả hàng r ạ o tiến vào tiên vực hiện tại tần chiến cùng vân giao nhi hai người tuổi thọ đều đã còn thừa không có mấy sắp đi tới phần cuối của sinh mệnh cho nên tần mục liền dự định đem bọn hắn đưa đến tiên vực đi miễn cho chết giả trong hồng trần đáng tiếc ca nếu như các ngươi có thể tại này nhân gian quả c h ứ n g được hồng trần tiên tri vị lại sau tiến nhập tiên vực ít nhất cũng có thể trở thành tiên vương cảnh tồn tại hiện tại ta mặc dù đem các ngươi đưa vào tiên vực nhưng ngày sau có thể hay không đột phá đến tiên vương cảnh liền muốn nhìn các ngươi chính mình tạo hóa tần mục thở d à i tiên vực cùng nhân gian giới so sánh khác biệt duy nhất chính là bất tử vật chất đầy đủ dư giả có thể khiến sinh cảnh tồn tại thu hoạch được gần như vĩnh sinh phạm nguyên nhưng là cùng nhân gian giới so sánh t i ê n vực quá an bình cùng bình h ả n thiếu khuyết nhân gian giới ma luyện cùng loại kia cùng trời tranh mệnh g ấ p g á p cho nên nếu là tần chiến cùng vân giao nhi hai người có thể ở nhân gian quả c h ứ n g được hồng trần t i ê n tri vị tần mục là tuyệt đối sẽ không đem bọn hắn hai người sớm đưa vào t i ê n vực chỉ cần có thể cùng con của ta gặp lại lần nữa giao nhi liền đủ hài lòng vân giao nhi trong mắt hiện ra điểm điểm lệ quang lúc này nàng không còn là cái kia uy c h ấ n thiên hạ tây hoàng mẫu chỉ là một cái mong m ọ i cùng chính mình hài tử gặp nhau mẫu thân mà thôi ta tin tưởng con của chúng ta lại gặp nhau lúc nhất định sẽ là đ ỉ n h t i ê n lập địa nhân vật cho dù không thể cùng sư tôn so sánh cũng tất nhiên sẽ chứng được cực đạo vị trở thành một tôn nhân tộc đại đế thế gian tần chiến ôm vân giao nhi b ả vai trong mắt hiện lên một sợi thần sắc mong đợi đúng rồi sư tôn tia địa phủ chi sự t ì n h chúng ta nên xử lý như thế nào tần chiến nghĩ đến chuyện mới vừa phát sinh liền vội vàng hỏi chuyện kia ngươi không cần phải để ý đến ta sẽ đích thân xử lý tần mục lạnh nhạt nói tia địa phủ từ trước đến nay thần bí cho dù là tần mục đi vào lam thiên thế giới về sau cái này địa phủ cũng một mực mười phần địa thấp chưa từng hiện thân cho nên bao nhiêu vạn năm trôi qua tần mục cũng lời đi để ý tới cái này địa phủ quyền đương nó chính là một cái hoàn toàn phong bế sinh mệnh cấm khu chỉ cần không xuất thế tần mục cũng sẽ không đi tìm phiền phức của bọn hắn nhưng là hiện tại đối phương cũng dám đem ý đồ đánh tới chính mình đệ tử t r ê n đ ầ u tần mục đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến mấy chục năm sau tần chiến cùng vân giao nhi hai người đem nhân gian giới sự tỉnh toàn bộ xử lý hoàn tất tần mục liền đánh xuyên qua tiên vực cùng nhân gian bình t r ư ớ n g đem hai người đưa vào tiên vực bất quá bởi vì vân giao nhi rời đi nhân gian giới đã hợp nhất mới nói một lần nữa tan ra thiên tâm ấn ký cũng một lần nữa quý vị trong vũ trụ văn linh cũng không biết tây hoàng mẫu cùng đại thành thánh thể hai người đã tiến vào vạn cổ tới nay tất cả tu sĩ đều tha thiết ước mơ thiên vực mà là cho là bọn họ sinh mệnh chạy tới cuối cùng hóa đạo mà kết thúc nhân tộc đại đế tây hoàng mẫu vậy mà cũng đã hóa đạo rồi cái này tây hoàng mẫu không phải làm còn có nhiều năm thọ nguyên mới đúng có thể là đại thành thánh thể vất lạc tây hoàng mẫu không muốn trên thế gian cô đơn một người cho nên tùy theo mà đi đi làm cho người thổn thức thế gian cũng không thấy nữa tây hoàng mẫu chỉ để lại một tôn tiên vũ lục kim đế tháp chuyển ra ngày xưa huy hoàng tần chiến cùng vân giao nhi hai người đột nhiên vẫn lạc mặc dù khiến trong vũ trụ đông đảo nhân tộc sinh linh có chút bối rối nhưng lại cũng không có loạn trận cướp bộ mặc dù hai vị này trí cường giả đã qua đời nhưng nhân tộc trải qua cái này hai vạn năm sinh sôi phát triển tại trong vũ trụ đã đứng vững bước chân có đ ư ợ c không tầm thường nội t ì n h cho dù là thái cổ vạn tộc lại lần nữa khôi phục cũng không còn sợ hãi chỉ là thời gian qua đi không lâu sau đó t h â n bí địa p h ủ xuất hiện lần nữa tôn này hắt giáp nhân lại lần nữa theo minh mông địa p h ủ đi ra muốn tới lấy đại thành thánh thể thi hải bất quá cùng lần trước khác biệt chính là lần này cùng hắn cùng nhau đến đây còn có mấy đạo quanh thân quấn quanh lấy nồng đậm t ử khí thân ả n h thực lực của mỗi người đều có thể xưng kinh thế không kém gì cái này hát giáp nhân đại thành thánh thể cùng tây hoàng mẫu thi thể ở phương nào ta muốn lấy đi cái này hát giáp nhân cùng mấy người kia muốn tại trong vũ trụ tìm kiếm đại thành thánh thể cùng tây hoàng mẫu táng thi t r i địa lấy đi hai người bọn họ thi thể hát nhờ hành vi khiến vạn linh phẫn nộ và phần không nghĩ tới lần trước bị đại thành thánh thể đuổi đi về sau hắn vậy mà thật còn dám lần nữa xuất hiện g i a hòa này đơn giản chính là đang tự tìm được chết mấy đại sinh mệnh cấm khu bên trong đông đảo cổ đại trí tôn nhìn về phía cái này h ắ c giáp nhân ánh mắt tựa như là đang nhìn người chết đồng dạng ngày xưa đại thành thánh thể cùng thần khư trí tôn quyết đấu thời điểm cái k h á c cổ đại trí tôn liền nhận được thượng thương c h i chủ cảnh cáo cũng bởi vậy biết được tần mục cùng đại thành thánh thể ở giữa có một loại nào đó quan hệ bây giờ gia hỏa này cũng dám như thế mở đến tìm kiếm đại thành thánh thể thi thể nếu là thượng thương cấm khu bên trong vị kia thượng thương c h i chủ xuất thủ chờ đợi gia hỏa này chỉ có một con đường chết địa phủ thần bí cùng tương đại những này sinh mệnh cấm khu bên trong cổ đại các trí tôn tự nhiên hiểu lẫn nhau từ cổ đến nay. liền liền bọn hắn đều rất kiên kỵ cái này địa phủ không muốn cùng nó chọc liên quan nhưng là những này trí tôn mặc dù cho rằng địa phủ rất mạnh nhưng cũng sẽ không cho rằng chỉ dựa vào cái này địa phủ liền có thể cùng thượng thương c h i chủ đối n ị c h nếu là chọc giận cái này thượng thương c h i chủ dù là cái này địa phủ lại thần bí lại cương đại chỉ sợ chờ đợi bọn hắn duy nhất kết cục chính là như là ngày xưa táng thiên đạo bị cái này thượng thương c h i chủ triệt để san bằng Trưng 231, tần mục chi bi, nhập địa phủ. không nghĩ tới cái này chẳng những có thể mang đi đại thành thánh thể thi thể còn có thể thu hoạch được một cái đề thi chuyến này không giả thần bí hát giáp nhân đạo mạc cất tiếng nói thanh â m bên trong có vẻ hài lòng ý vị hắn rất tự tin đại khái là xác định đại thành thánh thể cùng tây hoàng mẫu đều đã tọa hóa này nhân gian giới cũng không còn có thể có ngăn cản lực lượng của hắn đối với đại thành thánh thể cùng tây hoàng mẫu sau khi chết thi thể hắn tình thế bắt buộc hát giáp nhân mang theo sau lưng k i a mấy tôn quanh thân quấn quanh tử khí cường giả tại trong vũ trụ truy tìm muốn tìm tới hai cô đế thi mang về trong địa phủ đáng hận nếu là đại thành thánh thể cùng tây hoàng mẫu hai người tại thế, hắn sao dám lớn lối như thế không sai lần trước còn bị đại thành thánh thể đánh thổ huyết chạy chối chết bây giờ lại tại thánh thể vẫn lạc về sau muốn tìm đối phương thi thể bực này hành vi thật sự là đáng xấu hổ nhân tộc đế giả thi hải há lại cho hắn như thế đứng bẩn dù là dùng hết cuối cùng một phần nội tình cũng muốn ngăn cản hắn trong vũ trụ đông đảo nhân tộc sinh linh quần tỉnh xúc động mười phần đoán hắn giận thậm chí có mấy cái có được cực đạo nội t ì n h thái cổ thế g i a thánh điệu biểu thị muốn tại cái này h ắ g i á p nhân tìm được đại thành thánh thể cùng tây hoàng mẫu thi hải sau ngăn cản hắn không thể làm hai vị này vì nhân tộc làm ra công hiến lớn trí cường giả thi hải lọt vào nhục nhã thế gian sinh linh bên trên chỉ có táng đế tinh bên trên rất nhiều sinh mệnh cấm khu yên lặng bọn hắn biết cái này hát giáp nhân làm hết thảy bất quá là tự chui đầu vào dọ mặt thôi quả nhiên lúc cái này hát giáp nhân theo lấy trong vũ trụ dấu vết để lại truy tìm đến táng đế tinh về sau một đạo tư thế mai hùng thân ảnh khôi ngô ngăn tại hắn trước mặt sâu kiến đồng dạng sinh linh cũng dám ngăn cản ta sao hát giáp nhân nhìn đứng ở trước mặt hắn đạo thân ảnh này thanh â m hờ hững hắn không tin đại thành thánh thể cùng đương thời nhân tộc nữ đế đều đã v ấ lạc thế gian này còn có người dám đứng ra ngăn cản hắn sâu kiến ngươi là nói ngươi chính mình sao tần mục phong khinh vân đạo nói b ê nhưng miệng treo một tia nụ cười nụ n treo có h h ư k ô n mà u ố n nhân chết. Hát giáp nhân mướng m y không muốn nhiều lời, ra một u nhiều ố n lời, r tay trước mắt can này nắm, liền muốn n đem trước mắt cái này, dám can đảm cái giây ă n chính mình đường nhân trở tộc sâu ế n Nhưng quét một sạch rơi. i g mà, một giây sau đi qua sắc mặt của hắn liền đ ố n g nhiên biến ả o trong mắt hiện ra chấn động không gì sánh nổi c ũ n g không dám tin t h ầ n s á c đối phương đứng ở nơi đó cũng không có ra cái gì chiêu thức chỉ là nhẹ nhàng nhìn hắn một cái mênh mông như thiên uy b à n g bạc u y áp liền từ trong hư không hiện hiện chẳng những làm hắn công kích hóa thành hư vô mà lại ép tới hắn trực tiếp quỳ ăn bảo không ngẩng đầu được lên chỉ một cái lên mắt liền khiến một tôn có thể so với cổ đại trí tôn cường giả q u ỷ p h ụ đây là uy thế cỡ nào cùng thực lực ngươi ngươi là ai hát giáp nhân muốn rách cả mỹ mắt quanh người hắn hư không tại kia không có gì sánh kiệm áp l ự c dưới đã hoàn toàn ngưng trệ hắn hiện tại tựa như là gánh vác lấy mấy vạn toàn g u y nga đại sơn dù là hắn đem hết toàn lực cũng căn bản không cách nào đứng lên thần đến một màn này hoàn toàn vượt ra khỏi hát giáp nhân này lý giải hắn là ai từ ngày xưa từng là cực đạo tồn tại lưu lại vô địch nhục thân bên trong sinh ra thần trí các loại chứng đạo thực lực có thể so với trí tôn tồn tại nhưng là bây giờ lại bị trước mặt cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa vẹn vẹn chỉ là tự nhiên tản mạn ra uy áp mà thôi liền làm hắn quỳ trên mặt đất không ngẩng đầu được lên trong nhân thế lúc nào xuất hiện bực này kinh khủng tồn tại không biết ta là ai còn dám như thế cản rỡ tần mục lắc đầu tựa hồ là cảm thấy có chút không thú vị lên giết hắn cho ta hát giáp nhân đ i ê n cồn g quát tầm lên tựa hồ là đang hướng phía sau mình k i a m ấ y thân ảnh truyền đạt mệnh lệnh đang nghe thanh âm của hắn về sau cái này mấy đạo nhất thẳng đứng yên ở phía sau hắn thân ảnh rốt cụ động như thiểm điện hướng tần mục nên đón bất quá đây hết thệ đồng dạng là phi công tần mục vẫn như cũ chỉ là ngẩng đầu nhìn kia mấy đạo thân ảnh một chút bọn hắn cũng cùng cái này hát giáp nhân bị trong hư không hiện lên kiêu cố bảng bạc quy áp một mực á p chế q u ỷ phục trên mặt đất không thể động đậy chỉ là cái này mấy thân ảnh bị áp chế về sau chỉ là yên lặng giấy ruộng đồng phát ra tiếng gào thét chấm thấp thiếu khuyết tức giận giống như là còn sống sinh linh tần mục đi ra phía trước r ồ i ra một ngón tay đ i ể m t ạ i cái này mấy đạo thân ảnh bị tần mục từng ngón tay qua về sau thân thể đều trở nên mờ đi sau đó tại một trận sán lạn phi tiên quang vũ bên trong hóa thành hư vô biến mất trước đó bọn hắn đều giống như rốt cục giải thoát hướng tần mục biểu đạt thiện ý của mình ngươi vậy mà ngươi vậy mà hát giáp nhân nhìn xem kia mấy đạo bị tịnh hóa thành hư vô thân ảnh kém chút khí phun ra một ngụm màu đến mấy cái này sinh linh là hắn trải qua vô tận t u ớ i nguyện thật vất vả mới luyện hóa mấy tôn khối lỗi bây giờ đưa đến trong nhân thế muốn hiện ra lực lượng kết quả còn chưa từng hiển uy liền bị hoàn toàn tịnh hóa rơi vạn cổ cố gắng toàn bộ hóa thành bọn nước ngươi tự thân cũng là thi chứng đạo vì sao muốn làm đồng loại đâu tần mục lắc đầu cái này mấy đạo đi theo cái này hát giáp nhân bên trong thân người sau thân ảnh Cùng cái này hát giáp nhân n hử ư theo trong thi thể sinh n i s lạnh nói cho dù quỷ gối tần mục trước mặt khẩu khí vẫn như cũng rất cứng chúng ta thú vị vậy liền để ta xem một chút cái này thần bí địa phủ đến cùng lạt như thế nào t à n g long họa hồ chi điệp t ầ n mục cười nhạt một tiếng r ộ i ra ngón tay vạch một cái kia phiến minh ngông q u ố c thổ chỗ thế giới liền hiện lên ở trước mắt hắn sau đó hắn đưa tay bắt lấy hắc giáp nhân một bước liền bước vào kia phiến tử khí bốc lên u minh thế giới ở trong cùng nhân gian d i ớ i cách xa nhau tuyệt nhưng luận rộng lớn trình độ cũng không thua bởi nhân gian d i ớ i ngươi lại còn dám tìm tới cửa đến bất luận ngươi là ai ngươi cũng chết chắc còn sống tiến vào địa phủ sinh linh còn không có một cái có thể sống đi ra ngoài kia hắc giáp là bị tần mục xách trên tay nhìn qua rất chật vật nhưng trong miệng vẫn đang không ngừng gọi tụ hai mắt bên trong bắn ra khoai ý đại thịnh ồn ào tần mục hờ hưng mở miệng hắn dội ra một tay nắm ở chỗ này bên trong người kinh dây cung muốn tuyệt vẻ mặt đưa bàn tay đặt tại trán của hắn chỉ làm mấy cái hô hấp về sau cái này hắc giáp nhân linh hồn liền bị chốt vùi giống như là trước đó bị nô dịch hóa thành điểm điểm phi tiên q u a n vũ hóa đạo mà kết thúc cái này địa p h ủ ngược lại cũng có chút ý tứ tần mục hai mắt t r ú n g qua một đạo v ẻ cân nhắc vừa mới hắn đã lục soát lấy cái này hắt giáp nhân toàn bộ ký ức biết được cùng cái này địa phủ có liên quan một chút tình huống nơi này là một mảnh mênh mông không hiện minh giới đồng thời cũng là xưa nay không ít thiên tôn cổ hoàng táng thi t r i địa bọn hắn hy vọng tại chính mình sau khi chết tịch diệt linh hồn chi hỏa có thể lại lần nữa thiếu đốt khởi tử h o à sinh thu hoạch được một lần mới sinh mệnh bất quá từ xưa đến nay đến nay thi thể thông linh cực đạo cường giả thi thể ngược lại là có không ít nhưng theo trong thi thể đạn sinh linh hồn cũng không thuộc tại sinh trước cổ hoàng thiên tôn mà chỉ là có được bọn hắn bộ phận ký ức thôi cho nên về sau có rất ít cực đạo cường giả lựa chọn táng thi nơi đây cái này cũng dẫn đến địa phủ cùng nhân gian giới cuối cùng một tia liên hệ gián đoạn hai thế giới lẫn nhau không lui tới cái này cũng khiến địa phủ lộ ra càng thêm thần bí giống như h ắ c giáp là như vậy theo khi còn sống là cực đạo cường giả trong thi thể sinh sinh linh trí sinh linh tại địa phủ bên trong thuộc về hàng ngũ mạnh nhất nhưng là cái này hàng ngũ mạnh nhất bên trong cũng có phân chia cao thấp theo trong thi thể sinh linh trí về sau lại lấy thi chứng đạo liền cực đạo vị là trong địa phủ người mạnh nhất mà giống như h ắ c giáp nhân như vậy mặc dù có được trước thi thể thế chủ nhân bộ phận ký ức nhưng lại cũng không chứng đạo chỉ có thể coi là nhị đẳng một hàng mà cái này trong địa phủ cường giả bởi vì đều là theo trong thi thể sinh sinh linh hảo cũng đều có thể thông qua thủ đoạn đặc thù ngự sử người khác thi thể mỗi một vị địa phủ cường giả trong tay đều có không ít cường giả thi thể có thể cung cấp bọn hắn ngự sử cái này h ắ c giáp nhân sở dĩ đi nhân gian giới yêu cầu đại thành thánh, thánh thể, thi thể chính là muốn ngự sử cỗ này vô địch n g ư i thân lấy cung cấp chính mình sử dụng một bộ đến nói cường giả thi thể cho dù tại cái này trong địa phủ cũng phi thường khan hiếm nếu như có thể thành công đoạt lại địa phủ cung cấp ăn làm không thể nghi ngờ hội kiến địa phủ thực lực tăng nhiều lại thêm một phần nội tình người đến người nào cũng dám tại ta trong địa phủ động đao binh hờ hững thanh â m tại m ê n h mông tất mười chỗ sâu vang lên một cố bảng bạc hùng vĩ khí tức quét sạch khối đất giống như là có một tôn vô thượng tồn tại khôi phục đã bao nhiêu năm cho dù là trong địa phủ giết ta địa phủ sinh linh là tại lấn ta địa phủ không người sao lại một đường khí tức kinh khủng bay lên không kém chút nào cái trước cái này hai đạo khí tức thần uy như ngục không kém chút nào cực đạo c ự n giả, g so trước đó bị tần mục giết chết hắc giáp nhân cao hơn không chỉ một tầng, làm cho người sợ hãi, hiện lộ rõ ràng địa phủ nội tình. hai cái này sinh linh rất mạnh khi còn sống đều nên là cực đạo c ự n giả sau khi chết sinh ra thần t r í lại lại lần nữa lấy thi chứng đạo nó chỗ cường đại cũng không phải là lúc trước người da đen kia có thể so sánh các ngươi là người phương nào t ầ n mục sắc mặt như thường bình tĩnh hỏi ta chính là nguyên thần cái kia như thần nguyên sáng chói chói mắt sinh linh tiếng nói nói ta chính là nguyên quỷ cái kia toàn thân mọc đầy lông tóc giống như hồng hoang manh thu đồng dạng sinh linh ngay sau đó nói cũng không phải là ta cố tình giết người địa phủ người mà là hắn trêu chọc phải ta ta chưa từng vô duyên vô cớ giết người tân mục tự tiếu phi tiếu nói hắn biết cái này địa phủ khẳng định đã cùng nhân thế ngăn cách không biết nhiều ít và o năm nếu không phạm là bọn hắn biết được nhân gian giới đã từng phát sinh sự t ì n h liền không khả năng không biết chính mình tồn tại cũng không có khả năng tại trước mặt mình lộ ra như thế không có sợ hãi luân hồi cuối cùng địa phủ là nơi trở về của tất cả sinh linh minh hoàng chuyện làm cũng không có sai chỉ có nạp thiên hạ cường giả thi thể đúc thành thi đức xúc tích lực lượng mới có thể chống cự cuối cùng trận kia kiếp sai không phải minh hoàng mà là ngươi nguyên thần cùng nguyên quỷ mở miệng tựa hô tần mục phạm vào cái gì khó mà tha thứ sai lầm lấy trí cường giả thi thể đúc thành thi khôi chống cự gạy kiếp Tần ụ chương hai trăm ba mươi ba thần uy như ngục đại mộng hai người sớm g i á c ngộ bình sinh ta tự biết thế nhân ngu muội những cái kia từ sinh mệnh cấm khu cổ hoàng cũng là không triển vọng khổ đợi trăm vạn năm coi như cuối cùng cuối đường phi tiên lại như thế nào kết quả là bọn hắn sẽ phát hiện cho dù thành tiên hết thể cũng tất cả đều là hoa trong gương trăng trong nước bất quá là ảo ảnh trong mơ thôi nguyên thần thanh â m lạnh tựa hồ trong mắt hắn trong nhân thế cấm khu trí tôn kéo đẩy phương cổ khổ sở đợi chờ trăm vạn năm thành tiên hoàn toàn chính là một chuyện cười mà thôi cái gọi là thành tiên bất quá chỉ là nắm được càng lâu đời tuổi thọ mà thôi buồn cười trong nhân thế tu sĩ còn tưởng rằng thành tiên liền đại biểu lấy vinh sinh thật sự là ngu không ai bằng thế gian này không có truyền thừa bất hủ tự nhiên cũng không có v i n h hằng trường tồn sinh linh cho dù là tiên vực cũng có bị triệt để mai táng một ngày mẹ kiến dù là bay lại cao hơn như trước vẫn là con kiến chú định không nhìn trộn cự long thế giới nguyên quỷ thiếu thiếu cười lạnh t h a n h âm bên trong có một loại đáng lòng người lực lượng trong nhân thế trí tôn đệm trăm v ạ n năm chỉ vì thành tiên vậy các ngươi hởn n ú p tại cái này tối tăm không mặt trời trong địa phủ lại là vì cái gì đâu tần mục không nhanh không chậm hỏi hắn cũng không v ộ i tại động thủ cái này nguyên thần cùng nguyên quỷ hai người lời nói làm hắn nhấc lên một chút hứng thú ngươi đi vào địa phủ lại giết minh hoàng giống như cùng chúng ta là địch tự tìm đ ư n g chết đã ngươi sinh mệnh chạy tới điểm cuối cùng biết những này thì có ý nghĩa gì chứ nguyên thần ngậm miệng không nói tựa hồ không nghĩ thêm nói cho tần mục lại nhiều tin tức ngươi có thể chấn sát minh hoàng chắc hẳn thực lực ở trong nhân thế cũng coi như được nhóm đứng đầu đợi ngươi sau khi chết thi thể nhập ta trong địa phủ tự nhiên sẽ biết được vạn cổ đến nay bí mật lớn nhất nguyên quỷ mặt nói đã các ngươi không nói vậy ta cũng chỉ phải đánh tới các ngươi nói t â n mục nhẹ nhàng lắc đầu không cần phải nhiều lời nữa r ộ i ra một tay nắm ra tay bá đạo trực tiếp ấn về phía nguyên thần cùng nguyên quỷ hai người Vâng. một tiếng bạo hưởng toàn bộ mên ngông quốc thổ đều bị chấn động vô tận hỗn độn khí chạy mánh liệt sông nai tần mục một trưởng đánh ra trong lòng bàn tay giống như bình nhận chứa cái thế thiên uy giống như là có thể bàn phá án thập tam trọng tiên cung trên thực tế tần mục cũng không vận dụng quá nhiều lực lượng một trưởng mô phỏng hắn sẽ đem cái này nguyên thần nguyên quỷ hai người trực tiếp trục chết thứ hai mảnh này thiên địa không đủ vững chắc căn bản là không có cách tiếp nhận cái kê m ê n h mông vô song lực lượng nếu là dùng sức quá mạnh toàn bộ thiên địa chỉ sợ đều sẽ hóa thành hư không mà lại t r ă m ngàn vạn năm chưa từng xuất thủ tần mục cũng có chút ngựa tay cho nên hắn hiện tại chỉ vận dụng đế cảnh đ ỉ n h phong lực lượng giống như một tôn thiên đế hoành kích nguyên thần cùng nguyên quỷ hai người lực lượng tật mạnh nhưng mà cho dù tần mục chỉ là hơi xử suất có chút lực lượng vẫn như cũ khiến nguyên thần nguyên quỷ hai người thốt nhiên biến sắc hai người bọn họ hùng bá trong địa phủ quan sát đại thế thay đổi nhưng là giống như tần mục mạnh như vậy k ì n h đối thủ tựa hồ còn là lần đầu tiên gặp được giống nguyên quỷ kêu to toàn thân lông tóc buộc phát ra mà sắc q u a n g trạch mười phần yêu diễm mà kinh khủng hắn nâng lên hai cái c ự trường mang theo vô tận t ử khí hướng tần mục công tới cực đạo uy thế quần quận phá diệt vạn giảm kiếm c h ả m vạn cổ chư thiên nguyên thần quất lệnh trong tay hắn xuất hiện một thanh màu đỏ tiên kiếm quấn quanh hôn nội khí hắn huy kiếm chạy tới dẫn ra thiên địa vạn đạo trói lọi trói mắt t i ê màu đỏ kiếm mang thậm chí đem toàn bộ ưu ám hắc á m địa phủ đ liền lấy hai người các người đến g i ã n gân cốt tần mục thản như nói sáng chói tiên quang từ hắn thể nội xuất phát mà ra làm hắn nhìn qua giống như là một tôn dáng lâm phảm trần đại tiên nhân xuất ra theo trùng tiên h uy nghiêm mà cường đại hắn một t r ư ờ n g vô r a hoành kích nguyên quỷ đạo đạo thần văn tại trong hư không hiện hiện vô biến dị tượng vờn quanh tần mục bên người đem hắn nâng ở bên trong s ử x u ấ t cái này đánh ra đi một t r ư ờ n g giống như là ẩn chứa toàn bộ thiên địa lực lượng hung hăng đánh vào nguyên quỷ cự trưởng lên Bình. Quét sạch thiên địa phương viên hai cánh tay của hắn tại kêu b à n g bạc lực lượng dưới, ầm vang n ổ tung, thân thể cũng phá lạ, m á u t ư ơ i bắn ra, huyết vũ tuân như chút nước. chỉ là một chiêu mà thôi, cái này nguyên quỷ liền bị t ầ n mục đánh thành tê h thảm như t h ế bộ dáng. nhưng mà, đây hết thể còn chưa kết thúc, nguyên quỷ bộ dáng mặc dù tê h thảm, nhưng t ầ n mục công kích cũng không có đ ì n h c h ỉ bàn tay của hắn tiếp tục hướng phía trước, giống như là một tòa bất hủ tiên bia đập xuống c h ấ n áp v ĩ n h hằng. Chư thiên vạn đạo đều tải vang lên ầm ầm, kêu nguyên quỷ thân thể, tại tân mục một trường này xuống chết để n ộ tung, liền liền hắn nguyên thần đều bị đều bị đ một bên nguyên thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi hết thảy trước mắt hoàn toàn vượt qua hắn lý giải bất quá hắn công k í c h đã đánh hình ra đến giờ phút này hắn cũng không cách nào quay đầu lại kia phản phất có thể đem chọn phiến thiên địa chém thành hai nửa tiên kim kiếm quét ngang tới lại bị tần mục dôi ra một ngón tay chống đỡ phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh kia màu đỏ tiên kiếm chạm tại tần mục trên ngón tay chẳng những không có làm hắn nhận chút nào thương thế ngược lại tại tiên kiếm bên trên t o á t ra một lỗ hổng bây giờ ngươi có biết ai làm kiến hôi ai là thần lòng tần mục hờ hứng nói đạo đầu ngón tay đột nhiên bay ra một đạo hừng hực tiên làm hắn giữa ngực bụng nổ tung một cái đ ộ n lớn máu chảy ồ ạt chương hai trăm ba mươi bốn địa phủ nội tình chân tiên thi hải đây không có khả năng đây không có khả năng thế gian này làm sao lại có như thế cường tuyệt sinh linh không phải nên cũng sớm đã diệt tuyệt rơi mất sao nguyên thần gấm thét không dám tin hắn giờ phút này hoàn toàn cảm nhận được lúc trước quốc hoàng cùng tần mục lúc đối chiến cảm thụ đó là một loại tội khô là ạ h ụ không thể địch n ổ i cường đại đơn giản làm người tuyệt vọng tần mục cũng không nói chuyện chỉ là ngón tay liên tiếp huy sái từng đạo tiên quang theo hắn chỉ pháp xuất phát mà ra hóa thành từng đoá từng đoá ó n g ánh tiên hoa lôi quang trói lọi toàn bộ đụng vào nguyên thần trên thân từng đoá từng đoá tiên hoa giống như là hảo ảnh trong mơ liên tiếp vỡ vụn khiến nguyên thần thân thể không ngừng nổ tung cuối cùng hóa thành huyết vụ đ ầ y trời hoàn toàn biến mất tần mục xuất thủ rất cường thế tựa hồ căn bản không có lưu lại người sống dự định h n tại cái này mênh mông địa phủ bên trên dạ bước tiếp tục đi đến phía trước t i ê n tĩnh trong phòng mênh mông mà hoa n g vu tràn ngập vô biên tử khí căn bản không thích hợp còn sống sinh linh sinh tồn tần mục tại tới trước quá trình bên trong còn thỉnh thoảng sẽ thấy có từng cỗ tuyết trắng không xương phá đất mà lên đầu lâu bên trong bước lên lấy đoá u lục sắc linh hồn chi hòa đây đều là bị t ử khí tẩm bổ sau xuất hiện sản phẩm cũng không có cái gì ý thức hết thể chẳng qua là ý theo bản năng làm việc thôi lại tiến lên một tòa to lớn quan môn xuất hiện tại tần mục trước mắt phía trên hoành treo một bộ bảng hiệu phía trên khắc lấy địa phủ hai chữ tựa hồ trải qua trăm c ổ t u y ổ tế n g u y ệ t lưu chuyển lên nhàn nhạt mênh mông khí tức cánh cửa này về sau là một mảnh liên miên bất tuyệt cung duyệt cùng thần điện phản phất một mực đứng vững đến giữa thiên địa cuối cùng những n à y cung điện thần điện đều rất hoa mỹ nhưng lại thiếu khuyết sinh khí tức tính mịch vô cùng trong đó cũng không có còn sống sinh linh càng làm cho người ta kinh dị chính là Lại một chút hùng vĩ trong đại điện còn trưng bày không ít màu đỏ thám quan tài rơi quan tài bốn phía c u ố n quanh lấy n h ạ t h ô n độn khí thức p h ả n phất trong đó có t r ô n tuyệt cường sinh linh tần mục tại đại điện bên trong d i ã bước không bao lâu hắn ngừng lại bình tĩnh mở miệng hai người các ngươi cho tới bây giờ còn không hiện thân còn muốn tiếp tục gần nút tới khi nào dãy cung điện ở giữa m ư ờ i phần t ĩ n h mịch chỉ có tần mục lời nói đang vang vọng thế nhưng là ngay tại thanh em hắn rơi xuống s á t na một đạo sáng chói tiên quan xé rách hư không từ trung ương một chỗ to lớn trong đại điện xuất phát đi ra một kiện giống như bảo luân thông thiên minh bảo theo tỏa t i ế trong đại điện xung ra quấn quanh hỗn độn tiên quang tại trong hư không chìm nổi thông tin ê minh bảo chuyển động xuống mông lung tiên huy từ trong đó đi ra hai thân ảnh chính là trước đó đã bị tần mục giết chết nguyên thần cùng nguyên quỷ hai người ngươi là thế nào phát hiện chúng ta nguyên thần n h ì n c h ă m c h ă m t ầ n mục thần sắc có chút â m trầm đem thần hồn tạm thời ký thắc vào cực đạo cường giả trong thi thể tạm thời ngự sử loại thủ đoạn này sao có thể giấu giếm được ta tần mục mở miệng thanh âm rất bình tĩnh trên thực tế từ vừa mới bắt đầu hắn liền biết được xuất hiện ở trước mặt hắn cũng không phải là nguyên thần cùng nguyên quỷ hai người bản thể mà chỉ là bọn hắn linh hồn ngự sử một bộ đế thi thôi bọn hắn chân chính bản thể còn giấu ở cái này địa phủ chỗ sâu cho nên tần mục vừa mới xuất thủ lúc mới có thể như thế quả quyết tàn nhẫn căn bản không có lưu lại người sống dự định không nghĩ tới hai người các ngươi lại là theo cái này tiên bảo bên trong đạn sinh linh trí thật thú vị tần mục nhìn c h ầ m c h ầ m giữa không trung cỗ kia xoay trầm trầm thông thiên minh bảo trong mắt lóe lên một sợi thần mang lẩm bẩm cái này giống như bảo luân thông thiên minh bảo đã coi như là một kiện chân chính tiên khí uy lực muốn vượt qua phổ thông cực đạo đế binh cái này nguyên thần cùng nguyên quỷ hai người chính là theo cái này thông thiên bảo bên trong đạn sinh linh trí đã biết được ngươi còn muốn cùng chúng ta là đ ư sao v ẫ nguyên là nhanh n tối l i đ â l g thần hai cuối cùng. mắt bên trong thần quang hiện lên kia thông tin minh bảo xoay chầm chậm toàn thân đen nhánh nóng ánh phát ra ước vạn sợi hào quang khi tức tử vong quần quần không nớt cùng lúc đó Tại căn á cái thám i liên miên điện điện kia đại sinh linh, tài này cung thần bên trong, những đang nằm quan, cũng nhau nhau rung động, cường, chuyển, muốn phần cường những này trong cổ quan phá quan màu mà tuyệt lưu bất bắt trí tức tựa theo đều đầu cổ có có cổ đỏ khí hồ ra. phá cứ cái này màu đỏ thắm trong cổ quan khí tức phán đoán tán thân trong đó sinh linh khi còn sống chỉ sợ thấp nhất cũng muốn là k h á c loại chứng đạo cấp độ mà cổ quan số lượng chỉ ít có hơn m ộ mươi miệng nhiều hơn m ộ mươi miệng có t r ô n cực đạo cường giả thi thể c ổ quan đây là một cái làm cho người rung động số lượng tại những n à y cổ quan bên trong n h ấ trung là lấy vị t í t r ương nhất cố h i ế c q u a thi thể kia kinh người nhất trung điệp tiên quang đem hắn lượn lờ làm hắn nhìn qua giống như là một tôn chân chính trần tiên phiêu giận xuất chăm trần không có chút nào từ khí người trẻ tuổi t a địa phủ có đế thi hơn mười cái càng có thông tin ê tiên bảo cùng chân tiên thi thể c h ấ n thủ ngươi như chấp mê bất ngộ khó thoát khỏi cái chết nguyên thần cùng nguyên quỷ hai người ngữ khí lạnh lẽo bọn hắn tại đối tần mục tiến hành uy hiếp dương địa phủ nội t ì n h muốn nhường tần mục biết khó mà lui cứ thế mà đi bất quá bọn hắn ý nghĩ hiển nhiên là sai lầm địa phủ cái này cái gọi là nội t ì n h căn bản là không cách nào tần mục hắn có chút cảm xúc bên trên ba động hắn thậm chí chưa từng mở miệng chỉ là nhàn nhạt x u ề bàn tay ra ân hướng trong hư không thông thiên bảo lấy hành động biểu lộ thái độ của mình cái này cái gọi là địa phủ nội tỉnh tần mục căn bản không sợ. nhất niệm chi uy địa phủ hủy diệt tần mục chỉ trưởng ấn hướng trong hư không thông thiên minh bảo trong lòng bàn tay có vô tận thần văn dung hợp lại tại kia sáng chói thần văn phụ trợ dưới bàn tay của hắn đều hóa thành kim sắc có một loại c h ấ n áp cổ kim tương lai vô địch khí khái nguyên thần cùng nguyên quỷ hai người sắc mặt của biến bọn hắn thật sự là không nghĩ tới khi nhìn đến địa ứng cho thấy hùng hậu nội t ì n h về sau tôn này đến từ nhân gian giới thần bí tồn tại vẫn không có mảy may giao động chi ý đây chính là một kiện tiên khí cùng một bộ chân tiên di thể a cổ đến nay cho dù là đã từng đến cực đạo đỉnh cao nhất thiên tôn c ủ hoàng bởi vì địa phủ nội tỉnh tồn tại cũng từ trước đến nay đối địa phủ có rất nhiều kiến kỵ không dám quá nhiều tiếp xúc nhưng là hiện tại gia hỏa này dù là nhìn thấy địa phủ tất cả nội tình thủ đoạn vẫn như cũng không sợ cường thế công phạt đã như thế vậy liền nhìn xem ngươi đến cùng có hay không bản lánh lớn như vậy đi nguyên quỷ nổi giận gầm lên một tiếng thân thể m ô n g lung phát ra tiên quang lơ lửng tại đỉnh đầu hắn thông thiên minh bảo chậm dài chuyển động trong hư không ngàn vạn đại đạo phù văn l ư u chuyển muôn đời luân hồi kinh khủng cảnh tượng xuất hiện cùng lúc đó trong hư không có mơ h ầ ngâm sướng tế tự thanh em vang lên giống như là đi qua mấy cái kỷ nguyên bên trong vạn tử sinh linh đang khóc cầu nguyện r u n động lòng người sau đó cái này một mảnh kinh khủng cảnh tượng tại nguyên quỷ thôi thúc dưới giống như là đám mây che trời hướng tần mục đánh qua nguyên quỷ thôi động thông tiên minh bảo hướng tần mục phát động tiến công mà nguyên thần thân thể thì một trận biến hóa tiến vào cỗ kia thần bí chân tiên di thể bên trong lúc nguyên thần nhập chủ cỗ kia c h â n tiên thi hải về sau cỗ này đã chết đi không biết nhiều ít vạn năm thi thể lại giống là một lần nữa sống tới đồng dạng tiên uy quần quận thường h ự c tiên quang noi theo thập phương trong hư không có rất nhiều thần thú hư ảnh luân chuyển không ớt đem cỗ này bị nguyên thần nhập chủ chân tiên thi hải như là thiên thần hạ phảm cái này chính là chân tiên lực lượng a bao trùm cực đạo cảnh giới phía trên làm cho người mê say bị nguyên thần khống chế chân tiên thi hài đã say mê nói giờ phút này không ngừng hiện lên bảng bạc lực lượng tựa hồ cho hắn không có gì sánh kịp r ú n g khí vạn cổ du du tinh thần tọa nguyên thần khí uống một tay chỉ thiên một tay phần địa có một loại c ử u thiên thập địa duy ngã độc tôn phong thái mở tối địa phủ trong hư không phong vân khoái động hôn đội mãnh liệt vô số viên từ đạo tắc thần kết cấu trúc mà thành ẩn chứa bảng bạc vĩ lực tinh thần từ trong hư không từng cái hiện hiện sau đó tại nguyên thần chỉ huy giới đồng loạt hướng tần mục dây đ ậ bộ kia tràng cảnh tựa như là muốn g i thế kinh khủng ph không chỉ là nguyên thần nguyên quỷ liền liền lợi tức kia hơn mười c ố cực đạo cường giả thi thể giờ phút này cũng đều buộc phát ánh sáng vô lượng nhao nhao tế ra công kích mạnh nhất hướng tần mục đánh tới giờ k h ắ c này địa phủ tất cả nội tình ra hết công phạt tần mục vạn đạo anh minh chư thiên hoàng đạo pháp t á c quan tụ giờ k h ắ c này liên l ặ n g trăm vạn năm lâu địa phủ lại lần nữa sôi trào mấy người giao thủ chỗ giống như là dâng lên một vòng huy hoàng đại nhật chiếu sáng tương lai thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi lại đi lên chúng ta đủ kiểu nhường nhịt ngươi vẫn như cụ khư khư cố chớp vậy liền đi chết đi thi thể cuối cùng nhập ta trong địa phủ lại lần nữa tăng thêm ta địa phủ một phần nội tình nguyên quỷ thanh â m băng lánh mà tàn nhẫn tựa hồ đã thấy tần mục tại cường hãn như thế công kích đến lạc bại thân uống hạ tràng phí công vô dụng tần mục đơn giản lời bình thanh â m rất bình tĩnh tựa như căn bản không có đem đây hết thể để ở trong lòng bàn tay của hắn đánh ra tựa như là muốn nghiền chết một cái côn trùng như vậy tùy ý trong hư không vô tận thần năng hội tụ vậy mà tạo thành một cái bảng đại hỗn độn bàn tay đem nguyên quỷ cùng đỉnh đầu hắn thông thiên minh bảo toàn bộ nắm vào trong tay cùng lúc đó Tần một ụ cỗ vô hình khí thức theo tần mục thể nội dập dờn ra ngoài hoành kích tại kia từ phía chân trời rơi xuống ngàn vạn tinh thần bên trên khiến nguyên thần sợ hãi vô cùng không thể nào hiểu được sự tình phát sinh vẹn vẹn chỉ là theo tần mục thể nội tán phát khí thế mà thôi liền khiến kia ngàn vạn tinh thần lạc yên hóa thành ô phấn hồi phi yên liên diện kia hướng hắn g ọ t tới hơn mười tên cực đạo cường giả thi hải cũng đều nhao nhao bị cực đạo cường giả thi hải cũng đều nhao bị cực đạo hắn dội ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái vô tận sáng chói thần văn liền từ đầu ngón tay chạy sôi mà ra tại trong hư không hóa thành từng đạo trật tự thần liên đem nguyên thần phụ thân chân tiên di thể gắt gao c h ó i buộc tại đó mà tần mục khắc một tay nắm càng là xa xa một nắm trong hư không cái kia hỗn độn bàn tay cũng theo đó hợp nhanh nguyên quỷ mặc dù tế gia đ ỉ n h đầu thông thiên minh bảo bắn ra ước vạn đạo tiên man g không ngừng chống cự nhưng ở tần mục ghép lại dưới bàn tay hắn chống cự tựa như là sâu kiến chống lại đồng dạng bất lực hỗn độn bàn tay chậm chạp mà hữu lực khép lại cuối cùng đem nguyên q u cùng thông thiên minh bảo gắt gao bóp ở lòng bàn tay. tiếng vỡ vụn không ngừng truyền ra kia truyền thừa trăm vạn năm đã hóa thành tiên khí thông t i ê n minh bảo tại tần mục một trường này phía dưới lại bị trực tiếp bót cầm vang vỡ vụn nguyên quỷ thân thể cũng nương theo lấy b ư ớ c lên mà lẻ một tiếng kêu thẳng thiết bạo thành một đoàn máu nặng một trường diệt nguyên quỷ một chỉ đạo nguyên thần tần mục thân thể vĩ nạn ngạo nghẽ mà đứng giống như là một tôn trí cao vô thượng thần đề quan sát địa phủ phong hoa tuyệt đại bản tôn giang lâm địa phủ nên bị diệt tần mục hờ hữu tiếng nói, nói trong hư không vô tận hỗn độn thần lôi lăng không hiện lên hạ xuống tới lộ tại cái này liên miên bắt ngát cung điện thần điện nhóm bên trên đem những tồn tại này không biết nhiều ít thuế n g u y ệ t xây dựng toàn bộ chém thành cho bụi những cái tiêu cực đạo cường giả thi hài cũng tại những n à y hỗn độn lôi đình anh kích d ư ớ i thông hiện hóa đạo quang hóa thành trận trận phi tiên quang vũ tiêu tán tại giữa thiên địa chân chính thu được giải thoát chỉ là trong chốc lát danh s ư n g sử thượng nơi thần bí nhất khiến lịch đại thiên tôn cổ hoàng đều vô cùng kiềng kỵ địa phủ tại tần mục nhất nghiệm phía dưới triệt để hủy diện truyền thừa không biết nhiều ít vạn năm thần bí địa phủ tại tần mục nhất n h i ệ m phía dưới triệt để diệt、tuyệt. đây là một loại vô thượng chi uy bá đạo dù là san bằng thế gian sinh mệnh cấm khu cũng không cách nào so sánh địa phủ lại bị tiêu diệt trong hư không bị vô tận thần tắt xiềng xích một mực trói buộc nguyên thần nhìn xem bụi bay khói khu địa lúc trong miệng thì thảo từ bỏ chống cự cảm thấy mình tựa như là đang nằm mơ đ ồ n g dạng từ hắn sinh sinh linh trí đến nay liền trường tồn tại trong địa phủ hắn thấy địa phủ chính là thế gian nhất cường đại thế lực cho dù là ngày xưa thần thoại thời đại cổ thiên đình cũng vô pháp so sánh càng không muốn sách chỉ là trong nhân thế cái gọi là sinh mệnh cấm khu cho nên đối với nhân gian giới đủ loại hắn cùng nguyên quỷ hai người từ trước đến nay không làm chú ý không nghĩ tới minh mông vô ngẩn vạn cổ trường tồn địa phủ hôm nay lại bị một cái theo nhân gian giới mà đến cường giả bí ẩn cho tiêu diệt loại này cường đại đơn giản lật đổ thần nhận biết ha ha ha coi như ngươi rời khỏi ta địa phủ lại như thế nào sớm muộn cũng có một ngày bất luận là tiên vực nhân gian giới vẫn là ngươi cùng kia vạn linh chúng sinh đều sẽ bị t r ô n xuống đến lúc đó còn sẽ có mới địa phủ xuất hiện luân hồi muôn đời vĩnh sinh bất diện nguyên thần điên cuồng cười nói ồn ào tần mục dội ra ngón tay một điểm trong hư không thần tắc xiềng xích múa trong n g á y mắt liền xuyên thấu nguyên thần thân thể ở trong cơ thể hắn ghé qua nghe lên đoá đoá huyết hoa cùng lúc đó một đạo thần thì xiềng xích quán xuyên nguyên thần não vực vì tần mục đọc đến lấy hắn từ sinh ra đến nay ký ức a nguyên thần tức giận không muốn bị tần mục làm nhục như vậy muốn tự chủ hóa đạo thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ hắn sinh tử đều đã không tại hắn trong lòng bàn tay của mình chỉ cần tần mục không cho hắn chết hắn căn bản không có cách nào đi chết tần mục khép hờ hai mắt tiếp thu theo nguyên thần nơi nào đọc đến tới ký ức mấy hơi thở về sau hắn lúc này mới mở to mắt âm thầm hiện h ắ c h ắ c ha ha đã ngươi biết kết cục sau cùng sẽ hay không cảm thấy vô cùng tuyệt vọng đâu nguyên thần khắc khắc cười lạnh cái k i a cái gọi là kết cục bất quá là ngươi thấy thôi cường giả cùng kẻ yếu nhìn thấy kết quả xưa nay không giống nhau tân mục lắc đầu như là đã theo nguyên thần nơi này đạt được mình muốn ký ức cái này nguyên thần với hắn mà nói cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì hắn có ngón n đúng ra cái k i a đạo đạo thần thì xiềng xích liền đột nhiên bộ phát ra sáng trói ánh sáng như là chu tiên h chì mâu xuyên thủng nguyên thần thân thể chết để đem nó xóa bỏ căn cứ theo nguyên thần nơi nào đạt được ký ức tân mục cuối cùng biết được cùng cái này địa phụ có liên quan hết thể chân tướng tại nguyên thần trong trí nhớ địa phủ người khai sáng cũng chính là kia thông thiên quốc bảo chủ nhân tự xưng minh tôn là một cái theo vô biên trong minh thổ bỏ ra tới sinh linh thế nhưng là cái này sinh linh tại kiến lập địa p h ủ không lâu sau đó liền chọn rời đi nơi này tại nguyên thần trong trí nhớ tân mục thấy được dạng này một hình ảnh một cái bị hỗn độn khí quấn quanh đạo nhân nhìn qua chính mình một tay khai sáng địa p h ủ tự nói thần sắc có chút m ở mịt ta lại còn sống tới theo một cái đã được t r ô n cất hạ thế giới bên trong nhưng lại bị mất tất cả ký ức hôm nay chi ta cùng ngày xưa chi ta đã không còn là cùng một cái sinh linh Ta muốn tìm tới trí nhớ của trước, của muốn mặc nhớ kiếp dứt ù Dù không kim nhưng thiên hạ đảo tận kim di tích, lịch nói trọng nát tận cũng muốn gì, giác biết cái lại với di lai yếu. ta rất tìm ta. đó đảo được là là mà cảm cổ của dâm d lời về sau người đạo nhân này liền quay người rời đi không có một chút lưu luyến thậm chí liền hắn tự tay đúc thành thông thiên minh bảo đều chưa từng mang đi lưu tại trong địa phủ đạo nhân này sau khi đi thông thiên bảo trải qua trong địa phủ vô tận tử khí tầm bù trải qua mấy chục năm năm rốt cuộc sinh ra đúc thành nguyên thần cùng nguyên quỷ hai người mà nguyên quỷ cùng nguyên thần thông thiên bảo bên trong sinh ra về sau trải qua gần trăm vạn năm thăm g i trong ự hồ tìm t h vạn năm cái này ẩn địa đ phủ, phía sau dấu thiên rất bí mật. Địa phủ, mên mật.、So、ở, ở giữa nguyên thần cùng nguyên quỷ hai người sâu đảo nơi này quốc thổ đào ra qua tàn phá binh khí bên trong thanh còn có vô tận thi cốt cỗ cố kia hoàn chỉnh chân tiên thi hải chính là bọn hắn cái này trăm vạn năm đào móc bên trong thu hoạch lớn nhất càng là đào móc nguyên thần cùng nguyên quỷ hai người liền càng là kinh hãi theo kia được t r ô n cất hạ thế giới cùng kỷ nguyên bên trong bao hàm trong dấu vết bọn hắn thăm dò đến một cái kinh thiên bí mật thế gian tu sĩ siêng năng cầu tiên đau khổ truy tìm tiên vực nhưng thật ra là từ từng mảnh nhỏ vũ trụ cổ kết nối tạo thành mà cái này địa phủ phía dưới được t r ô n cất rơi thế giới rất có thể liền thuộc về kia từng mảnh từng mảnh vũ trụ cổ một trong nay từng mảng được chôn cất hạ vũ trụ cổ hoặc là nói là tiên vực một bộ phận tại trước đó đều trải qua vô cùng thảm liệt chi lúc này mới bị táng tại địa phủ hạ từ xưa đến nay cổ tuế y nguyệt kỷ nguyên thay đổi dạng này vũ trụ đã không biết được trôn cất hạ nhiều ít cái dù là trải qua trăm vạn năm khai quật nguyên thần cùng nguyên quỷ hai người đều chưa từng đào được cuối cùng cho nên hai người bọn họ mới có thể phát ra luân hồi cuối cùng địa phủ chính là nơi trở về của tất cả sinh linh luận điệu tại nguyên thần cùng nguyên quỷ xem ra lúc kỷ nguyên thay đổi vô tận năm tháng trôi qua bất luận là thiên n ự c vẫn là nhân giang g ớ i sớm tối đều sẽ bị trôn xuống quy về địa phủ phía dưới thiên cổ an nghỉ chương hai trăm ba mươi bảy thiên địa cùng thần trùng mà tại cái này đào móc quá trình bên trong bọn hắn không chỉ một lần đào được qua cường giả thi hại chỉ là phần lớn người thi thể đều tàn phá chỉ có cực ít cực ít có thể bảo trì hoàn chỉnh cỗ kia chân tiên thi hại cùng kia hơn mười c ô đế thi bên trong mấy c ô bắt đầu từ cái này minh mông minh thổ xuống đào móc mà ra về phần cái khác mấy cỗ cực đạo cường giả thi thể có thiên tôn cổ hoàng sau khi chết đi vào địa phủ tự chủ lưu lại cũng có vạn cổ đến nay bọn hắn theo trong nhân thế bắt đi những này cực đạo cường giả thi thể vạn năm bất diện trải qua trăm cổ tuế nguyện tẩy lễ về sau cơ bản đều có thể theo trong thi thể sinh ra mới linh trí cho nên nguyên thần nguyễn quỷ còn có bao quát minh hoàng ở bên trong nhóm này sớm nhất thức tỉnh tồn tại liền muốn lấy s i ê u tập thiên hạ cực đạo cường giả thi thể tại địa phủ dưỡng linh sinh ra thần trí vô tận thuế nguyệt về sau nói không chừng hội bồi dưỡng được một cái vô cùng cường đại khiến chư thiên vạn giới đều run dày thế lực tới lúc đó bọn hắn nói không chừng có thực lực có thể chống lại vậy cuối cùng kỷ nguyên đại kiếp theo vụ tai nạn kêu bên trong thoát thân tránh cho bị mai táng vận mệnh minh hoàng sở dĩ đi trong nhân thế yêu cầu đại thành thánh thể cùng tây hoàng mẫu thi hài n ó mục đích chính là vì như thế chỉ là hắn không hề nghĩ tới lần này nhân gian giới chi hành gặp được tần mục bực này tồn tại. chẳng những không có thu hoạch được đ ấ y t h ì ngược lại đến cuối cùng đem sau lưng mình địa phủ đều mắc vào không đợi đến cuối cùng kỷ nguyên đại kiếp đâu trước hết một bước bị san bằng kỷ nguyên đại kiếp có chút ý tứ tần mục nhìn xem dưới chân mênh mông minh thổ thần nghiệm vô thiên cái địa thẩm thấu số g ư ớ i muốn đối nó、no、tiến hành dò xét tại thần nghiệm cảm giác d ư ớ i cái này địa phủ sau cùng một t ầ n g khăn che mặt bí ẩn rốt cục tại tần mục trước mặt chậm rãi để lộ mênh mông vô cùng tiên mười lần hoàn toàn là một phương khác thế giới kia là từng cái tàn phá vũ trụ bị trôn sâu ở cái này địa phủ chỗ sâu cái này đến cái khác lẫn nhau trùng điệp bao trù đây là làm cho người một màn vô cùng rung động mỗi một phiến tàn phá vũ trụ khi còn sống mênh mông cùng to lớn đều không cái này ở hiện tại nhân gian quả nhưng không biết nguyên nhân gì bọn chúng bây giờ lại đều tan vỡ trôn sâu tại địa phủ chỗ sâu trở thành đùi bằng lịch sử tại kia từng cái tàn phá trong vũ trụ khắp nơi trải rộng máu và xương vết tích chiến tranh khói lửa tổn hại binh khí cùng giáp dạ dày tựa hồ nói cái này từng cái thế giới đã từng kinh lịch như thế nào kịch liệt mà bi tráng chiến đấu có lẽ dẫn đến những thế giới này phá diệt nguyên nhân chính là cùng cái này không biết vì sao mà lên rất chiến có quan hệ bất q u á trận này trận chiến khoảng cách hiện tại dù sao không chi k ỷ trải qua bao lâu lịch sử tất cả vết tích đều bị vùi lấp tại lịch sử c ắ t đ u ổ i bên trong khó mà xác minh khó mà trông trở thanh cho dù lấy tần mục t h ầ n nhiệm cường độ đều không thể đem cái này bên mông minh thổ hoàn toàn xem t h ấ u đủ để chứng minh nơi này đến cùng kinh lịch cỡ nào lịch sử lâu đời không biết có bao nhiêu tàn phá vũ trụ cùng thế giới bị mai táng ở chỗ này lúc này mới biến thành hôm nay bộ dáng tần mục thân n i ệ m tiếp tục thăm dò cuối cùng hắn phát hiện một khối trôn sâu ở dưới mặt đất không biết sâu bao nhiêu địa phương một tôn cùng một cái cùng tôn này bia cổ cách xa nhau không xa lúc đến hôm nay v ỡ tản ra y ê u ớt tảng sáng ánh sáng thần trùng tân mục dùng thần m i ệ m đem tôn này bia cổ cùng cái này mai thần trùng báo k h o a xuyên qua qua cái này từng cái tàn phá thế giới cùng vũ trụ đưa đến trước mặt hắn bia cổ hiện thế tràn ngập tuyên cổ mênh mông chi khí không biết là bao lâu trước đó sản vật khối bia cổ này toàn thân lấy cực đạo tiên kim đ ú c thành lúc này mới có thể chống lại thuế nguyệt a n mòn tồn tại đến bây giờ bất quá bây giờ nó mặt ngoài đã trở nên có chút tạm bồ quang che kín vết gì tân mục xuề bàn tay ra ấn ở chỗ này bia cổ mặt ngoài động bậy khẽ khẽ sáng chói thần văn lưu chuyển xóa đi lấy bia trên mặt vết dị đồng thời chú ý không muốn mài rơi cái này bia trên mặt vốn có nội dung cuối cùng kia loan g lộ vết dị bị tần mục bỏ đi bia cổ bên trên vốn có nội dung rốt cục hiện ra ở trước mặt hắn kia là một nhóm nhiễm máu kiểu chữ cho dù trải qua vô tận tuyến nguyện cho tới bây giờ còn có một loại bi thương cùng tâm tình tuyệt vọng truyền lại mà đến lại là một cái k ỳ nguyên chúng ta lại thất bại đối phương cường đại làm chúng ta cảm thấy tuyệt vọng một mảnh lại một vùng vũ trụ được trôn cất dưới bây giờ rốt cục đến phiên chúng ta quá khứ cùng tương lai đồng dạng làm người tuyệt vọng thương lai, t lặng lặng đây là một cái long nhãn quá nhỏ toàn thân che kín thần bí đạo văn lưu chuyển hào quang màu xanh thần chủng chỉ là bây giờ thần chủng đạo đạo mặt ngoài còn có một đạo thật sâu vết dạn g suýt nữa đem toàn bộ hạt giống cắt thành hai phần bởi vậy không biết cái này mai thần trùng hôm nay là có hay không còn có thể lại tiếp tục mọc dễ nảy m ầ m trưởng thành những n à y vũ trụ là đã từng tiên vực một bộ phận sao xem ra có thời gian còn muốn đi tiên vực một chuyến a thế giới này càng ngày càng có ý tứ tần mục nhìn xem trong lòng bàn tay thần trùng tự lẩm bẩm trên thực tế tần mục trước đó mặc dù tại cái này làm tiên thế giới chờ đợi có vài chục vạn năm thời gian nhưng phần lớn thời gian đều tại nhân gian giới vượt qua về sau càng là theo vạc cổ tại giữa trần thế luân hồi năm đời chưa từng tới qua địa phủ cũng chưa từng đi qua thiên vực theo vạn năm vạn cổ bên trong tỉnh lại đến về sau t â n mục liền trực tiếp quay trở về tình không thời đại cũng không có tại cái này thế giới quá nhiều dừng lại hiện tại xem ra trong thế giới này tựa hồ còn ẩn giấu đi không ít bí mật đáng ra hắn nhiều hơn thăm dò một phen mà lại tần chiến cùng vân giao nhi hai người đều bị hắn đưa đến tiên vực hắn nhất định phải đi xem một chút cam đoan an toàn của bọn hắn mênh mông mà thần bí địa phủ từ thần thoại thời đại truyền thừa mấy trăm vạn năm lâu bây giờ lại bởi vì trêu chọc phải tần mục bị diệt hóa thành bụi trôi theo thời gian trường hà theo thế gian bị xóa đi tân mục g i á bước tùy ý rôi ra ngón tay nhẹ nhàng v ạ c h một cái treo ở kia to lớn đóng lại khắc do địa phủ hai chữ bảng hiệu liền bị bên trong chém thành hai nửa hắn bước ra một bước liền rời đi mảnh này mênh mông minh thổ một lần nữa giáng lâm nhân â n gian trở về thượng thương cấm khu bên trong bởi vì địa phủ cùng nhân thế ở giữa cách xa nhau hai quả cho nên cho dù địa phủ bị diệt trong nhân thế chúng sinh cũng không có người biết được nhưng tất cả những thứ này nhưng không giấu giếm được táng đế tinh bên trên rất nhiều sinh mệnh cấm khu bên trong cổ đại các tri tôn nhìn thấy kia đã bị san thành bình địa hôi phi yên diện địa phủ từng cái sinh mệnh cấm khu t r ầ mặt m sau một hồi lâu mới có cổ đại trí tôn thanh â m truyền đ ế n ra cái này địa phủ quả nhiên không phải thượng thương c h i chủ đối thủ lại bị hủy diệt địa phủ à truyền thừa mấy trăm vạn năm khiến đương thời chứng đạo người đều vô cùng k i ế n kỵ hôm nay lại như là giấy bị cường thế san bằng cái này thượng thương c h i chủ rốt cuộc là ai diện sinh mệnh cấm khu quét ngang địa phủ chấn sát cổ đại trí tôn uy thế như thế liền liền năm đó đế tôn cùng bất tử thiên hoàng đều không đồng nhất nhất định là đối thủ của hán tìm không được khí tức cũng không nhìn thấy đến chỗ Hắn dù là hiện t tại tự tân nhất ao đệm phục sinh mệnh cấm khu bên trong bọn hắn cũng không cho rằng chính mình cực đạo thăng hoa về sau hội yếu tại thế gian này bất luận kẻ nào thế nhưng là cái này thượng thương tri chủ tựa hồ là chuyên môn vì đánh vỡ cái này một thần thoại mà tồn tại mặc kệ thiên tôn của hoàng dù là n g ư ơ i cực điểm thăng hoa cũng vô dụng ở trước mặt hắn chỉ có bị vô tình chấn sát phần hắn cường đại đã vượt ra khỏi tất cả cổ đại trí tôn lý giải đồng thời cũng làm bọn hắn tuyệt vọng có dạng này một tôn cường địch c h ấ n áp trong n h â n thế bọn hắn làm một chuyện gì sự t ì n h đều muốn cẩn thận từng ly từng tí sợ làm tức giận cái này thượng thương c h i chủ vì chính mình mang đến thai họa ngập đầu quan hắn là ai chúng ta cả đời này chỉ vì thành tiên đây là chúng ta chấp n h i ệ m cũng là suốt đời sở cầu nhị thêm khoảng cách tiên lộ mở ra thời gian đã không sa đạp trên tiên lộ cuối đường phi tiên quá tiêu dao rất tự tại có trí tôn t h ắ n nhẹ lập tức tiếp tục ngủ say muốn sống đến tiên lộ mở ra một đời kia chính như lúc trước vị kia trí tôn lời nói bọn hắn cả đời này chỉ vì thành tiên cái khác rất nhiều cổ đại trí tôn cũng đều nhao nhao cảm giác nhịn xuống thành tiên đã trở thành bọn hắn suốt đời chấp nghiệm vì thành tiên đệm hình ẩn nhẫn vô luận trả cái giá lớn đến đâu đều là đáng giá không biết ngươi là có hay không còn có thể lấy được tân sinh hết thệ cũng chỉ có thể xem người tạo hóa thượng thương cấm khu bên trong tân mục ngồi xếp bằng viên kia hiện ra mông lung màu xanh tiên quan thần trùng làm lạng dừng ở lòng bàn tay của hắn bên trên trải qua tần mục gió xét cái này mai suýt nữa vỡ vụn thành hai nửa thần trùng nên mười phần chất quý tích chứa trong đó đạo đạo tắc mảnh vỡ lực lượng cùng càng nộ còn muốn áp đảo cực đạo cảnh giới phía trên liền liền chân tiên cảnh giới đều không nhất định có thể có sâu như vậy đạo tắc thể nộ g đây là một cái chân chính tiên trùng giá trị vô lượng chỉ là không biết ra sao nguyên nhân có lẽ là bởi vì kinh lịch tuế nguyện thật sự là quá xa xưa cái này mai niết bản thần trùng tự thân nhận lấy mười phần tổn thương nghiêm trọng cho dù lấy tần mục năng lực cũng vô pháp khiến cái này mai màu xanh thần trùng khôi phục lại hoàn bị trạng thái h ắ n có thể làm chỉ là đem cái này mai thần trùng l ặ n g lặng chờ đ ợ i về phần có thể hay không phá đất mà lên giành lấy cuộc sống mới liền muốn nhìn cái này trường học thần trùng tự thân tạo hóa mùa xuân đem hạt giống lý giới không biết ngàn vạn năm tháng trôi qua có thể thu hoạch cái gì đâu ta rất chờ mong tần mục đứng dậy đi vào một phương b ư ớ c lên lấy phụng tiên tuyết vô số tia khí tượng trưng cho sự may mắn tiên trì sắc mặt đem trong tay thần trùng ném vào phương này bên trong tiên trì phương này tiên trì ngày xưa đã từng là thượng thương cấm khu bên trong một vị thiên tôn ngủ say trí địa là vị tia thiên tôn ngày xưa thu nạp thiên hạ thần tinh bảo dược tại một lò lấy cực đạo lực lượng nhiệt luyện cả năm rút ra trong đó phần tinh hoa nhất châu ngưng tụ thành một phương tiên trì ngày xưa vị kia thiên tôn đem chân thân g i ấ u ở cái này phương này trong tiên trì nó đến không cần thần nguyên bảo dịch liền có thể đưa đến tự phong bản thân công hiệu thậm chí hiệu quả so dùng thần nguyên nghệ phong cẳng có tác dụng tốt hơn bất quá tại tần mục làm chủ thượng thương cấm khu về sau phương này tiên trì liền không có cái tác dụng gì một mực để đó không dùng ở chỗ này bây giờ rốt c u ộ c phát huy lên công dụng tần mục đem cái này mai thần c h ủ đặt ở phương này trong tiên trì chính là muốn mượn nhờ phương này trong tiên trì tinh thuần lực lượng thử nghiệm chữa trị cái này mai thần c h ủ nhìn phải chăng có thể thôi động nó sinh cơ khiến cho giành lấy cuộc sống mới chỉ là cuối cùng đến cùng có thể thành công hay không tần mục cũng không có năm chắc hắn bây giờ làm ra bất quá là tận nhân lực nghe thiên mệnh thôi v ề phần cái này mai thần chủng cuối cùng có thể hay không tạ i yên lặng không biết nhiều ít cái kỷ nguyên về sau một lần nữa xuống tới cũng chỉ có thể nhìn nó chính mình tạo hóa chương hai trăm ba mươi chín linh hoàng nhi đạo thần chủng bị tần mục vương tiến tiên trì về sau liền chìm vào tiên trì chỗ sâu nhất trở nên yên lặng nó cần dùng lâu đời tuế nguyện tới sửa bụ tự thân thương thế thời gian này có thể là ngàn năm năm năm cũng có khả năng càng lâu đem cái này mai thần chủng xuống về sau tần mục liền bắt đầu bắt đầu chuẩn bị tiến về tiên vực sự tỉnh hắn đi hướng tiên vực đơn giản tự nhiên tiện tay sẽ rách tiên vực bình t h ư ớ n g về sau liền có thể đến nhưng là nữ đế cùng diệp linh v ậ n hai người hiện tại cũng ở trong nhân thế ở vào trạng thái tu luyện các nàng bây giờ có thể nói là không đề phòng cho nên tần mục nhất định phải lưu lại một chút chuẩn bị ở sau cùng phòng hộ thủ đoạn đến bảo hộ hai nữ hắn đầu tiên là lấy ngày xưa theo từng cái sinh mệnh cấm khu vơ vét tới cực đạo tiên liệu đúc thành năm tôn đế binh sau đó tại cái này thượng thường cấm khu bố trí trận pháp đem cái này nằm tôn đế binh để vào trận pháp này bên trong cũng lấy chính mình một giọt máu tươi làm dẫn c h ấ n thủ trong đại trận rất trận sau khi bố trí xong tần mục khoe miệng lộ ra vẻ hài lòng tiêu dung lấy đại trận này phòng hộ trình độ cho dù là đỉnh phong thời kỳ thiên tôn cổ hoàng tới cũng căn bản không đánh tắt được phòng hộ năng lực có thể xưng vững như kim thang phóng nhãn toàn bộ nhân gian giới không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể đột phá tầng này đại trận phòng hộ hai nữ an toàn cũng tự nhiên có bảo đảm làm tốt tất cả chuẩn bị đang chuẩn bị trước khi rời đi hướng tiên vực tần mục động tác bỗng nhiên chỉ trệ trong lòng của hắn khẽ nhúc ních nhìn về phía vũ trụ mênh mông chốt sâu cười nói à linh nhi âm thanh như đang kêu gọi ta xem ra nàng đã tới gần một phá vừa vặn ta sau khi đi cái này thượng thường cấm khu liền do nàng tọa c h ấ n đi dứt lời về sau tần mục một chỉ bắt mở trước mặt không gian đi qua ngàn tỷ lớp không gian khoảng cách một lần nữa dáng lâm tinh không thời đại bên trong tôn thượng tần mục mới vừa tới đến tinh không thời đại bắt được hắn khí tức linh hoàng nhi liền hóa thành một đạo hỏa hồng sắc lưu quang thập phần hưng phấn đi vào bên cạnh hắn lúc này linh hoàng nhi cũng giống như lần trước cùng tần mục gặp nhau thời điểm tựa hô lại lớn lên không ít vẫn như cũng là một bộ váy dài màu đỏ chỉ là dung nhan càng thêm xinh xắn xinh đẹp động lòng người mà lại thực lực của nàng so sánh với bên trên lại có tăng lên rất nhiều giờ phút này đã đứng tại chuẩn đế cựu trọng thiên đỉnh điểm lại hướng tiến lên trước một bước liền muốn đ ổ hóa long đại kiếp trở thành một tôn chân chính cực đạo sinh linh quan sát trong nhân thế làm không tệ những năm này nhường ngươi c h ấ n thủ nơi này thủ hộ nhân tộc vất vả ngươi tần mục sờ lên linh hoàng nhi c á i ốc tán dương có thể vì tôn thượng làm việc là linh hoàng nhi vinh hạnh linh hoàng nhi lắc lắc đầu nói nhìn về phía tần mục đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy nho mộ cùng ý lại tri tình tinh không thời đại tu sĩ tu vi rõ ràng so với huyền huyễn thế giới thấp một cái cấp độ nơi này mạnh nhất vương tổ cảnh tu vi tại lam thiên giới bên trong cũng chính là vừa mới đột phá vào chuẩn đế mà thôi linh n h i bản thể là cực đạo tiên kim mặc dù cũng không chứng đạo nhưng cường độ đã có thể cùng cực đạo cường giả thân thể so sánh với lại thêm thực lực của nàng đã tới gần cực đạo cảnh thủ hộ n h â n tộc thời gian qua đối với nàng mà nói cũng không phải là một kiện rất khó khăn sự tình ta đi những năm này có chuyện gì phát sinh sao tân cúc hỏi không có một mực tại bế quan tu luyện bất quá thần thức đều bao phủ toàn bộ dân tộc những năm này ở giữa cũng không có cái gì đại sự phát sinh hết thẻ đều rất bình tĩnh linh hoàng nhi lắc đầu nói tần mục đi qua lưu cho trong vũ trụ này vạn tộc ấn tượng thật sự là quá sâu sắc tổ đế chi danh uy c h ấ n vạn cổ tinh không những gì tộc kia cũng không biết tần mục hướng đi cũng tự nhiên không dám đối nhân tộc có bất kỳ động tác bọn hắn sợ dẫn xuất nhân tộc tổ đ ế đến đến lúc đó tôi khô lạc hủ đem bọn hắn toàn bộ n g h i ề n chết cái giá như thế này không có bất kỳ cái gì một cái tộc đàn có thể chịu được nổi đã như vậy ngươi liền cùng ta rời đi đi nơi này nhân tộc đã không cần ta tần mục thần niệm trải rộng tinh không bên trong dò xét sau một lát đối linh nhi nói ân tộc, tộc linh hoàng t nhi nhu thuận gật đầu chỉ cần có thể đi theo tần mục nạn tịnh không để ít tại đến cùng người ở phương nào lúc đầu mang linh nhi trở về làm thiên giới về sau tần mục cũng không có vội vã rời đi mà là chuẩn bị bảo hộ linh nhi chứng đạo sau khi thành công lại đi ngươi chuyên tâm đột phá đi ta hộ pháp cho ngươi vũ trụ tinh không chỗ sâu tần mục đối linh hoàng nhi nói ân linh nhi gật gật đầu sau đó bắt đầu nhắm mắt xung kích thông hướng đ ế viện binh tầng cuối cùng cửa ải may mắn thu ở bên cạnh bảo hộ là hoàng nhi bên trong yên ổn vô cùng từng đạo hỏa hồng sắc đạo tắc thần liên từ trong h ư không du gấp kết nối đến linh hoàng nhi thân thể mềm mại bên trên lúc này nàng tựa như là tại dục hỏa trùng sinh m i ế t bản quanh thân bao phủ chói lọi cực đạo hòa diễm quần áo sớm đã hóa thành cho bụi rung ra đi p i ế n kiểu nội tuyết bá g i t h ị chỉ là cái này rung động lòng người mỹ cảnh chỉ có tần mục có thể thưởng thức được tiên kim thánh linh chứng đạo chính là một cái theo tiên kim thân thể hướng huyết mục chi thân thể chuyển biến quá trình đợi cho chứng đạo sau khi thành công linh hoàng nhi liền sẽ rút đi tiên kim thân thể trở thành một tôn chân chính thánh linh chi thể cô nàng này t h i ê n tư vậy mà như thế ư u dị ở một bên vì linh nhi hộ pháp tần mục cảm thụ được theo linh nhi thể nội tản ra cực đạo khí tức hai mắt bên trong lộ ra một tia dị thần sắc lúc đầu tần mục coi là linh hoàng nhi nên cùng s ử thượng những cái k i a lấy tiên kim thân thể chứng đạo tiên kim thánh linh tu vi đến đế cảnh đã là cực hạ mà linh hoàng nhi đại khái là bởi vì tại tinh không thời đại đợi qua chương nộ hai trăm bốn mươi cựu trọng t i ê n tiếp là ai tại độ hóa long đại kiếp lan tràn cực đạo ba động tự nhiên kinh động đến sinh mệnh cấm khu bên trong rất nhiều cổ đại các tri tôn bất quá khi bọn hắn thăm dò đến độ kiếp điệu tình cảnh về sau đều nao nhao đem chính mình thần n h i ệ m thu hồi lại như tị xà hạt có thượng thương c h i chủ trấn thủ địa phương bất luận là ai tại độ kiếp bọn hắn đều không có ngăn cản dũng khí vê anh lôi kiếp thông động trong tinh không t ứ n g ư ợ c thần uy kinh hoàng vũ hóa long đại kiếp là tu sĩ sung kích cực đạo đế cảnh cuối cùng nhất trọng kiếp nạn cũng là xưa nay đáng sợ nhất thiên kiếp vượt qua liền tương ứng lúc tại cá chép vượt qua long môn trở thành một cái chân long vô địch tại thế gian không độ được liền tại cái này kinh khủng trong đại kiếp hóa thành cho bụi tan thành mây khói linh hoàng nhi tại vô biên lôi hải bên trên chìm nổi nàng thân là tiền kim thân thể nhục thân cường độ kinh người tại chống cự cái này hóa long đại kiếp lúc vốn là so với bất kỳ sinh linh sinh mệnh nào cũng muốn dễ dàng một chút phàm là tiên kim thánh linh chứng đạo bình thường đều muốn so hết u y nục loại tu tại đơn giản bất quá thế gian hết t h ể đều là cân bằng mặc dù tiên kim thánh linh chứng đạo dễ dàng nhưng thiếu khuyết tại cái này hóa long đại kiếp bên trong cảm nộ g cùng ma luyện mặc dù chứng đạo về sau đồng dạng có thể hoành ép một thế vũ nội độc tôn nhưng là so với những cái kia đỉnh phong đế cùng hoàng tới nói còn hơi kém hơn bên trên một đường chẳng qua hiện nay tần mục phát hiện linh hoàng nhi có chứng đạo hồng trần tiên tri tư đương nhiên sẽ không đông tha cái này mái r u cơ hội của nàng h ắ n nhìn về phía bầu trời chỗ sâu k bấm tay gậy nhẹ một sợi khí thế không tên liền từ đầu ngón tay của hắn phóng thích mà ra chui vào kia hỗn độn thiên cung chỗ sâu tần mục cái này sợi khí thả ra đi về sau tựa như là một giọt dầu nóng vừa tiến vào trong nước kia vô biên lôi h ả i trong nháy mắt sôi trào lên hỗn độn lôi đ ỉ n h tứ ngược cựu thiên tri thượng xuất hiện chín tòa to lớn đạo q u a n lấy thần l ô i đ ú c thành kim quan g sáng trói hạo nhiên vô song chín tòa đạo quán m ê n n g ô n g xưa cũ phân biệt chấn áp tại cựu trọng tiên h khuyết phía trên mỗi một tòa đạo quán bên trong đều ngồi xếp bằng một cái sinh linh những n à y sinh linh rất mơ hồ quanh thân q u a n quanh hôn đ ộ t khí nhưng mỗi người khí tức đều cường hành vô cùng tiến vào cực đạo lĩnh vực đôi con ngươi băng lanh cùng nhau khóa chặt tại linh nhi trên thân kia cố bằng bạc sắc cơ khiến hư không đều ngưng trệ cựu trọng tiên kiếp sinh mệnh cấm khu bên trong có trí tôn khai nói thần sắc khai biến cựu trọng tiên kiếp là xưa nay nhất cường đại tiên kiếp chi một cái tại tu sĩ che hóa long đại k i ế p lúc mới có thể sẽ xuất hiện bình thường thiên tôn c ủ a hoàng độ hóa long kiếp lúc đều chưa từng nhìn thấy chỉ có xưa nay nhất cường đại mấy cái nhân tài tại đ ộ hóa long kiếp lúc gặp qua cái này cựu trọng tiên kiếp như vậy có thể thấy được nó chỗ cường đại lúc này linh hoàng nhi, ngay tại đứng trước chính mình sinh ra đến nay lớn nhất khảo nghiệm k i a c h ấ n áp tại cựu trọng thiên bên trên chín tòa cổ lão đạo q u a n ngồi xếp bằng trong đó năm cái đạo nhân nhao nhao vươn người đứng dậy các hiện thần thông thướng linh xuyên chấn sát mà đến giống tòa thứ nhất trong đạo quan đạo nhân đứng dậy một đường đ è xuống s á t cơ vô hạn thiên biến văn hóa diễn dịch đấu chiến tri pháp cực hạn đây là một trong cựu bí đấu chiến thánh pháp có thể xưng xuất thần nhập hóa đem lại o kia áo nghĩa diễn dịch đến cảnh giới cực hạn làm cho người thắp phủ giắt một tòa khác trong đạo oan cái tia đạo nhân mi tâm thần man trói lọi nguyên thần tản mát ra bất hủ thần kinh hóa thành một thanh trạm ti hướng linh hoàng nhi dựa vào đến muốn chém giết nàng nguyên thần đây là tiền tự bí lực lượng trong một ý niệm dẫn ra thiên địa vạn đạo chém hồn p h á c h người cái này chính tòa đạo quán đối ứng thần thoại thời đại từng khai sáng cựu bí cựu đại thiên tôn bọn hắn đã từng khai sáng cựu bí chấn kinh thiên hạ đại biểu chính cái lĩnh vực c ự c hạn cho nên hóa thành thiên địa lạc ấn vĩnh cựu tồn tại xuống dưới bây giờ tại cái này hóa long đại kiếp bên trong tái hiện hóa thành cựu trọng tiến tiếp muốn ngăn chặn kẻ đến sau thành đế đường cựu đại thiên tôn liên tiếp xuất thủ cùng linh hoàng nhi đối kích mạnh vô sao、ông. đối linh nhi tới nói đây là một lần vô cùng gian tân kh mỗi một người đều nắm giữ lấy một loại trí cường b í pháp công s á t tới liền liền cực đạo cường giả ứng đối cũng mười phần khó giải quyết đương nhiên may mắn cái này cựu vị thiên tôn sẽ không cùng lúc xuất thủ nếu là đồng loạt xuất thủ chỉ sợ vô luận là cỡ nào yêu nghiệt tồn tại chỉ cần chưa từng chứng đạo căn bản là không chống đỡ được đến kia là có thể thí thần chu tiên lực lượng cường đại đến làm cho người không cách nào tưởng tượng linh hoàng nhi ở trong lôi k i ế p cùng cựu đại thiên tôn tương đối kết lực chống lại cựu đại thiên tôn công kích không ngừng rơi xuống làm nàng khoe miệm tràn ra từng tia từng tia máu chảy ra trên thực tế nếu không phải nàng bản thể là cực đạo tiên kim thân thể cường độ vô song lại có mạnh mẽ năng lực khôi phục chỉ sợ hiện tại đã sớm hơn thất bại mắt thấy linh hoàng nhi trên chín tầng trời chém g i ế t tân mục chỉ ở một bên thờ ơ lạnh nhạt cái này cựu trọng tiên k i ế p vô luận là nữ đế vẫn là diệp linh vận các nàng tại độ hóa long đại tiếp thời điểm đều từng gặp được đây là các nàng nhất định phải đối mặt khảo nghiệm cùng gặp chắc trở chỉ có bằng vào lực lượng bản thân đánh nát những ngày trở ngại mới có thể p h á quan mà lên chứng được cực đạo cảnh điểm này cho dù là tần mục cũng vô pháp tương trợ nếu linh hoàng nhi đến cuối cùng thật ngăn cản không đổi như vậy tần mục tự nhiên sẽ xuất thủ đưa nàng cứu bất quá cứ như vậy nàng mặc dù đến cuối cùng cũng có thể chứng đạo thành công trở thành một tôn cực đạo sinh linh nhưng muốn đột phá đế cảnh liền sẽ trở nên vô cùng khó khăn bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm tần mục là tuyệt đối sẽ không xuất thủ linh hoàng nhi thân thể mềm mại chấn động hóa thành một cái toàn thân chạy xuôi xích kim hỏa diễn vượng hoàng xung kích cựu trọng tiên h cùng cựu đại thiên tôn đối địch càng chiến càng mạnh nàng biết tần mục liền ở phía dưới nhìn xem chính mình cái này kiên định nàng đạo đồng thời cũng làm nàng trong lòng có vô tận d ụ khí đi ương đối cái này cựu trọng tiên tiếp gặp chắc trở vượng hoàng dương cánh ê chương hai n trăm bốn mươi mốt thiên đao hành không thiên hoàng hiện thân cựu vị từ thiên địa đạo tắc thần văn g tới, lạnh lùng tương đối bọn hắn xuất thủ quả nhanh tấn mãnh không lưu tình chút nào chiêu chiêu đều là xác thước kia bằng bạc vô song lực lượng làm cả thiên địa cũng vì đó biến xác linh hoàng nhi quanh thân thiêu đốt lên chói l ọ i sáng chói màu đỏ hòa diễm đây là một loại niết bàn chi hỏa nó chỗ cường đại có thể so với tu luyện tới cảnh giới đại thừa g i ả tự bí có thể cấp tốc chữa trị thương thế có thể sưng vô thượng bảo thuật linh nhi tại lôi kếp i trong hải dương vật lộn c h é m liết nàng một thân đạo hạnh giữa bất chi bất giác ngay tại hướng cực đạo cảnh giới vững bước tiến gần đến cá chép hóa rồng cho tới bây giờ cái này hóa long đại kiếp chỗ tốt rốt cục thể hiện đi ra mỗi một đạo hôn đội lôi trình bên trong đều bao hàm thiên địa đạo thì chi lực ẩn chứa cực đạo cảnh giới một chút cản độ cho nên mỗi đánh qua một nhóm thần lôi linh hoàng nhi thực lực liền c à n g ra cường thực mấy phần lại là một tôn nữ đế muốn đến giữa trần thế sinh mệnh cấm khu bên trong có trí tôn t h a n nhẹ thanh âm hơi có vẻ không tam lòng nếu là thường ngày có dạng này một tôn n g h ị c h thiên chứng đạo người xuất hiện bọn hắn khẳng định phải tiến hành n g ă n cản không muốn để cho nàng tiến vào cực đạo cảnh giới bởi vì như vậy sẽ đối với bọn hắn tạo thành nguy hiếp nhưng là hiện tại có tần mục c h ấ n thủ tại đó ai dám động đến chỉ sợ lên suy nghĩ mới vừa ra tay liền bị cái này kinh khủng thượng thường chi chủ z đến tận cửa đừng nói tự thân tính mệnh liền liền chiếm cư sinh mệnh cấm khu đều không nhất định có thể bảo toàn quần quận song cực đạo huy song vô đạo nghiêm cực é tại s c h trong trụ, t vũ ạ cái n g ê này kiếp không chém ngừng g treo thác nước màu bạc xuất hiện đồng thời một cái ôn nhuận như ngọc bàn tay thẳng thác nước bên trong dối ra trong tay cầm một thanh cầm n vũ trụ vạn linh đều bị một màn này chấn động đây là ai cũng dám hung hăng như vậy đối một tôn vừa mới chứng đạo cực đạo thánh linh xuất thủ muốn lấy no tính mệnh bất tử thiên hoàng hắn quả nhiên còn sống tàng đế tinh phía trên sinh mệnh cấm khu bên trong trí tôn nói nhỏ có thần mang vọt lên tận mây mà lên xuyên qua cựu trọng thiên h u y ế t đủ để chứng minh tên này trí tôn trong lòng không bình tĩnh bất tử thiên hoàng từ thần thoại thời đại thời kỳ cuối cũng đã sống ở trên đời tại đương thời tất cả thiên kiêu bên trong thiên tư của hắn không ai bằng liền liền cổ thiên đình c h i chủ đế tôn đều từng nói qua bất tử thiên hoàng ngày sau rất có thể sẽ đuổi kịp cước bộ của hắn tại đế hoàng bên trong xưng tôn về sau thần thoại thời đại kết thúc bất tử thiên hoàng tại thái cổ thời đại chứng đạo bởi vì hắn thực sự quá mức cường hãn anh minh thần võ thậm chí đã siêu việt thái cổ thời đại lịch đại của hoàng cho nên bị thá dù là tại hắn về sau chứng đạo không ít c ổ hoàng bên trong đều đối bất tử thiên hoàng có sùng kính c h i tình thời gian qua đi trăm vạn năm hắn vẫn như cũ còn sống chỉ là chưa hề ở trong nhân thế xuất hiện qua chẳng lẽ nói hắn thật đã tiến vào t i ê n v ự c phá vỡ hoàn g cảnh trở thành một tôn c h â n t i ê n sao cổ đại trí tôn thanh âm tràn đầy rung động thành tiên a đây là bọn hắn suốt đời theo đuổi mục tiêu hiện tại nhìn thấy đã trăm vạn năm chưa từng xuất hiện bất tử thiên hoàng tái hiện trong nhân thế đủ để khiến bọn hắn tâm thần rập rờn khi nhìn đến kia ngũ sắc thiên đao trong nháy mắt những n à y bên trong cấm khu các trí tôn liền biết được người xuất thủ chính là bất tử thiên hoàng ngũ Là bất tử thiên hoàng năm đó chứng đạo cực cảnh về sau lấy thiên hạ năm loại tiên liệu dung hợp đúc thành vô thượng hoàng b i n h bây giờ lấy cái này ngũ sắc thiên đao dâng lên ức vạn sởi tiên mang dáng vẻ nghiễm nhiên đã tiến hóa thành một ngụm chân chính tiên lực thời gian qua đi trăm vạn năm bất tử thiên hoàng tái hiện trong nhân thế cầm trong tay t h i ê n đ a o muốn chém giết đương thời chứng đạo người bất tử thiên hoàng muốn làm gì vì sao muốn xuất thủ đối phó một vị vừa mới chứng đạo h ậ u bối cấm khu bên trong có trí tôn không hiểu cái này lấy phong nhi xích kim chi thể chứng đạo tiên kim thánh linh mặc dù thiên tư vô song nhưng nên còn xa xa không đến có thể thành u hiếp đến bất tử thi theo như truyền thuyết bất tử thiên hoàng vì muốn thành tiên cần tắm rửa đế hoàng chi huyết lấy thành tựu tự thân xưa nay có không ít hoàng đạo cường giả đều từng bị hắn ám toàn qua bỏ không vạn cổ hận thái sơ cổ quán bên trong một vị từ thần thoại thời đại liền tự phong thiên tôn hờ hưng nói là thiên hoàng rất có thể còn chưa từng thành tiên bằng không cũng sẽ không đối một vị vừa mới chứng đạo hậu đối xuất thủ bất quá trước đó hắn đã có mấy chục vạn năm chưa từng đ ộ n g thủ lại tại hiện tại xuất thủ rất có thể là bởi vì cái này cực đạo thánh linh huyết mạch đặc thủ vì thiên hoàng cần thiết có chí tôn nói bổ sung bất quá bất tử thiên hoàng chẳng lẽ không biết thượng thương chi chủ t bất tử thiên hoàng đối thượng thương c h i chủ lần này có trò hay để nhìn mỗi đại sinh mệnh cấm khu bên trong tất cả cổ đại trí tôn ánh mắt đều thật chặt chăm chú vào trôi này cựu trên trời sen vào nhau ngũ sát thiên đao bên trên bọn họ cũng đều biết thiên hoàng một kích cái này mới vừa vặn chống cự qua cựu trọng tiên kiếp chứng đạo thành công tiên kim thánh linh là khẳng định ngăn cản không nổi nhưng là thượng thương c h i chủ cũng chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn ngồi nhận t r ư ớ c này t r ù n g sự tính phát sinh nhìn qua trôi này rơi vào cựu thiên tri thượng phun ra nuốt vào ức vạn dặm tiên mang tựa hô muốn toàn bộ vũ trụ đều sai thành hai nửa thiên đao tần m ụ ánh m hắn r ộ i ra một cái trắng m ố t ngón tay như ngọc đưa tay hướng ngày đó đao đánh tới phương hướng nhân tới đồng thời p h ẫ n nộ quát bất tử thiên hoàng ngươi là đang tìm cái chết chương hai trăm bốn mươi hai chỉ là hạc gạo cũng tỏa hà quang ngàn tỷ lớp đao mang từ chín tầng trời đánh rớt giống như là trời xanh hạ xuống lại như khai thiên tích địa vô số viễn cổ thần ma khôi phục kinh khủng không gì bị nổi đây là vô cùng sáng trói kinh d i ễ m một k í c h vượt ra khỏi sự hiểu biết của người đời va n g dội của kim làm cả trong vũ trụ sinh linh đều run dậy không ngừng làm cho người hoài nghi nếu là có chân tiên ở trước mặt chỉ sợ cũng phải bị cái này kinh diễn một đao chém thành hai nửa bất tử thiên hoàng chưa từng chứng đạo trước liền dám đánh lén như mặt trời ban chưa đế tôn nó quyết đoán c ù n g quả đạt có thể thấy được lồn đốn về sau tại thần thoại thời đại chứng đạo về sau tức thì bị vạn tộc tôn xưng là thiên hoàng cựu thiên thập địa c ộ n tôn hàn tu vi cái thế có một không hai cổ kim c h ấ n cựu thiên thập địa bị thái cổ vạn tộc cộng tôn vị trí cao thần linh bên trên giò xét chín tầng trời xuống c h ấ n hoàng tuyển trong thiên hạ khó tìm địch liền liền về sau chứng đạo người đều đối với h ắ n có nhiều sùng kính tri tâm mạnh như thế người một kích toàn bộ nhân gian giới bên trong có ai có thể câu nhiều chống đỡ tối thiểu nhất là hoàng nhi cũng không cho rằng chính mình có thể chống đỡ được nàng mới vừa vặn tấn thăng cực đạo lĩnh vực một thân đạo hạnh còn chưa đủ ổn định mà lại bất tử thiên hoàng chứng đạo đã có mấy trăm vạn năm cái này mấy trăm vạn năm năm tu luyện đã sớm làm hắn thực lực tăng lên tới một cái mười phần kinh khủng làm cho người không thể nào hiểu được cấp độ nhìn trước mắt cái k i a đạo sáng như tuyết ba o quang linh hoàng nhi tuyệt vọng nhắm hai mắt lại nếu là lại cho nàng vạn năm thời gian tu luyện nói không chừng còn có thể ngăn cản một k í c h này nhưng bây giờ nàng là tuyệt đối không cách nào ngăn trở bất quá ngay tại linh hoàng nhi tuyệt vọng thời khắc bên hai lại vang lên tần mục tiếng hét phẫn nộ đợi cho nàng mở ra hai con chỉ gặp một cái trắng n u ố t ngón tay như ngọc sông lên trời thẳng tắp điểm vào trôi đao kia trên lưới lao ẩm giống như sắt thép va chạm kinh khủng tiếng gầm nổ tung vô biên hỗn độn tứ ngược toàn bộ tinh vực đều tại lần giao thủ này k i m sóng bên trong nổ thành cho t à n không còn tồn tại sinh mệnh cấm khu bên trong tất cả cổ đại trí tôn ánh mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm trên chiến trường bọn hắn muốn biết kết quả sau cùng bất tử thiên hoàng cùng thượng, thượng thương c h i chủ giao phòng đến cùng ai càng hơn một chút hỗn độn tán đi phi tiên buộc bên trong truyền ra hình ảnh mà nhìn thấy cả hai một cách này kết quả về sau càng là khiến trong vũ trụ vạn linh đều rung động không thôi. thượng thương c h i chủ một chỉ để tại ngũ sắc thiên đao lưỡi đao phía trên chẳng những khiến cho khó mà tiến lên mảy may mà lại đưa nó bay ra ngoài thoát ly thiên hoàng bàn tay trường khống liền liền đao thể đều âm nhạc không ánh sáng hiện đầy vết dạn chỉ là một chỉ mà thôi liền làm thiên hoàng đúc thành bất tử thiên đao suýt nữa vỡ vụn phải biết trôi này đao thế nhưng là viễn siêu phổ thông cực đạo vũ khí chính là một tôn tiên khí cái này thượng thương c h i chủ liền liền sinh mệnh cấm khu bên trong rất nhiều trí tôn đều trấn kinh không nói gì bọn hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng liền liền một tôn chủ đều có thể tiện tay đánh nát vậy hắn thực lực đến cùng cái tia kinh khủng đến mức nào? trôi này bị trấn bay tứ tung ra ngoài q u ê n thân đốt đại đao tại trong hư không đình trệ thân đao có chút run r u dày tựa hồ tràn ngập sự không cam l ò n g cùng p h ẫ n nộ từ khi bị bất tử thiên hoàng rèn đốt sau khi đi ra nó liền tự nhận là là thế gian nhất cường đại tiên khí đã từng bị bất tử thiên hoàng nắm lấy chém giết không chỉ một vị cực đạo c ự n giả g tắm rửa đế hoàng máu nhưng là hiện tại nó lại bị người một đầu ngón tay còn thụ thương tích tại bất tử thiên đao vệ mà nói đây quả thực là một loại khó tà k h u ấ n ụ c hô thiên đao mặt ngoài che kín tiên mang rất n h ụ rung động vậy mà giống như là sinh linh hô hấp thô nạp trong vũ trụ tiên khí trong chốc lát liên tiếp mấy cái trong tinh vực cẩn chứa năng lượng đều bị bất tử thiên đao thôn nạp mà tới từng đạo xích hồng sắc thần tắc xiển xích hiện hiện tại bất tử thiên đao bên ngoài thân vết dạn t r ô ghé qua chỉ chốc lát liền đem những này vết dạn toàn bộ chữa trị lần nữa khôi phục trước đó không thiếu s ó t bộ dáng thấy cảnh này cấm khu bên trong có c h i tôn nhẹ giọng nói không hổ là bất tử thiên đao lấy năm loại tiên kim đúc thành trong đó bao hàm năm loại tiên kim huyền ảo thần diệu vô biên đúc thành bất tử thiên đao trong đó liền có phong nhi xích kim như là giả tự bí đồng dạng khép lại chi lực chính là phong nhi xích kim lực lượng bây giờ bất tử thiên đao dẫn ra loại lực lượng này chỉ là chớp mắt thời gian liền khôi phục như lúc ban đầu một lần nữa về tới thiên hoàng trong k h ô n g chế bị cái kia theo phi tiên buộc bên trong nô ra đại thủ giữ tại trong lòng bàn tay vứt đem bất tử thiên đao cầm trong tay về sau cái kia trắng m u ố t như ngọc đại thủ lại lần nữa cầm trong tay thiên đao phá không xuống tới bất quá lần này mục tiêu không phải linh hoàng nhi mà là đổi lại tần mục một k í c h này rõ ràng muốn so bên trên một kích mạnh lên mấy cái cấp bậc b ấ t tử thiên đao v ù v ù b ộ c phát ước vạn sợi tiên quang sắc khí kinh tại cổ từng tràng từng tràng trắng xóa thiên hà từ cự thiên tri th kia là từ vô tận lực khí chi hải tạo thành thiên h ạ trong đó mỗi một đạo đa mang đều có đồ diện cổ thánh lực á p tiến đế lực lượng kinh khủng cuối cùng cái này từng t r à n g từng t r à n g thiên h ạ theo bất tử thiên hoàng động tác đi theo trôi đao kia bổ sung dưới ven đường bên trong đạo giống như đủ loại thần lôi ngày hôm trước ma thần gì thế đơn giản kinh khủng đến cực hạn chỉ là hạc đạo cũng tỏa hạ quang nhưng mà đối mặt bất tử thiên đao cái này mạnh đến tuyệt m ộ t k ích thần mục vẫn như cũ bài cùng xuất thủ nhìn qua căn bản không có mảy may nặng biểu lộ chính là như vậy thật đơn giản xuề bàn tay ra sau đó hứng hờ hướng cựu thiên tri thượng vô tới đây là một loại vô cùng cao n g ạ o tư thái coi như bất tử thiên hoàng đem hết toàn lực hắn cũng hoàn toàn chưa từng đem nó để vào mắt thiên đao nhan tựa hồ là đang tức giận tần mục khinh thị công kích của nó càng thêm m á h liệt bất quá vẹn vẹn chỉ là một giây sau qua đi giao chiến kết quả liền khiến chúng sinh yên tĩnh khiến phi tiên buộc sau bất tử thiên hoàng lên tiếng kinh hồ. tinh ế g ngàn tỷ mang, tươi tại tần mục trên bàn tỷ tuy tại tay, tựa lớp đau mục ư là gió n hô ẹ quét, căn bản là k h n hắn trên lòng bàn g có cách tại tay lưu thần uy vô lượng trưởng nát thiên đ a o hai trường r a chẳng những chặn lại bất tử thiên hoàng m ộ t kích hơn nữa còn đem hắn trong tay bất tử thiên đao đều c ư ớ p đến ở trong tay đây là một loại như thế nào cái thế thiên uy vũ trụ vạn linh c h â n kinh trí tôn c h â n kinh thế mới biết hiểu thượng thường c h i chủ cường đại viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn tựa hồ còn muốn lăng trí tại bất tử thiên hoàng phía trên kia bất tử thiên đao bị tần mục nắm trong tay kịch liệt rung động tựa hồ là đang p h â n khí không cam lỏng nhưng vô luận nó như thế nào động tác nhưng đều giống như bị phật như lai nắm trong tay tôn hầu tử căn bản là không có cách tránh thoát cái kia theo phi tiên buộc bên trong d thừa hiện hiện, hiện mặc dù thân thể của hắn mơ hồ không nhìn thấy dung nhan nhưng chỉ bán kia cỗ đặc hữu khí tức liền có thể phán đoán chính là ngày xưa uy tuyệt chín tầng trời thổ địa vạn tộc cộng tôn bất tử thiên hoàng đạo hữu đưa ta thế nào việc này như vậy chấm dứt n g ư ơ i ta cộng đồng mưu đồ tiên vực như thế nào phi tiên buộc về sau cái k i ê u đạo hùng vi thân ảnh bình tĩnh tiếng nói đạo thanh âm truyền đến thái vũ trụ bên trong khiến rất nhiều cổ đại trí tôn tâm tư đều khó mà bình tĩnh đồng mưu tiên vực a bất tử thiên hoàng sống trăm vạn năm tuyến n g u y ệ t rất có thể đã nhìn trộm đến cảnh giới trường sinh đi tại tất cả trí tôn đằng trước nếu như có thể cùng hắn đồng mưu tiên vực nói không chừng thật sự có thể gặp tiên có hy vọng trường sinh cựu thị người xuất thủ đánh é n hiện tại còn muốn gọi ta trả lại ngươi thế nào tần mục trên mặt mang biểu tình tự tiếu phi tiếu ngươi thì tính là cái gì cũng xứng cùng bản đ ế nói như thế lời vừa nói ra toàn trường phải sợ hãi bất tử thiên hoàng là ai đây chính là sống s ở s ở sống qua trăm vạn năm tuyến nguyệt cùng kim tôn đặt song song tại thái cổ thời đại bị vạn tộc cộng tôn tồn tại nhưng là hiện tại thượng thương c h i chủ không chút nào không để mặt hắn mở miệng quát lớn hoàn toàn không đem để vào mắt thượng thương c h i chủ cắn rỡ hắn cho dù cường thế nhưng tối đa cũng liền cùng thiên hoàng tại sàn sàn với nhau cũng dám làm n ụ c như vậy thiên hoàng không sợ gây nên một hồi đại chiến sao vũ trụ ở giữa có một tôn bởi vì bất tử thiên hoàng xuất hiện tần mục mặc dù đã từng chấn sát thái cổ hoàng đồ điện trong nhân thế nhưng đại đa số thời điểm đều lẳng lặng xếp bằng ở thượng thương cấm khu bên trong cũng không tại giữa trần thế hiển hóa thân dấu vết vì vậy thái cổ chư tộc mặc dù đối với hắn có chỗ kính sợ nhưng lại so ra kém bất tử thiên hoàng phải biết bất tử thiên hoàng tại thái cổ thời đại thế nhưng là vạn tộc chỗ cộng tôn trí cao thần linh cho dù là đương thời chứng đạo thái cổ hoàng l u ậ t đại thái cổ vạn tộc trong suy nghĩ địa vị cũng so ra kém bất tử thiên hoàng tần mục dứt lời về sau sắc mặt lạnh lùng trắng nuốt như ngọc bàn tay chậm rãi theo gấp xem ra lại là muốn đem cái này bất tử thiên đao xinh xinh theo thành sắt vụn ngươi trong giọng nói lợn hàm nội ý hiện tại lại gặp đối phương muốn phá hủy hắn đúc thành bất tử thiên đao càng là không cách nào ngồi nhìn hắn lại lần nữa x u ể bàn tay ra đánh xuống mặc dù lần này không có cầm trong tay bất tử thiên đao nhưng vẫn thần uy cái thế trong bàn tay hình như có ngũ s ắ c tiên quang lưu chuyển lao nhanh quần quật ở giữa vậy mà hóa thành một cái h ủ như sinh d ư ơ n g cánh bay lượn ngũ s ắ c tiên p h o n g hai cánh huy động lê đại vũ trụ hướng tần mục cầm bất tử thiên đao cái tay kia tìm kiếm uy nghiêm của ta người há có thể hiểu tần mục lạnh hư một tiếng đối đầu này án tới tiên phòng vậy mà nhìn cũng không nhìn chỉ là cầm bất t ngay tại bất tử thiên đao lập tức liền muốn bị tần mục theo thành một khối sắc vụ thời điểm bất tử thiên hoàng lấy tay đánh ra cái kia tiên phong rốt cục để đến tần mục bàn tay trước cũng hung hăng hướng về tần mục bàn tay va chạm mà đến tiên phong va chạm giống như là cộng công dẫn đụng bất chu sơn hóa thành một đoàn ngập trời sáng chói tiên đạo lực lượng tứ ngược thập phương muốn khiến tần mục b u n g tay đem bất tử thiên đao thả ra tới nhưng mà đối mặt bất tử thiên hoàng công kích tần mục tựa như là không có cảm giác chút nào đại thủ vẫn như cũ kiên định mà hữu lực khép lại đạo đạo giòn vang âm thanh truyền ra trong đó thậm chí còn xen lẫn bất tử đại đao gào thét thanh âm bất tử thiên đao bị phá hủy sao đây không có khả năng trong vũ trụ có khôi phục thái cổ vương không dám tin nói cùng bất tử thiên hoàng trong tay hắn bất tử thiên đao sớm đã là thái cổ chư tộc trong suy nghĩ mạnh nhất tiên khí áp đảo rất nhiều cổ hoàng bình phía trên mà bây giờ thượng thương chi chủ lại đưa nó nắm ở trong tay xem bất tử thiên hoàng công kích như không tựa hồ đem trôi này bất tử thiên đao phá hủy hô hấp ở dần dần tiêu tán lộ ra trong đó t r ợ lượng tần mục bàn tay đã hoàn toàn khép lại r a thịt mặt ngoài không nhìn thấy có bất kỳ vết thương tồn tại vết tích tựa như là bất tử thiên hoàng vừa mới công kích với hắn mà nói hoàn toàn chính là gãi ngơ ngỡ đ ồ n g dạng mà khi tần mục chậm rãi mở bàn tay xuất trưởng trong nội tâm tình cảnh lúc lại tại trong vũ trụ đưa tới liên tiếp kinh hô thanh âm tại tần mục trong lòng bàn tay có một đoàn hiện ra vận đục ngũ s ắ c tiên kim đoàn từ năm loại tiên kim lưng tụ mà thành bất quá bây giờ lại vặn vẹo không còn hình dáng tựa như là tiện tay bất liền đây là trước đó trôi đao kia tức giận kinh vũ uy chấn trong vũ trụ bất tử thiên thượng thương chi chủ nắm ở tri o n g tay, vậy mà b ế n thành dạng này một chủ á i dối bởi tiên kim đoàn. n ì n đoàn kia đã hoàn toàn là bất tử thiên đao diện mục thật sự tiên kim đoàn, vạn linh không khỏi đánh cái lạnh léo mùa đông, rung động nghẹn nào. Thượng xem mục kim mùa đã đao léo là kia khỏi cái chi thật thương h bất tử sự cường đại quả nhiên viễn siêu bọn hắn lý giải chỉ trưởng lật qua lật lại ở giữa liền số liền nhau xưng vạn năm bất ma v i n h hằng bất diệt tiên khí đều trong nháy mắt bị bóp thành s á t vụn Trưng 244, phá bích trướng, chém thiên hoàng. phá bích chém nhìn c h ầ m c h ầ m tần mục tựa hồ muốn hắn hình dạng khắc sâu tại trong lòng chỉ bằng ngươi cũng xứng tần mục đ ạ m mạc mở miệng đem trong tay tiên kim đoàn tiện tay ném ra ngoài nhìn qua cái kia đã vặn b ẹ o không còn hình dáng tiên kim đoàn bất tử thiên hoàng cũng không có xuất thủ đi lấy bởi vì nó đ ố i bất tử thiên hoàng tới nói đã hoàn toàn không có tác dụng ngày xưa khắc sâu tại không quá trong đao năm đạo hoa văn cùng bên trong khí linh vừa mới đều bị tần mục một trưởng ma diệt sạch sẽ không có cái gì rủ xuống thậm chí liền liền tiền kim bản thân chất liệu đều bị phá hủy bởi vậy coi như bất tử thiên hoàng đem cái này tiên kim đoàn thu hồi cũng, cũng không còn cách nào tái tạo bất tử thiên nào. bị là nhục nhã, bất tử thiên hoàng thẳng thân gì là còn chưa tiến vào tiên vực cắm ở thành tiên lộ bên trên cho nên hắn chỉ có thể cách phi tiên la lộn vượt giới mà phạt cũng không thể chân thân giáng lâm này cùng bên trong sinh mệnh cấm khu bên trong cổ đại trí tôn ánh mắt sáng lời tựa hồ xuyên thấu qua cái tiêu đạo phi tiên một vải thấy được phía sau thiên hoàng chỗ thế giới t h i ê nghe h o à n mặc dù nắm điểm c dù giữ địa í chính chính trí n nhưng bây giờ cũng không phải là thời gian chính xác. thành tiên lộ không cách nào mở ra, chúng ta thôi diễn cùng chờ đợi cũng không có sai. Đợi cho thời gian chính xác tiết điểm đến, liền có thể thành tiên. Có khác trí tôn tự nói, kiên định chính mình n h phải thời cách thôi chờ cho thời thể khác h xác, xác, xác có có Có giờ g bây đợi sai. Đợi tiết điểm là lộ ta ra, đạo. mở tự được cổ đại trí tôn nói nhỏ âm thanh trong vũ trụ chúng sinh vạn linh giờ mới hiểu được vì sao bất tử thiên hoàng bình khí bị hủy đều đứng ở phi tiên buộc về sau không hiện chân thân nguyên lai、like、cũng không phải là hắn không nguyên hiện thân mà là không thể hiện thân chân thân tại một cái khác sớm xa xôi l ư n g giới chỉ có thể vượt giới mà phạt không cách nào chân chính g á n lâm bất quá như vậy cũng có thể nhìn ra bất tử thiên hoàng chỗ cường đại mặc dù cách xa nhau hai quả nhưng vẫn cường thế xuất thủ lực bổ đương thời chứng đạo người như thế bá đạo cùng bài cùng không hổ bị vạn linh tôn làm thái cổ thời đại người mạnh nhất nguyên bản nhìn n g ư y i n h â n quả cùng bản hoàng tương tự có tư cách cùng bản hoàng tống tiên v ự c nhưng đã như vậy không biết điều ngày sau đạp lên t i ê n lộ về sau bản hoàng tất lấy tính mạng ngươi bất tử thiên hoàng thanh âm lạnh lùng có một loại kỳ lạ ma lực giống như là trời xanh hạ xuống p h á p t r ỉ khiến tất cả sinh linh cũng vì đó chấn động xưa nay đế hoàng nói tất vâng đi tất quả bọn hắn mỗi một câu nói đều như là bên trên k ý xác lệnh không thể không sửa đổi hiện tại bất tử thiên hoàng đã mở miệng hôm đó sau thành tiên lộ bên trên tất nhiên sẽ cùng thượng thương c h i chủ thanh toán hôm nay tất cả n h â n quả nghĩ tới chỗ này thái cổ vạn tộc không khỏi cười trên nỗi đau của người khác tại bọn hắn nhận thức bên trên cái này thượng thương c h i chủ mặc dù so sánh với phổ thông cổ hoàng đại đế mạnh hơn nhưng là cùng bất tử thiên hoàng loại này uy chấn trăm v ạ n năm ở trong nhân thế lưu lại vô tận truyền thuyết tồn tại so sánh vẫn là phải hơi kém một chút hiện tại cái này thượng thương c h i chủ n g h i ệ m nhiên đã cùng bất tử thiên hoàng kết thù hận ngay sau tất nhiên sẽ cùng bất tử thiên hoàng có một hồi sinh tử đại chiến mà trận chiến kia người thắng rất có thể sẽ là bất tử thiên hoàng. nhưng mà thái cổ vạn tộc tại cười trên n ỗ i đau của người khác bên trong cấm khu các trí tôn cũng rất trầm mặc bất tử thiên hoàng thật mạnh hơn so với thượng thương c h i chủ sao rất khó nói bất tử thiên hoàng mặc dù tại thái cổ thời đại uy c h ấ n thiên hạ nhưng thượng thương c h i chủ thế nhưng là thực sự diện địa phủ cùng một cái sinh mệnh cấm khu g ước lượng hai người người như thật giáo thủ kéo chết vào tay hay còn càng cũng chưa biết chính là ngươi tổ tiên sa bất tử chân hoàng ở đây cũng không dám đối bạn tôn nói như thế ngươi bất quá chỉ là nó không biết qua bao nhiêu một cái hậu bội thôi liền dám như thế thả phi tử quả thực là đang tìm cái chết tân mục tư lệnh dù là chân chính thái cổ tập h hung mạnh nhất tổ tiên xa ở đây cũng không phải là đối thủ của hắn cái này bất tử thiên hoàng thể nội bất quá chạy xuôi vượng hoàng nhất tộc lưu lại mà thì thôi nào có tại hắn trước mặt tư cách phách lối người là ai vậy mà biết được bản hoàng sự tình phi tiên buộc về sau bất tử thiên hoàng thanh âm lần thứ nhất có ba đ ộ bản thể của hắn chính là trong tiên vực một cái tiên phong kết quả tại thần thoại thời đại vô ý theo tiên vực rơi xuống đi tới trong nhân thế từ đây liền bị vây ở chỗ này vì trở về tiên vực hắn cố gắng tu luyện cuối cùng trở thành liền hôm nay bất tử thiên hoàng chi vị trong quá trình này vì để cho chính mình càng gia cường lớn hắn còn muốn tắm rửa viễn cổ đế hoàng huyết dịch dùng cái này thành tựu tự thân vô địch pháp hôm nay sở dĩ hiện t h ầ n muốn giết linh hoàng nhi cũng là bởi vì nhìn chúng linh hoàng nhi huyết mạch trong cơ thể những năm này phổ thông sinh linh chứng đạo cực đạo cường giả huyết mạch hắn đã cơ bản thu thập hoàn tất nhưng là giống như linh nhi như vậy tiên liệu thánh linh huyết dịch hắn còn chưa từng thu thập qua dù sao một tôn sinh sinh linh trí tiên liệu thánh linh muốn chứng đạo ít nhất cũng phải trăm vạn năm thời gian tích lũy cùng chờ đợi cái này thời gian dài rằng g ặ c lại thêm chứng đạo đế hoàng đều cần tiên liệu đến luận chế chính mình cực đạo vũ khí cho nên dù là trăm vạn năm thời gian trôi qua, bất tử thiên hoàng đều không có phát hiện bất luận cái gì lấy tiên liệu thân thể chứng đạo thánh linh tồn tại bây giờ thật vất vả phát hiện có dạng này một tôn lấy tiên kim thân thể chứng đạo thánh linh bất tử thiên hoàng tự nhiên không muốn bung ô tha nhưng người nào liệu mỗi lần xuất thủ chẳng những không có có thể đ ạ t thành mục đích còn bị một cái không biết từ đâu xuất hiện cường giả bí ẩn ngăn cản đối phương không chỉ thực lực mạnh mẽ lại còn biết được cùng chính mình có liên quan sự tình cái này không khỏi khiến bất tử thiên hoàng trong lòng có chút cảnh giác ta là ai ta là người giết người tần mục giống như cười mà không phải cười hắn bước ra một bước dưới chân đạo văn dày đặc tiếp theo một cái trước mắt liền tới đến kia phi tiên bục trước chỉ gặp tần mục đưa tay chừng một cái trước mắt tòa này m u bạc trắng phi tiên bục liền giống như là bị một cố lực lượng vô hình chỗ d â m đạp bên trong từ đó cắt thành hai đoạn sau đó tần mục liền vừa x ả i bước qua phi tiên bục tựa hồ đi tới kia phi tiên bục về sau thế giới cũng đánh vỡ vực giới bích lũy cường thế giáng lâm bất tử thiên hoàng chỗ kia một quả bên trong muốn chém giết thiên hoàng chương hai trăm bốn mươi lăm bất tử thiên hoàng e ngại thượng thương tri chủ giết tới muốn bất tử thiên hoàng nhân gian giới tần mục cử động đã dẫn phát vạn linh chấn động nhìn qua kia bị đoạn thành hai nửa phi ti chúng sinh rung động không thôi thượng thương c h i chủ làm việc quả nhiên q u ả quyết lại muốn vượt giới mà tìm lấy thiên hoàng tính mệnh không phải thời gian chính xác hắn vậy mà có thể r ế t đi qua cấm khu bên trong nhìn xem trong vũ trụ đã không có thượng thương c h i chủ t h â n ảnh chư vị c ổ đại trí tôn thâm thụ chấn động phải biết bất tử thiên hoàng bây giờ vây ở thành tiên lộ bên trên không cách nào tiến về tiên vực cũng vô pháp giáng lâm nhân g i a n chỉ có thể nương tựa theo phi tiên bộ lực lượng ngắn ngủi tại nhân gian giới hiển hóa lực lượng của mình mà thượng thương tri chủ cũng không từng n ư ợ n nhờ cái gì dị bảo chỉ là một trường a n h g a liền mở ra thông hướng bất tử bốn sáu ba thiên hoàng chỗ thế giới hàng rào Cường thế tới. Cả hai h t dần dần vô luận c ai thắng ai thua kết quả của trận chiến này đều đủ để chấn động vào cổ vượt qua phi tiên buộc về sau tần mục đi tới một cái cùng nhân gian giới cùng tiên vực cách xa nhau thế giới mảnh thế giới này rất lớn rộng mênh mông mặc dù không bằng nhân gian hân giới nhưng cũng không kém là bao nhiêu mấu chốt nhất là nơi này bất tử vật chất muốn so nhân gian giới tràn đầy nhiều lắm thành cựu đế c ả n h phía trên hồng trần tiên cũng muốn đơn giản rất nhiều bất quá có được thì phải có mất ở chỗ này mặc dù dễ dàng trở thành hồng trần tiên nhưng dù sao thiếu khuyết tại nhân gian giới ma luyện luận chiến lược là xa xa không kịp ở nhân gian quả chứng được hồng trần tiên chi đạo tồn tại bất tử thiên hoàng bản tôn tới lấy tính mệnh của ngươi giống g ầ m lên giận dữ chuyển đến một đầu tiên phong dương cánh bay lượn dẫn theo trùng trùng điệp điệp đại quân từ phương xa đích thần đến thế giới này rộng lớn vô biên tự nhiên cũng c o i được vô cùng vô tận cao ngôi bản hoàng không nghĩ tới ngươi vậy mà thật dám đến ngũ sát quang hoa hiện lên đầu kia tiên phong tại tiên quang bên trong hóa thành một cái khôi n ô tư thế vai hùng trung niên nam tử lạnh lùng nhìn xem tần mục bản tôn không đến như thế nào lấy tính mạng ngươi tần mục nhìn xem bất tử thiên hoàng tự tiếu phi tiếu nói rất an cũng dám cùng thiên hoàng nói như thế bất tử thiên hoàng sau lưng một tôn q u n h thân cực đạo khí tức quần quận hoàng già đứng dậy đối mục mục t、so、nhưng mục k í mà ế nhìn t c xem tôn này hướng chính mình đánh tới thái cổ hoàng tần mục thần sắc không hề bận tâm hắn chỉ là nhẹ nhàng dối ra một ngón tay điểm vào tôn này thái cổ hoàng quét tới trên lòng bàn tay một tiếng vang thật lớn hôn đột khí chạy tứ ngược thập phương tại bất tử thiên hoàng cùng phía sau hắn mời thủ hạ không dám tin trong ánh mắt cái kia dẫn đầu đứng ra cùng t â n mục giao thủ hoàng đạo cao thủ lấy so với trước lúc tốc độ nhanh hơn bay tứ tung mà lên quanh thân lên thê diễm huyết hoa liền liền toàn bộ thân thể đều nổ tung một chỉ này điệp ra thậm chí đều không cho cái này thái cổ hoàng gây dựng lại đ ụ cân t h cơ hội trong nháy mắt liền đem hắn triệt để giết chết nhìn xem một màn này t â n mục khoe miệng hiện hiện vẻ hài lòng tiêu dung lúc trước hắn tại nhân gian giới giết cổ đại trí tốt lúc sở dĩ còn muốn sơ lược phế một chút tay chân hoàn toàn là bởi vì nhân gian giới rất yếu ớt căn bản không thể gánh chịu hắn một phần tại cái này s o nhân gian giới muốn vững chắc một chút thế giới bên trong tần mục lực lượng có thể tiến một bước phát huy ra một chút chém giết một tôn thái cổ hoàng tự nhiên cũng là chuyện dễ như chở bàn tay gặp dưới tay mình một tôn thái cổ hoàng bị tần mục chỉ điểm một chút bạo bất tử thiên hoàng trong mắt rốt cục dâng lên vô tận vẻ mặt nghiêm trọng người thủ hạ này của mình mặc dù là ở cái thế giới này chứng được cực đạo cảnh luận thực lực không bằng người ở giữa thiên tôn cổ hoàng nhưng hắn dù sao cũng là một vị cực đạo cường giả liên liên chính mình muốn giết chết hắn cũng chỉ có thể dựa vào hùng hậu tiên lực nạnh sinh đem nó mà chết kết quả tại gia hòa này trước mặt vậy mà một chỉ liền bị trực tiếp điểm chết rồi. đơn giản làm cho người không dám tin đạo hữu trước đó là ta không đúng không biết tôn này chứng đạo thánh linh cùng quan hệ của ngươi lúc này mới xuất thủ bất quá hiện tại ta cũng chưa từng đ á p thủ đạo hữu ngươi cũng hủy ta bất tử thiên nào lại giết ta một cái thuộc h ạ ân oán giữa chúng ta cũng đã thanh toán xong đi mà đạo hữu thực lực ngươi mạnh mẽ như vậy so sánh khoảng cách mở ra tiên vực bình t h ư ớ n g cũng chỉ có một đường xa không bằng chúng ta liên thủ cộng đồng mở ra tiên vực bình t h ư ớ n g phi thăng trong tiên vực như thế nào bất tử thiên hoàng nhìn xem tần mục hai cái hiện ra ngũ thải sơn quăng trong mắt có thật sâu vẻ đề phòng hắn suốt đời sở cầu chính là vì quay về tiên vực thế nhưng là thông hướng tiên vực cần ba tôn hồng trần tiên chiến l ự c tồn tại liên hợp mới có thể mở ra thông hướng tiên vực đường dưới mắt gặp tần mục chiến lược kinh người như thế bất tử thiên hoàng không muốn cùng tần mục l à địch mà là muốn đ ì n h chiến cùng tần mục liên hợp cộng đồng mở ra thông hướng tiên vực con đường chương hai trăm bốn mươi sáu một chỉ toàn diện bất tử thiên hoàng đứng ở nơi đó dáng người v ă i hùng thần uy cái thế trong mắt lóe ra cơ t r í nhãn quang hắn rất có lòng tin trước mắt cái này cường đại địch thủ nhất định sẽ đáp ứng đề nghị của mình thế gian tu sĩ cầu mãi cả đời là cái gì trên thực tế nếu không phải quay về tiên vực cần ba tôn hồng trần tiên hợp lực hãn bất tử thiên hoàng hiện tại đã sớm quay về trong tiên vực đâu còn hội đợi ở chỗ này hiện tại một cái vạn năm khó gặp cơ hội bày ở trước mặt liền liền chính mình cũng có thể bơm xuống đi binh khí bị hủy thủ hạ bị giết thủ hận trước mắt kẻ địch đó lại có lý do gì tiếp tục cùng chính mình là được đâu dù sao chuyện này đối với song phương tới nói đều là có t r ă m lợi mà không một chuyện hại bất tử thiên hoàng nghĩ rất tốt cho rằng tần mục không có lý do cự tuyệt hắn đề nghị nhưng hắn duy trì có tính sai một điểm cũng là phi thường trí mạng một điểm quay về tiên vực hoặc là thành tiên đối thế gian này chúng sinh tới nói có lẽ là suốt đời tha thiết ước mơ sự tỉnh nhưng là những n à y đối tần mục mà nói đơn giản không đáng giá nhắc tới hắn cảnh giới bây giờ sớm đã viễn siêu tiên cảnh chỉ là thành tiên đáng là gì mà lại lấy năng lực của hắn kia cái gọi là tiên vực bình chướng căn bản ngăn không được hắn tần hoàn toàn có thể tới đi tự nhiên đoạn thời gian trước đem tần chiến cùng vân giao nhi hai người mang đến tiên vực chính là tốt nhất bằng chứng quả nhiên tại bất tử thiên hoàng nói xong điều kiện của mình về sau tần mục khác biệt lắc đầu thoại đạo cùng ngươi liên thủ cộng đồng mở ra tiên vực bình chướng bản tôn một chỉ liền có thể động thất tiên vực hàng rào không cần cùng ngươi liên thủ mà lại muốn cùng bản tôn liên thủ bằng ngươi cũng xứng dứt lời về sau không đợi mặt trấn khí chi sắc bất tử thiên hoàng nói cái gì làm tiết nhẹ nhàng nâng lên một ngón tay hướng phía bất tử thiên hoàng cùng phía sau hắn đông đảo đại quân ép xuống đi qua chỉ ra gió nổi mây phun thiên đ i ệ biến sắc Cần mục chỉ là nhẹ nhàng hơn một ngón tay nhìn như không mang theo mảy may khói lửa nhưng là tại kia trên bầu trời một cái hàng ép thiên cung hỗn độn mênh ngông cự chỉ nhưng từ không đến có tại cựu thiên tri thượng ngưng tụ ra hỗn độn cự chỉ t ả n ra sang c h ó i cổ kim c h ấ n áp cựu thiên thập địa vô địch bạc khí kia thông bàng bạc lực lượng trực tiếp khiến cự chỉ phía dưới bất tử thiên hoàng đổi sát mặt v â phần bất tử thiên hoàng sau lưng đông đạo cao thủ vô luận là chưa chứng đạo vương giả thánh nhân vẫn là đã chứng đạo cực đạo cừng giả tại cảm nhận được căn này cự chỉ ép xuống bên trên kia quấn quất sạch thập phương kinh khủng ý áp l đều chứa đầy vẻ sợ hãi một kích này vi lực vượt qua bọn hắn lý giải tựa như là sâu kiến đối mặt một tòa nguy nga bàng bạc thái cổ cự sơn loại kia t r i n h lệch làm bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng liên thủ đối địch bất tử thiên hoàng gấm thét ngũ s ắ c tiên quang xuất phát hắn một lần nữa hóa thành một tôn toàn thân chạy qua hảo quang năm màu tiên phong hồng minh kinh tiên hắn xông lên trời hóa thành thần phượng trung tiêu tắc vang hai cánh vạch một cái vỡ vụ đức vạn g i m không gian ngũ sát tiên quang khuấy động như là dòng lũ thần hướng hoành không t i ê n không tế qua kia cự trị bất tử thiên hoàng sau l ư n g rất nhiều cao thủ đang ngao nhau như ở trong ng cùng nhau xuất thủ tế ra chính mình nhất cường đại thần thông công kích cộng đồng đánh về phía cây kia thông thiên đại chỉ đây là một tên hồng trần tiên tăng thêm rất nhiều cực đạo hoàn g cảnh cao thủ liên thủ đánh ra một kích cho dù là cùng là hồng trần tiên cảnh giới tồn tại tới cũng muốn tạm thời tránh lui không dám cướp k ỳ phong mang nhưng là hiện tại đối mặt bất tử thiên hoàng cùng dưới tay hắn liên thủ công kích tần mục thần s ắ c như thường ngón tay vẫn như c ũ n h ẹ nhàng rơi xuống mà cây kia hôn đ ộ n cự chỉ cũng theo động tác của hắn chậm chạp mà kiên định hướng phía dưới ép xuống dẫn phát kinh thiên và trả mạnh vô biên hỗn độn tứ ngược che đậy c ử u thiên tri thượng tình cảnh bất tử thiên hoàng sau lưng đông đảo những cao thủ toàn bộ trên mặt hy vọng c h i sắc bọn hắn tin tưởng thiên hoàng cùng nhóm người mình liên thủ đánh ra một kích trên đời này không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản nhưng mà so sánh phía dưới đám người lòng tin mười phần bất tử thiên hoàng trong mắt hiện lên một vòng vẻ bối rối h ắ n thực lực mạnh nhất lại tại trên bầu trời tự nhiên trước tiên h i ể u va chạm kết quả ngũ sát tiên phong đột nhiên bay ra ngoài trốn xa ngoài ước vạn dặm nhìn qua vô cùng bối rối tựa hồ là phải thoát đi khỏi một điều kinh khủ nhìn xuống thiên hoàng rất nhiều người trong bộ lạc nhìn xem giữa không chúng kia đột nhiên bay đi tiên phong thần sắc tri đ ộ t không biết xảy ra chuyện gì dĩ nhiên khiến t i ê n hoàng như thế hoảng sợ nhưng là vẹn vẹn chỉ là cần cùng sát na thời gian trôi qua bọn hắn nhìn về phía cựu thiên c h i thượng thần sắc liền tràn đầy sợ h ã i cùng không thể nào hiểu được thần sắc t â y kia hỗn độn cự chỉ vẫn tại lấy thế không thể đỡ chi thế ép xuống xuống tới thậm chí tại cây kia cự chỉ bên trên chưa từng nhận qua chút nào thương tổn lúc này phía dưới đám người mới như ngộng phương tỉnh lại bên trong muốn chạy trốn thế nhưng là đã chậm cây kia hỗn độn cự chỉ về sau phát tới trước thái độ cường thế ép xuống xuống tới bất luận là bực nào cảnh giới cao thủ. liền xem như cực đạo hoàng giả tại một chỉ này phía dưới cũng bị hết thẻ đèn át hải quất không còn vẹn vẹn chỉ là một chỉ mà thôi liền đem bất tử thiên hoàng bộ hạ toàn d i ệ t không còn một mống khó trách bất tử thiên hoàng hốt hoảng thoát đi không dám tiếp tục ngăn cản chương hai trăm bốn mươi bảy thiên hoàng vẫn chỉ là một chỉ mà thôi liền cường thế đánh tan bất tử thiên hoàng cùng hắn đông đảo bộ hạ liên thủ công kích cũng làm hắn tất cả bộ hạ đều hóa cho bụi cho tới bây giờ kinh hoàng mà chạy bất tử thiên hoàng mới hiểu được vừa mới tần mục tại sao lại dùng dạng này một bộ n ữ khí nói chuyện cùng hắn cũng chẳng hề để ý bác bỏ đề nghị của hắn lấy người này thực lực kinh khủng. chỉ sợ thực sự hắn một người liền có thể đả thông tiến về tiên vực môn hộ vì cái gì vì cái gì thực lực của hắn vậy mà có thể mạnh như vậy đây không có khả năng cho dù là đạo tâm kiên định như bất tử thiên hoàng giờ phút này trong mắt cũng không nhịn được lộ ra dao động c h i sắc ta thực lực bây giờ cho dù là đặt ở tiên vực cũng không thể nào yếu qua thế gian này như thế nào tồn tại mạnh hơn ta nhiều như thế tồn tại bất tử thiên hoàng không thể nào hiểu được hắn chiến l ự c coi như đặt ở tiên vực cũng là mạnh nhất tồn tại cho dù là ngày xưa thần thoại thời đại đế tôn tại hắn cảm giác bên trong cũng liền cùng bây giờ chính mình chiến l ư c không kém bao nhiêu thôi nhưng là cái này thần b í đối thủ hắn chỗ cường đại lại hoàn toàn vượt ra khỏi bất tử thiên hoàng tưởng tượng cho dù là thân là hồng trần tiên tại tần mục trước mặt bất tử thiên hoàng vẫn như cũ cảm giác chính mình nhỏ bé như là sâu kiến bản tôn nhờ ư ngươi n g đi rồi sao tần mục nhìn qua bất tử thiên hoàng đào t à u phương hướng từ t ô n nói mặc dù giờ phút này bất tử thiên hoàng đã trốn ra ngoài ngàn vạn dặm nhưng tần mục vẫn như cũ không chút hoang mang hắn chỉ là chậm rãi bước về phía trước một bước trong nháy mắt liền vượt qua m ê n ngông không gian khoảng cách đi vào bất tử thiên hoàng trước người hừ tần mục hừ nhẹ một tiếng tại bất tử thiên hoàng vô cùng hoảng sợ ánh mắt bên trong. phất tay vạch một cái một thanh hoàn toàn do sáng chói tiên mang tạo thành tiên đao liền chống rông xuất hiện cũng hướng về bất tử thiên hoàng tô lại dịch mà đến giống đối mặt tần mục tiện tay bổ tới tiên đao chi mang bất tử thiên hoàng chỉ cảm thấy chính mình lông tơ dựng ngược bị vô tận kinh khủng bá phủ bất tử thần hoàng thuẫn hắn huy động ngũ thải siêu đem hết toàn lực trước người cấu trúc ra một mặt ngũ sắc quan thuẫn ngăn cản cái này chạm mặt tới tuyết cao thiên đao chi mang mặt này ngũ sắc quan thuẫn trên đó từ vô tận đạo tắc phát họa lấy một cái sinh động như thật g ư ơ n g cánh muốn bay chân hoàng tại cổ thuận chung banh còn có vô tận tiên đạo hòa diễm cháy l mặt này bất tử thần hoàng thuẫn là bất tử thiên hoàng nhất cường đại phòng hộ thủ đoạn cho dù là đ ỉ n h phong kỳ đại đế cổ hoàng tới cũng đừng hòng dung chuyển mặt này tấm chắn mảy may liền xem như cùng là hồng trần tiên cảnh giới tồn tại một kích toàn lực phía dưới bất tử thiên hoàng cũng có n ắ m chắc ở chỗ này thần hoàng thuẫn bảo vệ giới hộ đến tự thân c h u toàn nhưng là hiện tại đối mặt tần mục đạo này tiện tay đánh tới thiên đao chi mang bất tử thiên hoàng nhưng trong lòng không có một tơ một hào n ắ m chắc chỉ có thể đưa ra treo mật nhìn xem đao mang cùng thần hoàng thuẫn va chạm đến cùng một chỗ làm hắn vạn phần hoảng sợ một màn phát sinh cái tiêu đạo bị tần mục tiện tựa như là lưới đao như lưới là bất tử thiên hoàng có vừa sợ vừa giận mắt thấy thần thuẫn phòng hộ hoàn toàn không có hiệu quả hắn vội vàng dương cánh muốn chạy trốn tránh thoát cái này đao mang n phách phát sau mà đến trước gọn gàng bất tử thiên hoàng thể nội ghé qua mà qua chém dùng hắn một cái cánh thiên đao sắc bén không thể đỡ bất tử thiên hoàng kêu đau ngũ sát tiên huyết theo vết thương của hắn bên trong phun thông mà ra nhuộm đỏ trời xanh nhưng mà đây chỉ là bắt đầu tại đạo này đao mang s ẹ t qua về sau tần mục khu bấm tay bắn ra một đạo tiên lực chi mang tiếp tục hướng bất tử thiên hoàng đánh tới bên trên một kích bất tử thiên hoàng không cách nào ngăn cản một kích này cũng giống như thế đã gãy mất một tay bất tử thiên hoàng chỉ có thể trơ mắt nhìn một kích này lại lần nữa vắt ngang hắn một cái cánh tay hối hận không phải làm sơ a bất tử thiên hoàng bi trắng cười trên thân thể đau xót hoàn toàn so ra kém trong lòng hối hận hắn hiện tại vô cùng hối hận chính mình vừa mới tại sao muốn vì kia tiên liệu thánh linh hết u y dịch vượt giới mà phạt kết quả trêu chọc phải một tôn khủng bố như vậy đối thủ nếu như thời gian có thể làm lại bất tử thiên hoàng tuyệt đối sẽ không lại làm ra chuyện giống vậy hiện tại hối hận đã chậm tân mạc mở miệng hắn tiến lên một bước r ộ i ra một chân trường không lưu tình chút nào về bất tử thiên hoàng thân thể đ ở đi Hoa!、Tiên、huyết bay, đối mặt tần mục cái này mạnh, bất tử thiên hoàng không có chút Tiên mặt tần đối cái này nào ngăn bay,、chân、đạp mục một màn này nếu như bị nhân gian giới vạn linh nhìn thấy sợ rằng sẽ trực tiếp chấn kinh đến không nói gì bất tử thiên hoàng là ai thái cổ thời đại trí cờ ư n giả vạn tộc chỗ cộng tôn tồn tại bây giờ lại như là chó nhà có tang bị người đạp ở dưới chân không còn có chút nào uy nghiêm ha ha ha năm đó ta như theo vạn cổ vô tình tao nộ vạn năm khó gặp vết nước không gian theo tiên vực rơi xuống nhân gian vẫn muốn trở về cũng cuối cùng trở thành hồng trần tiên hồng trần tiên a liền tiên vực đều chưa từng có nhưng không nghĩ tới không đợi trở về ta liền ngã tại trên đường ta không cam lòng a bất tử thiên hoàng bi tráng điên cuồng gào thét trong lòng bị vô tận hối hận chỗ c h ẳ n ngập thế nhưng là chính như tần mục nói như vậy hiện tại hối hận đã chết ở đối mặt bất tử thiên hoàng bi thương thở dài tần mục không có chút nào lưu tình chỉ là t r e o chọc đến hắn hoặc là người đứng bên cạnh hắn đều muốn làm tốt đánh đổi mạng sống đại giới chuẩn bị mắt nhìn là x u ố n g đã bị hắn dẫm đến không thành hình người bất tử thiên hoàng tần mục lại lần nữa giơ chân lên trường hung h ă n g đạp xuống dưới một tiếng vang thật lớn chấn đ ộ n vào cổ bất tử thiên hoàng cái này vạn tộc trong lịch sử nhất cường đại cường giả bị tần mục một cước trực tiếp miền chết chương hai trăm bốn bất tử thiên hoàng b ọ n mình có ánh sáng chói hoàng mà huy sái toàn bộ thế giới tựa hồ cũng có cảm giác hạ xuống vô biên huyết vũ nhân gian r i i trung sinh hoặc là mong mọi cùng trông mong hoặc là suy đoán kết quả của cuộc chiến đấu này theo bọn hắn nghĩ lần chiến đấu này vô luận ai thắng chỉ sợ đều là một hồi khổ đấu nhưng bọn hắn tuyệt đối không tưởng tượng nổi tần mục chỉ là dùng một trưởng vừa chạm vào rồi đã liền đem bất tử thiên hoàng cùng dưới tay hắn rất nhiều các bộ hạ hết thể thay đổi s ạ c sẽ giết chết bất tử thiên hoàng về sau tần mục lại lần nữa dội ra ngón tay tại trước mặt trong hư không gạch một cái một đạo tản g a vô tận tiên linh chi khí đây là thông hướng tiên vực môn hộ đối bất tử thiên hoàng cùng những cái kia bên trong cấm khu cổ đại trí tôn mà nói là bọn hắn tha thiết ước mơ đều muốn mở ra môn hộ nhưng là đối tần mục mà nói mở thiên môn bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi tại bước vào trước cửa trong nháy mắt tần mục hình như có nhận thấy quay đầu mắt nhìn bất tử thiên hoàng đống kia t ả n ra đến trải rộng giữa thiên địa hóng ánh huyết nhục khoe miệng lộ ra mỉm cười cũng tốt đã như vậy b ả n tôn liền tạm thời lưu ngươi một mạng lưu lại chờ hậu nhân tới lấy dứt lời về sau tần mục liền một cất vào trong miệm biến mất không còn tam tích tần mục rời đi về sau hồi lâu bất tử thiên hoàng kia nổ vẹn vẹn thừa tiếp theo bộ phận huyết lục đông nhiên hướng ở giữa ảnh cũng biến thành một cái viên thịt sau đó bất tử thiên hoàng hư h à o thân ảnh tại viên này viên thịt bên trên hiển hóa ra ngoài trăm vạn năm đạo hạnh hủy hoại chỉ trong chốc lát gây thợm g â ê tẩm a bất tử thiên hoàng hai mắt bên trong tràn đầy điên cuồng cùng, cùng v ẻ á c độc bất quá nghĩ đến tần mục kia làm hắn cảm thấy nạt g thở đồng dạng cường đại bất tử thiên hoàng lại cảm thấy thật sâu e ngại nghiết bàn trung sinh là thuộc về viễn cổ chân hoàng nhất tộc thiên phú thần thống bất tử thiên hoàng mặc dù huyết mạch mầm anh chưa từng kế thừa môn này thần thống nhưng thể nội tất vừa mới hắn chính là nương tựa theo cái này t i a n n i t bản chi lực mới đưa tàn hồn ký thác tại một điểm huyết nhục bên trong lúc này mới có thể sống tạm xuống tới bất quá mặc dù sống tiếp được nhưng một thân đạo hạnh đã toàn bộ tan hết muốn một lần nữa đến hồng trần tiên tri cảnh không biết lại phải được qua bao nhiêu vạn năm tu luyện mới có thể lần này nhất định phải điệu thấp làm việc che giấu chớ có lại bị hắn phát hiện bất tử thiên hoàng nhìn qua tần mục biến mất phương hướng khắp khuôn mặt là đau lòng cùng thần sắc sợ hãi đau lòng là chính mình truy cầu trăm vạn năm quay về nhưng thủy trung mở không ra tiên vực đại đao kết quả đối phương chỉ là nhẹ nhẹ đưa tay vạch một cái liền mở ra tiên vực một h cũng đi vào mà e ngại thì là lo lắng tần mục tới tìm hắn phiền phức bất tử thiên hoàng tự phức tạp nhưng mà hắn không biết là liên quan tới hắn không chết sự tình tần mục kỳ thật đã sớm biết bất tử thiên hoàng chút tiểu thủ đ o ạ n này h ắ n có thể giấu giếm được tần mục chỉ là hắn đã xuất thủ một lần đem bất tử thiên hoàng đánh chia năm xẻ bảy nghĩ đến ngày sau g i a hỏa này còn có thể cùng bắt đầu linh vận bọn người có gặp nhau tần mục liền thu tay lại hắn muốn giết bất tử thiên hoàng tự nhiên là tiện tay mà vì sự tình nhưng lưu hắn lại một mạng lại có thể nhường hắn trở thành kẻ đến sau mái đao、Húng、hồ trải qua chính mình hôm nay uy hiếp cái này bất tử thiên ho chắc hẳn cũng không dám lại tùy ý nhìn trộm nhân gian giới nếu là bất tử thiên hoàng hiệu tần mục ý nghĩ chỉ sợ nỗi lòng sẽ vô cùng phức tạp hắn coi là chính mình thâu thiên hóa nhật sống tạm xuống tới cũng không có biết được nhưng người nào biết đối thủ này không chỉ có toàn bộ biết còn buông tha hắn một mạng muốn đem hắn xem như là hậu bối người đạp đ ộ thạch bất tử thiên hoàng còn tại kinh sợ mà tần mục cũng đã đã tới tiên vực bên trong đây là một mảnh tràn ngập m ê n h mang tiên khí thế giới nồng độ linh khí so với nhân gian vẽ cao hơn ra mấy cái tầng cái này bất hủ vật chất hàm lượng cũng là như thế bởi vậy tại cái này tiên vực bên trong dù là vẹn vẹn chỉ là tu luyện tới cảnh giới của thánh nhân đều có thể đạt đến cùng nhân gian giới đại đế giống nhau thọ nguyên nếu là có thể ở đây tu thành cực đạo cảnh giới đã gần bình v ĩ n h sinh nơi này rất thiên tĩnh cũng rất tương hòa mênh mông tiên vực s o nhân gian giới còn muốn rộng lớn chỉ là ở lại trong đó sinh linh số lượng cũng rất thưa tớt h không đủ nhân gian giới một phần mười tiên vực tĩnh mịch cùng an bình cùng tân mục tại địa phủ bên trong chứng kiến hết thảy rất tướng khác biệt hoàn toàn khác biệt tại kia địa phủ phía dưới trôn giấu lấy vô số cái cùng loại với trước mắt tiên vực thế giới nhưng bọn hắn đều đã từng từng chịu đựng huyết chiến gần vô mức cái thế giới đều diệt tuyệt. nhưng mà trước mắt thế giới này là như thế an bình hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ tranh đấu dấu hiệu sư tôn sao ngươi lại tới đây tần mục lại được đến thiên v ự c tần chiến cùng vân giao nhi hai người liền đã nhận ra khí tức của hắn vội vàng chạy đến hưng ơ phấn nhìn xem tần mục trên trời chỉ một ngày nhân gian đã ngàn năm bọn hắn mặc dù cùng tần mục mới vừa vặn phân biệt thiết bao lâu nhưng thực tế đã có gần ngàn năm chưa từng thấy mặt lúc này tần chiến cùng vân giao nhi hai người khí tức kéo dài sinh mệnh lực tràn đầy tất cả đều khôi phục đỉnh phong tráng niên lúc dung nhan huế nguyệt tại bọn hắn trên thân rốt cuộc không nhìn thấy chút nào vết tích nhìn vợ chồng bọn họ hai người tại tiên vực thời gian sinh hoạt rất tốt ta tới thăm các ngươi một chút thuận tiện giải một ít chuyện tân mục vừa cười vừa nói chương hai trăm bốn mươi chín tiên vực tri bí thế giới này cùng nhân gian giới cũng không quá lớn khác biệt bất quá cái này tiên vực thổ dân cư dân tu vi so nhân gian giới lại còn phải kém hơn một chút t ầ n chiến lắc đầu nói trong mắt lại có một chút v ẻ thất vọng lúc trước nhân gian quả thời điểm h ắ n một mực h i ễ n t ư ở n g qua tiên vực là một cái dạng gì địa phương tại t ầ n chiến xem ra liền liền xưa nay đế cùng hoàng đều không đánh tan được thành tiết lộ tiên vực nhất định là một cái cực kỳ thần bí cao quý nơi ở ở chỗ này chân tiên tồn thế đế giả cùng tồn tại tiên vực vô cương tất nhiên là một cái so với nhân gian còn muốn phồn hoa vô số lần mênh mông qua đời nhưng mà coi là thật đi vào tiên vực về sau tần chiến cùng vân giao nhi lại phát hiện bọn hắn trước đó suy đoán bất quá chỉ là tưởng tượng mà thôi nơi này cương vực mặc dù so nhân gian giới muốn rộng hơn không ít nhưng sinh linh số lượng lại ít đến thương cảm thậm chí liền nhân gian giới taxi phần có một đô không có mà lại những này tiên vực thổ dân cư dân thực lực cũng bất quá có thể đến thánh nhân cảnh tại cái này tiên vực bên trong liền có thể xưng vương làm tổ về phần cực đạo cảnh giới cứng giả nhiều năm như vậy tần chiến cùng vân giao n h i hai người cũng bất quá chỉ đụng phải hai ba người mà lại cái này hai ba người chiến lược so nhân gian giới những cái tia đế cùng hoàn toàn muốn yếu hơn rất nhiều nếu là l i ề u mạng tranh đấu những này tiên vực đản sinh cực đạo c ứ n giả đem không có chút nào chiến thắng khả năng bất quá cho dù chiến lược xa xa không kịp nhưng trong tiên vực sinh linh tuổi thọ lại là nhân gian không cách nào với tới ở chỗ này dù là là không thông tu hành phổ thông sinh linh đều có thể tùy tiện sống trên mấy trăm tuổi tu sĩ tuổi thọ càng là kéo dài vô cùng đến thánh cảnh tu sĩ thọ nguyên liền có thể cùng nhân gian giới đại đế sánh vai nếu là có thể chứng đạo thành công càng lúc à là có được coi khác đã như trường mấy trăm vạn năm nguyên, đã coi như là một nguyên, vạn loại khác loại trường sinh. phỏ l đầu chúng ta còn tưởng rằng tại cái này trong tiên vực gặp được mới đối thủ cùng khiêu chiến nhưng người nào biết vân giao nhi nhìn tần chiến một chút xinh đẹp trên mặt lộ ra c ư ờ i khổ vợ chồng bọn họ hai người thực lực ở tiên vực bên trong vậy mà đã tìm không thấy đối thủ nghĩ đến nhân gian đông đảo tu sĩ đau khổ tu hành cùng trời tranh mệnh liền liền tu vi đạt đến cực đạo đỉnh cao nhất đế cùng hoàng dù là quét ngang cựu tiên thập địa cuối cùng cũng muốn kết thúc trang trường t r ế t gia trong h ư n g t r ư n mà tại cái này tiên vực lại có thể dễ như t r ở bàn tay có được kéo dài thọ nguyên trong lòng hai người liền không khỏi cảm thấy có chút cảm giác khó chịu nếu là những cái kia nhân gian giới đế cùng hoàng tất cả đều sinh ở t i ê n vực chỉ sợ hiện tại đã sớm khám phá sinh cảnh chứng đạo thành tiên a còn cân ảm đạm tọa hóa hoặc là tự chém một đao tại cấm khu bên trong kéo dài hơi tàn đâu thế gian này và vật đều là ổn định giá có được thì phải có mất nhất ẩm nhất t r ắ c đều là định số tần mục như nói nhân gian giới đế cùng hoàng nhóm mặc dù không có như thực vực sinh linh như vậy kéo dài đ ộ n nguyên nhưng bọn hắn lại có được vô song chiến lực cùng leo lên cảnh giới cao hơn đạo cơ trong tiên vực sinh linh mặc dù thọ nguyên nhưng lại chiến lược khá thấp xung kích đến đế đạo đã là muôn vàn khó khăn mà trong nhân thế sinh linh mặc dù thọ nguyên rất ngắn nhưng cơ hồ cách mỗi vài vạn năm đều sẽ xuất hiện một tôn vang dội cổ kim vô thượng tồn tại quân lâm trong vũ trụ mà trong nhân thế chứng đạo người cơ hồ từng cái đều có trở thành tiên vương đạo cơ có thể nói nếu là bọn họ còn vẫn lạc có thể còn sống lâu dài ngày sau nhất định có thể trở thành tiên vương cảnh tồn tại mà trong tiên vực sinh linh lại không được cho nên chiến lược cùng thọ nguyên trong nhân thế cùng tiên vực mỗi loại lấy thứ nhất cái này chính là ổn định giá vậy sư tôn người đến tiên vực là vì cái gì tần chiến tại giới thiệu một f a n chính mình cùng vân giao nhi tại tiên vực kinh lịch về sau liền đối với tần mục hỏi nghe được tần chiến đặt câu hỏi về sau tần mục cũng không có dấu diêm hắn mà là đem chính mình tại địa p h ủ tất cả những gì chứng kiến đều cáo chi bọn hắn sớm muộn cũng có một ngày tiên vực cũng sẽ bị trôn xuống tần chiến cùng vân giao nhi hai người hai mặt nhìn nhau là có lẽ thật như thế tần chiến trên mặt hiện ra vẻ mặt trầm tư những năm này ta cùng giao nhi hai người gần như dấm nát toàn bộ tiên vực theo những n à y tiên vực dân bản địa trong miệng đã từng thăm dò qua bọn hắn lịch sử tại bọn hắn những cái kia xa xưa trong sử sách tiên vực đã từng là vô cùng phồn hoa thịnh vượng t ư ơ n g vực vô tận cao thủ như rừng căn bản không phải hiện tại này tấm suy bại dáng vẻ ta cùng giao nhi trước đó còn tại nghĩ hoặc có lẽ đã từng tiên vực thật là như bọn hắn s ử sách chỗ ghi lại như thế hiện tại sư tôn n g ạ i phát hiện càng thêm kiên định cái nhìn của ta cái này tiên vực đến cùng như thế nào tận mắt vừa nhìn liền biết tân mục thản nhiên nói theo lần này bước vào tiên vực về sau tân mục thần nghiệm liền vô hạn khuyết trương ra ngoài đem toàn bộ tiên vực đều bao phủ trong đó hắn có thể cảm giác được hiện tại tiên vực tựa như là bị cố ý ngăn cách mở bốn phía đều là quả vách trở mỗi một mai thần văn ký hiệu đều lưu chuyển lên cực kỳ khí tức cường đại như là từng vòng dứt lại treo ở thiên cung bên trên loại kia cổ vĩnh hằng khí tức liền liền thật tiên cảnh tồn tại đều khó mà dùng chuyện nó mảy may tiên vương cấm chế tần mục kinh ngạc cái này bao phủ toàn bộ tiên vực cấm chế lại là tiên vương cảnh tồn tại chỗ thực lực không có đến tiên vương cảnh liền vĩnh viễn không cách nào mở ra tầng này cấm chế c h ắ c không được nhiều như vậy đã qua v ạ n năm trong tiên vực sinh linh chưa hề vượt qua cấm chế này nửa bước bây giờ tiên vực liền xuất liên tục hiện cực đạo cảnh giới tồn tại đều vô cùng khó khăn tầng này tiên vương cấm chế tự nhiên không người có thể mở ra như vậy tầng này tiên vương cấm chế về sau đến cùng ẩn giấu đi cái gì tôn này tiên vương cảnh tồn tại lại vì sao muốn xuất thủ đem mảnh này tiên v có cách cầm chế, cầm chế, bạc, vực cùng chỗ thần bí chi như thần biệt bằng bộ bí tiên điều giới. Tiên giống liền tại, tiên rời đi. Trưng từ tồn toàn đâu. đê đem địa rộng vương vương xưa lớn mà là ý tứ tần mục trong mắt lóe lên một chút tinh mang trên mặt cũng ra cảm thấy hứng thú biểu lộ hắn dội ra một tay nắm đặt ở trong h ư không thần văn bên trên sau đó hai mắt khép hở bắt đầu phá giải lên cái này tiên vương c ô m chế tới tiên vương c ô m chế có lẽ đối với hiện tại tiên vực sinh linh tới nói vĩnh viễn cũng vô pháp mở ra nhưng là đối tần mục nói chỉ bất quá muốn hao phí một chút thời gian thôi không có thời gian mấy hơi thở đi qua tại tần mục bàn tay vị trí hư không liền bắt đầu h ò a điện hình thành như là sóng nước gần sóng liền liền kia chút thần vằn cũng theo đó phai nhạt xuống sau một lát tần mục trước mắt lớp cấm chế này liền bị hắn giải khai tạo thành một cái có thể cung cấp một người thông qua thông lộ thông lộ bị mở ra trong n g a y mắt một cố mênh mông khí thức liền từ kia thông lộ phía sau chuyển đến mang theo một chút mục nát vị đạo ở trong đó liền phất n g p h cái này thông lộ về sau là một cái cùng tiên vực hoàn toàn khác biệt thế giới đi qua nhìn một chút tần mục phất phất tay liền dẫn đầu vượt qua cánh cửa này thánh chiến cùng vân giao nhi hai người lướp nhau mặc dù bọn hắn đều là g á i này thông lộ phía sau cảm nhận được một c ố vô cùng nguy hiểm làm bọn hắn hai hùng khiếp vía khí tức nhưng tần mục đã qua bọn hắn cũng chỉ đành theo sát phía sau theo tần mục đi đi qua lúc tần mục vượt qua đạo này phong cấm tiên vực giới bích về sau bên hai liền chuyển đến đinh thai n h ứ c góc tiếng oanh minh hiện ra ở trước mắt hắn là vô cùng bao la hùng vĩ một màn từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ vô bờ vô bến đen tuyển hải dương phá phất một mực liên tiếp đến giữa thiên địa cuối cùng trên mặt biển gọn sóng thiên nhìn kỹ xuống dưới tại mảnh này mánh liệt bước lên phía trên đại dương còn nổi lơ lửng rất nhiều h đều là một chút đã tàn phá thế giới h ả i cốt quả bên trong hết thệ sớm đã triệt để vẫn diệt bây giờ tại trên mặt biển màu đen này chìm nổi không ngừng đây là một mảnh quỷ dị vô cùng hải dương trên đó âm sát chi thủy không n g ấ t tại trôi nổi mười phần kinh dị mà liên tại tần mục trước mắt một đạo vô bờ vô bến cao hùng vĩ bất hủ đê hiện đem k i a sôi trào mánh liệt hát s á t hải dương chặn ngang thắt đức ngăn tại tiên vương cấm chế trước đó cùng cách biệt sóng lớn màu đen đánh vào bất, hủ đê đập bên trên, chỉ có thể bất đắc di tản ra cũng không thể lan tràn đến xét hiện về sau thế giới sư tôn đây là nơi nào tần chiến nhìn xem trước mặt cái này có thể xưng thần tích một màn d u n g động trả lời trước mắt một màn này hoàn toàn vượt qua hắn lý giải k h á c không đề cập tới chỉ là k i ê n mánh liệt màu đen s ó n g lớn trong mắt hắn liền có hủy diệt hết thẻ đáng sợ vi năng tân chiến đánh giá nếu như mình bây giờ mảnh này trên biển chỉ sợ một cơn s ó n g đánh ra tới liền có thể muốn tính mạng của mình ở chỗ này hát s á t sóng lớn bên trong ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng kinh khủng cho dù là đế cảnh cừng giả cũng căn bản không chịu được nổi nếu là đế cảnh phía dưới chỉ sợ ở chỗ này sắc sóng lớn phía dưới hội trong nháy mắt vớ lạc nơi này là vạn giới hải tần mục tư tư tiếng nói đạo sau đó liền cất bước đi tới kia hùng vĩ đê đập phía trên chỉ là nhìn xem trước mặt mảnh này vô biên vô tận màu đen hải dương trong mắt của hắn cũng có một vòng vẻ mặt nghiêm trọng vạn giới hải tần chiến cùng vân giao nhi hai người đều có chút rung động bên trong vùng biển này lại có vô số tàn phá thế giới ở trong đó chỉ nổi phương này vạn giới hải ba chữ cũng là danh phủ kỳ thực đê đập vô tận phảng phất vạn cổ trường tồn đứng ở tiên vực cùng vạn giới hải chi ở giữa có một loại cắt đứt cổ kim đại khí phách tần mục đi đến đê khối phía trên ở chỗ này cũng có một phương đê khối phía trên ở chỗ này c ũ n có một phương đê cổ lẻ loi trơ trọi b hành đi vào bia cổ trước phương này bia cổ cùng hắn đã từng tại địa phủ bên trong những cái kia bị mai táng thế giới hài cốt bên trong đào móc ra kia mặt bia cổ không kém bao nhiêu vận mệnh thật không thể không địch sao vạn cổ cố gắng vạn cổ nếm thử chúng ta cuối cùng vẫn là thất bại đã thiên mệnh không thể không địch vậy liền đừng lại làm vô vị vùng ấy ta sử dụng cuối cùng một phần lực lượng đem còn sót lại tiên vực cùng cái này thai họa chi nguyên cách biệt nhường cái này ngây thơ chúng sinh tại diệt vong trước đó hưởng thụ cái này cuối cùng an bình đi kẻ đến sau nếu ngươi có thể phá mất ta chi cơm chế lại tới đây chớ có đem chân tướng truyền lại trở về rời đi nơi này quên mất đây hết thể đi có đôi khi vô c h i cũng là một niềm hạnh phúc cái này mấy hàng kiểu chữ lấy máu tươi viết liền dù là không bao nhiêu vạn năm đi qua những huyết dịch này vẫn như c ũ phát ra ánh sáng xá lạng chưa từng phai nhạt có một loại đạo vận ở trong đó chảy xôi u đây là một vị tiên vương thể nội huyết dịch cũng chỉ có thực lực đến tiên vương cảnh tồn tại tại vô tận năm tháng trôi qua về sau trong máu vẫn có thể có như thế thần hiệu bất quá cái này đã từng tiên vương cảnh tồn tại đến cùng kinh lịch cái gì vậy mà lại tuyệt vọng như vậy chẳng những lưu lại mặt này b i cổ c sư tôn nơi này chính là kia cái gọi là nguy hiểm cho toàn bộ tiên vực địa phương sao nơi này khí tức rất khủng bố tần chiến cùng vân giao nhi hai người sắc mặt ngưng trọng theo mặt này bia cổ bên trên bọn hắn cảm nhận được một cỗ phi thường cường đại v i ễ n siêu tại bọn hắn k h í thức tựa như là trong núi vương giả có thể xưng là tiên vương thế nhưng là cho dù là như thế tồn tại cường đại lưu lại tin tức lại như thế tuyệt vọng thật giống như đối mặt hắn nói tới nguy cơ lúc không có chút nào sức chống cự nên là tần mục gật gật đầu sau đó quay đầu phân phó nói hai người các ngươi trước đây này đợi ta ta đi xem bên trong một cái nếu có biến cố phát sinh các ngươi liền trở về trong tiên vực cái này tiên vương cầm chế sẽ tự động đóng lại vâng tần chiến cùng vân giao nhi hai người mặc dù muốn vì tần mục phân y u nhưng cũng biết ở loại địa phương này bọn hắn thực lực căn bản không với tới nếu là thật sự xảy ra chuyện chỉ có thể trở thành tần mục vướng như thôi không nói những cái khác chính là trước mặt mảnh này x ó n g cả mãnh liệt hát sắc hải dương cũng không phải là bọn hắn có thể chống cự ta ngược lại muốn xem xem nơi này đến cùng ẩ n giấu đi bí mật gì hạnh số lượng linh tinh quang một bước đạp vạn giới hải bên trong hướng vạn giới hải chỗ sâu bước đi hắn muốn đến vùng biển này cách xa nhau trung c ự c địa làm hiểu rõ uy hiếp tiên vực chôn xuống từng cái thế giới khiến tiên vương cũng vì đó tuyệt vọng nguy cơ đến cùng là cái gì giới hải không hiện tần mục vượt biển mà đi ở chỗ này ngoại trừ sóng biển đánh ra âm thanh hắn chưa từng nghe tới có bất kỳ thanh â m khác cũng chưa từng nhìn thấy có cái khác bất luận cái gì sinh linh nơi này giống như là một mảnh chân chính tử tịch t r i địa không có bất kỳ cái gì sinh linh sống sót có chỉ là theo tia độc tuân r a sóng biển cái gọi là kích đi lên từng gỗ bạch cốt ở chỗ này ta vậy mà cảm thấy một tia đột phá thời cơ vị đạo thật sự là kỳ quái tần mục trong lòng hơi động trong hai mắt thần q u a n tới nhẹ giọng lẩm bẩm đại đạo vô biên trải qua tại huyền viễn thế giới nhiều như vậy vạn năm ma luyện cùng tu luyện tần mục thực lực đã sớm đến trí cao vô thượng tiên đế tri cảnh mà tại thực lực đến tiên đế chi cảnh về sau tần mục đạt tới một cái bình cảnh một cái điểm tới hạn cũng không còn cách nào dựa vào tu luyện tăng trưởng thực lực mặc dù thực lực không cách nào tăng trưởng nhưng tần mục biết tiên đế cảnh giới cũng không phải là tu luyện một đường điểm cuối cùng đăng tiên h lộ từ từ tại tiên đế phía trên còn có một t ầ n g trí cao vô thượng chủ tể đại cảnh vì chúa tể giả trưởng thiên hạ c h ú n g sinh chủ tể cổ kim sinh linh trì mệnh vận tiên đế cảnh mặc dù chiến lược vô song trí cao vô thượng nhưng một việc đối bọn hắn tới nói cũng là cấm kỵ đó chính là chạm đến thời gian trường hạ n ư u toàn cải biến lịch sử thực lực đến tiên vương cấp liền có thể vượt qua dòng sông lịch sử mà đi ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ hoặc là xa xôi tương lai nhưng cho dù là trở thành tiên đế có thể vui chơi thỏa thích và cổ cũng vô pháp thay đổi gì không thể tùy ý sửa đổi chúng sinh vận mệnh nếu không dạng này sẽ vì bọn hắn mang đến đại họa cho dù là tiên đế cũng không chịu nổi cái này tuế nguyệt nhân quả trí lực muốn bị ma d i ệ t phải bỏ mạng nhưng chủ t ể thì lại khác đến chủ t ể cảnh giới liền có thể p h ủ xuống thời gian trường hạ ở giữa một phần nhỏ sửa đổi lịch sử mà tự thân không việc gì cái này chính là chủ tệ cảnh vi nghiêm lúc đối địch hắm chỉ cần phụ xuống thời gian trường hạ ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ. đem còn nhỏ yếu đối thủ xóa bỏ cải biến lịch sử chiến đấu liền tự nhiên kết thúc mà thay đổi lịch sử tuế n g u y ệ t nhân quả chi lực bọn hắn cũng có thể dốc hết sức đánh chi dựa vào thực lực bản thân đánh tới mà nghe nói chủ t ể đại cảnh cũng không phải tu luyện một đường điểm cuối cùng tại cái này chủ t ể đại cảnh phía trên còn có một tầng trung cực cảnh giới bất quá lần này cảnh giới khoảng cách chúng sinh thật sự là quá xa vời chỉ có mơ hồ suy đoán mà thôi chủ t ể cảnh cho dù có thể một phần nhỏ cải biến lịch sử nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi những cái kia trong dòng sông lịch sử ảnh hưởng lịch sử đi hướng sự kiện trọng đại bọn hắn cũng vô pháp cải biến nếu như cải biến lấy chủ thể cảnh thực lực mặc dù không đến mức v ấ n lạc nhưng lại sẽ bị vây ở cải biến lịch sử lúc đoạn thời gian đó bị thời gian khóa kín vĩnh viễn không cách nào đảo thoát mà tới được áp đảo chủ thể cảnh phía trên tầng này cảnh giới thì lại khác cảnh giới cỡ này tồn tại có thể tùy ý tạo ra lịch sử sửa đổi sự thật lịch sử dường như thần thoại vậy chủ thể cảnh ở trong dòng sông thời gian còn có tự thân hình ảnh tại quá khứ hiện tại tương lai đều có thể ở trong dòng sông thời gian hiện hiện mà cái này áp đảo chủ thể cảnh phía trên cảnh giới tự thân đã hoàn toàn theo bên trong dòng sông thời gian siêu thoát đi ra tại lúc này ở giữa trường hà bên trong tìm không thấy quá khứ của hắn cũng không nhìn thấy hắn hiện tại càng thêm tìm kiếm không đến tương lai của hắn chỗ hắn chỗ không tại nhưng lại ở khắp mọi nơi nếu là nghĩ tại quần c u ộ n dòng sông thời gian mỗi một cái đoạn ngắn mỗi một cái sát na bên trong đều có thể hiện hóa thân ảnh của hắn mà lại vốn là mạnh nhất c h i thân căn bản là không có cách nhằm vào cảnh giới cỡ này tồn tại đã nhảy ra tuế nguyện cùng nhân quả ảnh hưởng dù là sửa đổi toàn bộ lịch sử hướng đi đối bực này tồn tại mà nói cũng bất quá là một ý niệm sự tình Đương nhiên, chương ó d hai trăm năm mươi hai vượt biển mà đến sinh linh áp đảo chủ t ể cảnh phía trên cảnh giới này mặc dù viền vông nhưng chủ thể cảnh lại là chân thực tồn tại tần mục thực lực hôm nay khoảng cách cái này chủ t ể đại cảnh chỉ có cách xa một bước áp đảo phổ thông tiên đế phía trên có thể xưng nửa bước chủ t ể chỉ là bước cuối cùng này tần mục nhưng thủy chung không cách nào vượt qua ra ngoài trên thực tế Từ khi đi vào à hóa, hóa l mỗi t một vị cường giả đản sinh tại thế gian đều là nhận khí vận cùng vận mệnh ưu hãy cùng chiếu cố Mà t ầ nhiều, huyền huyền nhiều như vậy vạn năm thí nghiệm cùng thăm dò chứng minh suy đoán của ta là chính xác đường ta đi cũng không sai chỉ cần bồi dưỡng được số tôn đầy đủ cường đại đệ tử đột phá đến cảnh giới càng cao hơn ta liền có thể giả bộ càng nhiều công đức khí vận tấn thăng làm chủ tề đại cảnh tần mục một bên hướng vạn giới hải chỗ sâu dạ bước một bên lẩm bẩm theo huyền huyền thế giới đến tinh không thời đại sau đó lại trở lại huyền huyền thế giới tần mục nhận lấy rất nhiều đệ tử thu hoạch được công đức khí vận tự thân cảnh giới cũng có tiến thêm một bước xu thế mặc dù điểm ấy tiến bộ rất nhỏ yếu nhưng lại đủ để chứng minh tần mục phỏng đoán là chính xác chỉ cần hắn có thể giáo hóa đủ nhiều đệ tử hoặc là đệ tử bên trong xuất hiện một hai rực rỡ tuyệt diễm hạng người có thể đột phá đến vô thượng tri cảnh như vậy thực lực của hắn hội tự nhiên đột phá đến chủ tể đại cảnh. thời gian này có lẽ sẽ dài đằng đắng nhưng tần mục chờ được đối với có được gần như vô tận thọ nguyên hắn mà nói trăm ngàn v ạ n năm bất quá là một cái búng tay thôi theo tần mục hướng vạn giới hải bên trong không ngừng xâm nhập trên mặt biển gợn sóng cũng trước phát thông đạo bái lãng kích tiên lăn lộn gào thét sóng lớn lăn lộn ở giữa chính là từng cái thế giới hải cốt đập vào mặt cho dù là tiên vương cảnh cừng giả đến nơi này động một tí cũng sẽ có v ấ n lạc chi lo mà theo cái này lăn lộn sóng lớn trận mục nát suy bại hắc á m khí t ứ c miễn tại tiếp vạn giới hải phía trên di tán cảm thụ được cái này hắc á m khí t ứ c tần mục không khỏi mày nhân lại đây là thuần chính nhất cùng trung á bảng bạc tiên linh lực hoàn toàn là hai thái cực tích chứa trong đó lấy nhẹ nhẹ lực lượng hủy diệt chăm cổ không thay đổi cùng hải nhi tần mục vượt qua hồi lâu thế mà còn không có độ đến muốn chỉ là kia sóng lớn càng thêm độc tuân hắc ám khí tức cũng càng thêm nồng nặc vê anh cuối cùng liền tần mục chính mình cũng không biết khổ sở xa xôi bao nhiêu khoảng cách về sau tại kia phảng phất trời và biển liên kết vạn giới hải cuối cùng có tiếng oanh minh vang lên như là trụ trời n h i n t r ợ một cỗ mênh mông khí tức từ cái này xa xôi chân trời khóe động mà đến trong nháy mắt đến tần mục trước mặt tần mục k h a n h chân ngồi tại vạn giới hải phía trên loại lực lượng này đã vượt ra khỏi tiên đế cảnh cường giả có khả năng đến thực hạn chỉ có trong truyền thuyết kia trí cao vô thượng chủ tệ cảnh tồn tại mới có thể tản mát ra minh mông như vậy vô song khí tức hoa biến giữ ngập trời bọn nước quần quận tại kia xa xôi giới hải cuối cùng loan thoáng tựa hồ có một đạo thời không trường hà váy trăm tại kia mênh mông cổ khí tức lan ra tần mục hai mắt bên trong thần quan g tăng g ọ n hắn mơ hồ nhìn thấy tại kia phân loạn thời không dòng lũ bên trong có một đạo hừng hực bóng người ngay tại vượt biển mà đến đạo hình người kia quang ảnh kinh khủng vô biên tại bên cạnh hắn thuế nguyện trường hà cũng vì đó ngưng trệ đình chỉ lưu động từ xưa đến nay vạn cổ thời không chư thiên vạn giới đều ở bên cạnh hắn luân chuyển chìm nổi hắn tựa như là cái này giữa thiên đ i ệ nhất trí cao vô thượng chủ tể là áp đảo mênh mông chúng sinh phía trên vô thượng tồ nhưng cùng tần mục ở giữa lại giống như là khoảng cách lấy vô tận xa xôi khoảng cách cho dù có thể một bước vượt qua tại trăm cái thế giới vẫn như cũ cách xa nhau xa xôi vô tận cần lâu đời t u ế nguyệt mới có thể vượt qua khi nhìn đến đạo tia sáng này hừng hực hình người quang ảnh về sau tần mục rốt cục ngừng tiến lên bộ pháp hắn biết được coi như hắn không thâm nhập giới h ả i bên trong cái này sinh linh sớm tối cũng biết vượt biển mà đến xuất hiện tại trước mặt mình hết thể bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi thời gian này có thể là trăm ngàn năm cũng có thể là là trăm ngàn và năm duy nhất có thể để xác định một điểm đó chính là tôn này thực lực khả năng đã đến chủ t ể cảnh thần bí sinh linh cuối cùng sẽ có một ngày sẽ cùng tần mục gặp nhau chương hai trăm năm mươi ba giang có thần bí chủ t ể khủng bố như thế đối thủ chẳng lẽ nói cái này chính là tiên vực muốn gặp phải nguy cơ sao trách không được hội khiến tiên vương cũng vì đó tuyệt vọng tần mục hai mắt ngưng trọng nhìn xem đạo ánh sáng kia hừng hực hình người quang ảnh thân hình của hắn tại b i ể n trời bên cạnh nhìn như không n ú c ních nhưng tần mục biết được đây hết thể chỉ là ảo giác mà thôi người này kỳ thật đang lấy nói nhanh vô cùng tốc độ vượt biển mà đến chỉ bất qua cái này vạn giới hại thật sự là quá rộng lớn gần như vô tận dù là kia là thực lực thông tin ê muốn vượt qua tới cũng cần lâu đời tuế nguyệt hư hư thực thực chủ t ể cảnh sinh linh tần mục hít sâu một hơi hai mắt bên trong thần quang lưu c h u y ề n hắn hai con ngươi sáng lời tiếp tục xem hướng đạo hình người kia quang ảnh như muốn xem thấu bây giờ tần mục tự thân chính là nửa bước chủ t ể cảnh tồn tại khoảng cách chủ t ể đại cảnh chỉ có cách xa một bước trước đó hắn chưa bao giờ từng thấy chủ t ể cảnh sinh linh cho nên hiện tại đột n g ộ t xuất hiện một tôn chủ t ể sinh linh với hắn mà nói có không có gì sánh kịp lực hấp dẫn tần mục thần tình như điện thoáng qua nước t h c vạn dặm hư không khoảng cách bắn ra đến tôn này hình người quang ảnh trên thân làm nó hình thể trở nên càng thêm rõ ràng thế nhưng là còn không có đợi tần mục triệt để lấy thanh đạo hình người kia quang ảnh tình huống cụ thể thời điểm trói thai thần mang đột nhiên tràn ngập tần mục ánh mắt tôn này hư hư thực thực chủ t ể cảnh quang ảnh tựa hồ phát giác được mình bị người nhìn trộm xoay đầu lại băng lanh thời gian cùng tần mục đối mặt đến cùng một chỗ kia là một đôi t ĩ n h mịch vô cùng không chứa bất luận cái gì tình cảm con người h u hàn mà thâm thúy như là lẫn nhau năm hàn băng đạo này ánh mắt vượt qua vạn cổ thời không khoảng cách cùng tần mục nhìn thẳng vào mắt nhau nếu là thực lực tại tiên cảnh phía dưới tồn tại chỉ sợ bị chuyện này đối với con ngươi quét chúng trong nháy mắt linh hồn liền sẽ triệt để băng d i ệ t rốt cuộc tìm được ngươi băng lãnh mà mênh mông ba động cuốn tới tại tần mục linh hồn trận b ự c bên trong oanh minh rung động làm hắn thần s ắ c thay đổi ngươi đang tìm ta tần mục song mi đừng đấy có chút không dám tin hắn mặc dù không biết đạo nhân ảnh này là ai nhưng hắn lại biết chính mình trước đó cùng người này cũng không gặp nhau qua hư hư thực, thực chủ tệ cảnh sinh linh hắn mười phần xác định đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy vạn cổ tuyến nguyệt cùng lại kết xuống lớn nhân quả đợi ta lại giáng lâm thanh toán các ngươi toàn bộ bằng lãnh minh mông ba động không chứa một tia tình cảm tia kinh khủng uy áp chi lực áp chế người vô pháp hô hấp vê anh mảnh vỡ thời gian lộn xộn bay tia vạn giới hải chỗ sâu thần bí tồn tại cắt đứt cùng tần mục ở giữa liên hệ tại thu hồi ánh mắt thời khắc cuối cùng tần mục thấy được dạng này một hình ảnh tại cái k i a đạo vượt biển mà đến sinh linh phía sau một tôn như có như không bảng đại hát ảnh tại phía sau hắn như ẩn như hiện đạo này hát ảnh đỉnh thiên lập địa đứng sừng sững ở phía sau hắn thực sự rất khổng lộ giống như là muốn nứt vỡ vùng trời này từng tràng từng tràng tinh hà tại hắn quanh người xoe tròn tựa như không n ú p đ í c h lại ẩn giấu đi một cỗ hủy thiên diện địa lớn uy nghiêm như là một tôn bệ nghệ vạn cổ độc tôn cái thế ma đầu cái thế pháp môn thể đây quả thật là một tôn chủ t ể đại cảnh sinh linh tân mục thần sắc ngưng trọng nói đạo này thân ảnh khổng lồ mới là tôn này chủ t ể cảnh sinh linh chân chính thể hiện về phần đạo hình người kia quan ảnh bất quá là từ thần lực của hắn cùng ý chí ngưng tụ ra một đạo phân thân thôi có chủ t ể cảnh sinh linh vượt biển mà đến muốn tìm chính mình thanh toán tân mục tại vạn giới hải phía trên ngồi xếp bằng suy nghĩ thật lâu cũng chưa từng nghĩ qua chính mình lúc nào trêu chọc qua bực này kinh khủng sinh linh à chủ tệ cảnh sao ta mặc dù khoảng cách chủ t ể cảnh còn có một đường xa nhưng cũng không phải tốt như vậy trêu trọc tần mục tự nói trên nét mặt có một có sự tự tin mạnh mẽ vĩ đạo cái này thần bí sinh linh mặc dù tu vi cao hơn hắn cái trước cấp độ nhưng tần mục y nguyên không sợ thực lực của hắn khoảng cách chủ t ể cảnh cũng chỉ có cách xa một bước chiến lược vô s o n g như cái này thần bí sinh linh giáng lâm triển khai chiến đến lúc đó hiệu chết vào tay a i còn chưa biết được giới h ả i cuối cùng kia sinh linh còn tại vượt biển cùng tần mục trước mắt nơi ở tựa hồ cách nhau còn khoảng cách xa nhưng hắn lúc nào sẽ giáng lâm nơi đây tần mục cũng vô pháp đón chừng tại hắn giáng lâm trước đó ta bản tôn liền tại chỗ này chờ đợi lúc nào cũng quan sát phỏng đoán chủ t ể cảnh ảo diệu còn nhân gian giới có ta lưu lại dọn kia tinh huyết còn có bố trí tại thượng thương cấm khu rất t r ậ tại dù là có d i biến phát sinh cũng không sợ hãi tần mục nhẹ dọc lẩm bẩm hiện tại biết được cái này vượt biển mà đến sinh linh tùy thời có khả năng giáng lâm tần mục cũng chỉ có thể tại chỗ này chờ đợi đem hắn ngăn cản ở chỗ này ngay tại lúc này muốn chạy trốn không thể nghi ngờ là không thực tế tôn này chủ tệ cảnh sinh linh ý chí có thể vượt qua vạn giới cắn h ô n tùy tiện khóa chặt tại tần mục c h i n thân vô luận đi đến nơi nào cũng vô dụng mà lại lấy tần mục ki hắn đưa lưng về phía tiên vực cùng nhân gian giới vạn linh trung sinh xếp bằng ở đây cũng kia vượt biển mà đến vô thượng sinh linh rằng co tùy thời chuẩn bị triển khai một hồi liều mạng tranh đấu chương hai trăm năm mươi bốn thượng thương tri chủ vất lạc tần mục rời đi về sau tần chiến cùng vân giao nhi hai người liền một mực tại đây đập giới thượng đặng lợi thế nhưng là thời gian hàng trăm hàng ngàn năm đi qua hai người vẫn như cũ chưa từng đợi đến tần mục trở về sư tôn có phải hay không gặp được nguy hiểm vân giao nhi lo l ắ n g nói không có khả năng sư tôn là vô địch làm sao có thể gặp được nguy hiểm tần chiến lắc đầu trên mặt đều là thần sắc kiên định tại trong lòng của hắn tần mục chính là vô địch hóa thân không có cái gì có thể làm k h ó hắn giao nhi ngươi tại chỗ này chờ đợi ta vượt biển đi qua nhìn một chút tại lại chờ mười năm về sau tần chiến khẽ cắn m ô i đối với vân giao nhi nói ngươi điên rồi cái này vạn giới hải hung hiểm dị thường một cái sóng lớn đi qua chân tiên đều phải bỏ mạng ngươi bây giờ còn không có đến chân tiên tri cảnh tùy tiện đi qua không phải đang tìm cái chết sao vân giao nhi sắc mặt biến nói thế nhưng là tần chiến há miệng muốn nói cái gì đúng lúc này một đạo bàng bạc thần nghiệm từ lẫn nhau quả hải chỗ sâu cuồn cuộn mà tới hai người các ngươi rời đi trước về tiên vực đi thôi nơi đây có rất hung hiểm ta muốn c h ấ n thủ ở đây cho đến thai ách t i ế u mất là sư tôn thanh âm tần chiến biến sắc hắn biết liền liền chính mình cái kia có thể xưng vô địch sư tôn nói nơi này có rất hung hiểm lấy bọn hắn thực lực coi như lưu tại nơi này cũng không có chút nào trợ giút trở về đi tranh thủ đột phá đến cảnh giới càng cao hơn chờ chúng ta có được càng thực lực cường đại về sau mới có thể đến giúp đỡ sư tôn vân giao nhi kéo tần chiến cánh tay nhẹ giọng khuyên ta nói nàng biết tại tần chiến trong lòng, tần mục liền như là hắn phụ thân, dưới như hắn thân, tần phụ mắt gặp tần mục khả năng có biến nguy hiểm tần chiến tự nhiên l ò n g nóng như lửa đốt nhưng trước mắt cái này vạn giới hải thật sự là thật là đáng sợ cực đạo sinh linh ở chỗ này tựa như là một con run r ễ không có ý nghĩa chỉ có thể như thế tần chiến thở dài trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiên định chúng ta cái này trở về cố gắng tu luyện chờ đến có thể đánh vỡ cái này tiên vương bình chướng thời điểm liền t bởi vậy kết quả của trận chiến này cũng muốn được khó bể phân biệt tất nhiên là bất tử thiên hoàng chiến thắng chém t h e u thượng thương tri chủ dương ta cổ tộc thành danh đây là thái cổ vương tại phát gia tiếng ngự khí kiên tin tưởng vững chắc bất tử thiên hoàng là bất bại thượng thương c h i chủ làm sao lại bại t h ế t người nhất định là thiên hoàng nhân tộc văn linh tự nhiên tin tưởng vững chắc thượng thương c h i chủ không bị thua bởi vì tần mục trong lòng bọn họ địa vị liền như là bất tử thiên hoàng tại thái cổ vạn tộc trong suy nghĩ địa vị thái cổ c ổ tộc cùng nhân tộc ở giữa lộn xộn luận không n ớ t mỗi đại sinh mệnh cấm khu bên trong cũng không bình tĩnh bởi vì liền liền bọn hắn cũng không biết trận đại chiến này kết quả đến tột cùng như thế nào căn cứ giao thủ giữa hai người ta cảm giác thiên hoàng nên hội bại không địch lại thượng thương c h i chủ thần thư bên trong có trí tôn mở miệng thiên hoàng thậm chí không cách nào giáng lâm nhân gian giới mà thượng thương tri chủ lại có thể cường thế giết tới thiên hoàng chô giới kia giữa hai bên thực lực sai biệt lập tức phân cao thấp. không thể như thế phán đoán bất tử sơn bên trong thạch hoàng thanh nhãn ngủ đủ theo nhân gian giới đánh về phía giới kia cùng theo giới kia d á n g lâm nhân gian giới độ khó nên cũng không giống nhau thiên hoàng năm đó nên cũng là nhân gian giới đánh về phía thiên v ữ c lúc bị vây ở nơi c h ỗ đó ta nhìn thượng thương c h i chủ bây giờ tựa hồ cũng bị vây ở nơi đó mới đúng không sai bất tử thiên hoàng dù sao cũng là cách hai giới bình t h ư ớ n g cùng thượng thương c h i chủ giao thủ như hai người ở vào cùng một giới bên trong ai thắng ai thua cũng không tốt nói thái sơ cổ quán bên trong cũng có trí tôn tán t h ả nhở tạc hoàng cách nhìn bất tử thiên hoàng dù sao u y chân thế gian quá lâu tại nhân gian giới lưu lại quá nhiều truyền thuyết cho dù là cổ đại trí tôn cũng đối với hắn sinh ra lòng k i ê n kỵ tần mục mặc dù san bằng một sinh mệnh c ấ m khu lại bình định địa phủ uy chấn chư c ấ m khu nhưng bây giờ dù sao giết thiên hoàng nơi ở tìm không được tung tích tại đại bộ phận trí tôn cách nhìn bên trong hắn nên cũng bị vây ở thiên hoàng nơi ở coi như giữa hai người thật phân ra được t h ắ n g bại t h ắ n g người kia cũng cũng không còn có thể trở về nhân gian giới như thế rất tốt lần sau phát động hắc cám náo động lúc liền rốt cuộc không người có thể ngăn cản bất tử sơn bên trong thạch hoàng thanh âm trước đó có thượng thương tri chủ tòa này đại sơn chấn áp trong nhân thế Những này cổ lại là thời gian ngàn năm đi qua ngay tại tất cả mọi người không còn thảo luận bất tử thiên hoàng cùng thượng thương chi chủ đến t n t cùng ai thắng ai thua sự tính lúc phi tiên bục lại lần nữa giáng lâm nhân gian giới một cái trắng mút như ngọc dắt tay theo phi tiên bục bên trong rối ra giáng lâm táng đế tinh bên trên bất tử sơn theo bên trong bắt đi một gốc bất tử thần dược sau đó nhanh chóng trở về phi tiên buộc về sau biến mất linh quá trình này mặc dù rất ngắn nhưng vẫn như cũ kinh động đến táng đế tinh bên trên tất cả trí tôn là bất tử thiên hoàng h ắ n còn sống thái sơ cổ quán g bên trong một vị trí tôn cả kinh nói bất tử thiên hoàng còn sống đây không phải là mang ý nghĩa thượng thương c h i chủ đã vất lạc thái sơ cổ quán g bên trong một vị khác trí tôn mở miệng thanh âm tuy nhỏ nhưng lại khiến tất cả sinh mệnh cấm khu bên trong cổ đại trí tôn bên trong chấn động đúng vậy à bây giờ bất tử thiên hoàng đã h i ệ thân nhưng thượng thương c h i chủ vẫn như cũ không có tung tích đây có phải hay không là mang ý nghĩa c u ộ c tỷ thí này bên trong bất tử thiên hoàng thắng mà thượng thương Chi Chủ, lạc. đã vỡ tri ư n chủ i c h đã vất ỡ l ạ n như lạc à như cồn phòng, quét s h linh thật Không khả Thượng Thương Chi Chủ thể Nhất định là tin đồn. Nhân tộc sinh linh, không toàn trụ, tại trong vạn bên nên rung động lớn. năng, bộ vũ lạc. tin gây có thể tộc tại, cổ, có tộc tức người tưởng làm sao đồn. ha ha tuổi trẻ à muốn khiêu khích bất tử thiên hoàng nguy nghiêm cuối cùng bị thiên hoàng chỗ chấn sát cổ tộc sinh linh đang cười lạnh mặc dù bây giờ vẫn là thuộc về nhân tộc hoàng cổ niên đại nhưng thượng thương c h i chủ nếu quả như thật vất vả không thể nghi ngờ chính là một cái đối nhân tộc chúng sinh mười phần đả kích nặng nề bất tử thiên hoàng đều hiện thân đủ để chứng minh một trận chiến này thiên hoàng là người thắng cuối cùng thiên hoàng thắng lợi đây là trong vũ trụ rất nhiều sinh linh phổ biến cái nhìn bất quá thượng thương tri chi chủ chiến lực cũng không tớt thiên hoàng mặc dù thắng lợi nhưng tự thân cũng nhận không ít thương tích cho nên cần theo người ở giữa g i i kéo đi bất tử dược t r liệu bản、thân. đến bất tử thiên hoàng cảnh giới c ỡ này bất tử t h â n dược mặc dù không cách nào làm bọn hắn duyên thọ nhưng ăn vào về sau lại có thể trị liệu bọn hắn tự thân bị thương thế lại là ngàn năm thời gian vung lên mà qua thượng thương c h i chủ vẫn như c ũ chưa từng d á n g lâm trong nhân thế đến lúc này cơ hội trong vũ trụ vạn lình trung sinh đều cho rằng hắn đã v ỡ lạc cho dù là nhân tộc cũng không thể không thừa nhận điểm này phun phun phun thượng thương c h i chủ tôn này san bằng một cái sinh mệnh c ấ m khu cái thế vô địch tồn tại vậy mà vất lạc vận mệnh a coi là thật kỳ diệu ha ha thượng thương tri chủ vất lạc chỉ bất quá thành tựu bất tử thiên hoàng uy danh thôi bất tử thiên hoàng a thái cổ vạn tộc trí cao thần linh thực lực quả thật kinh thế muốn ta nói kia thượng thương c h i chủ chính là quá mức khoa trường vô luận là thần thoại thời đại đế tôn vẫn là thái cổ thời đại bất tử thiên hoàng cái nào không có bình cấm khu thực lực nhưng bọn hắn đều không có làm như thế duy chỉ có bên trên như c h i chủ bình định cấm khu trấn nhiếp thế gian tự nhận là vô địch kết quả đây cùng trời h o a n g một trận chiến cuối cùng hiện ra nguyên h ì n h trong vũ trụ t r ư tộc sinh linh ngoại trừ nhân tộc bên ngoài đều là đối bất tử thiên hoàng cực điểm thay trên lệnh tri tỉnh theo bọn hắn nghĩ trải qua trận này bất tử thiên hoàng ở nhân gian quả huy danh đã không ai bằng cho dù là thần thoại thời đại đế tôn chỉ sợ đều không thể cùng bất tử thiên hoàng so sánh nhau bất quá những n à y ngu m g ộ i sinh linh mãi mãi cũng không có khả năng biết đến là chuyện kết quả cùng bọn hắn tưởng tượng một trời một vực tại bọn hắn nhận biết bên trong không địch lại bất tử thiên hoàng đã vẫn lạc tần mục là một trưởng một cước liền đem bất tử thiên hoàng cùng bộ hạ của hắn toàn bộ giết đi hiện tại bất tử thiên hoàng sở dĩ còn sống chẳng qua là tần mục lưu hắn một mạng nhường hắn trở thành kẻ đến sau đá mài đao mà thôi bọn gia hỏa này cũng dám như thế phỉ báng nghị luận tôn thượng hoàng nhi nhất định phải cho bọn hắn một bài học thượng thương cấm khu bên trong một đạo quanh thân bao phủ cực đạo uy nghiêm thân ảnh kiểu tiểu t h ở phì phò nói nàng chính là tại vạn năm trước chứng đạo linh hoàng nhi vạn năm thời gian trôi qua không có chút nào tại nàng trên thân nhìn thấy chút nào vết tích bây giờ nàng ngoại trừ thực lực c à n g ra cường lớn bên ngoài vẫn như c ũ n h ư là lúc trước như vậy hồn nhiên thuần chân không sao vạn linh ngu muội bọn hắn nói cái gì lại có gì liên quan lấy quần quận tiên linh tiên trì bên cạnh tân mục ngồi xếp bằng sắc mặt lạnh nhạt nói lấy hắn thực lực hôm nay chớ nói thế gian chúng sinh liền liền những cái tia cấm khu trí tôn trong mắt hắn cũng như sâu kiến không đáng giá nhắc tới t h â n là thần long sao lại cần quan tâm tiện kiến nghị luận đâu nơi này tần mục chính là tần mục lúc trước lưu tại thượng thương cấm khu dọn kia tinh huyết biến thành phân thân mà thôi ngoại trừ thực lực so bản thể yếu nhược vô luận là ký ức vẫn là cái khác đều cùng bản thể giống nhau bất quá tôn thượng bản thể của ngươi thật không có chuyện gì sao linh hoàng nhi trong đôi mắt đẹp toát ra một vòng vẻ lo lắng bản thể của ta hiện tại nên tại tiên vực bên trong tần mục n h ư mày k i a bất tử thiên hoàng tại bản tôn trong mắt như là sâu kiến cho nên bản thể hành tùng khẳng định không có quan hệ gì với hắn nên là tại trong tiên vực gặp một chút phiền thoái t â n mục bản thể cùng phân thân ở giữa cũng sẽ không chung ký ức mà t â n mục lưu lại giọt máu tươi này mục đích chính là chấn thủ thượng thương cấm khu bảo hộ nữ đế cùng diệp linh vận hai người an toàn cho nên vô luận xảy ra chuyện gì t â n mục phân thân cũng sẽ không rời đi nhân gian g ố i t â n mục bản thể thực lực muốn viễn siêu giọt này tinh huyết phân thân cho nên nếu là bản thể gặp được khó khăn gì coi như phân thân t i ế n đến cũng vô dụng hoàng nhi người thêm ít sức mạnh nếu là có thể tại một thế này ngưng tùy bất tử vật chất sống thêm một thế ta liền không cần đưa ngươi đưa đến trong tiền vực đi tần mục nhìn xem linh hoàng nhi mỉm cười nói khoảng cách linh hoàng nhi chứng đạo đã qua vạn năm thời gian, bây giờ linh hoàng nhi đã ăn vào một gốc bất tử thần dựa sống thêm đời thứ hai nhưng ở tần mục xem ra nàng rất có thể dựa vào cố gắng của mình ở nhân gian bên trong ngưng tụ bất tử vật chất sống tiếp ba đời thể ngộ hồng trần tiên t r i đạo hoàng nhi nhưng không có hai vị tiểu thư lợi hại như vậy linh hoàng nhi thẻ lưỡi trong thần sắc có một tia d u i mang trong bất chi bất giác diệp linh vận cùng nữ đế hai người bế quan tu luyện đã qua mấy vạn năm thời gian trong đoạn thời gian này thực lực của hai người đột nhiên tăng mạnh tự thân ngưng tụ bất tử vật chất đã đầy đủ các nàng hai người tại cái này nhân gian giới lâu dài sống sót xuống dưới đến trở t h à n h hồng trần tiên cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi chương hai trăm năm mươi sáu tuyết nguyệt thanh không cần tự coi nhẹ mình lấy n g ư ơ i chi thiên tư chỉ cần có đầy đủ thời gian ngày sau thành t i ể u tiên vương chi vị cũng là dễ như t r ở bàn tay tần mục lắc đầu nói linh nhi thiên tư nó đến còn muốn so tần chiến cùng vân giao nhi muốn mạnh hơn một chút đạo cơ càng thêm trọn vẹn ngày sau trở thành một tôn nữ tiên vương cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột bất quá có thể hay không phá vương mà lên lại đột phá đến cảnh giới càng cao hơn liền muốn nhìn nàng duyên phận cùng tạo hóa vạn năm thời gian vội vàng mà qua trong nét mắt liên tới đến linh hoàng nhi đời thứ hai những năm cuối linh hoàng nhi mặc dù là lấy thánh linh thân thể chứng đạo nhưng bởi vì cùng tần mục quan hệ cho nên tại nàng quân lâm vũ trụ bên trong cái này vạn năm bên trong vẫn như c ũ phù hộ n h â n tộc cho nên mặc dù trong vũ trụ vạn linh đều đang đồn thượng thương c h i chủ đã vất lạc nhân tộc thiên địa nhân vật chính c h i vị vẫn như c ũ không người giao động đối với cái này lấy tiên kim thân thể chứng đạo treo đến bất tử thiên hoàng xuất thủ cực đạo thánh linh rất nhiều sinh mệnh cấm khu bên trong trí tôn cũng là có nhiều kiến kỵ cho nên tại linh hoàng nhi quân lâm vũ trụ trong khoảng thời gian này mỗi loại đại sinh mệnh cấm khu đều rất bình tĩnh bất quá là vạn năm t u ế nguyệt mà thôi tại trí tôn trong mắt bất quá một cái b ú n g tay vạn năm về sau vô luận đương thời chứng đạo người cỡ nào tinh tuyệt diễm đều không thoát khỏi được số mệnh phải chết đi mà thân là trí tôn bọn hắn vẫn như cũ có thể trường tồn xuống đáng tiếc cuối cùng vẫn kém một đường a thượng thương cấm khu bên trong nhìn đứng ở trước mặt mình linh hoàng nhi tần mục thở dài cái này vạn năm thời gian linh hoàng nhi một mực tại thể nộ cùng tu luyện nhưng cuối cùng vẫn kém như vậy một đường không thể thành công ngưng tụ ra bất tử vật chất công việc ra ba đời bây giờ đã đến linh hoàng nhi đời thứ hai những năm cuối đã nàng chưa thể chính mình ngừng tụ bất tử vật chất tạo ra ra ba đời tần mục liền đành phải đưa nàng đưa đến tiên vực đi đều là hoàng nhi vô dụng nhường tôn thượng thất vọng linh hoàng nhi ấ y này nói ta chỉ là có chút tiếp h ậ t thôi ngươi không cần tự trách tần mục k h o á t k h o á t tay nói hắn chỉ là thay linh hoàng nhi có chút đáng tiếc mà thôi cũng không có trách cứ nàng ý tứ nhưng chỉ cần ngẫm lại mấy trăm vạn năm bên trong lại có mấy người thật tại trong hồng trần lĩnh lộ mộ, một thế lại một thế sống s ó t đâu liên, liên bất tử thiên hoàng nếu không phải đánh vào kia tiếp giáp tiên vực thế giới bên trong cái đó b ấ này vạn chất, năm thời gian ngoại trừ tu luyện nàng trên cơ bản tất cả thời gian đều đợi tại tần mục bên người đối linh nhi tới nói tại nàng dài đến trăm vạn năm sinh mệnh năm năm này thời gian là vui sướng nhất cũng là hạnh phúc nhất bản thể của ta nên tại tiên vực bên trong tần mục lắc đầu phân thân của hắn mặc dù chưa từng tiến về t i ê n vực nhưng lại cũng không tại tiên vực bên trong cảm ứng được bản thể vị trí không đi qua tiên vực ngươi có thể đi tìm ta kia hai cái đồ đệ tại tiên vực nữ tử tốt tu hành sớm t ố i chúng ta hội lại gặp nhau tần mục ă n u ổ i tốt a linh hoàng nhi nhu thuận gật đầu nhưng thần sắc vẫn như cũ có chút xa suốt vì để cho linh hoàng nhi không có tiếc nuối rời đi tại sau cùng thời gian mấy năm bên trong tần mục một mực bồi b ạ n nàng mang nàng tại cái này mênh mông nhân gian giới bên trong vui chơi thoả thích lưu lại một đoạn thời gian tươi đẹp tôn thượng cái này tuyết thọ thật đáng thương a một khoả phong cảnh tú mỹ mang hoang tinh cầu phía trên mặc váy dài màu đỏ linh hoàng nhi ngọc thủ nâng lên một con thọ tuyết, cái này tuyết thỏ. toàn thân lông tóc tuyết trắng nhưng chân tựa hồ bị thương ngay tại vừa rơi máu tươi tinh thần cũng có vẻ hơi vẻ vải t â n mục cười cười cũng không nói chuyện linh nhi mặc dù thân là cực đạo cường giả nhưng ở trước mặt hắn không chút nào nhìn không ra có nửa phần cực đạo cường giả huy nghiêm tựa như là một cái hồn nhiên thuần chân tiểu nữ hải đối với hắn chỉ có vô tận ỉ lại hòa thuận cái này t h ỏ tuyết thể nội mặc dù có một tia yêu thú huy ế t mạch nhưng lại mười phần m ỏ n g m anh thậm chí liền luân hải cảnh tu vi đều không có cùng những cái tia bình thường thú nhỏ so sánh bất quá nhiều chút linh tính linh nhi dỗi ra một cái xanh t h ẳ n ngón tay ngón tay hai ba tấm lưu chuyển lên màu đỏ quang trạch phù văn theo nàng đầu ngón tay nhảy lên đi ra lách vào đầu này tuyết thọ trong vết thương chỉ là thời gian một hơi thở đi qua cái này tuyết thọ vết thương liền hoàn toàn khôi phục thậm chí liền liền tinh thần đều khôi phục không í t linh hoàng nhi nhìn xem trong ngực thọ tuyết lại nhìn xem tần mục một đôi hắc b ạ c h phân minh con mắt cốt linh lợi chuyển hai vòng mang theo chút giọng n ũ n g n i u đối tần mục nói ra tôn thượng hoàng nhi lập tức liền muốn rời đi trước khi chuẩn bị đi hoàng nhi có một tình cầu mời tôn thượng đáp ứng ngươi nói đi ta nhất định đáp ứng ngươi tần mục cười đáp nhìn về phía linh hoàng nhi trên nét mặt cũng có vẻ cương linh hoàng nhi ở trong mắt h ắ n địa vị gần với diệp linh vận cùng nữ đế hai người phía dưới ta muốn đi tiên vực muốn lần nữa nhìn thấy tôn thượng còn không biết là lúc nào tại hoàng nhi rời đi trong khoảng thời gian này liền để cái này tuyết thọ thay mặt hoàng nhi bồi bạn trên cỏ được không linh hoàng nhi dứt lời liền dùng một bộ thần sắc mong đợi nhìn xem tần mục tự nhiên có thể tần mục than nhẹ một tiếng đối với linh hoàng nhi thỉnh cầu hắn tự nhiên không cách nào cự tuyệt cái kia thọ tuyết bị linh hoàng nhi giao cho tần mục thời điểm còn tỉnh tỉnh mê mê cũng không biết đối với nó mà nói điều này có ý vị gì đã ngươi đem nó giao phó cho ta vậy liền vì nó lại nghĩ một cái tên đi tần mục nhìn cái này ngồi s ổ m ở chính mình trên lòng bàn tay thọ tuyết mỉm cười nói lúc này chính vào đêm tối ánh trăng giữa trời màn trời bên trong sao lốm đốm đầy trời thanh tịnh sáng tỏ nó là một con thọ tuyết vậy liền dứt khoát họ tuyết tốt về phần danh tự linh hoàng nhi ngửa đầu nhìn qua bầu trời đêm n g á y mắt mấy cái ôn nu nói ra liền gọi nó tuyết nguyệt thanh đi